Chương 213, Yêu linh thực lực chân chính. Chương 213, Yêu linh thực lực chân chính. Cùng lúc đó, chỗ này một vực chiến trường tân nương triều thiên. Nhưng Liễu Phong Hàn trở tu sĩ tuy nói một mực khai thác bạo thủ đấu pháp, chỉ lấy một số tiết kiệm linh lực bình thường đối phó cái kia hơn 30 đầu yêu linh. Nhưng là bọn hắn một phương tu vi dù sao tương đối cao, số lượng lại không ít. Vẹn vẹn luyện khí viên mãn cấp bậc tu sĩ liền có tinh kiếm quan chủ, Ngọc Tuyển Sơn phương gia lão gia chủ hai người. Luyện khí hậu kỳ có Liễu Phong Hàn cái kia linh trúc hóa thân, Liễu Hạ Hạ, Kim Sát Tông tông chủ Trương Vệ ba người, cùng với Phương gia hai người, bản bạc bảy người. Luyện khí trung kỳ cũng có mấy người, luyện khí sơ kỳ ngược lại tương đối ít, chỉ có kim sắt tông chủ trưởng vệ những huynh đệ kia thế tử. Kể từ đó, bọn hắn Vương này thực lực kỳ thật tương đối mạnh. Trái lại yêu linh một phương số lượng mặc dù đạt đến hơn 30 số, nhưng là trong đó đa số đều vì luyện khí sơ kỳ, bước vào luyện khí trung kỳ yêu linh chỉ có 5 đầu, bước vào luyện khí hậu kỳ càng là chỉ có 3 đầu. Luyện khí viên man yêu linh liền chỉ có cái kia thanh thiết thụ yêu linh Vương một người. Vì thế, coi như yêu linh một phương thủ đoạn quỷ dị, thậm chí có thể mượn một vực bản nguyên khôi phục thương thế cùng linh lực, cũng dần dần có chút không chịu nổi. Vẹn vẹn chỉ là nửa nén hương thời gian, liền đã có ba đầu luyện khí sơ kỳ yêu linh bị chu sát. Bất quá, bọn chúng ngược lại là không có chút nào khiếp đảm. Bọn chúng đoạn thời gian trước cùng tìm kiếm ở đây một vực kim sắt tông nhân thủ giao trên qua, bọn chúng biết rõ tu sĩ nhân tộc khó mà như cùng nó nhóm như vậy mượn nhờ một vực bản nguyên với tư cách tiếp tế khôi phục linh lực. Chỉ muốn tiếp tục mang xuống, bọn chúng liền có cơ hội đem nhóm này tu sĩ toàn bộ lưu ở chỗ này đến lúc đó, bọn chúng cũng có thể nên đón một trận định yến. Tu sĩ nhân tộc tại yêu linh trong mắt hình tượng cùng yêu thú trong mắt tu sĩ hình tượng chính là một dạng, đều vì tu luyện tư lương, phục dụng về sau có thể tinh tiến tu vi. Thậm chí, dựa theo yêu linh vương dự đoán, nếu là đem nơi đây những tu sĩ kia toàn bộ giao cho trong tộc đấu kia luyện khí hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh yêu linh đồng tộc phục dụng, đoán chừng nó cũng đem trong khoảng thời gian ngắn có được trùng kích luyện khí viên mãn cơ hội đến lúc đó, lại thêm nó đầu này luyện khí viên mãn yêu linh vương, cùng với nó cây kia luyện khí viên mãn công phạt linh thụ dòng dõi, nơi đây một vực liền trọn vẹn có được ba tên luyện khí viên mãn đại tu tọa trấn. Cộng thêm, bọn chúng thân ở tại một vực ở trong từ mang theo mấy phần ưu thế đoán chừng liền xem như trong truyền thuyết những cái kia cảnh giới cao hơn chút cơ đại tu vào nơi đây một vực, đều không nhất định có thể sống ra ngoài. Mà việc này chính là mấu chốt. Yêu Linh Vương linh trí phi phàm, nó sớm đã minh bạch Liễu Phong Hàn bọn người xuất hiện nơi này mang tới phản ứng dây chuyền, liền xem như đem Liễu Phong Hàn bọn người diệt, nơi đây một vực thế tất cũng sẽ không có sống yên ổn thời gian. Bọn chúng cùng một vực lại chính là cộng sinh, trừ phi bước vào trúc cơ chi cảnh, không phải vậy bọn chúng căn bản là không có cách lâu dài rời đi nơi đây một vực, cái này cũng làm cho chúng nó căn bản không có đi ngoại giới tỷ nạn cơ hội. Mà muốn tự vệ, liền chỉ có thực lực tương đại. Cho nên, diệt Liễu Phong Hàn bọn người chính là phải làm tiến hành. Mà khác, trước đó bị Thanh Hà Linh tạo cây mượn nhỏ linh phù Enh sắt cây kia công phạt linh tụ, nguyên bản tu vi kỳ thật chỉ là luyện khí hậu kỳ, chỉ là bởi vì nơi đây một vực bị kim sắt tông đánh vỡ, yêu linh nhất tộc vì ngăn ngừa tao ngộ nguy cơ, bọn chúng liền tiêu hao tất cả vô liếng, cưỡng ép mượn nhỏ linh vật đem tu vi trồng chất đến luyện khí viên mãn. Lúc này mới khiến cho cái kia linh tụ trước đó một mực tại ngủ say ở trong. Bây giờ liền chỉ đợi thanh sắt từ trong mạch máu lĩnh ngộ môn kia cường hãn truyền thừa thuật pháp thanh minh sắt thép thân thể. Đến lúc đó, tục ta cũng đem chân chính có vây vết này phê tu sĩ thực lực Thanh Thiết Yêu Linh Vương giàn nan ngăn cản tinh kiếm quân chủ, cùng phương gia lão tộc trừ lúc, trong lòng nói thầm. Nhưng nó lại nào biết được, nó tâm tâm niệm niệm thanh thiết linh thụ rộng dõi, đã sớm bị Thanh Hà Linh tạo cây trong bóng tối sử dụng linh phù hành sát. Chỉ là bởi vì cái kia một vực chỗ sâu Sơn Cốc tự mang liễm tức, che giấu chiến đấu ba động. Hơn nữa Sơn Cốc kia khoảng cách nơi đây chiến trường khoảng chừng khoảng cách 10 dặm, cái kia yêu linh vương cái này mới không có cảm giác được. Loại kia có thể mượn huyết mạch cảm giác rộng dõi tử vong bí pháp, chí ít yêu cầu chúc cơ mới có thể thi triển. Mà nó hết thời nưu độ, đều đem tan thành mây khói. Bất quá, nó cũng không hiểu biết việc này. Đối toàn bộ yêu linh nhất tộc tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Bọn chúng nhất tộc bây giờ vẫn như cũ lòng tin 10 phần, anh hùng công kích, vì nhất tộc tương lai phần đấu. Một canh giờ đảo mắt đã qua. Trong lúc đó, Liễu Phong Hàn bọn người tuy nói vẫn luôn chỉ là thi triển bình thường thủ đoạn ngăn địch, nhưng là cũng không nhịn được lúc giao thủ ở giữa quá dài, bọn hắn linh lực trong cơ thể trên cơ bản đều tiêu hao gần nửa. Mà bọn hắn nhóm người này giắc rối phức tạp, phân biệt bắt nguồn từ bốn cái thế lực, bọn hắn đều có chút sợ đối phương náo sai lầm để cho an toàn, tất cả mọi người dự định đem còn lại linh lực lưu lại, để tránh một số đặc thú nguy cơ. Cuối cùng đám người tinh tế thảo luận một phen, liền đều dự định lập tức rút lui nơi đây, tìm một chỗ vị trí khôi phục linh lực về sau lại chỗ này từ từ giám sát, dù sao nơi đây một vực những cái kia yêu linh cũng chạy không được. Nhưng này yêu linh vương, cùng với còn lại hơn 30 đầu yêu linh lại há có thể thả mặc cho bọn hắn rời đi. Các tộc nhân, toàn lực xuất thủ, đem đám kia tu sĩ toàn bộ vây chết. Một đạo quát lớn lập tức vang lên. Ngay sau đó, cái kia cho tới nay bị tinh kiếm quân chủ cùng với phương gia lão tộc trưởng đè ép thanh thiết yêu linh vương, lại đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy nó suy nghĩ khẽ động, nó ngự sử cái kia bạch mai thuy lá cây màu xanh lục, liền đồng thời bùng lên linh quang. Phong mang càng tăng lên, lại trực tiếp đem tinh kiếm quan chủ Tôn này bá trượng cự kiếm kéo chặt lấy. Phương lão tộc trưởng lấy bản mệnh trận pháp huyền hóa ra cái kia phiến hoàng sa đối nó càng là không có chút nào ảnh hưởng. Hơn nữa, cái kia yêu linh vương lại cũng lĩnh ngộ thanh thiết linh thụ nhất tộc môn kia cường hãn bản mệnh thuần pháp thanh minh sắt thép thân thể, trong lúc nhất thời, nó cái kia nguyên bản do đại lượng linh lực huyền hóa mà thành hư ảo thân thể, lập tức độc lại, cũng phủ thêm một tầng dày đặc màu xanh sắt thép vỏ cây, tựa như một gốc chân chính thanh thiết linh thụ tầm thượng. Bản vương, hôm nay thế tất yếu đưa ngươi trở lưu ở chỗ này. Phi kiếm, chết đi cho ta. Tiếp theo, nó lại trực tiếp đằng không mà lên. Trên thân những cái kia không có một viên lá cây cảnh tây, tựa như biến thành vạn ngàn cánh tay bình thường, trực tiếp liền đem tinh kiếm quan chủ chơi phi kiếm một mực tóm lấy. Ngay sau đó, tinh kiếm quan chủ liền cảm nhận được phi kiếm kia nhận lấy một cú cự lực. Sau một khắc, một đạo cự đại vỡ vụn thanh âm đột ngột vang vọng tại không. Tinh kiếm quan chủ tôn này phẩm giai cao tới nhất giai thượng phẩm phi kiếm lại trực tiếp bị tách ra thành hai nửa ở đây tất cả tu sĩ đều là kinh hãi không thôi. Nhất giai bên trên phẩm cấp bật phi kiếm nhưng càng kiên cố, hơn nữa tinh kiếm quan chủ phi kiếm còn có kiếm mang hộ thể, theo lý người bình thường căn bản là không có cách đem tách ra thành hai đoạn. Hẳn là cái kia yêu linh vương có được vạn cân trở lên tự lực. Như vậy nghĩ đến, cái này yêu linh vương dấu ngược lại là sâu. Liêu Phong Hàn tâm thần run lên. Tục truyền, huyền từ mục yêu nhất tộc bất thiện thể phách, chỉ thiện thuần pháp môn đạo. Hơn nữa, cái kia yêu linh vương lúc trước nhưng một mực là lấy trên thân cái kia bạch mai là cây, cùng với một số một thuộc tính thuật pháp vì thủ đoạn công kích, căn bản không có hiện ra thể phách một đạo bản sự. Cùng lúc đó, còn lại hơn 30 đầu yêu linh cũng nhao nhao hiện ra các loại huyền diệu thủ đoạn, bọn chúng tuy nói thể phách không mạnh, nhưng là bọn chúng lại đều lĩnh ngộ một số thần kỳ thuật pháp. Hơn nữa động tĩnh cực lớn. Vài đầu bộ dáng quái dị yêu linh Vô số linh văn đánh đến hư không, nhao nhao từng dùng, trực tiếp hiện hóa ra một cái cự đại cái lồng đem Liễu Phong Hàn bọn người toàn bộ đội lên mặt đất. Oanh! Oanh! Oanh! Mà mặt đất rồi lại lập tức dạn nứt mà ra. Vô số cháng kiện như rắn dây leo phá đất mà lên, hội tụ thành vì từng đầu người mang cự lực dây leo cự mãng, trực tiếp đánh tới phụ cận Liễu Phong Hàn bọn người. Những cái kia đóa hoa yêu linh, dâng ra hoa của mình cánh. Theo một trận cuồng phong nhỉ lên, những cái kia cánh hoa lại theo gió mà động, gào thét mà qua, biến thành lợi khí giết người, mang theo mang theo mấy phần phá cương chi khí quét sạch mà ra. Hô! Hô! Hoàn, đấu trướng xong, chương 214, một núi càng so một núi cao. Chương 214, một núi càng so một núi cao, 7000 chữ, cầu đặt mua. Chỉ một lát sau, bọn này yêu linh thực lực liền tăng vọt năm thành không thôi. Đây cũng là nơi đây yêu linh đàn thực lực chân chính sao? Bất quá ngược lại là không ngờ tới, nhanh như vậy liền bạo phát trận chiến cuối cùng. Liêu Phong Hàn nhìn lên trước mắt thật lớn tráng cảnh, thần sắc cứng lại, trong lòng cái kia phần nhẹ nhõm cảm giác lập tức tiêu tán. Lúc này, một bên Liêu Hạo Hà xem thấy xung quanh đã có trọn vẹn vài đầu uy năng phi phàm dây leo cự mãng thuật pháp, cùng với một đạo tiểu hoa cánh cuồng phong đánh tới. Hắn liền trực tiếp tế ra ba tấm nhất giai thượng phẩm huyền nguyên thánh quáp phù. Theo một trận kim hoàng ánh sáng lấp loé, ba nói lồng ánh sáng màu vàng lập tức đem hắn cùng Liêu Phong Hàn bọn người bảo vệ. Tuy thế, hắn liền đối với Liêu Phong Hàn bọn người hô: "Phong Hàn, vui mừng, tiểu văn sư, tiểm hộ ta cùng ánh sáng." Liêu Phong Hàn lập tức hiểu ý, bởi vì hắn cố này linh trúc hóa thân cũng không am hiểu thuật pháp thủ đoạn, cái kia Bạch Mai tử nguyệt lá chúc sát phạt chi lực lại có chút không đủ, hắn liền trực tiếp tế ra tôn này bản mệnh giáp mộ tử ngọc phi đao. "Hô! Hô! Hô!" Một tràng tiếng xé gió lập tức vang lên. Cái kia phi đao thế như trẻ trẻ Các bạn không sợ cái kia dây leo cự mãng một thân cứng cỏi dây leo, trực tiếp đâm xuyên mà vào. Theo từng đợt vỡ vụn chi tiếng vang lên, vẻn vẻn một lát, cái này dây leo cự mãng liền bị phi đao bổ vô số lần, cuối cùng biến thành một mảnh vỡ vụn dây leo. Tuy thế, Liêu Phong Hàn thần niệm khế động, liền lại lần nữa ngự sử này phi đao, thẳng hướng xung quanh mặt khắc vài đầu dây leo cự mãng. "Phu nhân, vẫn sơ để ta chặn lại dưới những cái kia dây leo cự mãng, các ngươi nhìn xem có thể hay không ngăn lại cánh hoa kia của phòng, cùng với còn lại một số yêu linh huyền diệu thủ đoạn, để tránh bọn chúng công kích phụ lục màn sáng." Liêu Phong Hàn hô. Sở Hân Duyệt tên này, Ngự thú sư đưa tay liền từ trong ngực lấy ra một cái ngự thú túi, từ đó gọi ra nàng đầu kia Kim Cương Hổ, cùng với gia tộc cái kia hai đầu Ngân Lân Chi Chu. Mặc dù nói chúng nó tu vi đều chỉ có luyện khí sơ kỳ chi cảnh, nhưng theo Sở Hân Duyệt không ngừng ra trì tăng phúc loại phụ trợ thuật pháp tại bọn chúng thân thể bên trên, tu vi của bọn nó lại trong khoảng thời gian ngắn bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Phá cánh hoa kia, Sở Hân Duyệt chỉ vào cái kia phía cuốn tới cánh hoa của phòng, đối cái kia một hổ hai nền hô. Bọn chúng lập tức liền có động tác, mà vừa vặn Bọn chúng đều am hiểu thể phách, bọn chúng cũng liền đồng thời ra chỉ một đạo hộ thể thuật pháp tại thân, cũng trực tiếp đánh giết đến cánh hoa kia của phong phong bên trong, vô số cánh hoa đánh vào nó trên người chúng, lại tựa như đánh vào sắt thép phía trên bình thường, cũng không thương tới bọn chúng may may, chỉ ở nó trên người chúng lưu lại một số màu trắng dấu. Ngược lại, bọn chúng mỗi lần đều có thể sử dụng thân thể, đục nát từng mai từng mai sắc bén cánh hoa, cũng chống đi một số dư lực, ngăn kháng cái khắc yêu linh thuật pháp, hiện thị rõ thể phách cường hãn chỗ tốt. Mà Tiểu Vân sơ mắt thấy xung quanh thế cục đã định, trong lòng có một cái đặc thủ ý nghĩ. Lúc này Hắn liền tế ra chút thời gian trước vừa thuần phục cái kia 6 đầu Bích Thảo con kiến. Hắn liền nhường mang thai luyện khí hậu kỳ kiến chúa tọa trấn hậu phương, chỉ huy còn lại cái kia 3 đầu luyện khí sơ kỳ, 2 đầu luyện khí trung kỳ Bích Thảo con kiến chui vào sâu trong lòng đất, không thấy tung tích. Mà Liêu Hạo Hà lúc này nói: "Ánh sáng, thời cơ đã đến, nên chúng ta xuất thủ." Liêu Quang rượu nhẹ gật đầu, tùy theo, hai người bọn họ quanh thân đột nhiên thông suốt, lại phân biệt biến thành một cái kim hoàng sắc tiểu cự nhân, cùng với một cái thổ hoàng sắc tiểu cự nhân. Bọn hắn tay phải cầm lửa, tay trái cầm thuần, trên thân còn mặc một thân màu đen giáp bọc toàn thân, tựa như thế giới phàm tục tướng quân tầm thường video, bọn hắn liền trực tiếp giở đi ba tấm đùa màn sáng che chở. Cũng tại Liễu Phong Hàn cùng Sở Hân Duyệt Tiệm hộ phía dưới, đi ngang qua vô số đạo thuật pháp, thẳng tới yêu linh một phương thi triển cái kia đạo cường hãn huấn hình thuần pháp phụ cận, bắt đầu vung động trong tay cự phủ, quét kích cái kia cái lõm, càng đem chi đánh cho gợn sóng nổi lên bốn phía để cầu nhanh nhất cơ hội phá vỡ này khấu thuật, giết vào yêu linh đàn đồng thời, liền xem như không địch lại bọn hắn cũng có thể thoát đi. Không phải vậy đạo này huấn hình thuần pháp nếu làm một một tại, bọn hắn thế tất liền đem bị vây chết. Có Lưu Dư lực tiểu Vân Sơ cũng đang giúp đỡ làm việc này, mà đông dạng bị nhốt còn lại tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp một chút phiền toái. Một số có dư lực tu sĩ nhỏ xíu dò xét ra được Liêu Gia tu sĩ đại chiến thần uy, ở chỗ này trên chiến trường thành tạo điêu luyện chi cảnh. Lúc này, bọn hắn liền nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn mặc dù nghĩ đến Liêu Gia thực lực không tệ, nhưng lại cũng không nghĩ tới, Liêu Gia thực lực tổng hợp mạnh như vậy. Cái kia Liêu Hạo Hà đoán trường sát thực đã có luyện khí 9 tầng cấp bậc thực lực. Mà cái kia Liêu Phong Hàn tế gia phi đao pháp khí càng về điệu, xem ra hẳn là hắn bản mệnh pháp khí, bất quá tu truyền, cái này pháp khí duy trì có thượng thừa tiêu chuẩn công pháp bên trong mới có ghi chép, như vậy nghĩ đến, cái này Liêu Phong Hàn ứng cơ duyên cũng không tệ. Dù sao, cái này công pháp hiếm có không gì sai được, mà cái kia sở hơn duyệt càng là khiến người ngẫm ý, lấy tự thân chi lực, đến đối ba đầu luyện khí sơ kỳ linh thú có được luyện khí trung kỳ thực lực, điều này thực có chút kinh khủng. Cái kia vô danh Liễu gia tiểu tử, ngược lại là có chút nhìn không thấu. Bất quá tổng hợp tới nói, tông này thực lực sợ là có những cái kia uy tín lâu năm luyện khí hậu kỳ thế lực tiêu chuẩn. Như vậy vừa so sánh, ta tông ngược lại muốn so nó yếu hơn một bậc, hơn nữa nơi đây đoán chừng liền ta tông thực lực yếu nhất, như thế có chút phiền phức. Kim Sát tông chủ Trương Vệ tại phòng ngự trong lúc đó, nhìn Liễu gia tu sĩ phương hướng, không khỏi tê cả da đầu. Cũng ngay ở chỗ này loạn thành một đống lộn. Một đạo thanh thúy kiếm minh vang vọng tại không. Minh. Trời trong đột nhiên hiện hiện một vị cư kiếm. Nó thân thể vì màu trắng bạc, bản thể chỉ có bình thường phi kiếm lớn nhỏ, nhưng là nó lưỡi kiếm chỗ lại bạo đã tăng tới một đạo khoảng chừng 4 trượng chi lớn kiếm mang. Vì thế, cả người khí tức kinh khủng đến cực điểm, thậm chí ẩn ẩn vượt qua bình thường luyện khí viên mãnh thú đoạn của tu sĩ. Cho bản quán chủ phá. Theo cái kia thân là kiếm tu tinh kiếm quan chủ chợt quát một tiếng, phi kiếm kia lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp tại bốn phía cái kia đạo cự đại quốn hình lồng ánh sáng bên trên đánh ra một lỗ hổng khổng lồ cũng trực tiếp thẳng hướng xa xa yêu linh vương. Đồ chết tiệt, giám hội hội bản quán chủ phi kiếm, hôm nay ta liền muốn ngươi lấy mệnh đến chúng đỡ. Tinh kiếm quan chủ trên thân hiện lên vô số sắc cơ, thủ pháp vừa bấm. Cái kia ngân bạch cử kiếm thể nội lại phân hóa ra từng đạo sắc dài nhỏ bé kiếm mang. Lập tức một đạo ngân bạch trường hà liền hiện hiện, trực tiếp quét sạch tại cái kia yêu linh vương thân thể quanh thân. Cong, cong, cong. Từng đạo lươi mát sắc minh thanh âm tùy theo vang vọng. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lâm yêu linh vương lại trực tiếp bị đè lên đánh, căn bản khó có sức hoàn thủ. Quả nhiên là một núi càng so một núi cao. Xem ra ngoại giới nghe đồn vị kia tinh kiếm quan chủ có được chút cơ tu sĩ khoảng 3 phần 10 thực lực sự tình sát thực làm thật. Liêu Phong Hàn mượn nhờ Tử Ngọc Phi dao nhẹ nhõm đối địch trong lúc đó, nhìn cái kia to lớn giao chiến chi cảnh, lông mi bên trong tràn đầy tinh mang. Cùng lúc đó, hắn bên tai đột nhiên vang lên cái kia Phương Gia lão tộc trưởng thanh âm. Đã tinh kiếm đạo bạn có thể xử lý cái kia yêu linh vương, lão phu liền không nhúng tay vào. Tuy thế, Phương Gia lão tộc trưởng quanh thân những cái kia bản mệnh trận kỳ liền lập tức lên không, huyền hóa ra một mạng lưới cường hãn hoàng sa, trực tiếp lấy tinh kiếm quan chủ hoành ra cái kia đạo cái lỗ hổng hở vị nguyên, điên cuồng đem mở rộng. Wen, Wen Vậy, Tường đạo huynh minh lập tức vâng vọng, tấu chương xong, chương 215, chiến hẫu thu hoạch. Chương 215, chiến hẫu thu hoạch. Ngay sau đó, Phương gia lão tộc trưởng lập tức quát to. Ở đây các vị đạo hữu, bây giờ đã đã đến cục diện này, liền chớ có lưu thủ. Lão phu giúp đỡ bọn ngươi phá vỡ nơi đây khốn hình thuận pháp, cùng nhau thu sát nơi đầy yêu linh. Theo, hắn lại lần nữa phát lực, lại bạo phát ra không kém gì tinh kiếm quan chủ thực lực, ngắn ngủi mấy tức thời gian liền đem vài đầu yêu linh hợp lực bố trí cái kia đạo cường đại khốn hình, cái lồng trực tiếp đánh nát. Nó chỉ pháp vừa bấm, trấn định tự nhiên Vô số trận pháp hoàng sa lập tức tràn vào yêu linh đàn, trực tiếp đè mắt tới yêu linh đàn cái kia ba đầu luyện khí hậu kỳ yêu linh, điên cuồng oanh kích bọn chúng, đưa chúng nó đánh cho khổ không thể tả. Ma Phương gia lão tộc trưởng thì hiện lên vô kỳ hận đợi. Nghe nói yêu linh chi tinh bên trong ẩn chứa một vực bản nguyên, mang có vô cùng sinh cơ, một khi phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ, chính là hiếm thấy tăng thọ linh vật, nếu là có thể làm nhiều đến mấy cái, ta thế tất có thể lại che chở tộc ta vài chục năm thậm chí là hơn 20 năm. Chính là đáng tiếc, đầu kia luyện khí viên man yêu linh vương bị tinh kiếm đạo bạn đè mắt tới, không phải vậy nếu là có thể đem giết, đoán chừng chỉ bằng vào nó tính hạch Ta liền đủ để trực tiếp duyên thọ 30 năm toàn nguyên. Bất quá ngược lại là cũng tốt, có người này cản trở cái kia khó chơi yêu linh Vương, ta ngược lại thật ra cũng có thể xử lý cái khác yêu linh. Người này ngược lại là trận này trung cực chi chiến mấu chốt. Hắn cười cười, hiển thị rõ lão hồ ly bản sắc, hắn tuy có mong chóng diện sát nơi lấy yêu linh ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn, để tránh xuất hiện cái gì nguy cơ, bất quá ngược lại là cũng may có cái kia tinh kiếm quan chủ dẫn đầu, mà đây cũng là hắn cảm thấy thời cơ tốt. Hắn tuổi tác gần hơn trăm, đã lẫn cận luyện khí thọ nguyên đại hạn, mà phương gia lại còn không mới luyện khí viên mãn tu sĩ tọa trấn. Cho nên Hắn đối thoại nguyên càng coi trọng, mà đây cũng là hắn đoạn thời gian trước sẽ đi theo Kim Sắt Tông tới đây mượn nhân một trong. Mà Tinh Kiểm Quan chủ kỳ thật cũng có ý nghĩ này, cho nên hắn lúc này mới sẽ trực tiếp tế ra cái kia Tôn Cường Hãn bản mệnh phi kiếm. Mặt khác, lúc trước cái kia Tôn bình thường phi kiếm bị hủy, tự nhiên yêu cầu một số vật chân quý bù đắp lại, không phải vậy thật sự là thua thiệt. Mà Liêu Phong Hàn thấy bây giờ thế cục, thôi có chút đáng tiếc. Luyện khí viên Maniu Linh Vương bị để mắt tới, luyện khí hậu kỳ cũng bị để mắt tới. Nếu là như vậy lời nói, cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh vào cái kia năm đầu luyện khí trung kỳ cùng với còn lại luyện khí sơ kỳ yêu linh trên thân. Tiếp theo, hắn cấp tốc phá vỡ vơn xung quanh đột kích công kích qua đi, liền trực tiếp ngự sử giáp mộc tử ngọc phi đao sát nhập vào yêu linh đàn, để mắt tới một đầu luyện khí trung kỳ hoa cốc yêu linh. Sở Hân duyệt chỉ uy dưới trướng linh thú hỗ trợ. Liêu Hạo Hà cùng Liễu Quang Diệu cả hai liền tương đối của giã, nơi đây cao giai yêu linh đều bị ngăn lại, bình thường luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ yêu linh căn bản khó mà làm bị thương hắn nhóng mày may. Bọn hắn liền như vào chỗ không người bình thường, từ nhau sát nhập vào yêu linh trong đám đó, liền nhiều lần tiến công, trực tiếp gây tại những cái kia yêu linh trên thân zơ đầu đúa lên chặt. Tiểu Vân Sơ thấy cảnh tượng này, không khỏi có chút hưng phấn. Hắn vội vàng hướng lấy bên cạnh kiến chúa nói: "Tiểu kiến chúa, nên đến chúng ta xuất thủ." Cái kia kiến chúa trong miệng phát ra một đạo quái dị thanh âm. Ngay sau đó, nơi xa cái kia phiến hỗn loạn yêu linh đàn phụ cận mặt đất, liền lập tức có năm đầu bích thảo con kiến phá đất mà lên. Xung quanh những cái kia yêu linh căn bản không kịp phản ứng, liền bị đánh giết mà chết. Mà đám kia bích thảo con kiến tại kiến chúa chỉ huy phía dưới, càng linh hoạt, một khi kiến công liền lập tức mang theo yêu linh thân thể chui nhập sâu trong lòng đất, cũng tiếp tục tìm tìm cơ hội sẽ. Tiểu Vân Sơ cũng cảm nhận được ngốc ở hậu phương, nhưng cũng có thể thành lập công văn thoải mái cảm giác. Thoải mái Trên mặt hắn lập tức dương lên vô số vui mừng. Cùng lúc đó, cái kia yêu linh Vương sắc mặt cứ hắc, nó thật không nghĩ tới tinh kiếm quan chủ thực lực như vậy mạnh, lại vẫn nắm giữ bản bệnh phi kiếm bực này mà bối. Hơn nữa nhìn phi kiếm kia phẩm giai hẳn là cao tới nhất giai thượng phẩm, thậm chí đều nhanh nhập chuẩn nhị giai chi cảnh, uy năng phi phàm không gì sánh được. Nó biết được tự thân không địch lại, liền vội vàng hướng lấy một vực chỗ sâu sơn cốc kia phương hướng hét lớn: "Hải tử, nhanh chóng đến đây trợ giúp." Nhưng làm một mực đi qua mấy chục giây, vùng trung lung kết đều không có động tĩnh chút nào, thậm chí không có chút nào đáp lại. Nó lập tức có chút không hiểu, lại liên tục kêu gần trăm hơi thở. Vẫn như cũ như thế, nó liền lập tức minh bạch tình huống không ổn. Nó cái kia luyện khí viên mãn thanh thiết linh thụ dòng dõi tâm tính nó biết được, cái kia linh thụ thế tất sẽ không đạo tẩu. Hơn nữa nó cùng cái kia linh thụ ước định cẩn thận, chỉ cần nó cầu viện, chính là gặp nguy hiểm tính mạng, liền xem như cái kia linh thụ ngay tại lĩnh hội cường đại thuật pháp thời khắc mấu chốt cũng cần trước đến giúp đỡ. Dưới tình huống như vậy, khả năng duy nhất chính là cái kia linh thụ xuất hiện ngoài ý muốn. Không có khả năng. Không có khả năng. Tu sĩ nơi này chưa thiếu một cái, ta cái kia dòng dõi lại mạnh, thậm chí còn tiến luyện ra pháp khí hình thức ban đầu, sao có thể có thể ngoài ý muốn nổi lên? Nó trong lòng hiện lên kinh đảo Hải Lãng, từng cái nghi hoặc không ngừng hiện lên. Thẳng đến nó bị một kiếm đâm đâm trùng thân thể, nó cũng không có nghi rõ ràng. Nó tên này thọ nguyên lâu đời, trống linh nơi đây một vực đem mấy trăm năm yêu linh vương, cùng theo đó vẫn lạc. Mà không nó toa trấn, còn lại yêu linh dần dần cũng có một chút không chịu nổi. Theo thời gian trôi qua, bọn chúng neo nhau đi hướng tử vong. Nơi đây đại loạn cùng theo đó dừng lại. Bất quá, nơi đây dự lưu tứ phương giữa các tu sĩ bầu không khí lại có chút quá dị. Lúc này, Liễu Phong Hàn mới phát hiện Kim Sắt Tông chết hai người, đều vì tông chủ trừng phạt những huynh đệ kia thế tử, các nàng tu vi chỉ có luyện khí sơ kỳ, thực lực không mạnh, lúc này mới xảy ra ngoài ý muốn. Vệ phần tinh kiếm đạo quan cùng phương gia tu sĩ bởi vì bản thân thực lực cũng không tệ, cũng đều có luyện khí viên mãn tu sĩ che chở, bọn hắn cũng liền không ngời tử vong, nhưng lại đều thụ một chút thương thế, thậm chí có một người bị một cây gai gỗ xuyên thủng thân thể, dựa vào một viên cao giai chữa thương đan dược cái này mới đứng được thương thế. Tinh kiếm đạo quan có một cánh tay của người bị chặt cái mất, mà Liễu gia bên này cũng có một chút thương thế. Sở Hân Duyệt đầu kia Kim Cương Hổ cùng với gia tộc cái kia hai đầu ngân lân chi chu bởi vì giết địch lúc bị nặng điểm công kích dẫn đến nhau nhau bản thân bị trọng thương, Kim Cương Hổ toàn thân đều vết máu, thậm chí có thể xem thấy xương cốt. Cái kia hai đầu ngân lân chi chu bị đánh gãy không ít chân, bây giờ đi đường đều là vấn đề. Bất quá Sở Hân Duyệt người mang chữa thương nự thú thuật pháp, chỉ cần đầy đủ thời gian, bọn chúng liền chân để khôi phục. Mà Liêu Hạo Hà cùng Liêu Quang Diệu bởi vì người mang rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, ngược lại là không có việc gì. Tiểu Vân Sơ cùng Sở Hân Duyệt còn có Liêu Phong Hàn ba cái tọa trấn hậu phương cũng không có việc gì với phân tiểu vân sơ những cái kia bích linh con kiến thật sự là trợ trợ, ngược lại là cũng không bị cái gì lại thương. Mà giờ khắc này, còn lại thế lực cũng tại lẫn nhau liếc nhìn còn lại thế lực. Bất quá bọn hắn nhìn Liễu Gia lúc, trên trán đều mang có mấy phần kiên kỵ. Nó một, cảm thấy Liễu Gia thực lực không tệ. Nó hai, Liễu Gia phía sau người mang phi tính cấp hoạch tâm đệ tử tọa trấn, không phải bọn hắn cái này đều không có bối cảnh thế lực có thể trêu chọc. Hơn nữa Kim Sắt Tông nắm giữ nơi đây một vực vị trí, nếu là đối bọn hắn địch thủ, chưa chừng, Lưu thủ Kim Sắt Tông cái đám kia tu sĩ liền sẽ đem này vị trí truyền đi, đến lúc đó thế tất sẽ có vô số phiền phức. Mà Kim Sắt Tông bản thân lại không có đủ thực lực, đối phó thực lực phi phàm Liêu gia, cùng với Tinh Kiếm Đạo Quan, còn có Phương gia. Liêu gia chỉ nghĩ an an sinh sinh phân lợi ích. Kể từ đó, có Tâm Tư Khác Tinh Kiếm Đạo Quan tu sĩ cùng Phương gia tu sĩ liền đối với xem ở cùng nhau. Nơi đây bốn thế lực lớn chỉ có hai người bọn họ Phương bị diệt qua đi, nào không ra loạn gì. Nhưng là hai phe thực lực cũng không tệ. Một khi lên xung đột, thế tất lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Liêu gia cùng Kim Sắt Tông thế tất đem ngồi thum ngư ông thủ lợi. Trong lúc nhất thời, cái này hai thế lực cũng không có cách nào thở dài, cuối cùng bởi vì đủ loại cố kỵ, mất tâm tư khác. Ngược lại, kin kiếm quan chủ nói: "Đều chớ có thất thần, quét dọn chiến trường đi. Nơi đây mồ mỡ một vực nhưng vẫn trở chúng ta phân chia." Nói xong, hắn liền tiến đến nhặt đầu kia yêu linh vừa sau khi chết biến thành mộc vực chi tinh. Phương gia cũng là như thế, may mắn không có phát sinh nhiễu loạn. Liêu Phong Hàn thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy theo, hắn liền đi theo Liêu Hạo Hà mấy người cũng bắt đầu thu thập lại nơi đây chiến trường lợi ích. Hắn lần này hết thảy thu sát một đầu luyện khí trung kỳ yêu linh, cùng với hai đầu luyện khí sơ kỳ yêu linh. Liêu Hạo Hà bọn người hết thảy diệt hai đầu luyện khí trung kỳ, cùng, cùng với ba đầu luyện khí sơ kỳ yêu linh. Ban bạc diệt 8 đầu yêu linh chiến tích bất phàm, chỉ ở tinh kiếm đạo quan cùng phương gia phía dưới. Mà cái kia số người nhiều nhất kim sắt tông ngược lại chiến tích nhỏ nhất, chỉ giết bốn đầu luyện khí sơ kỳ yêu linh. Thu thập xong hết thời qua đi, Liêu Phong Hàn nhìn trong tay cái viên kia nhất giai châu phẩm, cùng hai cái nhất giai hạ phẩm một vực chi tinh, trên trán dương lên vô số vui mừng. Cung thực lại như truyền ngôn ghi chép, nó bên trong ẩn chứa khủng lỗ sinh cơ. Kế hoạch phía dưới, bọn chúng đoán chừng đều so với bình thường tăng thọ linh vật cường hơn mấy phần. Hai cái kia nhất giai hạ phẩm một vực chi tinh hẳn là phân biệt có thể tăng lên luyện khí tu sĩ gần 5 năm tại hữu thọ nguyên, cái viên kia nhất giai trung phẩm đoán chừng có thể tăng lên chừng 10 năm thọ nguyên. Hơn nữa, bọn chúng thể bên trong ẩn chứa khủng lô huyền từ một khí, có thể tinh tiến tu vi. Như là sử dụng đồng thời, đoán chừng có thể giảm bất ta chừng nửa năm cổ tu. Kể từ đó, đoán chừng năm sau trung tuần thời khắc, ta liền có thể chạm đến luyện khí 7 tầng bình cảnh, mà từ nguyệt linh chúc lại bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh có nưng tụ chân chính địa linh căn, cả người cái kia có thể phá cảnh từ ngự tri lực thế tất mạnh hơn mấy phần, đợi cho năm sau cuối năm thời khắc, ta đoán chừng liền có thể bước vào luyện khí tầng 8. Như vậy tưởng tượng, trên mặt hắn không khỏi dương lên vô số vui mừng. Khoảng cách chúc cơ quả nhiên là càng ngày càng gần. Mà Liễu Hạo Hà bọn người giờ phút này, một dạng đắm chìm đạt được chiến lợi phẩm vui sướng ở trong, tấu chương xong, chương 216. Phá cục phương pháp. Chương 216, phá cục phương pháp. Mà mọi người ở đây dự định quan sát này phiến một vực, tốt làm phân chế lúc. Một đạo cười to nhưng từ một vực biên giới truyền đến. Chư vị quả nhiên là tốt cơ duyên không nghĩ tới bậc này, bảo địa đều bị chư vị tìm tới. Cũng không muốn buồn tộc trưởng tốn hao thời gian nửa tháng một mực đi theo các ngươi, nơi đây một vực ta tư mã già coi trọng, đều mau mau rời đi đi. Ta cho các ngươi trăm hơi thở thời gian cân nhắc, chớ có sai lầm. Nói xong lời này, cái kia tư mã lão tật một thân chốc cơ khí tức quét sạch mà ra, cũng lạnh lẽo nhìn đám người, tựa như tại uy hiếp đám người tầm thường. Liêu Phong Hàn sắc mặt lập tức đại biến, lập tức quay đầu nhìn lại. Lập tức, hắn liền xem thấy một vực biên giới đột ngột xuất hiện một tên người mặc hoa bào trung niên nhân, nhân. Nó trôi nổi tại mảnh đất này ngọn nguồn không gian, khí thế phi phàm, tựa như tiên nhân chân chính tầm thường. Nếu không phải người kia chủ động hiện thân, chưa chừng Liêu Phong Hàn đều khó mà xem thấy người này tồn tại. Mà người này giờ phút này chính phải mái nhàn nhã dò xét nơi đây một vực, cũng chậm rãi hướng về Liêu Phong Hàn bọn người bay tới. Hư không mà đứng, chúc cơ cường giả. Liêu Phong Hàn trong lòng lập tức hiện lên kinh đảo Hải Lãng. Luyện khí tu sĩ tuy nói cũng có thể hư không phi hành, nhưng cử động lần này càng tiêu hao linh lực, người bình thường rất ít khi chuyện. Chỉ có những cái kia nắm giữ độn thuật thủ đoạn chúc cơ lại tu, mới có thể coi đây là đi đường thủ đoạn. Mà dựa theo cái kia chúc cơ cường giả ngôn ngữ đến xem, người này sợ là khí thế hung hung. 89 phần 10, đợi chút nữa liền sẽ bộc phát một số xung đột. Vì thế Liêu Phong Hàn lập tức cảm giác một cú áp lực đánh tới, còn lại Tu sĩ càng là kinh hoàng không thôi. Lúc này Kim Sắt Tông Tông chủ Trương Vệ tựa như nhận ra cái kia người thân phận, lúc này, hắn liền đoán được một loại khả năng, ngược lại hắn liền nhìn hàm hàm Phương ra lão tộc trưởng, giận dữ nói: "Phương Tiền Ngối, thế nhưng là các ngươi hướng Tư Mã lão tộc tiết lộ nơi đầy tin tức." Phương lão tộc trưởng sắc mặt vẫn như cũ, vội vàng phủ nhận nói: "Làm sao có thể a?" Kim Sắt Tông Trương Vệ cũng không có chứng cứ là hắn dẫn tới, vì thế hắn chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Chỉ là hắn cũng không hiểu biết chính là Hắn đoán đúng rồi. Giờ phút này Phương lão tộc trưởng nhìn về phía chân trời cái kia Tư Mã lão tộc, trong lòng dâng lên mấy phần hưng phấn. Tư Mã lão tộc quả nhiên tới. Người này xác thực chính là hắn dự tới, bất quá hai phe cũng không phải là hảo hữu, ngược lại có một ít xung đột, hắn thiết kế đem dẫn tới, thì là vì một cái đặc thú nuôi đồ. Bất quá việc này tự nhiên không thể nói ra. Mà quyền kia đang đánh giá nơi đây một cục tình huống, Tư Mã lão tộc tựa như nghe được trưởng vệ chất vấn, ngược lại còn bình chân như vại lớn tiếng cười nhạo nói: Các người hai thế lực cùng tộc ta chung sống Hồ Ảnh huyện, nếu như các người hai thế lực nhiều như vậy tu sĩ trước chỗ này ta cũng không biết, không khỏi lộ ra tộc ta quá mức vô năng. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới, các người hai đại thế lực cùng nhiều như vậy thế lực có chỗ liên hệ. Mà khác chớ có để cho ta nói lần thứ hai, mau mau rời đi đi. Liêu Phong Hàn nghe vậy, lập tức minh bạch cái kia Tư Mã lão tộc thân phận. Tộc truyền, Ngọc Tiền Sơn phu gia, cùng với Kim Sắt tông chúa Hồ Ảnh huyện trước mắt có hai đại chúc cơ thế lực. Trong đó liền có một cái Tư Mã gia. Bất quá tộc truyền cái này Tư Mã gia làm giàu lịch sử tương đối huyền diệu. Gia tộc này trong năm trước đó đã từng đi ra một vị tư chất phi phàm nữ tu, cuối cùng cái kia nữ tu bị một đại lang quận một vị chúc cơ gia tộc chúc cơ đại tu coi trọng, nạp làm tiểu tiếp. Tộc này cũng bởi vậy đắc đạo thăng thiên từ cái kia chúc cơ gia tộc trong tay lấy được một đầu tiểu linh mạch, từ đây thành lập chân chính gia tộc. Mà theo thời gian trôi qua, tộc này nội tình cũng càng ngày càng mạnh, bọn hắn cũng có một chút bất mãn hiện trạng. Cộng thêm nó phụ thuộc cái kia người chúc cơ gia tộc cũng cố ý quất trường, cho nên, đợi năm đó phi tinh cốc khai thác ra đại hồ quận qua đi, hai nhà liền sử dụng một số thủ đoạn đạt tụ, cùng phi tinh cốc nào đó một số cao tầng đã đặt thành tiểu giao dịch. Đem riêng phần mình trong tay chiến công toàn bộ hội tụ đến một chỗ. Cuối cùng Tư Mã Gia thành công tại Hồ Ảnh huyện mua một đầu chỉ có 3 đầu linh mạch cấp 2 một trong, có được trúc cơ nội đình. Hơn nữa tục truyền Tư Mã Gia bỏ ra một số đại đại giới, đạt được cái kia thần bí trúc cơ thế lực hùng lồ đến đỡ, từ đó khiến cho từ gia tộc trưởng Tư Mã Huýt dài đi vào trúc cơ. Từ đó về sau Tư Mã Gia liền sôi gió sôi nước lên, trở thành Hồ Ảnh huyện hai đại trúc cơ thế lực một trong, cũng trong bóng tối uy hiếp phụ gần nghìn giẫm địa giới luyện khí thế lực nhỏ thường cách một đoạn thời gian yêu cầu nộp lên trên bồng lộc, không phải vậy liền âm thầm ra tay đem hủy diệt. Mà những cái kia thế lực nhỏ lại không có nhân mạch cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Phương gia cùng Kim Sắt tông chính là một thành viên trong đó. Lần này phiền toái, Liêu Phong Hàn nhướng mày. Cái kia Tư Mã Lao tộc thân là chư cơ, thế tất cực mạnh. Hơn nữa người này đã cùng đi theo đến nơi đây, chưa chừng hắn lấy đưa tin cho nó phía sau gia tộc, đến lúc đó liền xem như đổi đi Tư Mã Lao tộc, chỉ sợ nơi đây một vực tin tức cũng sẽ rước lấy phiền phức. Cũng đúng lúc này, quyển kia bị chất vấn Phương gia lão tộc trưởng lại mở miệng đề nghị. Các vị đạo hữu nơi đây một vực thế nhưng là một chỗ trồng trọt linh thực bảo địa, có thể tăng thêm nhất giai linh thực gấp 5-6 lần tốc độ phát triển. Hơn nữa nơi đây một vực căn cơ càng vững chắc, hoàn toàn có cơ hội trùng kích chuẩn nghị giai chi cảnh. Đến lúc đó nó giá trị cũng đem lớn hơn. Nếu là đem từ bỏ, quả thực đáng tiếc. Mà dựa theo theo ta hiểu rõ, cái kia Tư Mã Lao tập nhập trúc cơ bất quá ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn thực lực hẳn không phải là đặc biệt mạnh, hơn nữa người này là trùng kích trúc cơ thế nhưng là đem tư mã gia vốn liếng toàn bộ hao hết, đến nay nó trong tay cũng không hai giai linh khí bản thân. Dưới tình huống như vậy, hắn thực lực thế tất không cường. Mà ta nắm giữ một cường hãn trận đạo thủ đoạn, có cơ hội đem nó vây khốn nhất thời nữa khắc, trong lúc đó cũng có thể đối nó tạo thành một số uy hiếp. Nếu không chúng ta nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không đem đổi đi. Kim Sắt Tông Trương vệ đại khái hiểu phương gia lão tộc trưởng tâm tư, hắn lạnh lùng nói, coi như đổi đi Tư Mã Lao tộc, hắn há lại sẽ từ bỏ ý đồ, đến lúc đó nơi đây một vực tin tức thế tất sẽ lưu truyền tại ngoại giới, đến lúc đó chúng ta phải đối mặt nhưng cũng không phải là một cái Tư Mã Lao tộc, chưa chừng là hai cái thậm chí là ba cái, thậm chí nó no phía sau còn lại tu sĩ cũng đem chạy đến, đến lúc đó chúng ta nhưng liền bị cùng công chi. Phương gia lão tộc trưởng mỉm cười nói nói, nơi đây một vực gần chứa vô số huyền tử chi khí, chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian. Ta liền có năm chắc ở chỗ này, bố trí một tòa chuẩn nhị giai cấp bậc trận pháp, đến lúc đó liền xem như bị hợp nhau tấn công thì thế nào. Mà chỉ cần có thể kéo lấy, chúng ta tại bỏ nơi đây một vực ba thành lợi ích, liền có đầy đủ thời gian đem nơi đây báo cáo cho phi tinh cốc, tìm kiếm phi tinh cốc chế trợ. Kim Sắt Tông Trương Vệ nghe vậy, lập tức giật mình. Không nghĩ tới lão quỷ này trận đạo tạo nghệ có thể đạt tới tình trạng như thế. Chuẩn nhị giai trận pháp thế nhưng là càng cường đại, tốc truyền ngăn lại chút cơ tu sĩ không thành vấn đề. Nhưng đúng đúng, như thế trận pháp bố trí độ khó cũng tương đối cao. Bình thường nhất giai trận pháp sư căn bản khó mà bố trí đi ra. Chỉ có loại kia trạm đến nhị giai trận pháp chi đạo chuẩn nhị giai trận pháp sư mới có cơ hội bố trí đi ra. Mà bậc này nhân vật thế nhưng là càng hiếm có tồn tại, tấu chương xong, chương 217, quần chiến chúc cơ. Chương 217, quần chiến chúc cơ. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn Phương gia lão tộc trưởng ánh mắt bên trong, không khỏi dương lên mấy phần kính sợ. Những người còn lại cũng là như thế đồng thời đám người cũng cho rằng Phương gia lão tộc trưởng đề nghị không sai, đám người cũng theo đó đồng ý việc này đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Phương lão tộc trưởng thấy mọi người ý kiến đã nhất trí, lúc này liền truyền âm cho đám người, tùy theo hắn trực tiếp tế ra cái kia năm mặt huyền diệu bản mệnh trận kỳ hóa ra một đạo trưởng gần 3 triệu chi lớn hoàng xa vòi rồng. Tinh kiếm quan chủ thị tế ra cái kia tôn bản mệnh phi kiếm. Ông, một đạo kiếm minh thanh âm vang vọng chân trời. Ngay sau đó, một vị bị kiếm mang bám vào bốn triệu phi kiếm, phun thả hào quang ngút trời mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp giết tới chân trời cái kia Tư Mã Lao Tật mặt. Liêu Phong Hàn mấy người cũng đánh ra các loại thủ đoạn công kích. Trong lúc nhất thời, đầy trời công kích liển vụ giết về phía Tư Mã Lao Tật. Tư Mã Lao Tật ngược lại là không nghi tới là cái này các loại tình huống, hắn vội vàng tế ra tay trung duy nhất tôn này chuẩn nhị giai phòng ngự linh khí hình thức bắt đầu. Trúng lên một màn ánh sáng, này mới khiến chính mình thoát ly nguy hiểm, đồng thời hắn giận dữ quát lớn nói: "Các ngươi muốn chết phải không, dám động thủ với ta?" Phương gia lão tộc trưởng cười lạnh nói: "Cứ ta chờ cơ duyên, còn không biết xấu hổ ở đây nói những thứ này." Nói xong hắn liền điều động càng nhiều linh lực tại quyển kiên mệnh trong trận pháp, khiến cho cái kia hoàng sa vòi rồng uy năng mạnh hơn không biết. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức, hắn cùng Liễu Phong Hàn bọn người liền đem tứ mã lao tặc tôn này pháp tuấn phòng ngự mạn sáng đánh cho lắc động không ngừng. Chỉ sợ không được bao lâu liền đem vỡ vụn. Bất quá liền xem như như thế, bảo vật này uy năng cũng làm cho mọi người tại đây giật mình. Phải biết Tình kiếm quan chủ cùng phương gia lão tộc trưởng thủ đoạn cũng đều ẩn chứa mấy phần chúc cơ vi năng, tầm thường nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí chỉ sợ không cần mười liền sẽ bị bọn hắn đánh nát. Nghiêm chỉnh mà nói, bảo vật này uy năng đoán chừng so với bình thường nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí mạnh lên chừng gấp đôi. Không hổ là chạm đến nhị giai chi cảnh chuẩn nhị giai pháp khí. Bất quá cái kia pháp khí khí tức cùng cái kia tư mã lao tặc khí tức nhưng cũng không có nhiều ít liên hệ, nghĩ như thế, bảo vật này hẳn không phải là hắn bản mệnh pháp khí. Cũng không biết những cái kia bản mệnh chuẩn nhị giai pháp khí uy năng mạnh bao nhiêu. Liêu Phong Hàn hai mắt có chút sáng lên. Ánh mắt lập tức ổn định ở linh trúc hóa thân tôn này từ Nguyệt Phi Dao bên trên. Bảo vật này trước mắt chỉ có nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Nó muốn nhập chuẩn nhị giai chi cảnh có chút khó, yêu cầu chuẩn nhị giai cấp bậc Tử Nguyệt linh trúc lá vi nguyên, cùng phối hợp đại lượng giáp mộc chi khí rèn luyện mới có thể thành. Nhưng chuẩn nhị giai cấp bậc Tử Nguyệt lá trúc chỉ có luyện khí viên mãn từ Nguyệt linh trúc mới có thể dựng dục ra đến, mà này trúc nhưng vừa mới bước vào luyện khí hậu kỳ không bao lâu. Cùng lúc đó, Tư Mã Lao tắc sắc mặt cực hắc, hắn là thật không muốn cùng tình kiếm quan chủ bọn người náo thành bây giờ bộ dạng như vậy. Bất quá cục diện cỡ này hắn cũng không sợ, dù nói thế nào hắn cũng là trúc cơ a một đám đáng chết đồ chơi. Đã các ngươi không phải muốn tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Lúc này, hắn liền tế ra 9 vị lớn trùng quả đấm thiết hoàn nên hướng đánh tới thủ đoạn công kích. Mà cái kia 9 vị sát huyền phẩm giai mặc dù chỉ có nhất giai thượng phẩm chi cảnh, nhưng chúng nó lại là thế gian hiếm có nguyên bộ pháp khí. Mỗi một cái thiết hoàn đều ẩn chứa gần 5000 quân cự lực, 9 hoàn hợp lực phía dưới uy năng nhưng vượt xa cùng giai, đủ để có thể so với chuẩn nhị giai linh khí. Vì thế, những này thiết hoàn vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem tinh kiếm quan chủ tôn này uy năng phi phàm bản mệnh phi kiếm đánh cho liên tục bại lui. Cũng may Liễu Phong Hàn mười mấy tên luyện khí sơ trung hậu kỳ tu sĩ kịp thời tương trợ đem đối cứng trở về, lúc này mới cản trở Tư Mã Lao Tặc phá cục bộ pháp đồng thời, Liêu Phong Hàn thấy nó thủ đoạn trong lòng cũng có chút nghi ăn. Tuy nói những cái kia thiết hoàn chính là nguyên bộ pháp khí giá trị bất phàm, nhưng là nó phẩm giai dù sao chỉ có nhất giai thượng phẩm chi cảnh, mà Tư Mã Lao Tặc là cao quý trúc cơ, mạnh như thế người lại sử dụng như thế pháp khí ngắc định, xem ra nó thân gia quả thật có chút nèo. Bất quá này cũng là một chuyện tốt, tăng lên chúng ta đánh lui người này xác suất. Mà cái kia Tư Mã Lao Tặc thân là trúc cơ đại tu, tự nhiên cũng nắm giữ lấy một số thủ đoạn đại tu. Hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, không qua mấy hơi Hắn liền đánh ra một đạo lớn trùng quả đống hỏa hồng sắc phát tấn. Hô, vô số hỏa diễm lập tức từ đó gào thét mà ra, cũng hội tụ ở cùng nhau, lại biến thành một đầu to lớn hỏa phượng. Nó hai mắt có linh thân bên trên lông vũ từng chiếc rõ ràng, như cùng sống vật, thậm chí nó còn ngẩng đầu kêu to một tiếng, hiện lộ rõ ràng nó khí thế hung mãnh. Minh, tùy theo nó liền dẫn một cỗ hung tàn tâm ý, hai cánh vung lên, tựa như một con yêu thú bình thường, trực tiếp lấy lục thể vì thủ đoạn công kích, đụng bay liễu phong hàn mực này luyện khí hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ thủ đoạn công kích. Cũng thừa dịp cựu khúc liên hoàn cuốn lấy tinh kiếm quan chủ bản mệnh phi kiếm, trực tiếp đánh tới xung quanh Hoàng Sa vội rồng đem nó rung chuyển. Thế cục lập tức đi chuyện, Tư Mã Lao Tặc đại hỉ không thôi. Các vị đạo hữu, cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là lúc này triệt hồi thủ đoạn công kích, ta liền buông tha các ngươi. Phương gia lão tộc trưởng lập tức giận dữ mắng mỏ. Nam mơ, tùy theo hắn liền đối với một bên tinh kiếm quan chủ nói, đạo hữu ngươi liền chớ có cất giấu thủ đoạn, nếu là lại không làm thật, chỉ sợ không phải là chúng ta đổi đi cái kia Tư Mã Lao Tặc, mà là cái kia Tư Mã Lao Tặc đổi đi ta trợ. Thậm chí, chưa chừng chúng ta còn có nguy hiểm tính mạng. Tinh kiếm quan chủ đối với cái này biểu thị nhận đồng, đáp lại một phen Ừm. Phương gia lão tộc trưởng trong lòng lập tức đã có lực lượng, tùy theo hắn liền đánh ra một cái đặc thủ pháp quyết. Quanh người hắn cái tiên năm mặt trận kỳ lại đột ngột bùng lên linh quang, huyền hóa ra đại lượng trận văn đan vào với nhau. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, một đạo cự đại màu vàng cái lồng liền lập tức hiện hiện, bao lại ngay lập tức đem muốn phá vỡ Hoàng Sa vội rồng Tư Mã Lao Tặc, cũng lại lần nữa huyền hóa ra trọn vẹn bốn đạo uy năng bất phàm Hoàng Sa vội rồng quét sạch mà ra, công vệ phía Tư Mã Lao tác đồng thời một côi chuẩn nhị giai trận pháp khí tức lập tức quét sạch tứ phương. Một bên khác tinh kiếm quan chủ trên thân lại toát ra một cỗ mang theo canh kim chi khí vô danh kiếm ý ngay sau đó cái kia tôn bản bệnh phi kiếm liền khẽ nhúc lên, nó trên thân kiếm mang lại lần nữa tăng vọt một trượng, đạt đến 5 trượng độ cao, một cỗ nhị giai uy áp lập tức quét sạch mà ra. Chỉ hơi hơi một kích, kiếm này liền trực tiếp đem một viên cản đường cựu khúc thiết hoàn đánh nát, còn lại 8 cái cũng đều là nhận lấy không nhỏ thương thế, nhau nhau có thể bị đánh bay, căn bản không phải nó dốc hết sức chi định. Tùy theo kiếm này liền nhắm thẳng vào cái kia uy nghiêm hỏa phượng thuật pháp. Ngũ Long Quyền, vừa bay kiếm liền cùng nó giao phong cùng một chỗ. Wen, Wen, Wen Cú số đạp anh minh nương theo lấy từng đợt gào thét thanh âm lập tức vang vọng tại không. Minh, Minh, Minh. Cái kia hỏa phượng lập tức bị ngăn trở, căn bản không có chút nào ưu thế, nó trên thân mạng lớn hỏa diễm bị đánh tan rơi xuống, tựa như trên trời rơi ra hỏa vũ bình thường, tràng cảnh cực kỳ lóa mắt đồng thời còn kèm theo mạng lớn hoàn xa. Liêu Phong Hàn nhìn về phía chân trời giao chiến chi cảnh, lông mi ở trong tràn đầy ngạc nhiên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, lúc trước cùng yêu linh như vậy tình hình chiến đấu phía dưới phương gia lão tộc trưởng cùng tinh kiếm quan chủ lại vẫn có lưu dư lực. Chuẩn nhị giai bản mệnh trợ kỳ, đệ nhị cảnh kiếm đạo tâm ý. Hai vị này riêng phần mình nắm giữ khác biệt đặc thù chi đạo tiền bối, quả nhiên là vi phạm. Tấu chương xong, chương 218. Truyền thừa đại trận hậu thủ suy đoán. Chương 218, truyền thừa đại trận hậu thủ suy đoán. Chuẩn nhị giai trận pháp thế nhưng là càng hiếm có tồn tại, trên thị trường ít có xuất hiện, hơn nữa như Phương lão tộc trưởng tế ra quyền kia mệnh trận pháp, bình thường đều là do bản nhân lựa chế. 89 phần 10 Phương lão tộc trưởng trận đạo tạo nghệ lợi dụng đạt đến loại kia tiêu chuẩn. Mà bậc này nhân vật thế nhưng là càng hiếm có, liền xem như bình thường chúc cơ đại tộc ở trong đều không nhất định có. Mà Tinh kiếm quan chủ nắm giữ kiếm đạo ý cảnh kia làm ngũ cảnh phân biệt đối ứng lực khí, chúc cơ đệ nhất cảnh làm kiếm khí hóa mang, có thể dùng một thân kiếm khí vị nguyên cũng phối hợp linh lực huyền hóa ra khổng lồ kiếm mang, lúc trước tinh kiếm quan chủ luyện một mực là dùng cái này mời làm thủ đoạn công kích đệ nhị cảnh làm kiếm như sấm nhanh, một khi đi vào này cảnh, nó phi kiếm cũng đem tốc độ cực nhanh, không phải pháp khí bình thường có thể so sánh, đồng thời tại tốc độ tác dụng của quán tính phía dưới, phi kiếm uy năng cũng đem mạnh lên mấy thành đệ tam cảnh. Nói như vậy, như tinh kiếm quan chủ cái này luyện khí kỳ kiếm tu tối đa cũng ngay tại kiếm đạo đệ nhất cảnh bồi hồi, muốn đem một thân kiếm ý tăng lên đến đệ nhị cảnh không khác khó như lên trời. Bất quá vừa nghĩ tới việc này, Liêu Phong Hàn liền cảm giác có chút không đúng. Hắn nhớ Kỷ Tinh kiếm quan chủ đã từng đi qua phi tinh cấp cái kia truyền thừa đại trận, bất quá tu truyền, hắn lúc ấy cũng không bị đo ra cái gì kiếm đạo thiên phú, cuối cùng chỉ là được một môn phổ thông truyền thừa tu luyện. Mà nó trước mắt tu luyện kiếm đạo công pháp, tục truyền chính là ngoại ý muốn đạt được. Dưới tình huống như vậy, theo lý hắn có thể vào kiếm đạo liền đã là không dễ, căn bản không có khả năng đạt tới thành tựu như thế. Hơn nữa dựa theo Liêu Phong Hàn đối cái kia truyền thừa đại trận dò xét cường độ hiểu rõ đến xem, nếu là người này thật có như vậy cao kiếm đạo tiêu chuẩn, lúc ấy không đạo lý sẽ đo không ra à? Chẳng lẽ là người này có được cái kia đo linh đại trận cũng không ghi lại đặc thù kiếm đạo linh thể, hay là người này có cái gì khác đặc thù kỳ ngộ? Can hoặc là người này cùng ta cũng như thế đều là đại trận kia bố trí chuẩn bị ở sau." Liêu Phong Hàn khẽ chau mày, mà nó suy đoán xác thực làm thật, Tinh Kiếm Quan chủ xác thực một dạng chính là truyền thừa đại trận lúc trước bố trí chuẩn bị ở sau một trong. Bất quá Liêu Phong Hàn lại không hi vọng là như thế, hắn càng hi vọng Tinh Kiếm Quan chủ chính là có đặc thù cơ duyên, không phải vậy người này như thế Quang Minh chính đại thi triển kiếm kia nói đệ nhị cảnh, nếu là thật sự đưa tới phi tinh cấp dò xét nhưng liền phiến toái đến lúc đó. Một khi hắn bị tra ra cùng truyền thừa đại trận có bí mật giao dịch, chỉ sợ năm đó tất cả nhập qua truyền thừa đại trận tán tu đều đem bị thanh toán. Mà hắn cái này đồng dạng được truyền thừa đại trận đặc thù cơ duyên, chuẩn bị ở sau, thế tất cũng sẽ có chỗ nguy hiểm. Bất quá tinh kiếm quan chủ lại không cái này lo lắng. Kỳ thật sớm tại lúc trước phi tinh cốc cùng nguyệt hành lang nhất tộc giao chiến thời điểm, hắn vốn nhờ kiếm đạo tiến độ phi phàm bị phi tinh cốc tìm tới cửa. Lúc đó hắn còn bị đưa vào nhị giai cấp bậc vấn tâm trong đại trận, khảo vấn một phen. Nhưng đều bị truyền thừa đại trận lúc trước bố trí một số đặc thù cấm chế giấu giếm đi qua, cũng mượn nhờ có thể hỏi thăm hắn hồn phách người vấn tâm đại trận, thuận thế mà làm cho thấy tự thân trước kia đạt được một khối cao giai kiếm tu một thân kiếm ý truyền thừa kiếm địa, từ ở bên trong lấy được vị tiền bối kia tất cả kiếm đạo kinh nghiệm, lúc này mới khiến cho một thân kiếm đạo tiến độ nhanh như vậy. Bởi vì cái kia vấn tâm đại trận phẩm giai tương đối cao, hơn nữa nó thứ hại sát thực có cưỡng ép luyện hóa kiếm ý truyền thừa tổn thương, phi tinh cốc giá liền tin tưởng việc này, tùy theo phi tinh cốc nghệ tỉnh thêm một người mới chính là chuyện tốt ý nghĩa, đợi đến cả người kiếm ý kinh nghiệm qua đi, liền đem nó lưu lại đến tận đây hắn liền có một cái lý do có thể tùy ý hiện ra tự thân kiếm đạo. Bất quá tầm thường thời điểm, hắn không nguyện ý làm như vậy. Danh tiếng nếu là quá lớn Nhưng cũng không phải là chuyện tốt gì. Bây giờ thật sự là bất đắc dĩ, cái kia Tư Mã Lao Tặc thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá ngược lại là cũng may, tinh kiếm quan chủ một thân kiếm đạo tiêu chuẩn sát thực mạnh, thậm chí đã đủ để sánh vai chốc cơ tu sĩ 78 phần thực lực. Cộng thêm phương gia lão tộc trưởng cái kia trận pháp lại đủ để sánh vai nhị giai sắt trận, cả hai hợp lực phía dưới, lại trực tiếp làm cho mới vừa vào chốc cơ không lâu Tư Mã Lao Tặc tế ra một chương hiếm thấy nhị giai phòng ngự linh phù bẩm mệnh. Tư Mã tiền bối, nếu là ngài giờ phút này rời đi, chúng ta nhưng làm làm không chuyện phát sinh. Mà lúc này Tinh Kiếm Quan chủ đã có thản nó rời đi tâm ý, nhưng cái nào Liệu Phương gia lão tộc trưởng lại đột ngột bộc phát, hắn lại trực tiếp nuốt vào một viên cao giai bạo linh đan, cũng thi triển một đạo đặc thủ thuật pháp, khiến nó luyện khí viên mãn tu vi tăng đột, cuối cùng cả người linh lực lại toàn bộ biến thành trúc cơ cấp bậc hóa lỏng linh lực. Hắn thực lực cũng theo đó phóng đại, thậm chí nó khí tức đều hơi mang theo mấy phần trúc cơ vi áp. Nhưng lại có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xem thấy nó trên thân không ngừng xuất hiện mấy phần tử khí, hiển nhiên hắn thi triển loại kia thiêu đốt thọ nguyên liệu mạng thủ đoạn. Bất quá hắn nhưng lại không để ý mà là trực tiếp độ vào một thân chúc cơ thể lòng linh lực tại quyển kia mệnh trận pháp, trận này chân chính uy năng lập tức hiện hiện. Trở vẹn chín đạo năm trưởng chi lớn hoàng sa, vội ròng cùng nhau xuất hiện tại trận pháp bên trong, trực tiếp đem Tư Mã Lao tặc cái kia phòng ngự linh phù đánh cho lắc động không ngừng, nó tính mệnh lập tức tràn ngập nguy hiểm. Vì thế Tư Mã Lao tặc trên mặt đột ngột dương lên vô số vẻ sợ hãi. Phương lão quỷ ngươi cùng ta liệu mạng làm gì? Ta cam đoan việc này không truy cầu, nhanh chóng thả ta rời đi, chớ có làm cho chúng ta hai tộc chân chính trở mặt. Chớ có quên ta phía sau còn có một người chúc cơ thân tộc. Bất quá Phương gia lão tộc trưởng lại không có chút nào ba động, vẫn như cũ hạ tử thủ. Như thế tự sự tình nường Liễu Phong Hàn cùng với những người còn lại đều kinh hô không thôi. Bọn hắn là thật không nghĩ tới Phương Gia lão tộc trưởng một cái luyện khí viên mãn tu sĩ có đổ sát Tư Mã Lao Tặc tên này chút cơ tâm ý, vị này lao tiền bồi lá gan cũng quá lớn đi. Hơn nữa nhìn vị này lão tiền bối tư thế, sợ là có mấy phần liều mạng tam lang ý tứ, hôm nay đoán chừng không phải hắn chết, chính là Tư Mã lao chết. Hẳn là bọn hắn giữa hai bên có cái gì sinh tử đại mâu thuẫn. Liễu Phong Hàn càng cũng hiểu. Hắn dĩ vãng mặc dù nghe nói qua Phương Gia thường xuyên nhận đến Tư Mã gia trợn ép, nhưng là việc này tương đối bình thường, theo lý không có khả năng sẽ náo ra bây giờ như vậy sự tình. Huơn nữa nếu là Phương lão tộc trưởng lần này bại, phía sau hắn Phương gia không hắn tọa trấn, thế tất đem bị nổi giận Tư Mã lao tạc hủy diện. Lùi một vạn bước tới nói coi như hắn thắng, chỉ sợ hắn họ Nguyên cũng đem không dư thừa nhiều ít, thậm chí có khả năng trực tiếp sinh tử. Mà nó phía sau Phương gia thuế tất đem tiếp nhận Tư Mã gia còn lại tu sĩ, cùng với Tư Mã gia phía sau cái kia thần bí trúc cơ thân tộc lửa giận. Có thể nói, Phương gia lão tộc trưởng bây giờ không khác đem Phương gia đẩy lên bên vách núi. Nhưng là tất cả mọi người không biết Phương lão tộc trưởng như thế cách làm, cũng là vì Phương gia tương lai. Tư Mã gia thực sự quá bá đạo. Mà Phương gia lại đang nó dưới chướng địa giới đoạn thời gian trước Phương gia lại ra một cái không sai chúc cơ người kế tục. Hơn nữa Phương gia thông qua cái kia nặng nguyên hoàng xa khoáng mạch còn lấy được không ít tài vận, đã có đầy đủ tài lực đến đỡ kỳ trùng kích chúc cơ. Chỉ là thiếu khuyết mua sắm chúc cơ linh vật cơ hội. Nhưng nếu là Tư Mã gia một mực tồn tại, y theo Tư Mã gia tính tình, chỉ sợ Tư Mã gia biết được việc này về sau, thế tất sẽ thêm thêm nan cản. Mà duy nhất phương pháp phá giải chính là diệt Tư Mã lão tộc, đánh Tư Mã gia đánh cho tàn phế. Kể từ đó, hết thảy liền cũng có thể thành. Vì thế tại Phương lão tộc trưởng trong lòng, chỉ cần có thể diệt Tư Mã lão tộc Hắn cho dù chết cũng không có việc gì. Dù sao hắn thọ nguyên không nhiều, còn không bằng cho hậu bối trải đường. Còn nữa, lần này hắn công hãng nơi đây một vực thế, nhưng là đến không ít có thể gia tăng thọ nguyên một vực chi tinh, đến lúc đó, hắn thế tất có thể kéo dài hơn 10 hơn 20 năm phàm nguyên, đấu chương xong, chương 219. Chân pháp đưa tới cửa. Chương 219, chân pháp đưa tới cửa. Về phần tư mã già phía sau cái kia người trúc cơ thân tộc thì càng không cần quá nhiều lo lắng. Cái kia trúc cơ thế lực tuy nói 10 phần mạnh, khoảng chừng mấy tên trúc cơ tọa trấn. Nhưng là tộc này năm ngoái lại bởi vì một tòa giá trị phi phàm cỡ nhỏ khoáng mạch cùng nó phụ cận một cái ngang nhau thực lực chúc cơ thế lực lên một chút xung đột, thậm chí tự mình giao chiến qua vài lần, một mực chưa từng phân ra thắng bại. Kể từ đó liền xem như Tư Mã gia xảy ra ngoài ý muốn, đoán chừng nó thân tộc cũng khó có thể điều động bao nhiêu người trước đến giúp đỡ. Lùi một vạn bước tới nói, coi như nó thân tộc lại phái phái chúc cơ tu sĩ hỗ trợ, Phương lão tộc trưởng cũng không sợ. Bởi vì Tư Mã gia gần nhất 1 năm thường xuyên trong bóng tối trợ giúp nó thân tộc xử lý khoáng mạch sự tình, tộc này cũng bị nó thân tộc địch nhân coi là cái đinh trong mắt. Lần này Phương lão tộc trưởng dám đối Tư Mã lão tộc hạ tử thủ kỹ thuật chính là bị cái kia người tộc cơ đại tộc tâm ý đương nhiên, hắn cũng từ đó đến không ít thực tế lợi ích, không phải vậy hắn mới không muốn bị làm vũ khí sử dụng. Mà chỉ cần việc này có thể thành, coi như Tư Mã gia thân tộc xuất thủ, nó thân tộc địch nhân cũng sẽ hỗ trợ ngăn cản đủ loại nguyên nhân phía dưới, Phương lão tộc trưởng diện Tư Mã lao tộc kỳ thật cũng sẽ không trêu chọc nhiều ít mầm thái vạ, ngược lại có lợi nhưng phải. Vì thế thế công của hắn càng ngày càng hung. Mà cái kia Tư Mã lao tộc thủ đoạn dù sao ít, duy nhất bộ kia chuẩn nhị giai pháp khí cựu khúc liên hoàn lại bị tinh kiếm quan chủ thương tổn tới, uy năng đại giảm, căn bản khó có tác dụng lớn. Trong lúc nhất thời Hắn cũng liền lâm vào tình thế nguy hiểm ở trong. Tinh kiếm quan chủ thấy thế cục vi diệu, vội vàng hướng lấy Phương gia lão tộc trưởng khuyên: "Mới nói bạn việc này không làm được a, thế tất sẽ chọc cho đến phiền phức ngập trời." Phương gia lão tộc trưởng lạnh lùng nói: "Đạo hữu đã không nguyện ý nhúng tay liền ở một bên nhìn xem là được, việc này chính là Tư Mã gia phía sau thân tộc Mây Bay không ra để cho ta làm, các ngươi không cần lo lắng nó phía sau thân tộc, về phần Tư Mã gia còn lại tu sĩ lựa giận, tộc ta tự sẽ chống đỡ, sẽ không liên lụy ở đây chứ vị." Tinh kiếm quan chủ nghe vậy ngược lại trong lòng bùng lỏng, nhưng ngay sau đó lại dương lên mấy phần lựa giận. Quả nhiên là người này thiết kế đem Tư Mã Lao tộc dẫn tới nơi đây, nghĩ muốn nhờ chúng ta chi thủ đem nó giật trừ. Mẹ nó, thật không bắt chúng ta làm người. Liêu Phong Hàn bọn người cũng là như thế tâm tư. Cái kia vốn là hoài nghi Phương gia lão tộc trưởng Kim Sắt tông chủ trước vẻ, trong lòng càng là hối hận không gì sánh được. Nếu là sớm biết phương này nhà Mưu đồ to lớn như thế, liền không nên đem nó kéo lên Mưu đồ một vực sự tình. Chính là bởi vậy cảm xúc phía dưới, đám người nhao nhao ngừng thủ đoạn công kích, thậm chí mang theo vài phần cừu thị nhìn Phương gia lão tộc trưởng mà cũng hiện tại cái này trong điện quang hỏa thành, phương gia lão tộc trưởng lại lấy quyền kia mệnh trận pháp huyện hóa năm đạo cự đại hoàng sa, vội ròng đánh nát tư mã lao tạc tấm kia nhị giai phòng ngự linh phù, hắn cũng theo đó tế ra trọn vẹn ba tấm linh quang lấp lóe linh phù. Trong khoảnh khắc, ba tôn mang theo vô số canh kiếm chi khí kim sắc xuống trường lại hư không hiện hiện, hóa thành ba đạo kim sắc lưu lưu tinh xẹt qua chân trời, tách ra thế gian này đẹp nhất quang hoa. Mọi người tại đây khiếp sợ không thôi. Nhị giai linh phù. Liêu Phong Hàn hai mắt lập tức giật mình. Bậc này phẩm giai linh phù ở trên thị trường thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có loại kia 10 năm hoặc là 30 năm cấp bậc buổi đấu giá lớn bên trên mới có. Hơn nữa mỗi một lần đều sẽ bị riêng phần mình đại chúc cơ thế lực dành trước trên đoạn, theo Lý Phương gia lão tộc trưởng, cái này tu sĩ căn bản không cũng có nhưng có thể lấy được. Mà khác cái này linh phù giá cả cũng rất cao. Một chương tối thiểu nhất đều giá trị 500 khối linh thạch, chính là bình thường nhất giai pháp khí gấp 10 lần giá cả. Bất quá cái này linh phù uy năng cũng không tệ, liền xem như phẩm chất bình thường nhất nhị giai hạ phẩm linh phù đều có thể bộc phát ra chúc cơ sơ kỳ tu sĩ bình thường một kích. Như Liễu gia trong tay cái kia ba tấm trung thượng phẩm chất nhị giai hạ phẩm xích viêm hỏa sư phù càng là có thể bộc phát ra tới gần chúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Trường thừa phẩm chất linh phù hoàn toàn có thể làm bị thương trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cùng lúc đó, chân trời cái kia bị năm đạo trận pháp hoàng sa vội rồng vây khốn tứ mã lao tắc, lập tức liền nhận ra cái kia ba tờ linh phù, hắn hai mắt rồ lên, lập tức bám to. Nhị giai kim vân súng trường phù. Phương lão quỷ, ngươi lại thành phù Vân Sơn khung gia cho săn. Phương lão tộc trưởng vị này nhếch mục nát tâm ý lão nhân, khắp khuôn mặt là hưng phấn, thoạt nhìn lại có mấy phần điên cuồng tâm ý, hắn cười to nói, nói cho săn thật khó nghe, chỉ là hộ tôi. Ai làm cho đạo hữu ngươi tùy ý nhúng tay phụ Vân Sơn khung gia cùng ngươi cái kia thân tộc ở giữa xung đột. Ngoan ngoãn đi chết đi ra ngày sau nhất định sẽ chiếu cố thật tốt sau lưng người từ mà ra. Tư Mã Lao Tặc nghe xong lập tức hối hận không thôi, thậm chí hắn đều cảm giác gia tộc của hắn lần này có thể từ phương gia biết được phương lão quỷ bọn người rời đi phương gia tộc núi Sư Tỉnh, đều là nó cố ý tiết lộ ra ngoài, hết thảy chỉ vì dẫn dụ hắn đến đây. Hắn phía sau lưng lập tức phát lạnh. Hắn vốn cho rằng vào chút cơ về sau liền có thể miệt thị hết thảy luyện khí tu sĩ, không ngờ tới, tự thân lại thành quân cờ. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên tới đây, cũng không nên xem thường cái kia phương lão quỷ, còn có cái kia thân tộc Sư Tỉnh, thật quả nhiên là nghiệp chướng a. Cùng lúc đó Hắn lập tức tế đã xuất thân bên trên những cái kia vì số không nhiều nhất giai, hoặc là chuẩn nhị giai phòng ngự linh phù, muốn nhờ vào đó ngăn cản đột kích cái kia ba tấm nhị giai linh phù. Nhưng mà những cái kia phòng ngự linh phù dù sao phẩm giai khá thấp, mà cái kia ba tấm nhị giai kim vân phá thương phù lại là giỏi về phá cương chi vật. Cho nên cũng không lâu lắm, quanh người hắn phòng ngự liền bị dần dần đánh nát. Cuối cùng, đầu của hắn trực tiếp bị một cây trường thương đánh nát. Bất quá lúc này nó thể nội lại bay ra một đạo trong suốt màu trắng quấn ảnh, lặng lẽ meo meo chạy về phía xa. Chỉ bằng vào thần hồn cũng nghĩ chạy. Nam mơ. Phương gia lão tộc trưởng nhấc vung tay lên, liền trực tiếp điều động bản mệnh trận pháp huyện hóa ra năm đạo hoàng sa vội rổng trực tiếp đem tư mã lao tắc chúc cơ thần hồn cho cuốn lên, hắn tùy theo tiến lên, đem chứa vào một cái sớm đã chuẩn bị xong đặc thù trong bình. Tu sĩ đi vào chúc cơ qua đi, thần hồn trở nên càng tương đại. Liền xếp như nhục thể bị hủy, cũng có thể khống chế thần hồn, cũng bằng vào thần hồn tiếp tục lưu lại thế này, thậm chí có thể thi triển đoạt xác hoặc là đúc lại nhục thân chờ một chút thủ đoạn đặc thủ, lại đi con đường. Mặt khác cái này chúc cơ thần hồn còn có thể dùng để xung làm luyện chế tăng cường thần thức đặc tu đan dược, giá trị bất phàm. Bất quá bởi vì chúc cơ tu sĩ thần hồn linh trí tương đối cao, cho nên lấy luyện chế đan dược mười phần khó khăn, liền xem như nhị giai thượng phẩm luyện đan sư luyện chế xác suất đều rất thấp. Vì thế cái này đan dược ở trên thị trường rất ít, gián tiếp phía dưới liền khiến cho chốc cơ tu sĩ thần hồn giá trị không cao, thông thường cũng liền chỉ có am hiểu lấy thần hồn luyện quỷ tà ma ngoại đạo tương đối nhu cầu. Ma Phương gia lão tộc trưởng sẽ bắt vấn này, thì là vì cho Tư Mã Lao tộc phía sau thân tộc địch nhân phụ Vân Sơn cung ra, để mà giao nộp, đạt được chu sát Tư Mã Lao tộc khen thưởng. Nếu là không cho, hắn tự có đặc thú đơn thúc nhường nó thành thành thật thật giao ra lợi ích. Mà khắc bởi vì Phương gia lão tộc trưởng thọ nguyên nhanh bị thiêu đốt 7, 8 phần. Cho nên nó đã như sắp chết người bình thường, một thân tử khí nồng đậm đến cực điểm, hắn không dám kéo dài ngay cả triệt hồi cái kia đan thuốc, cũng đình chỉ luyện hóa thể bên trong còn lại bạo linh đan dược lực, ngược lại nuốt vào trước đó diện sát yêu linh lấy được những cái kia một vực chi tình, lúc này mới nhặt tư mã lao tạc thân thể tần vế. Sau đó hắn quay đầu nhìn về Liễu Phong Hàn bọn người, thấy trên mặt bọn họ đều mang có vô số cự thị cùng kiên kỵ, trong lòng của hắn lập tức minh bạch hết thảy. Hắn lại cân nhắc với bản thân tình huống, lấy không thích hợp chiến đấu. Thêm nữa, một vực tin tức lại bị tư mã ra biết được. Hắn muốn chân chính đến ở đây một vực lợi ích thế tất yêu cầu dựa vào Liễu gia người sau lưng mạch, cũng cần Kim Sắt Tông, Tinh Kiếm Đạo quan tu sĩ hỗ trợ đồng dự. Vì thế hắn không muốn cùng Liễu Phong Hàn bọn người náo ra ngăn cách đại hắn nhặt một phen Tư Mã Lao Tặc thân thể tàn phế qua đi, hắn liền đối với Liễu gia bọn người khách khí nói: "Chư vị cái này Tư Mã Lao Tặc chết chưa hết tội, chư vị chớ có để ý." Mặt khác việc này tuy nói chính là lão phu một người làm, nhưng việc này hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với chư vị tạo thành một số ảnh hưởng không tốt, cho nên lão phu ở đây cho chư vị bồi tội xin lỗi một phen. Nói xong, Hắn liền từ tối trữ vật bên trong lấy ra rất nhiều trận kỳ cùng trận bản, chia làm 3 phần, phân biệt đưa cho Liễu gia Liễu Hạo Hà, cùng với tinh kiếm đạo quan tinh kiếm quân chủ, còn có kim sát tông chủ chương vệ. Cuối cùng đám người cùng chia đến 3 mặt trận kỳ cùng 1 mặt trận bản. Những cái kia trận kỳ cùng trận bản chính là một thể, tên là Hoàng Sa Tam Nguyên đại trận, đều là chính ta luyện chế, phẩm chất không tệ. Mà bọn chúng phẩm giai đều vì nhất giai trung phẩm chi cảnh, chỉ cần đem trận bản tế luyện, liền có khống chế cái kia trận pháp đặc thù pháp môn, cũng dựa vào trận bản vì nguyên thôi động trận pháp. Dựa theo ta dự đoán, chỉ cần trận này bảo trì trạng thái tốt nhất, liền xem như nhiều tên luyện khí trung kỳ tu sĩ muốn đem đánh nát đều cần một chút thời gian. Mong rằng chư vị chớ có get bỏ. Mà khác ngày sau chỉ cần chư vị nguyện ý tin tưởng tại hạ, bất luận là tìm ta mua sắm trận pháp vẫn là tìm ta hỗ trợ luyện chế trận pháp, đều có thể dựa theo giá thị trường tám thành giá cả đến tính toán. Ngày sau chư vị nếu là nguyện ý dựa theo kế hoạch, ở chỗ này vài làm cho chúng ta sớm đã đã nói xong chuẩn nhị giai trận pháp, tộc ta cũng có thể ra năm thành vật liệu phí tổn, đồng thời ta cũng có thể xuất thủ bố trí, nếu là bố trí thất bại, phí tổn coi như ta tộc. Tấu chương xong, chương 220, mỹ sĩ -si ẩn ỉm bỏ xế lệ. Chương 220, mỹ sĩ -si ẩn ỉm bỏ xế lệ. Liêu Phong Hàn hơi có chút ngoài ý muốn. Vị tiền bối này ngược lại là đại khí. Bất quá cái này ba tòa trận pháp cũng đều là do Trọng Nguyên Hoàng Sa vì nguyên luyện chế mà thành, như vậy xem ra phương này nhà ngược lại là thật đụng phải Trọng Nguyên Hoàng Sa cơ duyên, hoặc là tìm được cái này khoáng mạch. Ma tộc truyền trận pháp nhất đạo có một ít đặc thù pháp môn có thể tìm kiếm khoáng mạch, vị kia phương lão tiền bối trận pháp thủ đoạn lại phi phàm, tộc này có thể tìm được cái này khoáng mạch ngược lại là cũng bình thường. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đồng thời Phương gia thông qua cái này khoáng mạch đã kiếm được không ít lợi ích, thậm chí đủ để đến đỡ gia tộc vị kia chốc cơ người kế tục trùng kích chốc cơ, đây cũng là phương lão tộc trưởng trước đó điên cuồng muốn nhân. Mà nhất giai trung phẩm phòng ngự đại trận ở trên thị trường giá trị nhưng cao, chí ít đạt đến 300 khối linh thạch. Ba tòa bản bạc cao tới hơn 900 khối linh thạch đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Phương lão tộc trưởng nói tới còn lại chỗ tốt cũng có giá trị không nhỏ. Vì thế trong lòng mọi người hỏa khí ngược lại là ít một chút. Sau đó đám người lại cân nhắc đến Phương lão tộc trưởng thực lực quá mạnh, vừa nghi giống như dựng vào cường đại trúc cơ thế lực mây bay không ra, bọn hắn cũng chỉ có thể đem lúc trước Phương lão tộc trưởng như đổ sự tình nhịn xuống. Nhưng thực lực cũng không ví như nhà lão tộc trưởng kém tinh kiếm quan chủ lại uy hiếp một câu. Trận pháp này tốt tuy tốt, nhưng nếu là nếu có lần sau nữa, ta tinh kiếm đạo quan ổn thỏa lấy quý tộc là địch. Phương gia lão tộc trưởng khuôn mặt tươi cười đón lấy, mặt mũi thả cất thấp, một mực cười làm lành xin lỗi, điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn bọn người càng hài lòng. Sau đó đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Tư Vương mặt ngoài quan hệ liền khôi phục như lúc ban đầu, đám người cũng theo đó chạy tới một vực chỗ sâu nhất cái kia bị huyền từ đạo vận che chở tòa kia thần bí sơn cốc. Tất cả mọi người nhìn ra núi này quốc bất phàm, hơn nữa trước đó cái kia yêu linh vương bắt đầu tự trung sông tới, vì thế đám người lúc này mới tỉ lệ tới trước nơi đây. Mà nơi đây sơn cốc nồng đậm huyền từ chi khí cũng làm cho đám người chờ mong không gì sẽ được, hy vọng từ đó tìm được một số đồ tốt. Nhưng bất luận bọn hắn làm sao tìm kiếm, lại chỉ ở chỗ này phát hiện mấy chục gốc chưa thành thục linh thực, cùng với một tòa trống rỗng nhất giai thượng phẩm linh đàm. Phù cận mấy chỗ huyền từ mục linh khí nồng đậm chí địa, cũng là như thế. Tình huống như thế nào? Mọi người sắc mặt lập tức lại biến. Theo Lý Huyền Từ mục vực chính là linh thực sinh trưởng bẩm địa, liền xem như không người chăm sóc, bình thường thực vật nhập linh thực xác suất cũng lớn. Hơn nữa tu tiên giới tự nhiên thai nghén mà thành huyền từ mục vực, tại bị phát hiện thời điểm đều ẩn chứa đại lượng linh thực. Coi như một vực ở trong yêu linh khẩu vị lại lớn, ăn hết toàn bộ mục vực thành thuộc linh thực, theo lý nơi đây mục vực những cái kia huyền từ mục linh khí cũng sẽ chống không đi ra không ít, từ đó bổ dưỡng được càng nhiều thực vật thành bán linh thân thể, hoàn toàn không phải nơi đây chi cảnh, mà nơi đây tình huống cho người cảm giác hoàn toàn liền giống bị cướp sạch không còn tầm thường. Nhưng lúc trước địa phương này chính là đám kia huyền tử yêu linh địa bàn, người bình thường căn bản khó mà theo bọn nó trong tay chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa lúc trước Bắc vào một vực người vẫn luôn tập hợp một chỗ, không người đơn độc rời đi. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều nhìn phía Kim Sắt Tông Trương vệ trên thân. Tình kiếm quan chủ tùy theo mở miệng nói: "Trương vệ đạo hữu, nơi đây một vực chính là các ngươi Kim Sắt Tông phát hiện trước, ngươi tông hẳn là nhập qua nơi đây một vực đi, bây giờ nơi đây một vực tình huống như vậy, ngươi tông không cho cái giải thích." Kim Sắt Tông Trương vệ vội vàng giải thích nói: "Ta tông xác thực từng tiến vào nơi đây một vực, Nhưng là ta tông thực lực gì, chư vị cũng không phải không biết, nếu là ta tông có thực lực có thể lấy đi nơi đây linh thực, ta tông cần gì phải đem nơi đây một vực nói cho chư vị, cũng tìm kiếm chư vị hỗ trợ a. Tinh kiếm quan chủ cùng với tất cả mọi người cảm thấy có mấy phần đạo lý, vì thế bọn hắn liền ánh mắt ổn định ở phương lão tộc trưởng trên thân. Mới nói bạn, đã kim sát tông trên thân cũng không nghi điểm gì lời nói, chúng ta nhóm người này lại một mực tập hợp một chỗ, cũng không thể nghi ngờ điểm, mà trừ ra chúng ta bên ngoài, đoán chừng liền chỉ có cái kia Tư Mã Lao tặc tới qua nơi đây, nếu là có những người khác tới đây, nơi đây bảo địa cũng sẽ không, không còn lại tu sĩ tồn tại. Huân nữa Tư Mã Lao Tặc liễm tức thủ đoạn vi phạm, không phải chúng ta có thể dò xét đến, chưa chừng nơi đây bảo vật chính là bị hắn sớm lấy đi. Có thể hay không đem Tư Mã Lao Tặc trên thân túi chứa vật lấy ra nhìn qua. Tinh kiếm quan chủ lại lần nữa nói: "Phương gia lão tộc trưởng vốn không nguyện như thế, dù sao Tư Mã Lao Tặc thân là tộc trưởng, thế tất thân gia không ít, nếu là những vật này bị người biết hiểu, chưa chừng sẽ náo ra mâu thuẫn gì. Huân nữa hắn bây giờ trạng thái cũng không tốt, nhưng vì không muốn gây nên chúng nộ, hắn bất đắc dĩ thở dài, liền lấy ra Tư Mã Lao Tặc trên người mấy cái kia túi chứa vật, thậm chí hắn còn đem tự thân tất cả túi chứa vật đều lấy ra ngoài." để tránh đám người suy nghi, mà đám người lúc này liền trục vừa mở ra những cái kia túi chứa vật. Tuy nói trong đó có đại lượng tài vật, nhưng lại cũng không có bao nhiêu linh thực. Như thế cũng làm cho Tư Mã Lao Tặc cùng với Phương lão tộc trưởng tẩy thoát hiềm nghi. Nhưng mọi người nhưng như cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nếu không phải Kim Sắt Tông Cẩm, cũng không phải Tư Mã Lao Tặc cầm, đó là ai động nơi đây linh thực a? Mọi người đẩy đoạn vạn phần phía dưới, vẫn không có suy nghĩ, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể đem việc này đẩy lên chiếm cứ nơi đây một vực đám kia yêu linh trên thân. Cũng ngao nhao suy đoán đoán chừng là Kim Sắt Tông Trương vệ bọn người tỉ lệ phát hiện ra trước nơi đây. Từ đó kinh động đến nơi đây một vực yêu linh, đạo đưa chúng nó vì để tránh cho nguy cơ chi chuyện phát sinh, liền đem nơi đây một vực đa số linh thực cùng với có được bán linh thân thể thực vật toàn bộ ăn, để mà tinh tiến tu vi tăng cường tự thân lực lượng. Mà việc này xác thực có mấy phần đạo lý, đám người cũng liền tin tưởng này đầu suy luận. Tinh kiếm quan chủ còn loán trách một câu: "Thật coi là thua lỗ, làm sao đụng phải như thế một đám như vậy có thể ăn yêu linh?" Những người còn lại nhao nhao phụ họa. Mà một bên Liễu Phong hẳn thấy thế, lại mừng thầm không gì sẽ được. Quả nhiên cùng đoán như vậy thanh hạ linh tạo cây lấy đi nơi đây một vực linh thực sự tỉnh, cuối cùng do đám kia yêu linh công nổi. Sau lúc trước Liêu Phong Hàn đám người cùng yêu linh giao chiến tới khắc, Liêu Phong Hàn liền lặng lẽ chỉ huy ở sâu dưới lòng đất Thanh Hà Linh Tạp Tây, lấy đi một vực tuyệt đại đa số linh vật, cũng đem nó đều cất giữ trong một chỗ vắng vẻ chí địa, còn nhường tiên tầm hoa làm mẫu một đạo đặc thủ thanh thổ chướng, khí đem nó bao trùm, che lấp nó khí tức. Kể từ đó, chỉ cần không dựa vào nó quá gần, liền xem như thân là luyện khí viên mãn tinh kiếm quan chủ bọn người rất khó phát hiện những cái kia linh vật. Mà chỗ kia lại vắng vẻ, cũng không có bao nhiêu ẩn từ một linh khí, cái này cũng khiến cho tinh kiếm quan chủ bọn người căn bản không có lưu ý, chỉ là xa xa mượn nhờ đồng thuật đi qua, thấy trong đó cũng không linh thực qua đi. Bọn hắn liền tìm kiếm dưới một nơi, mà đồng dạng biết được tường tình liếu hạo hạ, trong lòng một dạng cao hứng không gì sánh được. Như vậy vừa đến, thanh hà linh tảo cây lấy được những cái kia linh thực hoặc là còn lại linh vật, ngược lại là có thể không lo. Mà dựa theo thanh hà linh tảo cây cung cấp tin tức đến xem, đám kia linh vật thế nhưng là trọn vẹn giá trị gần 7, 8 ngàn khối linh thật nhiều. Hơn nữa trong đó còn có một gốc giá trị phi phàm nhất giai thượng phẩm một huyền thanh linh thảo, chỉ đợi nó bước vào chuẩn nhị giai trí cả Nộ Thất tất sẽ thành một kiện kém hơn một bậc trúc cơ linh vật, mà nó thuộc tính cùng Phong Hàn sở tu công pháp nhất trí, chỉ cần việc này có thể thành, tương lai Phong Hàn không thể nghi ngờ đem trại tốt một đoạn ngắn trùng kích trúc cơ con đường. Mà còn lại linh vật đa số đều vì nguyên vật liệu, chỉ cần qua tay trong nhà luyện đan sư Tiểu Phong Nguyên, cùng với luyện khí sư Tiểu Phong Hồ hai người, thế tất đều đem hóa vì một kiện kiện giá trị bất phàm đan dược hoặc là pháp khí. Tổng hợp tới nói, đám kia linh vật có thể mang tới lợi ích chỉ sợ giá trị hơn bạn, hơn nữa cũng không có bao nhiêu lập lại, đoán chừng rất tốt bán. Coi như ổn thỏa lý do, từ từ bán, nhiều nhất thời gian 2, 3 năm đoán chừng liền cũng có thể bán đi. Mà sang năm cuối năm thời khắc, vừa vận chính là đạp hộ phường thị 10 năm một lần đấu giá hội. Trong nhà lại có một ít linh thạch. Nếu là cuộc đấu giá kia sẽ xuất hiện bình thường phẩm chất trúc cơ linh vật lợi nói, ngược lại là có thể nếm thử mua sắm một phen, mà khác cái kia đấu giá hội bên trên hẳn là sẽ xuất hiện một số cao giai tự nhiên chi tinh hoặc là còn lại các loại hiếm có linh tài, đến lúc đó ngược lại là cũng có thể mua lấy một số để mà bồi nuôi gia tộc đầu kia mục linh mạch cùng với những cái kia đặc thù linh thực. Trúc cơ tuy nặng muốn, nhưng là gia tộc đầu kia hẳn chứa địa linh căn mục linh mạch chính là trồng trọt linh thực căn cơ, những cái kia đặc thù linh thực chỗ tốt cũng không nhỏ, một dạng cần coi trọng. Đấu chương xong, chương 221, Bang đại thu hoạch 12 mẫu linh điền. Chương 221, Bang đại thu hoạch 12 mẫu linh điền. Sau đó đám người liền hao tốn một chút thời gian thống kê nơi đây một vực tình huống, cuối cùng hội chế thành một tấm bản đồ. Nơi đây một vực tổng địa giới vì khoảng 10 dặm, 10 phần bao la. Nhưng lạ bởi vậy nơi mục linh mạch dù sao chỉ có một đầu, còn lại đều là huyền từ một mạch, cho nên nơi đây huyền từ linh khí phân bố tình huống cũng liền không giống. Huyền từ linh khí nồng nặc nhất chi địa chính là chỗ sâu cái kia thần bí sơn cốc. Trong đó linh khí đủ để có thể so với bình thường chuẩn nhị giai cấp bậc bảo địa, nếu là đem nó toàn bộ gom, đủ để khai thác ra 5 mâu chuẩn nhị giai linh điền, có thể duy trì 5 mâu chuẩn nhị giai linh thực tự nhiên sinh trưởng, hơn nữa một dạng có thể tăng tốc nó gấp 5 6 lần tốc độ phát triển. Tiếp theo thì là sơn cốc xung quanh một chỗ rừng rậm, cùng một tòa núi nhỏ, bọn chúng phân biệt chiếm diện tích nửa giảm tả hữu, trong đó linh khí miễn cưỡng có thể có thể so với nhất giai thượng phẩm bảo địa, đều có thể duy trì 3 mâu nhất giai thượng phẩm linh thực sinh trưởng. Về phần nhất giai trung phẩm bảo địa thì nhiều một ít, khoảng chừng 3 khu, một dạng có thể duy trì 3 mâu cùng giai linh thực sinh trưởng. Còn thừa 7 giằm địa giới đều là do 14 tòa nhất giai hạ phẩm bảo địa sen kế khắp các nơi cao giai bảo địa hội tụ mà thành, bọn chúng nội tình ngược lại là cũng không tệ, miễn cưỡng đều có thể duy trì 3 mẫu cùng giai linh thực trưởng thành. Mặt khác thần bí sơn cốc chỗ kia một vực bảo đậm, cùng với một vực hạch tâm mục linh mạch bởi vì phẩm giai đều tại nhất giai thượng phẩm chi cảnh, lại có một vực gia trì, bọn chúng sản lượng cũng liền tương đối lớn, cách mỗi 1 năm về phần 3 năm, cùng với thời gian 5 năm, phân biệt có thể sản xuất trọn vẹn 30 cân cũng có thể tăng phúc tu luyện nhất giai dưới, chúng phẩm, thượng linh nước cùng ẩn chứa đại lượng tự nhiên chi khí huyền tử chi tinh. Bất quá tại phân chia những này linh địa trước đó, Đáng người trước tiên là nói về nói lên giao nộp nơi đây một vực cho phi tinh cấp sự tình. Chỉ có phi tinh cấp tới đây tọa trấn, trong lòng bọn họ mới có thể an. Mà dựa theo phi tinh cấp cho bọn hắn lần này dưới chướng phụ thuộc thế lực quyết định quy củ, nộp lên trên phi tinh cấp địa giới cất giấu một vực loại hình bảo địa, đều có thể chia làm các loại khác biệt nộp lên trên phương thức đã có thể toàn bộ nộp lên trên đổi lấy tài nguyên, cũng có thể nộp lên trên bộ phận. Cái này cùng nộp lên trên yêu tộc địa giới một vực hoặc là khoáng mạch phương thức khác biệt, khai thác yêu tộc địa giới tài nguyên khá là phiền toái, phi tinh cấp chỉ nguyện ý làm làm một cú. Mà giờ khắc này Liễu Phong Hàn bọn người chính là dự định nộp lên trên nơi đây một vực 3 thành số định mức cho phi tinh cốc, đổi lấy nó che chở, cái này chính là phi tinh cốc quy củ danh giới cuối cùng đồng thời phi tinh cốc giá công đạo, sẽ cho ra tương ứng linh thạch với tư cách đền bù, bất quá tổng thể tới nói một chi này tự mua bản tương đối thua thiệt. Vì thế tất cả mọi người có chút không đỡ. Thêm nữa mọi người tại đây đều bởi vì lúc trước Phương Gia lão tộc trưởng Chu Sát tư Mã lao tặc sự tình, đoán được tư Mã lao tặc chính là hắn dẫn tới, cho nên đám người liền đem việc này lại lần nữa xem ra. Mà Phương Gia lão tộc trưởng tự biết đối lý, lại không muốn cùng Liễu Gia nhóm thế lực náo ra quá lớn mâu thuẫn. Hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tộc ta nguyện ý xuất ra một thành một vực lợi ích đi ra, để mà sung làm nộp lên cho phi tinh quốc lợi ích. Nhưng còn thừa hai thành lợi ích liền cần chư vị tiếp cận, không phải vậy tộc ta nếu là xuất ra lợi ích quá nhiều, tộc ta còn không bằng không tham dự việc này, dù sao tộc ta nguyên bản cũng chỉ có thể phân ở đây một vực ba thành lợi ích mà thôi. Đám người đối với cái này càng thỏa mãn, cái này một thành lợi ích đã coi như là đầu to. Hơn nữa nộp lên trên một vực về sau nơi đây an toàn trên cơ bản liền không cần buồn, vì thế bọn hắn đều tỏ ra là đã hiểu. Còn thừa hai thành cần muốn xuất ra lợi ích, thì do Liễu gia cùng Kim Sắt Tông Tình kiếm đạo quan tâm đại thế lực cùng một trô đàm đương. Việc này một, đám người lại cân nhắc ở đây một vực yêu cầu lưu thủ cường giả. Tình kiếm quan chủ cùng với thọ nguyên tàn lũ phương lão tộc trưởng là đi không thoát. Cuối cùng việc này liền giao cho nơi đây thêm đội thứ hai cường giả Liễu Hạo Hạ, cùng với phương gia duy nhất luyện khí tầng 8 tu sĩ. Bọn hắn vì thời gian đang gấp lúc này liền xuất phát, mà Liễu Phong Hàn bọn người thì lưu tại nơi đây một vực đóng giữ để tránh xuất hiện náo động. Sau đó đám người lúc này mới phân chia lên nơi đây một vực còn lại bảy thành lợi ích. Liêu Gia bởi vì lấy ra một số lợi ích cho Phi Tính Cốc, cuối cùng duy có một thành nửa tẢ hữu số định mức, bất quá nhưng như cũng phân đến không ít lợi ích. Cách mỗi 1 năm, 3 năm, thời gian 5 năm, năm, liền có thể từ cái kia một vực bảo đậm, cùng với một linh mạch trên thân phân đến 3 cân nhất giai hạ, trùng, thượng phẩm tu luyện bảo nước cùng huyền từ chi tinh. Những vật này Liêu Gia dự định lưu tại dụng riêng. Những cái kia tu luyện bảo nước gần chứa đại lượng huyền từ mục linh khí, chẳng những có thể tăng phúc Liêu Phong Hàn cái này chủ tu một thuộc tính công pháp tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể biên độ nhỏ tinh tiến linh thực một đạo. Huyền từ chi tinh càng là tự nhiên chi tinh cường hóa bản chính là cực giai linh thực một đạo tu luyện tư lương, đồng thời cũng có thể dùng để bồi dưỡng đặc thù linh thực, rất nhiều chỗ tốt. Mà khắc Liêu gia còn phân đến mạng lớn linh địa, tuy nói trong đó cũng không khai thác linh điện, nhưng là dùng cái này địa linh khí nồng đậm tình huống, nhưng như cũng đủ để trồng chọt một mẫu chuẩn nhị giai linh thực, cùng với một mẫu nhất giai thượng phẩm linh thực, một mẫu nhất giai trung phẩm linh thực, chín mẫu nhất giai hạ phẩm linh thực. Ban bạc phía dưới có thể trồng chọt 12 mẫu linh thực đồng thời dựa theo Liêu Phong Hàn vị này linh thực phụ tính toán, chỉ cần tại những cái kia bảo địa mộng linh điện, gom linh khí, tương trợ những cái kia linh thực tự nhiên trưởng thành, liền đủ để lợi ích tối đại hóa có thể tăng thêm những cái kia linh thực gấp 5 6 lần tốc độ phát triển đoán chừng liền xem như không linh thực phu chăm sóc, những cái kia bảo địa hàng năm cũng có thể sản xuất giá trị 2000 khối linh thạch linh thực. Mà liệu da tự thân bạch nghệ người vốn nhiều, hơn nữa mở cửa hàng nhiều năm cũng góp nhặt một chút cấp thấp bạch nghệ người nhân mạch. Nếu là đem những cái kia linh thực giao cho các loại bạch nghệ người luyện chế thành các loại linh vật, nhóm này lợi ích hoàn toàn có thể lại tăng thêm mấy thành, cuối cùng hàng năm kiếm cái 3000 khối linh thạch hoàn toàn không có vấn đề. Mà lần này tộc ta tới đây người tổng cộng có ta, phu nhân, tiểu vân sơ, lão, cùng với gia gia năm người, chia đều phía dưới Ta hàng năm chí ít có thể lấy từ nơi này phân đến 600 khối linh thạch nhiều. Như thế lại tăng thêm một phen ta hàng năm tổng lợi. Kế hoạch một phen, ta trước mắt hàng năm ích lợi hẳn là đạt đến 2500 khối linh thạch tả hữu. Thời gian 10 năm liền có thể tồn đến 2 vạn ,500 5000 khối linh thạch nhiều, so với trước kia kiếm lấy linh thạch tốc độ nhanh hơn mấy thành. Nếu là lại tăng thêm thanh hà linh thảo tại cái kia thần bí giữa sơn cốc tìm kiếm đến chút cơ người kế tục một huyền thanh linh thảo lợi nói, lần này tới cái này chỗ tốt thì càng thêm khủng lồ. Nơi đây quả nhiên là phúc của ta. Liêu Phong Hàn đại hỉ không thôi. Trước kia hắn hàng năm chỉ có thể kiếm 2000 khối linh thạch tạp hữu, 10 năm nhiều nhất kiếm 2 vạn. Mà bây giờ thời gian 10 năm nhiều 5000 khối linh thạch thế, nhưng là đại hảo sự, ngày sau nếu là đụng tới thích hợp mộ thuộc tính chúc cơ linh vật, hắn liền có thể dùng khủng lỗ linh thạch số lượng, trực tiếp tràn giá đống choáng bán ra người. Gián tiếp phía dưới, tự động lần này, nhưng là có thể ra tăng mua được chúc cơ linh vật xác suất. Mà Liêu gia những người còn lại cũng nhao nhao cảm thấy mừng rỡ. Chúng người tâm tư dị biệt. Liêu Phong Hàn phu nhân sở hân duyệt bởi vì tự thân tu là còn tại luyện khí năm tầng. Khoảng cách trúc cơ quá mức xa rồi, hơn nữa mỗi tháng Liều Phong Hàn lại sẽ cho nàng một số lớn linh quang hoặc là phẩm chất cao linh mễ, căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, cũng không thiếu bồi dưỡng linh thú tài nguyên. Vì thế, nàng liền vẫn như cũ dự định đem ngày sau hàng năm có thể từ nơi này một vực phân đến linh thạch tích trữ đến, vi phu quân Liều Phong Hàn trải đường, hay là về sở gia tham hỏi phụ mẫu thời điểm, xuất ra một ít linh thạch mua linh vật hiếu kính phụ mẫu. Mà hai người bọn họ giỏng giói Tiểu Vân Sơ, tuy nói tuổi tác nhỏ bé, nhưng lại đã trải qua lúc trước cùng yêu linh một trận chiến, cùng với phương gia lão tộc trưởng Diệt trúc cơ chi chiến, hắn ngược lại là cũng minh bạch một chút thực lực tầm quan trọng. Cho nên hắn dự định đem ngày sau đa số một vực chi hoa hồng đều dùng đến nuôi dưỡng những cái kia đại chiến thần uy qua Bích thảo con kiến, để mà tăng lên tu vi của bọn nó, mở rộng bọn chúng số lượng. Bích thảo con kiến nhất tộc tương đối là tụ, ăn đến càng nhiều, sinh càng nhanh đương nhiên, hắn giám túi tính tình vẫn như cũ không đổi được. Còn lại số ít linh thạch liền chia hai nhóm, một nhóm tu lấy, để mà chưa tới mua một kiện uy phong giáp bọc toàn thân hoặc là nội giáp, pháp tuấn loại hình phòng ngự pháp khí. Mặt khác một nhóm thì mua chút đồ ăn ngon, trở về cho Phong Nguyên Túc, cùng với Liêu ánh tỷ bọn hắn khoe khoang, khoang khoang. Vừa nghĩ tới việc này, hắn liền không khỏi có chút hưng phấn. Đồng thời đã đang âm thầm huyễn tưởng luyện đan sư Tiểu Phong Nguyên, cùng với tiểu Liêu đánh ánh mắt hâm mộ, tấu chương xong, chương 222. Xử lý một vụ kế án toán vẽ. Chương 222, xử lý một vụ kế án toán vẽ, cầu đặt mua cảm tạ trừ vị thật to người phiếu. Về phần Liêu Phong Hàn phụ thân Liêu Quang Diệu ý nghĩ liên tưởng đối nhiều, hắn bởi vì là gia tộc lão nhân, được gia tộc thành lập sơ kỳ tỉ lãi, gia tộc các loại sản nghiệp đều có không ít chia hoa hồng, cũng không thiếu hụt tài nguyên tu luyện, chống người trung tú cầm cũng là như thế. Cho nên hắn liền dự định dựa theo thường ngày, đem kiếm được linh thạch chia 2 phần, trong đó bảy thành tổn cho đại nhi tử Liêu Phong Hàn để mà phụ trợ kỳ trùng kích chúc cơ, mặc khắc ba thành tồn cho tiểu nhi tử tiểu phong nguyên, vì đó tương lai trải đường. Tiểu phong nguyên tư chất nhưng cực kỳ tốt, cũng không so với Liêu Phong Hàn kém bao nhiêu, tương lai một dạng có trùng kích chúc cơ cơ hội. Liêu Hạo Hà hạ vị lão nhân này bởi vì người mang chúc cơ chỉ tầm, hắn liền dự định đem nơi đây một vực lợi ích tích chưa đến, để mà chưa tới mua chúc cơ linh vật, nếu là đến lúc đó Liêu Phong Hàn thiếu khuyết chúc cơ linh vật lời nói liền cho hắn, nếu là hắn không thiếu lời nói, liền chính mình phục dụng. Trong lòng hắn Liêu Phong Hàn trùng kích chúc cơ hơi trọng yếu hơn, nó một là bởi vì Liêu Phong Hàn chính là hắn cháu trai, Hắn thực sự không nguyện ý trông thấy Liễu Phong Hàn tên thiên tài này cháu trai tương lai bở vì thiếu khuyết trúc cơ linh vật dẫn đến trùng kích trúc cơ thất bại. Nó hai, Liễu Phong Hàn thân cư linh thực một đạo, chính là đạo này thiên tài, nếu là nó có thể nhập trúc cơ chi cảnh, lấy linh thực tiên phú, tương lai thế tất cũng có thể trở thành nhị giai linh thực phu, đến lúc đó bất luận là đối hắn vẫn là đối toàn bộ cả gia tộc đều sẽ có chỗ tốt rất lớn, thậm chí đủ để chống lên toàn bộ cả gia tộc tới. Về phần Kim Sắt Tông, cùng với Tinh Kiếm Đạo Quan, phương gia tu sĩ một dạng cao hứng không gì sánh được, đều cười lên hoa. Sau đó đám người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, liền chạy tới riêng phần mình linh điền cũng đem mang tới một số nhất giai dưới, chúng phẩm trận pháp phân biệt bố trí tại trong đó, để tránh nơi đây còn lại thế lực hạ tộc. Về phần nhất giai thượng phẩm trận pháp phẩm giai tương đối cao, trên thị trường rất ít xuất hiện, trừ ra am hiểu trận pháp chi đạo phương gia, còn lại thế lực đều không có. Mà đợi việc này làm xong, Phương Gia lão tộc trưởng liền đem mọi người bắt chuyện ở cùng nhau, cũng hỏi thăm đám người phải chăng dự định cùng nhau gia linh tại ở đây bố trí chuẩn nhị giai cấp bậc phòng ngự trận pháp. Đám người nghe vậy, tự nhiên là nhau nhau đồng ý dù sao lúc trước từ Mã Lao tộc từng vụng trộm đi theo đám bọn hắn từng tiến vào nơi đây, tuy nói nó đã chết, Nhưng chưa chừng Tư Mã Lao tắc sớm liền đem này chỗ ngồi đưa tin báo tri cho Tư Mã gia. Cho nên nơi đây một vực kỳ thật vẫn như cũ có không ít nguy hiểm. Nếu là có thể có một tòa chuẩn nghị giai phòng ngự trận pháp che chở lại nói, liền có thể an toàn không ít. Chỉ dựa vào riêng phần mình thế lực lớn bố trí tại những linh điền này nhất giai dưới, chúng phẩm trận pháp, hoặc nhiều hoặc ít có chút không đủ. Bất quá đám người lại có chút lo lắng bố trí cái này trận pháp linh tài. Nhưng cái nào Liệu Phương gia lão tộc trưởng lại mỉm cười nói nói: "Linh tài sự tình không sao, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá việc này dù sao không phải một mình ta sự tình." Cho nên bố trí trận này, linh tài tộc ta có thể tất cả ra, nhưng là trừ vị cần lấy linh thạch với tư cách đền bù, giá cả cứ dựa theo trên thị trường liền thành. Mặt khác lão phu cũng là một cái thủ tín người, lúc trước ta đã đã đáp ứng trừ vị chỉ cần nơi đây sẽ bố trí bực này phẩm giai bảo hộ vực trận pháp, tộc ta liền đưa ra chung năm thành lợi ích sự tình, liền tự sẽ làm đến. Đồng thời trừ vị nếu là tin tưởng tại hạ, nguyện ý nhường tại hạ bố trí trận này lợi nói, lão phu cũng giống vậy có thể dựa theo ước định, không thu lấy bất luận cái gì bố trí trận pháp thủ tục phí. Trừ vị chỉ cần cùng nhau bổ đủ còn thừa năm thành bảy trận linh tài phí tổn liền có thể Đương nhiên, nếu là bố trí thất bại, một dạng dựa theo ước định coi như ta, đến lúc đó ta tự sẽ lấy thêm ra một bút tại nguyên bố trí nơi đây trận pháp, thế tất sẽ làm thành việc này, cho chư vị một cái công đạo. Nói xong hắn liền đem bố trí trận pháp cần thiết linh tài lấy ra ngoài, trong đó đa số tuy nói phẩm giai bình thường, giá trị cũng bình thường, nhưng lại có chọn vẹn 30 cân nhất giai thượng phẩm nặng nguyên hoàng sa, cùng với một cân chuẩn nhị giai nặng nguyên hoàng sa. Liêu Phong Hàn trong lòng lập tức dơ lên mấy phần dị sắc. Tại sao lại là nhất giai thượng phẩm cùng chuẩn nhị giai nặng nguyên hoàng sa? Nếu là tính cả phương lão tộc trưởng luyện chế bản mệnh trận pháp những cái kia nhất giai thượng phẩm Cùng số ít chuẩn nhị giai nặng nguyên hoàng sa, tổng này hiện ra ở bên ngoài liền chỉ ít có 80 cân nhất giai thượng phẩm cùng số cân chuẩn nhị giai hoàng sa, hơn nữa chưa chừng tộc này còn có một số hàn tồn. Mà vẹn vẹn những này nặng nguyên hoàng sa giá trị coi như cao tới hơn vạn. Phương này nhà đạt được nặng nguyên hoàng sa cơ duyên sự tình, sợ là ngồi vững. Bất quá phương này nhà cơ duyên quả nhiên là tốt, không phải là đâm đến cao giai nặng nguyên hoàng sa hóa tử. Lại lấy được nhiều như vậy nặng nguyên hoàng sa, cũng không biết tộc này phát hiện cái kia nặng nguyên hoàng sa cơ duyên lớn đến bao nhiêu. Liêu Phong Hàn có một ít hâm mộ. Nếu chỉ là ngoại ý muốn đạt được một chút cao giai nặng nguyên hoàng sa kỳ thật cũng không tệ. Còn nếu là tìm được cái này khoáng mạch lợi nói kia liền càng phát. Y đi theo phương gia lão tộc trưởng lấy ra những cái kia hoàng sa phẩm giai đến xem, cái kia hoàng sa khoáng mạch phẩm giai thế tất cực cao, hơn nữa tài nguyên khoáng sản thế tất rất nhiều, chưa chừng giá trị mấy vạn khối linh thạch. Bất quá Liêu Phong Hàn mặc dù có như thế suy đoán, nhưng lại cũng không truy đến cùng. Dù sao nghĩ lại nhiều, việc này cũng cùng Liêu gia không quan hệ. Hơn nữa cái kia phương lão tộc trưởng thực lực thật sự là kinh khủng, bây giờ nó vừa nghi giống như Lương tự phụ Vân Sơn công gia. Có cái này hai nhân tố tại đủ để bảo đảm nó thái bình. Phu Vân Sơn không ra chính là đạp hổ quận sát vách cái kia đạp lang quận một cái chúc cơ trung kỳ gia tộc, chẳng những có một đầu nhị giai chúng phẩm linh mạch, hơn nữa còn có một vị chúc cơ trung kỳ tu sĩ, cùng với hai tên chúc cơ sơ kỳ tu sĩ tọa trấn, thực lực ngập trời, đủ để sánh vai tứ mã gia phía sau cái kia cường đại chúc cơ thân tộc. Cho nên dựa theo Liễu Phong Hàn suy đoán, Đoan Trường Vương gia lão tộc trưởng cũng là bởi vì có hai cái này lực lượng, lúc này mới dám tùy ý lấy ra những cái kia cao giai nặng nguyên hoàn xa. Cái này nặng nguyên hoàn xa thế nhưng là ba bối Nhất giai thượng phẩm cùng chuẩn nhị giai hoàng sa phân biệt giá trị 150 cùng 200 khối linh thạch một cân. Lấy nhất giai thượng phẩm hoàng sa làm ví dụ, chỉ cần đem linh lực độ nhập trong đó, liền có thể khiến cho mỗi một hạt hoàng sa đều ẩn chứa bên trên 150 cân chi lực. Nếu là có huyền diệu trận pháp chi lực giá trị, đoán chừng nó trọng lượng sẽ lật một phen. Mà một cân hoàng sa tối thiểu nhất có hàng trăm hàng ngàn hạt, số cân kế suất uy năng nhưng cực lớn. Phương gia lão tộc trưởng Tôn này uy lực vi phạm chuẩn nhị giai bản mệnh trận pháp chính là do chọn vẹn 50 cân nhất giai thượng phẩm nặng nguyên hoàng sa, cùng với số ít chuẩn nhị giai cấp bậc hoàng sa vì nguyên bố chí mà thành. Cho nên chúng người cũng đã bắt đầu chờ mong Vương lão tộc trưởng muốn ở đây bố trí cái kia trận pháp cường độ đồng thời bởi vì phương ra hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đám người bố trí bảo hộ vực đại trận gánh cũng giảm bất khou ít. Kế hoạch phía dưới, đơn thuần bố trí nơi đây bảo hộ vực đại trận linh tài liền cần 6000 khối linh thạch tá hữu. Nhưng có nó chia sẻ một nửa, cộng thêm còn lại thế lực lại nhiều khoảng chừng 3 nhà. Liêu gia liền chỉ cần ra 1000 khối linh thạch. Cái này đã xem như rất ít đi. Bình thường chuẩn nghị giai trận pháp bởi vì uy năng khá mạnh, đủ để ẩn chứa mấy phần chúc cơ uy năng. Cho nên hoàn chỉnh trận pháp ở trên thị trường chí ít đều là vạn khối linh thạch cấp bậc, hơn nữa có tiền mà không mua được, đoán chừng liền xem như sang năm cuối năm đạp hổ phượng thị 10 năm một lần buổi đấu giá lớn đều không nhất định có bao nhiêu. Nhưng tưởng đúng, bố trí cái này trận pháp độ khó cũng tương đối cao, bất quá bởi vì Phương gia lão tộc trưởng đã hứa hẹn, nếu là bố trí thất bại hắn phụ trách, vì thế đám người ngược lại là cực kỳ vui sướng đồng ý cùng nhau tập hợp còn lại năm thành bảy trận linh tài lợi ích sự tình. Bất quá bởi vì đám người lần này đi ra chính là là vì một vực mà đến, cũng không có mang nhiều ít linh thạch, cần chờ một đoạn thời gian mới có thể cho Phương lão tộc trưởng. Mà Vương lão tộc trưởng đối với cái này ngược lại là không có ý kiến. Bực này thái độ ngược lại là cũng làm cho đám người đối nó lúc trước một mình lưu đồ diện tư mã lao tắc ấn tượng xấu dần dần có đổi mới. Bất quá đám người ngược lại là cũng lưu lại một cái tâm nhãn, Liêu gia cùng Kim sắt tông, còn có Tinh kiếm đạo quan đều điều động nhân thủ giám sát nó bố trí trận pháp, để tránh nó lúc trước loạn bảo bố trí trận pháp cần thiết linh tài, đồng thời cũng tránh cho người này tại trong trận pháp động tay chân. Mặc khất tất cả mọi người dự định chỉ cần nơi đây cái kia trận pháp bố trí xong, liền tìm tới một số đáng tin trận pháp sự kiểm tra một phen chỗ kia trận pháp, để tránh phương gia lão tộc trưởng tại trong trận pháp lưu lại thường nhân xem không hiểu đặc thù cấm chế, từ đó dẫn tới mầm thai vạn, tấu chương xong, chương 223. Sống sợ sờ thủ vị. Chương 223, sống sợ sờ, sờ thủ vị, Liễu Hạo Hà lao ra tử bá đạo chư trưởng. Thời gian dần dần đi qua, đạo mắt liền đi qua mười mấy ngày thời gian. Một ngày này Đạp Lang quận, một trâu bát ngát rừng rậm bên trong, có hai bóng người nhanh chóng lướt qua, nhưng cũng không lâu lắm, Ngồi cưỡi sở hân duyệt đầu kia vậy đen yêu mã đi đường Liêu Hạo Hà liên thông qua Liêu Phong hàn những năm gần đây cải tiến một môn thượng thừa phẩm chất nhất giai trùng phẩm mắt sáng đồng vận, phát hiện phía trước có từng kia từng kia trận pháp khí tức. Trần Sát hắn lập tức đại biến, vội vàng kêu dừng bên cạnh tên kia ngồi cưỡi lấy một đầu luyện khí sơ kỳ vậy đen yêu mã đi đường phương ra luyện khí tầng 8 tu sĩ. "Đạo hữu, phía trước có trận pháp, nhưng cũng vào thời khắc này, một đạo mang theo vô tận đoán hận thanh âm liền từ cái kia trận pháp khí tức phụ cận truyền ra." "Đã chậm." Sau một khắc, phù cần một rằm mặt đất lại đồng thời dâng lên rất nhiều trận pháp đường vân, cũng hội tụ ở cùng nhau tạo thành một cái cự đại cái lồng đem phụ cận một dặm địa giới đều cho bao phủ. Liêu Hạo Hà cùng vị kia luyện khí tầng 8 phương gia tu sĩ lập tức bị nuốt. Hơn nữa còn đột nhiên toát ra năm tên tu vi cao tới luyện khí tầng 8, 9 tu sĩ, trực tiếp đối bọn hắn triển khai công kích. Nhưng chẳng biết tại sao, đám kia tu sĩ đối Liêu Hạo Hà càng đổ nước, chỉ là đem nó qua lấy. Nhưng lại đối cái kia phương gia tu sĩ đánh ra thủ đoạn lại vô cùng áp động, chiêu chiêu chí mạng. Vì thế bất quá mấy tức thời gian, cái kia phương gia tu sĩ liền đã có lạc bại chi tướng điều này cũng làm cho nó bất đắc dĩ đến cực điểm, thậm chí một lần coi là đám người này, người áo đen chính là Liêu Hạo Hà tìm tới hô giết hắn. Thằng đến hắn phát hiện trong đó một tên người áo đen đánh ra chín vị thiết hoàn pháp khí có chút quen mắt, hắn lúc này mới đoán được đám người này thân phận. Tư Mã gia. Tư Mã gia lấy luyện khí nhất đạo vì lập căn cốt dễ, hơn nữa càng am hiểu luyện chế một loại tên là Cửu Khúc Thiết Hoàn Pháp Khí, trước đó Tư Mã gia vị kia chúc cơ tộc trưởng Ti Mã trưởng Quang liền cũng có một vị Cửu Khúc Thiết Hoàn Pháp Khí, phẩm giai càng là cao tới chuẩn nhị giai chi cảnh. Mặt khác, trước đó không lâu nhà hắn cái kia Vương lão tộc trưởng thế nhưng là giết Tư Mã lão tộc, hơn nữa cái kia Tư Mã lão tộc vô cùng có khả năng đem cái kia một vực tin tức truyền về Tư Mã gia, vì thế bây giờ Tư Mã gia tu sĩ tìm tới cửa kỳ thật cũng bình thường. Nhưng nghĩ như vậy rồi lại không đúng. Bất quá Tư Mã gia tựa như cũng không nhiều như vậy luyện khí tầng 8 9 tu sĩ a. Hẳn là trong đó còn có Tư Mã gia thân tộc thân ảnh. Người này thân thể lập tức run lên, liền tranh thủ những tin tức này cáo tri cho Liễu Hạo Hạ. Mà Liễu Hạo Hạ nghe vậy, lập tức liền minh bạch vì sao cái tên năm tên người áo đen đối với mình Liễu thủ. Bọn hắn lưng tựa thế lực, hơn nữa cũng có thân nhân, Đoán Trừng cũng là sợ giết ta về sau, thân ở Phi Tinh Cốc tiểu phong hộ sẽ truy cứu. Nếu là bình thường ta tu, Đoán Trừng sẽ không lo lắng việc này. Ngược lại là không ngờ tới, tiểu phong hộ tiểu gia hỏa kia trở thành ta bảo mệnh phụ khóe miệng của hắn có chút dương lên, nhưng lại hắn lại cũng không tính ngồi chờ chết. Lần này tư mạ gia đám người này đến đây 89 phần 10 chính là là vì ngăn cản hắn cùng một bên cái kia phương gia lão tu sĩ tiến về phi tinh cốc. Như việc này làm trên mải, một vực bên kia nhưng liền phi toái. Bất quá tại làm thật trước đó, hắn dự định thu được một muốt lợi ích, tùy theo hắn liền đối với bên cạnh cái kia nguy cơ không gì sánh được phương gia tu sĩ nói. Phương gia đạo hữu, ta có năm chắc mang ngươi rời đi nơi đây, nhưng là ta thi triển chiêu kia lại giới có chút lớn. Nói xong hắn còn ho khan hai tiếng. Cái kia mặt như tự sắc phương gia tu sĩ lập tức minh bạch ý nghĩa, nhưng là hắn đối với cái này lại ngoài ý muốn đến cực điểm. Hắn lại thật không rõ Liêu Hạo Hà cái này luyện khí tầng 8 thể tu ở đâu ra lực lượng có thể dẫn hắn an toàn rời đi nơi đây. Phải biết, nơi đây thế nhưng là có một tòa kiến cố không gì sánh được nhất giai thượng phẩm công trận. Tuy nói nơi đây không linh mạch, cái kia trận pháp hẳn là chính là dùng linh thạch thôi động, nhưng nhìn đám kia bảy trận người tư thế, bọn hắn lần này chuẩn bị linh thạch thế tất rất nhiều, đủ để duy trì cái kia cuốn trận thời gian dài vận hành. Mà nơi đây lại còn có chọn vẹn năm tên luyện khí tầng 8 9 tu sĩ. Dưới tình huống như vậy, liền xem như bình thường luyện khí viên mãn tu sĩ đoán chừng đều sẽ bị lừa giết ở đây đoán chừng chỉ có tinh kiếm quan chủ cùng phương lão tộc trưởng loại kia đặc tu luyện khí viên mãn tu sĩ mới có phá cục cơ hội. Vì thế hắn hơi mang theo mấy phần chất vấn, truyền âm trả lời. "Đạo hữu, ngươi thật có năng chắc mang ta rời đi nơi đây." Liêu Hạo Hà phong khinh vân đạm cười nói. "Tự nhiên." Cái kia phương gia tu sĩ thấy nó bộ dáng, lại nghĩ tới Liêu Hạo Hà sau lưng còn có một vị phi tinh cốc luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử, hắn liền lập tức có chút tín tưởng. Mà nơi đây nguy cơ sát thực nguy hiểm, hắn thật sự là không muốn chết. Huống nữa hắn chết là nhỏ. Một khi làm trễ nải nộp lên trên một vực cho phi tính cốc, nhà hắn lưu đồ một vực sự tình coi như tất cả xong, hắn thế tất sẽ thành gia tộc tội nhân, đến lúc đó hắn hậu đại chỉ sợ ở gia tộc đều không cách nào la lộn. Cho nên hắn trái lo phải nghĩ phía dưới, lập tức truyền âm cho gia lợi lớn. Thành, vậy ta liền tín đạo bạn một lần, không biết 1000 khối linh thạch có thể hay không đền bù đạo hữu xuất thủ đại giới." Nói xong hắn còn tố khẩu nói, "Cái này cơ hội tương đương tại ta toàn thân gia sản, chờ ta trở về về sau còn cần bán thành tiền một số pháp khí loại hình tài vật mới cầm được ra. Nếu là lại nhiều lời nói, ta thật không lấy ra được." Liêu Hạo Hà cười truyền âm nói: "Ít." Cái kia phương gia tu sĩ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng giơ lên mấy phần thì đau, suy tính một phen về sau truyền âm nói: "2000 khối linh thạch cũng có thể đi." Liêu Hạo Hà lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng hắn cũng theo đó lại lần nữa nói: "Tiền đặt cọc, 500." Cái kia phương gia tu sĩ lập tức có chút hỏa khí, trong lòng thầm mắng: "Cái này hoàn toàn liền là sống sợ sờ sờ thụ phí a." Nhưng bách ở trước mắt của diện, hắn nhưng lại không thể không cho, cuối cùng hắn đem trên thân linh thạch toàn bộ móc ra, lại cho Liêu Hạo Hà một số linh vật lúc này mới gom góp cái kia 500 khối linh thạch, bảo mệnh tiền đặt cọc. Mà hắn cũng theo đó xem thấy Liêu Hạo Hà tế ra một trướng khí thế ngập trời, nhưng linh quang lại có chút tối nhạt linh phù. Sau một khắc, một đầu to lớn hỏa diễm sư tử liễn hư không hiện hiện. Rống. Nó hai mắt sáng ngời hữu thần, một thân hỏa diễm nhiệt độ cực cao, chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, liền có một cú cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch xung quanh. Tùy theo nó lợi dụng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp đánh tới cái kia không trận, nó trong miệng còn phun phun ra đại lượng cường hãn lực diễm, chỉ là vừa đối mặt, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ cuốn trận liền bị đánh đến lắc động không ngừng, tựa như sau một khắc liền đem bị cái kia sư tử đánh bay tầm thường. Hơn nữa bất luận trận pháp bên ngoài cái kia năm tên luyện khí tầng 8 9 tu sĩ như thế nào công kích, đều không thể làm bị thương cái kia sư tử may may. Phương gia tu sĩ lập tức trợn mắt hốt muội, trong lòng kinh khởi thảo thiên cự lãng. Dùng như thế linh phù, chỉ vì hóa giải luyện khí cấp bậc khốn cục không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Nhưng là Liễu đạo hữu nhà này ngon mượt, quả thực là kinh khủng a. Như thế linh phù đều có. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài cái kia năm tên bảy trận tu sĩ càng lạt đều dương lên mấy phần hoãn sợ. Cái kia thuốc đẩy một vị nhất giai thượng phẩm cửu khúc thiết hoàn người dẫn đầu thậm chí đối Liêu Hạo Hà liên tục mở miệng nói: "Đạo hữu, đạo hữu, chẳng lẽ có hiểu làm gì đó?" chúng ta cũng không phải là chân tâm muốn cùng đạo hữu La Địch, chỉ cần đạo hữu ngốc ở chỗ này một số thời gian liền hành, hơn nữa mặc kệ tương lai tình huống như thế nào, đạo hữu phát hiện ở cái kia bảo lợi X cũng sẽ không biến động mấy may, cũng sẽ không tổn hại đạo hữu lợi X a. Mà lời này không thể nghi ngờ là để bọn hắn quả thực chính là tư mã gia tu sĩ thân phận. Bất quá Liêu Hạo Hà nhưng trong lòng cũng không dao động mấy may, trời mới biết tu sĩ này lời nói phải chang làm thật. Hắn lúc này liền nổi giận mắng. Chư vị ngoan ngoãn chờ chết là được. Nói xong, hắn liền dự định lại thêm một mùi lửa. Hắn đưa tay liền từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc, tấu chương xong, chương 224. Liêu Đạo Hữu. Liêu Lao tiền bối. Chương 224, Liêu Đạo Hữu. Liêu Lao tiền bối. Liêu Hạo Hà lão gia tử chuyên trưởng cảm tạ chư vị thật to tháng. Trong đó chứa một viên miêu tả lên hỏa diễm đường vân qué dị trái cây màu đỏ, bất quá nó phẩm giai lại đạt đến nhất giai trung phẩm chi cảnh, chính là làm một cái linh quả. Mà theo Liêu Hạo Hà đem nó ăn vào, cả người luyện khí tầng 8 tu vi lại trực tiếp bạo đã tăng tới luyện khí 9 tầng chi cảnh, thậm chí đã có mấy phần bước vào luyện khí viên mãn cảnh giác đồng thời nó trên thân khí tức đột ngột nổ bạo đẳng. Cả ngươi linh lực lại toàn bộ hội tụ tại hai tay chỗ, khiến cho nguyên bản liền tráng kiện hai tay trực tiếp trở nên như là gốc cây tử kích cỡ tương đương, hơn nữa còn đột ngột hiện ra một cỗ quái dị yêu lửa, khí thế càng bất phàm. Tùy theo hắn liền đột nhiên đạp lên mặt đất, trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, hai tay nắm đũa vung mạnh lên tại cái kia khốn trận phía trên. Một nói to lớn oanh minh thanh âm lập tức vang vọng. Phá cho ta. Chiêu này uy năng lại không thể so với cái kia hỏa diễm sư tử yếu hơn mấy phần, hơn nữa nó trên thân bám vào chi hỏa uy năng cũng không bình thường, nhiệt độ cực cao, tăng thêm cái kia cự phủ mấy phần uy năng. Cái kia vốn là hư nhược đại trận trực tiếp bị đánh ra từng đạo vết rách to lớn, như là tơ nện tầm thường trải rộng một mảnh trận pháp khu vực. Xích Viêm Hỏa Sư, công kích nơi đây. Liêu Hạo Hà sau một kích, tựa như thoát lực bình thường, một thân khí tức bay ngoài, lại không mới vừa rồi cái kia bá khí chi thế, nhưng hắn lại không phải chỉ có chiêu này thủ đoạn, hắn đối cái kia Xích Viêm Hỏa Sư nói, mà cái kia Xích Viêm Hỏa Sư nắm lấy cơ hội, lập tức đánh kích chỗ này điểm yếu. Sau một lát, từng đạo vỡ vụn thanh âm lập tức vang vọng, ngay sau đó chỗ kia liền bị đánh ra một cái lỗ to lớn. Hỏa Diễm Sư tùy tùy theo vọt ra ngoài. Thẳng hướng cái kia năm tên luyện khí tầng 8 9 tu sĩ trong hiện thị rõ vẻ khó tin luyện khí tầng 8 9 tu sĩ. Lúc này đám người này ở trong lại đứng ra một tên tuổi già người, hắn lần lượt ra một chương chuẩn nhị giai công kích linh phù cùng một chương chuẩn nhị giai phòng ngự linh phù. Nhưng là chuẩn nhị giai dù sao chỉ là chuẩn nhị giai, coi như hai phù hợp lực phía dưới, cũng căn bản không phải cái kia Sích Viêm Hỏa sư đối thủ. Chỉ là mấy chục giây thời gian, cái kia năm tên luyện khí tầng 8 9 tu sĩ liền đều mất mạng tại cái kia sư tử miệng hoặc là nó Sích Viêm đốt cháy phía dưới. Mà cái kia sư tử chỉ thích hợp tiêu hao một số uy năng, thân thể có một ít hư ảo. Liêu Hạo Hà thấy thế, Cái kia bởi vì linh lực tiêu hao quá lớn dẫn đến tái nhật không gì sánh được trên mặt lập tức dương lên mấy phần vui mừng. Hắn nhấc vung tay lên, liền đem cái kia đồng dạng tiêu hao quá lớn xích viêm hỏa sư thu hồi lại, cuối cùng này sư một lần nữa biến thành một tờ linh phù, sau đó hắn quan sát lại phù, hơi mang theo mấy phần may mắn. Vốn cho rằng sau trận chiến này, tờ linh phù này còn thừa cái kia ba thành dư lực đều đem tiêu hao hầu như không còn, không nghĩ tới lúc trước ta một kích kia ngược lại trợ này phù giảm ít một chút tiêu hao. Kế hoạch phía dưới, này phù hẳn là còn thừa lại nửa phần uy năng, đoán chừng đủ để tại diệt một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Như vậy tưởng tượng, Liêu Hạo Hà không khỏi quan sát bên cạnh cái kia phương gia tu sĩ, nét mặt biểu lộ mấy phần lại nhạt. Có này phù nơi tay, coi như ta bây giờ linh lực hao hết, ngược lại là cũng không cần sợ người này lại đột nhiên động thủ. Bất quá hắn ngược lại là coi trọng cái kia phương gia tu sĩ, bây giờ phương này nhà tu sĩ cũng không có lá gan này, thậm chí vẹn vẹn bị nó nhìn một cái, người kia liền bị dọa đến run rẩy một chút. Liêu Hạo Hà thấy thế cười cười, liền thản nhiên nói: "Đạo hữu, chớ có quên ngươi còn thiếu ta 1500 khối linh thạch." Cái kia phương gia tu sĩ thở mạnh cũng không dám, thậm chí liên xưng hô đều sửa lại, trước đó hắn chính là kêu Liêu Hạo Hà Liêu lão đạo hữu. Bây giờ trực tiếp kêu tiền bối. Liêu tiền bối còn xin ngài yên tâm, đối đãi chúng ta giải quyết xong phi tinh quốc một chuyện qua đi, ta liền lập tức về gia tộc Gong Goblin hạch. Nói xong, hắn còn túi xuống thân phận đối Liêu Hạo Hà su định nói, tiền bối xuất mã quả nhiên phi phàm, không nghĩ tới tiền bối còn có này các loại thủ đoạn, nếu là lúc trước cái kia Tư Mã Lao Tặc ở đây, chỉ sợ đơn đàng tiền bối liền có thể giải quyết. Liêu Hạo Hà gặp hắn vậy không có tiền đồ dáng vẻ, cười cười, cái này mới đưa tay chung linh phù kia thu vào, cũng bắt đầu quét dọn lên cái kia năm tên tu sĩ thân thể tàn phế, lúc trước hắn thúc đẩy cái kia phù lục biến thành sư tử đối địch lúc tận lực lưu lại bọn hắn bộ phận thi thể. Này tớ linh phù liền là lúc trước Thanh Hà linh tạo cây dùng để diệt sát một vực chỗ sâu cái kia luyện khí viên mãn công phạt thanh thiết linh thụ tâm kia, bởi vậy phù uy có thể so sánh mạnh, cho nên liền xem như cái kia linh thụ thực đủ sức để sánh vai tinh kiếm quan chủ bọn người, lại chỉ dùng bảy thành dư lực liền đem nó ven sát. Cuối cùng này phù còn dư lưu lại 3 phần uy năng. Mặt khác, Liễu Hạo Hà chính mình cũng còn có một chương hoàn chỉnh cường hãn nhị giai linh phù, chỉ là không có máy sẽ sử dụng thôi. Về phần lúc trước hắn phục dụng cái kia đặc thù nhất giai trung phẩm linh quả, thì là Bạo Nguyên linh quả thụ kết xuất biến dị Bạo Nguyên linh quả, tuy nói nó phẩm giai không cao, nhưng lại có thể tăng phúc cùng giai tu sĩ 1.5 lần tà hữu thực lực, liền xem như đối Liêu Hạo Hà cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng có thể tăng phúc gần chừng gấp đôi thực lực. Dưới tình huống như vậy, mới vừa rồi Liêu Hạo Hà mới có thể tới gần luyện khí viên mãn, hắn cũng là mượn nhờ này quả tương trợ, cũng đồng thời thi triển cái kia đạo bản mệnh thuật pháp, dung chuyển một kích, hội tụ toàn thân chi lực, lúc này mới bạo phát ra cái kia kiệu kinh thiên nhất kích. Sau một lúc lâu, Liêu Hạo Hà liền từ cái kia năm tên tu sĩ thi thể trên thân thu hết đến mười mấy túi trữ vật, lại đem nơi nơi lây tỏa kia bị phá ra nhất giai chúng phẩm khốn trận từng cái rỡ bỏ xuống dưới. Việc này một, hắn nhìn trước người những tài vật kia, mặt bên trên lập tức dương lên vô số vui mừng. Trận này tuy nói bị phá, thụ trọng thương, nhưng liền xem như như thế, nó nhưng như cũng giữ lại 6, 7 thành ý năng, đoán chừng vây cuốn tầm thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ không khó, hơn nữa chỉ cần tìm một vị cao thâm trận pháp sư liền đủ để đem nó chữa trị, đến lúc đó trận này giá trị nhưng lớn lắm, trên thị trường đoán chừng có thể bán cái 1000 khối linh thạch tả hữu. Về phần những cái kia túi trữ vật bên trong, đoán chừng cũng có một chút tài vật, kế hoạch phía dưới, lần này tổng cộng đoán chừng có thể kiếm 3, 4000 khối linh thạch. Cái này quả nhiên là một bút tốt mua bán. Trước đó hắn sử dụng tấm kia trung thừa phẩm chất nhị giai hạ phẩm linh phù tầm thường giá trị 1000 khối linh thạch tả hữu, nhưng lạ bởi vì độ khó luyện chế quá cao, người bình thường rất khó mua được, trên cơ bản đều bị trúc cơ tu sĩ bao trọn. Hung chi, hắn trận chiến này chỉ là tiêu hao linh phù kia hai thành rưỡi tả hữu y năng, an bảo nguyên linh quả lại là nhà mình chủng. Nghiêm chỉnh mà nói, trận chiến này ổn tráng không lỗ. Sau đó hắn lại đem cái kia năm cũ còn lưu lại đầu tu sĩ trên mặt màu đen mạng che mặt đem hái xuống, cũng gọi một bên cái kia phương gia tu sĩ, đuối nó hô. Năm người này ngươi nhưng nhận thức? Cái kia phương gia tu sĩ quan sát, vừa miệng suy nghĩ một phen, lông mày lập tức nhíu chặt. Liêu Lao tiền bối, ta đều biết. Người cầm đầu kia hẳn là Tư Mã Lao Tặc dưới gối Thiên Phú mạnh nhất dòng dõi Tư Mã Đông Thành, mà vị kia già cả người hẳn là Tư Mã gia phía sau thân tộc Bắc Huyền Chương gia người, tộc truyền người này cùng Tư Mã Lao Tặc chính là biểu huynh đệ, có lẽ cũng chính là bởi vậy, người này lúc này mới sẽ giúp Tư Mã gia ngăn cản chúng ta đi phi tinh cốc nộp lên trên một vực. Mà các người này xuất hiện, 89 phần 10 biểu thị Tư Mã gia thân tộc Bắc Huyền Chương gia đã biết một vực tồn tại. Đoán chừng một vực bên kia nguy hiểm. Liêu Hạo Hà thần sắc cứng lại, nghĩ đến tọa trấn một vực bên kia Liêu Phong Hàn trên thân cũng còn có một trường cường Hãn linh phù qua đi, hắn lúc này mới có chút tiến tâm. Có linh phù kia tại, Phong Hàn tự vệ hẳn là không có vấn đề. Tùy theo hắn liền đối với cái kia phương gia tu sĩ nói: "Lập tức chạy tới phi tinh cấp đi, chỉ có phi tinh cấp tọa trấn chốn kia một vực, chúng ta mới có thể hóa giải một vực bên kia thế cục." Cái kia phương gia tu sĩ nhẹ gật đầu, đối với cái này càng đồng ý tùy theo hai người liền làm tức tiếp tục lên đường. Tấu chương xong, chương 225, Bác Huyền chương gia. Chương 225, Bác Huyền chương gia. Cầu đặt mua cảm tạ giả ý a thật to 200 điểm khen thưởng. Một bên khác đạp hồ quận. Trên trời, có một đạo linh quang tốc độ cực nhanh không gì sánh được, không phải mắt thường có thể xem thấy, nó không ngừng xẹt qua chân trời, cuối cùng ngừng Bạch Nam huyện cùng Hồ Ảnh huyện ở giữa cái kia phiến không linh địa giám sát khu vực trên trời. Ma thân hình cũng lộ ra hiện ra. Cái kia đúng là một chiếc khoảng chừng gần chượng lớn nhỏ phi thuyền pháp khí, trên đó còn đứng chừng chân 30 tên tu sĩ. Bọn hắn tu vi cực cao, tối thiểu nhất đều đạt đến luyện khí trung kỳ chi cảnh. Hơn nữa nhóm người này mặc trên người y phục càng tốt nhất, xem xét chính là xuất từ thế lực người Khống chế phi thuyền người kia, cùng với 19 tên khác tu sĩ mặc chính là là một loại màu đen đạo bào, trên đó còn treo lên một số sơn nhạc đường văn, xem xét chính là tư mã gia cái kia phía sau cường đại chúc cơ thân tộc Bắc Huyền Chương gia người. Chương gia tọa lạc ở Đạp Hồ quận sắt vách Đạp Lang quận dưới Trướng 8 huyện ở trong Tinh Lang huyện nhỏ, chính là nơi đây tứ đại chúc cơ gia tộc một trong, có được hai vị chúc cơ sơ kỳ, cùng với một vị chúc cơ trung kỳ tu sĩ ngồi. Phương gia phía sau chỗ rửa phụ Vân Sơn không gia liễn cũng ở chỗ này. Phi thuyền bên trên mặt khác 10 trên thân người mặc thì là một loại đạo bào màu đen, trên đó miêu tả lấy một số linh thiết đường văn chính là hồ ảnh huyện 2 đại trúc cơ thế lực một trong tứ mã gia đảm bảo, tộc này am hiểu con đường lợi khí, lúc này mới lấy linh thiết vị tộc huy. Lúc này, dẫn đầu vị kia Bắc Huyền Trương gia cao tuổi tu sĩ, dò xét phía dưới mặt đất, thấy cũng không cái gì dị động, trong lòng có chút bối rối, liền đối với bên cạnh một vị tứ mã gia luyện khí hậu kỳ Lao Cơ nói: "Giai tháng, ngươi xác định chỗ kia có tiềm chất bức vào chuẩn nhị giai chi cảnh mộ vực ở chỗ này sao?" Cái kia luyện khí hậu kỳ Ti mã trưởng Nguyệt chính là tứ mã Lao Tặc thân muội muội, đồng thời nàng cũng là tứ mã gia đại trưởng lão. Tay nàng cầm một chương đưa tin phủ cùng Tư Mã Lao Tặc cái kia vỡ vụn mệnh nhắn hiệu, lại đánh vào hai đạo thuật pháp trong đó, thấy cái kia đưa tin phủ, cùng lệnh bài kia một mực linh quang lập lòe, nàng lập tức mang theo vô số phẫn nộ nhìn phía dưới mặt đất khẳng định nói: "Nhan Hoa Thúc, tộc ta huynh đánh ra đưa tin phủ cho ta biết tộc điều động nhân thủ đến chiếm cứ nơi đây một vực chi địa, cùng với nó trước khi chết chi địa, đều là nơi đây sâu trong lòng đất, cái này các loại tình huống phía dưới, trừ phi chỗ kia một vực sẽ tự mình chạy, không phải vậy kỳ thế tất ở chỗ này." Lúc trước Tư Mã Lao Tặc cố kỵ phương ra lão tộc trưởng bọn người tu vi quá cao, vì ngăn ngừa bọn hắn bị phát hiện theo dõi, liền chính mình một người theo sau. Sau đó lại sợ Liêu Phong Hàn bọn người ở tại cái tiên một vực bên trong bố trí các loại phòng ngự trận pháp, hắn lúc này mới sớm lập thủ. Bất quá kỳ thật hắn liền xem như chờ lấy Tư Mã gia còn lại tu sĩ cùng nhau đến, lại công phạt một vực cũng khó có thể thay đổi gì, dù sao phương gia lão tộc trưởng trong tay thế nhưng là có chọn vẹn 3 tấm nhị giai hạ phẩm kim vân súng trường linh phù. Cái này không tầm thường luyện khí tu sĩ có thể ngăn cản. Mà cái kia Bắc Huyền Trương gia Trương Thiên Hoa hai mắt sáng lên, trên mặt thậm chí còn dơ lên mấy phần hưng phấn. Như thế thuận tiện, như việc này làm thật, tộc ta liền xem như lại đến đỡ ngươi tộc tạo nên một tên trúc cơ cũng không phải không thể. Mà các tộc ta cũng sẽ đúng hẹn làm trưởng quan báo thủ, đợi chuyện này lại qua đi, ta liền dẫn người phân biệt đi diệt cái kia Ngọc Tiền Phương gia cùng Bạch Nam huyện tinh kiếm đại quan, còn có Kim Sắt tông Tam Vương, về phần Liêu gia tương đối tử, tộc ta tạm thời còn không động được, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chuẩn nhị giai cấp bậc 1 vực bởi vì người mang đại lượng huyền từ một khí, đã xem như thiên địa bảo địa, cho nên có thể ổn định sản xuất kém hơn một bậc trúc cơ linh vật, giá trị phi phàm, đây cũng là Trương Thiên Hoa coi trọng nguyên do. Mà cái kia Ti Mã trưởng mượt nghe vậy lập tức có chút kích động, từ tư Mã Lao tặc thảm sau khi chết, trong nội tâm nàng liền cực kỳ bối rối nhà mình không trúc cơ sẽ bị giễu cợt những cái kia phụ thuộc thế lực cho là đồ, mà nếu là có thể lại lần nữa tạo ra được một vị trúc cơ lợi nói, Tư Mã gia cái này tòa núi cao thế tất đem kiên cô không gì sánh được, có thể tiếp tục sừng bá một phương, trải qua tiêu xái thời gian. Nó báo thủ chi ngôn cũng có thể tin. Nàng vị này xuất từ Bắc Huyền Trương gia biểu thúc Trương Thiên Hoa tu vị, nhưng cực cao không gì sánh được, nó sớm tại mấy chục năm trước liền đi vào trúc cơ sơ kỳ chi cảnh, theo Tư Mã Lao tật tại thế trước đó lời nói, liền xem như hai cái hắn đều không nhất định có thể đánh thắng người này. Hơn nữa nơi đây, nhưng còn có tròn vẹn 19 tên Bắc Huyền Trương gia luyện khí trung, hậu kỳ tu sĩ có nhóm người này tại, muốn hủy diệt phương gia chờ luyện khí thế lực hoàn toàn không có vấn đề. Về phần Trương Thiên Hoa không dám động liễu gia nguyên do, nàng ngược lại là sớm nghe Trương Thiên Hoa nói. Nghe nói Liễu gia bái nhập phi tinh cốc luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử Tiểu Phong Hộ cùng phi tinh cốc đại trưởng lão Trương Thanh Khâu đại nhi tử Trương Minh Viễn nhị giai luyện đan sư gần nhất quan hệ không tệ, thậm chí thường xuyên tập hợp một chỗ nói chuyện phía uống trà. Như tình huống như vậy nhưng càng phức tạp, gián tiếp phía dưới, Liễu gia địa vị thẳng tắp tăng lên. Bất luận là Ti Mã trưởng nguyệt vẫn là xuất từ Bắc Huyền Trương gia Trương Thiên Hoa đều không nghĩ tùy tiện trêu chọc. Mà đây cũng là lúc trước phi tinh cốc đại trưởng lão Trương Thanh Khâu đại nhi tử Lúc trước tận lực truyền ra cái kia lời đồn thời điểm muốn xem thấy chi cảnh, như thế cũng có thể nhường Tiểu Phong hộ tránh lo âu về sau, có thể an tâm đang bay tinh cốc tu luyện. Tima trưởng người suy nghĩ hấp lại, lúc này liền nói lời cảm tạ một phen. Đa tạ ngàn hoa thuốc đại ân. Trương Thiên Hoa khoác tay áo, cười cười, tùy theo hắn liền đối với phi thuyền bên trên còn lại tu sĩ lớn tiếng hô. Chư vị, theo ta cùng nhau dưới phi thuyền đi, đợi đánh hạ nơi đây một vực qua đi, đều có ban thưởng. Tùy theo hắn liền thúc đẩy dưới chân phi thuyền rơi vào mặt đất, cũng đem thu vào, lại tế ra một mặt phẩm giai phi phàm nhị giai phòng ngự linh khí, ngược lại trống lên một đạo phòng ngự màn sáng. Trẻ trở đám người cùng nhau thi triển đặc thủ thuật pháp tiệm nhập sâu trong lòng đất. Bất quá lại xuống lén tới trăm trượng thời khắc, lòng đất chỗ càng sâu lại toát ra rất nhiều thủ đoạn công kích. Ngược lại là cũng tốt tại Trương Thiên Hoa sớm tế ra cái kia phòng ngự pháp khí, tạm thời tránh thoát một kiếp đồng thời hắn còn xem thấy phía trước trống lên một đạo kiến cố phòng ngự màn sáng, đem phía dưới lòng đất phụ cận 10 dặm đều cho bao phủ. Trương Thiên Hoa hai mắt lập tức sáng lên. Không hiểu xuất hiện rất nhiều thủ đoạn công kích. Trận pháp. Nhìn chỗ này lạ thật có bạo. Dù sao trận pháp thế nhưng là quý giá chí vật, không ai sẽ ở một chỗ bình thường chi địa tùy tiện bố trí. Cho nên hắn lúc này liền bắt chuyện đám người động thủ. Đồng thời hắn cũng tế đã xuất thân bên trên duy nhất tôn này nhị giai núi nhỏ linh khí, bắt đầu phản kích. Bởi vì tôn này núi nhỏ linh khí thân cơ và căn, trực tiếp liền nghiền nát rất nhiều xâm phạm thủ đoạn, thay đổi chiến cục, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn cùng Tư Mã gia, Trương gia đám người này cũng trực tiếp đánh vào tòa trận pháp kia. Trong lúc nhất thời, tòa trận pháp kia lắc động không ngừng, thậm chí linh quang đều dần dần trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, lòng đất chỗ càng sâu, chỗ kia một vực bên trong, Phương Tiền Bối, ngươi vừa bố trí cái kia bảo hộ vực đại trận còn có thể chống bao lâu? Liêu Phong hằn cau mày, đối cái kia ngay tại duy trì bảo hộ vực đại trận vận hành Phương lão tộc trưởng dò hỏi. Bây giờ che chở một vực đại trận kia chính là phương lão tộc trưởng đoạn thời gian trước đề nghị bố trí tòa kia bảo hộ vực đại trận. Những cái nào liệu chương thiên hoa bọn người mượn nhờ chuẩn nghị giai cấp bập phi thuyền ưu thế tới thật sự là quá nhanh, cái này cũng khiến cho cái kia trận pháp trước mắt chỉ bố trí xong năm, 6 phần 10, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Trận này dù sao còn chưa bố trí tốt, liền xem như có nơi đây linh khí nồng nặc tương trợ, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại chống đỡ 3 ngày. Ta quyển kia mệnh trận pháp ngược lại là cũng có thể lấy ra dùng một chút, nhưng là nó không am hiểu phòng lực. Ban bản phía dưới, đoán chừng ta nhiều nhất chỉ có thể mượn nhờ trận pháp ngăn cản ngoại giới đám người này 7, 8 ngày tạm hữu. Phương gia lão tộc trưởng nhíu mày nói, Liêu Phong Hàn nghe vậy mặc dù sợ hai than một phen trận pháp nhất đạo cường hãn, nhưng là 78 ngày căn bản không đủ để đợi đến phi tinh cốc người chạy đến. Vì thế hắn lập tức liền quyết định chủ ý, lựa chọn tế gia tự thân ắt chủ bài, tấu chương xong, chương 226, Quan minh chính đại án cướp. Chương 226, Quan minh chính đại án cướp, cầu đặt mua, cảm tạ chưa vị thật to người phiếu. Sau một khắc, trời trong thấy mơn nguyện, chỉ có tiếng xe gió. Ngay sau đó, không đợi đám người phát phản ứng, liền truyền ra một đạo thanh thủy thanh âm vang vọng từ phương. Lúc này đám người lúc này mới phát hiện, một vị ẩn chứa không chọn vẹn thần thông đạo vận khí tức ngân sắc chang tròn cũng không biết lúc nào đánh tới Trương Thiên Hoa trước người tôn này pháp tuấn mạn sáng phía trên, thậm chí đem nó đánh ra nói đạo liền ngân. Tuy nói này kích quá đi, cái kia minh nguyệt tiêu tán, nhưng là nó tạo thành uy năng lại ở chỗ này tất cả mọi người trong lòng lưu lại một đạo vô hình ý hiệp, thần thông hình thức ban đầu. Phương gia lão tộc trưởng thần sắc lại biến, ánh mắt của hắn cũng theo đó ổn định ở thi triển cái kia chang tròn liêu phong hàn trên thân, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thần thông hình thức ban đầu thế nhưng là hiếm có không gì sánh được thủ đoạn chỉ có những cái kia kéo dài mấy trăm năm uy tín lâu năm luyện khí viên mãn thế lực hoặc là trúc cơ thế lực mới có điều này cũng làm cho tâm hắn sinh thắc nghiệm. Nhưng thoáng qua ở giữa, hắn lại có chút nghi hoặc. Dựa theo hắn đối thần thông hình thức ban đầu hiểu rõ, theo lý coi như nó uy có thể so sánh mạnh, nhưng luyện khí 7 tầng Liễu Phong Hàn hẳn là khó mà mượn nhờ chiêu này, bộc phát ra có thể so với trúc cơ uy năng a, hẳn là người này đem cái kia thần thông hình thức ban đầu lĩnh hội đến viên mãn cấp bậc. Lấy đem thông hiểu đạo lý. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ đến ngộ tính của người này đúng như nghe đồn ở trong như vậy cường. Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi càng thêm cao nhìn lên Liễu Phong Hàn. Cử động lần này có thể nói rõ Liêu Phong Hàn mộ tính phi phàm không gì sánh được. Mắt các hắn sớm đã nghe nói qua Liễu gia còn tại Phi Tinh Phường thị ở lại thời điểm, Liễu Phong Hàn liền hiện ra qua phi phàm nội tính, chính là linh thực một đạo thiên tài tại sự tình. Mà xung quanh những người còn lại cũng là ý tưởng như vậy. Liêu Phong Hàn cũng đã trở thành đám người nắm nhìn đối tượng. Mà Liêu Phong Hàn tuy nói phát hiện điểm này, nhưng lại hắn mới lười nhắc quản nhóm người này, là chấn kinh vẫn là tham niệm chính mình cái kia thần thông hình thức ban đầu, dù sao hắn có đầy đủ lực lượng che chở tự thân cùng với bên cạnh còn lại thân nhân. Bất quá hắn tâm tình lại cũng không tốt. Không nghĩ tới như vậy mạnh một kích, lại đều cũng không hủy đi tấm kia nhà chúc cơ trong tay nhị giai phòng ngự linh khí. Ngược lại là đánh giá thấp nhị giai phòng ngự linh khí cường độ, lần này thua thiệt thẳng rồi. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước cái kia đạo cường hóa bản tử nguyệt luân thần thông hình thức ban đầu, thế nhưng là hắn lấy giáp mộ tử ngọc phi đao vi nguyên, cũng phối hợp này cổ tử nguyệt linh chúc hóa thân tổn hao một tháng thời gian tổn chứa đại lượng nguyệt hoa chi lực, cùng với một thân đặc thù tử nguyệt linh lực làm phụ, hợp ba đạo nhân tố thi triển thần thông hình thức ban đầu tử nguyệt luân mới thi triển ra. Mà sau một kích, chẳng những hắn bản mệnh phi đao đem hóa thành hư vô, Liền ngay cả hắn một thân linh lực cùng nguyệt hoa chi lực đều tiêu hao hầu như không còn, có thể nói là một đêm trở lại trước giải phóng. Linh lực cùng nguyệt hoa chi lực ngược lại là dễ nói, nhưng muốn tái tạo liền một vị nhất giai thượng phẩm bản mệnh phi đao coi như khó khăn, thế tất cần phải hao phí cực lâu thời gian. Trước đó hắn vì thời gian ngắn tế luyện ra tồn này bản mệnh phi đao thế nhưng là hao tổn rất nhiều nhất giai thượng phẩm từ nguyệt lá trúc, cùng với 2-30 mai chân quý tự nhiên chi tinh, phí tổn chí ít cao tới gần ngàn, cái này không thể nghi ngờ tương đương với một trường trung thừa nhị giai hạ phẩm linh phù giá trị. Mà gia tộc trước mắt lại không nhiều thiếu tự nhiên chi tinh hàm tổn, nếu là chỉ dựa vào linh chúc hóa thân chính mình chi lực muốn tiến luyện loại phi đao, tối thiểu nhất yêu cầu trọn vẹn thời gian 9 năm lâu. Mà bình thường Tử Nguyệt Luân thần thông, chỉ cần lấy Tử Nguyệt lá trúc vi nguyên, cũng phối hợp ba thành linh lực cùng Nguyệt Hoa chi lực thi triển liền là đủ, nhưng là nó uy năng cũng không cường hóa bản thân thông mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể bộc phát ra có thể so với luyện khí viên mãn tại hữu uy năng. Nhưng ba đoàn hợp nhất hội tụ cường hóa bản tự nguyệt luân thần thông hình thức ban đầu, lại có được chân chính chúc cơ sơ kỳ uy năng, thậm chí đối mặt pháp tuấn cái này, phòng ngự linh khí còn tăng thêm mấy phần phá cương ưu thế, đây cũng là lúc trước hắn có thể một kích phá mở chương thiên hoa phòng ngự thủ đoạn nguyên do. Cũng vào thời khắc này, tại chương thiên hoa cái kia một thân hùng hậu linh lực đến đỡ phía dưới, quyền kia trải rộng vết rách nhị giai pháp tuấn màn sáng dần dần chậm rãi khôi phục, đồng thời chương thiên hoa thế công càng ngày càng hung hắc, nó lông mi ở trong còn dương lên vô số tham niệm. Nhà hắn mặc dù có thần thông hình thức ban đầu, thậm chí còn có một đạo cơ sở cấp thần thông khác, nhưng Liễu Phong Hàn lúc trước thi triển cái kia đạo tử nguyệt luân thần thông hình thức ban đầu nhà hắn cũng không có. Vì thế hắn cực muốn đem chi thu nhập dưới trướng, bổ sung gia tộc nội tình. Bất quá hắn lại cũng không biết, hắn cử động như vậy lại làm cho Liễu Phong Hàn càng ngày càng nghĩ sử dụng đưa ra trong tay mạnh nhất át chủ bài. Như tiếp tục mang xuống, cái kia mặt pháp tuấn chống lên màn sáng thế tất đem khôi phục như thế, chỉ sợ bên ta mới một kích kia không khác còn phí. Chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Liêu Phong Hàn chau mày. Một đạo uy nghiêm giống toa vang vọng từ phương. Giống Một đầu mang theo choker uy áp hỏa diễm cự sư hiện hiện tại không, nó nhìn hằm hằm Trương Tiến Hoa, liền trực tiếp giễu tới. Trung thượng nhị giai hạ phẩm thú linh phủ. Trương Tiến Hoa lập tức có một cái suy đoán, hắn thân thể run rẩy một chút, không chút do dự, hắn lúc này liền mang theo sau lưng đám người này quay đầu liền chạy. Nơi đây liền lại lần nữa về bình tĩnh lại. Liền chạy như vậy, cái kia choker lá gan không khỏi quá nhỏ a. Liêu Phong Hàn thấy thế, không khỏi sững sờ, nhưng cùng lúc lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà một vực ở trong những cái kia bản đối Liêu Phong Hàn trong tay cái kia tử nguyệt luân thần thông hình thức ban đầu có tham niệm tu sĩ thì toàn bộ bị cái kia chúc cơ hỏa sư giật ngay mình, chẳng những nhau nhau thu hồi trong lòng tiểu tâm tư, hơn nữa còn đều cách xa một phen Liêu Phong Hàn, sợ Liêu Phong Hàn một ý niệm đem bọn hắn tất cả giết. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn Liêu Phong Hàn ánh mắt ở trong chỉ có e ngại cùng kính ý Liêu Phong Hàn bên cạnh cái kia vốn là giấm thối tiểu vân sơ thấy thế, không khỏi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, thậm chí còn tới gần một phen Liêu Phong Hàn, tựa như sợ người khác không biết hắn cùng Liêu Phong Hàn có quan hệ tầm thường. Mà trong lòng của hắn còn cảm thán nói, lão quá có bức cách đi, ngày sau nhất định cũng phải thu được như thế một tờ linh phù hảo hảo lấp đặt một trang. Đám chim hồi lâu Nơi đây một vực bầu không khí cũng dần dần có chút quái dị. Cái kia phương lão tộc trưởng thấy Liêu Phong Hàn chỉ là một mực nhìn chăm chú một vực bên ngoài tình huống, cũng không khắc động, thường phục lên là gan, đánh vỡ bình cảnh, cũng đối Liêu Phong Hàn tên tiểu đối này gọi là đạo hữu, khen nó một phen. Rõ ràng đạo hữu không ra tay thì thôi, vừa ra tay quả nhiên là một tiếng hốt lên làm kinh người a. Những người còn lại cũng là như thế, liền ngay cả tính tỉnh tỉnh có chút lạnh tinh kiếm quan chủ cũng khen vài câu điều này cũng làm cho Tiểu Vân Sơ trong lòng thoải mái đến tất cánh, dù sao hắn nhưng là biết được phương gia lão tộc trưởng cùng tính kiếm quan chủ đám người thực lực, bực này cường đại người đều chủ động lấy lòng. Thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, nguyên lai thực lực cường đại tới trình độ nhất định, có thể đem tất cả mọi người tin phục. Trong lòng của hắn Minh Ngộ, bất quá Liễu Phong Hàn đối với cái này nhưng cũng không có cảm nhận, hắn khách sáo vài câu qua đi, liền lại lần nữa nhìn chăm chú lên một vực bên ngoài tình huống, để tránh lúc trước đào tẩu Trương Thiên Hoa bọn người đi mà quay lại. Một mực chờ đợi chừng nửa canh giờ, thấy cũng không động tĩnh, hắn lúc này mới đem cái kia Hỏa Diễm Sư tử thu hồi lại. Cái kia sư tử cũng biến thành một tờ linh phù, rơi vào Liễu Phong Hàn trong tay. Cũng may cái kia Bắc Huyền Trương gia chúc cơ bội vì nhát gan chạy, không phải vậy này phụ sợ là muốn tiêu hao không ít uy năng. Tuy theo Liễu Phong Hàn liền dâng lên một cái ý niệm khác, hắn một mặt cười hì hì đối xung quanh cái kia còn chưa tan đi đi Phương Gia lão tộc trưởng, cùng với tinh kiếm quan chủ bọn người nói: "Các vị đạo hữu, mới vừa rồi ta vì thi triển cái kia đạo trang tròn thần thông hình thức ban đầu tiêu hao rất lớn, không biết chư vị có thể hay không trợ giúp tại hạ một số tự nhiên chi tinh." Thông qua tự nhiên chi tinh có thể tăng tốc lại tế luyện tử nguyệt linh chúc bản mệnh pháp khí từ nguyệt phi dao tốc độ. Bất quá Phương Gia lão tộc trưởng bọn người lại cũng không biết điểm này, hơn nữa tự nhiên chi tinh chính là linh thực một đạo tài nguyên tu luyện, cực kỳ trân quý, liền xem như nhất giai hạ phẩm chí ít cũng giá trị 50 khối linh thạch. Cái này đối với bọn hắn những này luyện khí thế lực tới nói, nhưng càng quý giá, vì thế trong lòng bọn họ không khỏi thầm mắng một câu. Như thế Quang Minh Chính Đại án cướp, còn là lần đầu tiên thấy. Nhưng là bọn hắn quan sát Liêu Phong Hàn trong tay tấm kia trung thượng phẩm chất nhị giai linh phù, đều sinh ra e ngại, không thể không đồng ý, thậm chí vì để tránh cho Liêu Phong Hàn tức giận, bọn hắn còn từng cái trên mặt mỉm cười, tựa như cực kỳ đại khí bình thường, cười nói: "Tự nhiên thành, mới nói bạn một kích kia có thể nói là thay đổi toàn bộ chiến cục, quả thật mấu chốt, chúng ta lẽ ra tương trợ đạo Hưu Đức lại quyền mệnh phi nào, phương gia ta nguyện ý trợ giúp đạo Hưu ba cái nhất giai hạ phẩm tự nhiên chi tình." Ta tinh kiếm đạo quan một dạng nguyện ý trợ giúp đạo Hưu ba cái nhất giai hạ phẩm tự nhiên chi tinh. Kim Sắt Tông Tông chủ Trương Vệ Vung nhà cùng tinh kiếm đạo quan đều ra ba cái, tự nhiên cũng không tốt thiếu ra, hắn cũng liền cắn răng, một dạng biểu thị nguyện ý ra ba cái tự nhiên chi tinh. Cuối cùng, Liêu Phong Hàn trong tay lại nhiều 9 cái tự nhiên chi tinh, tuy nói không đủ để trợ hắn trong thời gian ngắn trực tiếp đúc lại ra bản mệnh phi đao, nhưng không sai biệt lắm tập hợp đủ rồi một nửa, có thể giảm bất đúc lại phi đao 4-5 năm tà hữu thời gian. Vì thế hắn càng cao hứng, đồng thời biết điều đối lên trước mắt chúng nhân nói tại. Ma Phương gia lão tộc trưởng chờ trong lòng người mặc dù đau nhưng mặt ngoài nhưng như cũng khuôn mặt tươi cười đó lấy. Trong lúc đó bọn hắn cũng biết ý cũng không nói thêm cùng cái kia thần thông hình thức ban đầu sự tình, nhưng bọn hắn đều âm thầm suy đoán này thần thông hình thức ban đầu hẳn là cùng Liễu gia vị kia bái nhập phi tinh quốc luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử có quan hệ, không phải vậy chỉ bằng vào Liễu gia thực lực, theo lý căn bản không có khả năng dùng có vật này, tấu chương xong, chương 227, các phương dị động. Chương 227, các phương dị động. Cùng lúc đó, Bác Huyền Sơn chương gia tam đại chốc cơ một trong chương tiến hóa, liền xem như ngữ sử phi truyền cách xa chỗ kia một vực khu vực gần 10 dặm địa giới. Nhưng như cũng ngự sử phi thuyền không ngừng trốn xa. Bực này tự sự tình nguyện tư Mã gia đại trưởng lão Ti Mã trưởng Nguyệt quả thực không hiểu, nàng nhíu mày nói: "Nhan Hoa Thúc, linh phủ kia biến thành sư tử cũng không đội theo, chúng ta đây là đi nơi nào? Ngai bước kế tiếp kế hoạch là cái gì a?" Trương Thiên Hoa biết được Ti Mã trưởng Nguyệt ý tứ, hắn liền thản nhiên nói: "Đưa các ngươi hồi tộc, chỗ kia một vực không phải chúng ta có thể nhơ thương." Ti Mã trưởng Nguyệt trong lòng lập tức chửi mẹ. Ngay bình thường cao cao tại thượng uy tín lâu năm chốc cơ sơ kỳ tu sĩ Trương Thiên Hoa, bị một tợ linh phủ cho hù chạy. Lá gan này không khỏi bị chó ăn a. "Nhan Hoa Thúc, nếu là như vậy lời nói" không gọi quá mức đáng kia. Huấn nữa tuy nói tấm linh phù kia biến thành sư tử tương đối mạnh, nhưng thế gia người thế tất không mạnh, không phải vậy chỉ sợ người kia sớm giết ra tôi a, mà chỉ cần ngài ngăn chặn cái kia sư tử một lát, ta hoàn toàn có thể dẫn người đi đầu lén vào cái kia sâu trong lòng đất, đem cái kia trong bóng tối thế gia linh phù người giết đi a, đến lúc đó hết thảy phiền phức hoàn toàn có thể giải quyết dễ dàng a. Trương Thiên Hoa phiền nhất chính là loại kia ngỗ nghịch tự thân quyết định, cứ cho là mình chính là trên thế giới thông minh nhất người. Nếu là Ti Mã trưởng nguyệt cùng hắn không hề quan hệ, lấy tính tình của hắn, đoán chừng sẽ một bàn tay đem nó chũ chết. Nhưng là nghĩ đến Ti Mã trưởng Nguyệt cái kia sớm đã thọ nguyên hao hết phụ mẫu trước kia cùng tự thân quan hệ rất tốt, thậm chí còn có quan hệ máu mủ, trong lòng của hắn cái kia Cố Hỏa khí cũng liền tiêu tán một phen, ngược lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, giải thích nói: "Giai tháng, ngày sau ngươi nếu có thì giờ rảnh, liền thường xuyên ra đi vòng vòng mở rộng tầm mắt đi. Nếu là ta không đoán sai, lúc trước xuất hiện tấm linh phù kia, hẳn là loại kia lấy trúc cơ hồn phách vì nguyên luyện chế đặc thù thú linh phù, chuẩn xác danh tự hẳn là tên là Xích Viêm Hỏa sư phụ, mà này phù vẽ phương pháp duy trì có phi tinh cấp, cùng với chúng ta phi tinh cấp địa giới mấy cái kia trúc cơ viên mãn đại tộc mới năm dư." Nhưng dựa theo theo ta hiểu rõ, bất luận là phi tinh cốc vẫn là mấy cái kia chúc cơ viên mãn đại tộc, nhất gần trăm năm nay cũng đều rất ít lưu truyền ra cái này phụ lục, hơn nữa số ít người chiếm được cũng là ta loại này chúc cơ tu sĩ. Dưới tình huống như vậy, nếu là lúc trước trong bóng tối tế ra phụ lục tu sĩ không phải chúc cơ, 89 phần 10 liền cùng những đại thế lực kia có thiên ti vạn lũ quan hệ, không phải vậy lấy chúc cơ trở xuống tu sĩ nhưng khó mà lấy tới loại này linh phù. Mà người lúc trước còn nói cái kia chiếm cứ cái kia một vực có bốn cái luyện khí thế lực nhỏ, phân biệt là Hồ Ảnh huyện Ngọc truyền sơn phật gia, Kim Sắt tông, Bạch Nam huyện Tinh kiếm đạo quan cùng Liễu gia. Trong đó ba vị trí đầu cái thế lực bối cảnh đều bình thường không gì xảy được, nhưng này liễu ra bối cảnh nhưng cực lớn, nếu là ta không đoán sai, tấm kia cường đại linh phù hẳn là liễu ra tới ra, mà lai lịch đoán chừng cùng Phi tinh cốc đại trưởng lão Trương Thanh Khâu chi tử Trương Minh Viễn luyện đan sư có quan hệ. Cái kia xích viêm hỏa sư phù lại khó luợ chế, tục truyền Phi tinh cốc những cái kia nhị giai chế phù sư đều rất ít có thể luyện chế ra tới. Dưới tình huống như vậy, linh phù kia nếu là thật sự xuất từ Trương Minh Viễn luyện đan sư chi thủ, coi như cho thấy nó càng coi trọng liễu ra, hoặc là nói là càng coi trọng liễu ra vị kia bái nhập Phi tinh cốc luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử Liễu Phong Hổ lí lại phía dưới liễu ra cái kia liễu phong hộ gần nhất cùng Trương Minh Viễn luyện đan sư khá là thân thiết truyền ôn, đoán chừng là thật. Kể từ đó cái này liễu phong hộ có thể mang tới năng lượng nhưng lớn lắm, không phải bình thường phi tinh cấp hoạch tâm đệ tử có thể so với vai. Mà vẹn vẹn phi tinh cấp hoạch tâm đệ tử chúng ta liền cần kính một trượng, chớ nói chi là bực này cái kia đám nhân vật. Liền coi như chúng ta dựa theo kế hoạch, công h ám chỗ kia một vực về sau, đem liễu ra một vực lợi ích vẫn như cũ giữ lại, nhưng ngươi gặp qua cái nào luyện khí gia tộc nguyện ý theo liền cùng chúng ta hai tộc bực này chúc cơ thế lực cùng chỗ tại một mảnh bảo địa. Cái này nhưng không khác bảo hộ lộ ra liền xem như chúng ta không ý khác, nhưng chưa chừng Liễu gia không có ý khác, đến lúc đó nó phía sau cái kia Liễu phong hộ nếu là động một số thủ đo nhỏ, chỉ sợ liền xem như tộc ta đều phải thương cân động cốt một phen. Về phần ngươi tư Mã gia sợ là cho hết trứng. Đợi Liễu gia nhóm thế lực xử lý tốt cái kia một vực sự tình, vượt qua đoạn này mẫn cảm kỳ, ngươi cùng ta cùng nhau xách lễ đi Liễu gia một chuyến đi, coi như không có lên cái gì xung đột, nhưng tối thiểu nhất không thể để cho việc này thành vì một cái hiểu lầm. Như thế cách làm mới có thể bảo chứng một cái thế lực hướng suy. Hết thời đều cần dĩ hòa vi quý. Ngai sau ngươi tộc là thuộc ngươi bối phận lớn nhất, Tư Mã gia cũng lẽ ra phải do ngươi làm nhà, có một ít chuyện ngươi cần cân nhắc chu toàn, không thể lại như dĩ vãng như vậy một cỗ không phóng khoáng ý nghĩ hiểu chưa?" Tị Mã trưởng ngự như mơ hồ có đỉnh, đã sớm bị dọa đến phía sau lưng phát lạnh. Linh phủ kia tầng sâu ý tứ nàng là thật không nghĩ tới. Huân nữa nàng sắc thực bội vì tầm mắt giới cớ, không nhìn ra cái kia cường đại linh phủ là vật gì. Như hết thảy dựa theo ý nghĩ của nàng đến, sau lưng nàng Tư Mã gia sắc thực có khả năng cho hết trứng. Nàng liên tục gật đầu, nhưng trong lòng có một cái lo lắng. Nan Hoa Thúc, việc này vãn bối thủ giáo. Nhưng tộc ta huynh ti Mã trưởng Quang nối thủ còn chưa báo a. Hơn nữa dựa theo tộc ta huynh trước khi chết đánh ra tấm thứ 2 đưa tin phủ đến xem, kẻ chủ mưu thế nhưng là tộc ta dưới trướng phụ thuộc thế lực Phương gia tộc giải a, hơn nữa cái kia Phương gia tộc giải còn có 3 tấm phủ Vân Sơn Không gia am hiệu nhất Vệ Kim Vân Súng trưởng phủ. Hiển nhiên Phương gia đạt được phủ Vân Sơn Không gia đến nữa, mà Phương này gia thế tất có lòng lang dạ thú, tộc ta huynh sau khi chết tộc ta thực lực lại so sánh nhà kém hơn một chút, bây giờ một việc sự tình khó mà nhúng tay, bất luận là quý tộc nguyên bản sẽ cho tộc ta chút cơ cơ duyên, hay là chu sát người này sự tình đều gián tiếp rơi vào khoảng không mà chút cơ sự tình ta không cầu, nhưng nếu là chu sát cái kia vương gia tộc rải một sự tình một mực mang xuống, chỉ sợ lại qua không được bao lâu, tộc ta liền đem bị giết a. Nan Hoa thúc, van cầu ngài giúp ta một chút tộc. Nói xong Ti Mã trưởng Nguyệt thậm chí trực tiếp quỳ xuống, nai phi thuyền bên trên còn lại 9 tên tư mã gia tu sĩ cũng là như thế. Trương Tiên Hoa thấy thế, trong lòng mềm nún. Dài tháng mặc dù nói không có quá lớn cái cục, ngày sau từ mã gia rơi xuống nó trong tay đoán trứng cũng khó có thể quá đại thành liền, nhưng ấy bây giờ biểu hiện, nàng đánh giá đoán trứng có thể hảo hảo giữ vương tư mã gia sinh cậu thêm phủ Vân Sơn không ra chính là sau lưng của hắn cái kia Bắc Huyền Sơn Trương gia cựu địch, nếu là Phương gia diệt tử Mã gia đối gia tộc của hắn tới nói cũng không có chuyện gì tốt, vì thế hắn nhân tiện nói, "Được, việc này ta sẽ hỗ trợ." Tị Mã trưởng Nguyệt lập tức ngầm buông lòng một hơi, nàng nói cảm ơn liên tục, đợi chờ về Tư Mã gia qua đi, nàng còn biết điều tử tộc kho bên trong lấy ra rất nhiều đồ tốt hiếu kính Trương Thiên Hoa, mỹ danh nó nói nhà mình không dùng được những vật này. Trương Thiên Hoa đối với cái này càng hài lòng, liền dận ý cười rời đi Tư Mã gia tộc. Lại qua một đoạn thời gian, Phi tinh cốc chỗ sâu, một tòa linh sơn chi đỉnh trong động phủ, Người cái kia Hạo Hà gia ngược lại là có ý tứ, người này đối với đạo lý đối nhân xử thế cái kia một bộ, ngược lại là chơi đến thống tấu. Phi tinh cốc đại trưởng lão Trương Thanh Khâu chi tử Trương Minh Viễn luyện đan sư người mặc một bộ đạo bào màu xanh biếc, đối mới từ cốc bên ngoài tiếp kiến Liêu Hạo Hà lão gia tử tiểu Phong Hổ mỉm cười nói nói. Mà tiểu Phong Hổ thấy gia gia mình Liêu Hạo Hà bị khen, tự nhiên là cao hứng không gì sánh được. Cái đó là, ta Hạo Hà gia thế, nhưng là gia tộc giả nhất nói người, không ít đại sự đều là ta Hạo Hà gia thao tay. Đúng rồi đại sư huynh, người đối ra già của ta cùng với Ngọc Tiền Sơn Phương gia nhóm thế lực cùng nhau phát hiện cái kia một vực phải chăng cảm thấy hứng thú a. Liêu Hạo Hà mang theo Phương gia vị kia tu sĩ tốn hao hơn 1 tháng thời gian đuổi tới Phi Tinh Cốc về sau, cân nhắc đến nhà mình bởi vì Tiểu Phong Hầu nguyên nhân cùng đại trưởng lão Trương Thanh Khâu đại nhi tử Trương Minh Viễn ở giữa có quan hệ mật thiết. Cộng thêm hắn từng nghe Tiểu Phong Hầu nói qua, bởi vì Phi Tinh Cốc những cái kia kim đan lão tổ ở giữa thao tác, cuối cùng như liễu ra cái này thế lực nộp lên trên Phi Tinh Cốc địa giới bên trong bảo địa, kỳ thật có không ít đều là rơi xuống Phi Tinh Cốc các đại phái hệ trong tay chỉ có khoảng 3 phần 10 bảo địa, chân chính thuộc về phi tinh cấp cái này chính thể. Vì thế Liêu Hạo Hà liền cảm giác cùng nó đem một vụ việc sự tình trực tiếp tùy tiện cáo tri cho phi tinh cấp tu sĩ, còn không bằng đem việc này đi đầu cáo tri cho người quen Trương Minh Viễn, bán nó một bộ mặt. Hơn nữa cũng có thể tránh cho cùng Trương Minh Viễn luyện đan sư náo ra ngăn cách. Mà cử động lần này ngược lại để Trương Minh Viễn luyện đan sư càng hài lòng, cậu thêm việc này đối phi tinh chủ mạch có chỗ chỗ tốt, Trương Minh Viễn luyện đan sư liền mỉm cười nói nói: "Đã một vụ việc lợi ích đưa tới cửa, ta phi tinh chủ mạch đương nhiên sẽ không không muốn." Ta cái này thông tri nhân thủ đi cốc bên ngoài đãi khách đại điện tìm ra ra người bọn người giao tiếp một phen việc này, ngươi cũng đi xem một chút đi, dù sao việc này cùng ngươi tộc có quan hệ." Tiểu Phong hổ trên mặt vui mừng tăng đậm, trong lòng nói thầm: "Kể từ đó ngày sau trưởng quản chỗ kia một vực người đoán chừng cũng là ta phi tinh chủng mạch người, đến lúc đó nếu là cùng nó giữ quan hệ tốt, ngược lại là có thể để nó hỗ trợ chiếu cố một phen gia tộc tương lai đóng tại cái kia phiến một vực tộc nhân, mà cái kia tộc nhân tương lai cũng có thể càng thêm an toàn một số." Hắn chính là có ý tưởng này, lúc này mới đối chính mình sở tại phi tinh chủng mạch có thể hay không tiếp nhận cái kia một vực tương đối cảm thấy hứng thú. Mà Trương Minh Viễn điều động hắn tham dự việc này, kỳ thật cũng là cố ý vì Tiểu Phong Hồ sáng tạo một cái ảo cảnh, cùng chỗ kia lý một vực phi tinh cốc tu sĩ thành lập quan hệ, để cho hắn tương lai làm việc. Tiểu Phong Hồ biết được đạo lý này, vì thế hắn lúc này liền đối Trương Minh Viễn cảm tạ một phen. "Đại sư huynh, việc này đã đạt." Cũng âm thầm hạ quyết tâm, đợi chút nữa đi tông môn công việc vật dưỡng mua lấy một kiện đồ tốt đưa cho Trương Minh Viễn, để tránh người ta trong lòng có ý tùy theo hắn liền rời đi nơi đây. Tấu chương xong, chương 228. Nhu thuận con thỏ. Chương 228. Nhu thuận con thỏ. Thời gian dần dần đi qua, Sau đó không mấy ngày nữa thời gian, một ngày này ban đêm đạp hổ quận. Bạch Nam huyện cùng hổ ảnh huyện ở giữa cái kia phiến chỗ giao giới lòng đất, có một chỗ tràn ngập đại lượng huyền từ mục linh khí cự đại địa ngọn nguồn không gian. Nó lớp 12 10 trượng, chiếm diện tích chừng khoảng 10 dặm, hoa cỏ tươi tốt, thậm chí còn có không ít động phủ cùng tu sĩ tung tích. Bất quá một mảnh bị trận pháp che khuất chỗ rừng sâu, lại có một đầu đặc thú con thỏ. Tu vi cao tới luyện khí tầng 2 chi cảnh, không giống giá thú, ngược lại có linh, mà nó cũng là nơi đây duy nhất yếu thú hoặc là linh thú. Nhưng giờ phút này hành vi của nó lại càng quá dị. Nó không biết thi triển cái gì thuật pháp, lại dẫn động ngoại giới nguyên hoa chi khí, đối trước người cái kia ba mâu sinh cơ bừng bừng lục sắc tiểu thảo thi triển ra một loại luận diệu thủ đoạn. Sau đó cũng không lâu lắm, trong đó không ít linh thảo lại trước sau bướp vào nhất giai chi cảnh, trở thành linh thảo. Cái kia con quọ thấy thế, mặt bên trên lập tức liền dương lên vô số vui mừng đây là bắt nguồn từ trồng trọt linh thực cảm giác thành tựu. Mà các những linh thảo kia cũng tương đối là tụ, chính là đối linh tu hoặc là yêu thú có cực lớn có ích yêu linh thảo, mà thứ này đối với nó cũng có không nhỏ có ích, có thể tiến tiến tu vi. Vì thế nó không khỏi càng thêm ra sức thi triển lên cái kia đặc thủ thuật pháp. Mà chút còn chưa thành thục yêu linh thảo cũng bởi vậy tăng thêm gần 6 thành sinh trưởng tốc độ, hiển nhiên cái kia con thỏ thi triển chính là linh thuật thuật pháp đồng thời, những cái kia chưa thành thục yêu linh thảo bởi vì là linh thực hậu duệ, thân từ bản linh thân thể đối với linh khí càng mẫn cảm, bọn chúng cũng liền tại tự hành chậm rãi thu nạp xung quanh rời rạc huyền tử mục linh khí nhập thể, tinh tiến tu vi. Này linh khí bởi vì người mang huyền tử chi khí, chính là thiên địa chi khí, bổ sung nồng đậm tự nhiên chi khí, lâu dài thu nạp, đủ để tăng tốc bọn chúng gấp 3 4 lần tốc độ phát triển. Bất quá lông xanh con thỏ đối với cái này lại cũng không hài lòng, nó thi triển xong trong tay linh thực thuật pháp qua đi, Quan sát nơi đây bên ngoài rừng rậm vây những cái kia huyền tử mộc linh khí bởi vì khoảng cách xa xôi, dẫn đến nơi đây linh tự hạt giống khó mà thu nạp, không khỏi có chút đáng tiếc. Nó trong lòng cũng ở trong tối suy nghĩ một phen, đại khái ý tứ như sau, nếu là có thể có quy nguyên cốc những linh điền này cấm chế gom nơi đây rừng rậm tất cả huyền tử mộc linh khí tại những cái kia yêu linh thảo xung quanh, hoàn toàn có thể lại lần nữa tăng tốc hai bọn chúng gấp ba tốc độ phát triển, bàn bạc gấp 5 6 lần tốc độ phát triển. Kể từ đó, đoán chừng nơi đây những cái kia yêu linh thảo sớm tại mấy ngày hoặc là mười mấy ngày trước đó liền toàn bộ thành tụ chỉ là đáng tiếc nó cũng không nắm giữ khai thác linh điện thuật pháp, nó bất đắc dĩ thở dài, đợi thi triển xong trong tay linh thực thuật pháp qua đi, lại cẩn thận quan sát một phen cái kia mấy trục gốc thành thuộc yêu linh thảo. Phẩm chất cao liền lưu lại tiếp tục bồi dưỡng, nhìn xem có thể hay không trợ bọn chúng bước vào cảnh phẩm cấp cao, kể từ đó cũng có thể lợi ích tối đại hóa. Phẩm chất thấp thì trực tiếp đã lấy, cũng đại phụ cận tìm một đó tương đối lớn diệp tử đem hắn bọc lại đứng lên, ngược lại núốn nhảy một cái rời đi nơi đây, cũng thuận lợi xuyên qua tòa kia che chở nơi đây rừng rậm trận pháp, ngược lại dần dần hướng về nơi đây chỗ sâu cái kia thần bí sơn cốc chạy tới. Trên đường nó còn đụng phải không ít tu sĩ, nhưng những tu sĩ kia đối với nó nhưng cũng không có bất kỳ địch ý nào, phản mà đối với hắn tràn đầy kính ý, thậm chí còn đối nó cúi người chào một phen. Liền xem như những cái kia tu vi cao hơn nó luyện khí trung kỳ hoặc là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng là như thế. Thượng như nó chính là một đại nhân vật tầm thường. Mà cái kia lông xanh con thỏ cũng bởi vậy càng cao hứng, viên kia bình thường tiềm ẩn tại chỗ sâu hư vĩnh chi tâm đạt được thỏa mãn. Nó tuy nói tu vi không cao, nhưng nó lâu dài tại Liễu gia sinh hoạt, hai hun mắt nhiệm phía dưới, nó ngược lại là cũng so với cùng gia yêu thú càng thêm thông minh một số. Cái này cùng nuôi lâu độc vật, đều sẽ thông một số người tính chính là một cái đạo lý. Tùy theo cái này con thỏ liền giơ lên cái kia cao ngạo đầu lâu, ngẩng đầu rũ lưực, uy phong không gì sánh được bước vào cái kia thần bí sơn cốc, cũng tiến nhập một tòa mở tại sơn cốc vách đá động trong cửa phủ. Mà lúc trước xem thấy này thỏ những tu sĩ kia, hồi tưởng lại cái kia con thỏ trong tay to lớn trong lá cây chứa rất nhiều yêu linh thảo linh thực, không khỏi có chút hâm mộ. Có một đầu dược duyệt linh thỏ quả nhiên là tốt, dựa theo theo ta hiểu rõ Liêu gia cùng ta tông hẳn là một dạng đều cùng không ở đây khai thác linh điền tụ lại linh khí bồi dưỡng linh thực, nhưng là bọn hắn lại bởi vì rược nguyệt linh thảo nguyên nhân sớm thu hoạch một nắm linh thực, lâu dài gì vãng, nếu là tông môn không an bài linh thực phu tới đây, ngược lại chỉ dựa vào nơi đây cái kia viện rượu huyền từ mục linh khí bồi dưỡng linh thực lời nói, chỉ sợ Liêu gia lại so với ta tông nhiều. Bồi dưỡng không ít linh thực, mà ta ở chỗ này lại có số định mức, gián tiếp phía dưới, ta sợ là sẽ phải thiếu đến không ít lợi ích. Như vậy tưởng tượng, bọn hắn nhao nhao liền tìm tới từ nhà thế lực chi chủ, nghị muốn hỏi một chút khi nào có thể tìm linh thực phu tới đây nhưng bọn hắn lại đều được cho biết, nơi đây một vực an nguy còn chưa cử truyện, không nên người ngoài tiến vào. Hơn nữa linh thực phu thân là bách loại người, càng hiếm có, mỗi người bọn họ thế lực đều cũng vô không những người còn lại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn từng cái trên mặt bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng càng thêm khao khát đầu kia tương đương với linh thực phu dự nguyệt linh thảo, này con thảo nắm giữ ánh trăng ngọc linh chi thuật, thế nhưng là tương đương với linh thực thuật pháp, có thể tăng tốc linh thực trưởng thành. Mà mỗi người bọn họ thế lực chi chủ cũng là như thế tâm tư. Cái kia sát phạt quả đoán tinh kiếm quân chủ càng là trong lòng nói thầm, nếu là liễu ra chỉ là một cái bình thường thế lực tu đệ, kể từ đó đem bọn hắn trực tiếp diệt đem đầu kia rược thỏ đoạt tới là được. Nhưng làm sao tộc truyền tộc này khoảng chừng 2 tấm cao giai linh phù, hơn nữa cái kia bất quá luyện khí hậu kỳ Liêu Phong Hàn cùng với cái kia Liễu Hạo Hà lao ra tử, lại đều thủ đoạn vi phạm, chí ít yêu cầu đem nó coi như bình thường luyện khí viên mãn cấp bậc tu sĩ, mà khắc tộc này nhân mạch lại rộng lừng tựa phi tinh cốc, căn bản không phải ta tinh kiếm đạo quan có thể chống nổi. Ai? Trong lòng của hắn sát cơ còn chưa dâng lên bao lâu, liền bỗng cảm giác bất lực, từ từ tiêu tán. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lại hơi nghi hoặc một chút bất quá tu truyền, liều ra cái kia thân ở chỗ này, Liều Phong Hàn không phải am hiểu linh thực một đạo sao? Thậm chí trước kia còn được vinh dự linh thực một đạo thiên tài. Làm sao bây giờ có thời gian, hắn không ở chỗ này nơi khai thác linh điển đâu. Phương gia lão tộc trưởng đã có ý tưởng như vậy, nhưng suy nghĩ không có kết quả, sự nghi ngờ này cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Mà bọn hắn như thế nào lại biết, xuất hiện ở chỗ này Liều Phong Hàn chỉ là một cái thân ngoại hóa thân thôi. Một bên khác, cái kia long xanh con nhỏ nhập động phủ qua đi liền bước vào một người tu luyện thất, cuối cùng đứng tại một góc quái dị linh trúc trước. Nó toàn thân vì tử ngọc hình Tựa như một kiện tinh mỹ điêu khắc phẩm tầm thường, hơn nữa nó không có chút nào khí tức, nhưng lại lại có thể dẫn động xung quanh nồng đậm huyền từ một linh khí, cùng với giữa thiên địa cái kia chăng khuyết bắn xuống huyền diệu nguyệt hoa chi khí nhập thể, có thể nói là càng thần kỳ. Sau một lúc lâu cái kia linh thú có lẽ là phát hiện cái kia con quọ đến, chỉ thấy nó linh quang lóe lên, nó một thân thần vận lại đại biến, tuy có linh thực dạng, nhưng là một thân thần vận lại càng giống là tu sĩ. Cái kia con quọ thấy thế, hai mắt sáng lên, vội vàng xúc động trong cơ thể mình cái kia đạo nhận chủ cấm chế, ngược lại thì thầm kêu lên, ý tứ đại khái như sau, ngài là chủ nhân sao? Chỉ tới nó ngay trong thứ hải xuất hiện Liêu Phong Hàn thanh âm, nó cái này mới khẳng định xuống tới. Tùy theo nó liền dẫn ý mừng cầm trong tay những cái kia dùng lá cây bao quanh yêu linh thảo đều lại tới, cũng đem cái kia phiến rừng rậm ở trong còn thành thục hơn 30 gốc phẩm chất cao yêu linh thảo sự tình nói đi ra, nhu thuận đứng đấy, hoàn toàn không có lúc trước uy phong. Mà tạm thời chiếm cứ Tử Nguyệt Linh chú ý biết Liêu Phong Hàn thấy nó thái độ, lại xem xem những cái kia thành thục yêu linh thảo số lượng, lập tức càng hài lòng. Hắn lúc trước cái kia 3m yêu linh thảo xung quanh bố trí cấm chế, lúc trước những cái kia yêu linh thảo thành thục sự tình hắn kỳ thật biết được. Cái này con tổng ngược lại là trung thực cũng không tham ô. Liêu Phong Hàn ở bộ này, linh trúc hóa trong thân thể lưu lại thần hồn cũng không nhiều, cũng liền khó mà thi triển tự thân sở hội bản sự, chỉ có thể tinh tế khống chế linh trúc hành động, cho nên hắn cũng liền khó mà mượn nhờ Tử Nguyệt linh trúc chi lực thi triển linh thực thuật pháp chiếu cố nơi đây một vực. Hơn nữa nơi đây một vực thế lực lại nhiều, tạm thời lại còn chưa an toàn, bản thể của hắn cũng liền cũng không tới đây chiếu cố linh điện hoặc là trồng trọt linh thực. Việc này lại không thể kéo lấy, vì thế hắn trước kia tới nơi đây thời khắc, liền mang tới Thanh Nguyệt dược thảo, ngược lại dùng nó hỗ trợ chiếu cố gia tộc trồng trọt ở chỗ này một vực linh thực. Mà lấy năng lực Tuy nói Chiêu không lo được gia tộc ở chỗ này phân đến cái kia một mâu chuẩn nhị giai, nhất giai thượng phẩm, cùng nhất giai trung phẩm linh đan, nhưng là cố gắng một chút, Chiêu cố còn lại ba khu không cùng vị trí chín mâu nhất giai hạ phẩm linh thực vẫn là không có vấn đề. Sau đó Liêu Phong Hàn vì khích lệ cái kia con thỏ, liền mượn nhờ ngự thú cấm chế, đối cái kia con thỏ nói: "Đợi chỗ kia dừng rầm trồng trọt còn lại yêu linh thảo đều thành thục, ta liền nhường phong nguyên lấy yêu linh thảo vì tại giúp ngươi luyện chế 10 cái yêu linh đan, giúp ngươi tu luyện." Cái kia con thỏ thần sắc lập tức vui mừng, vội vàng hướng lấy Liêu Phong Hàn cảm tạ. Liêu Phong hãn khoát tay áo, liền đem cái nải nhu thuận con thỏ nhỏ đuổi qua một bên tu luyện đi, mà hắn thì tỉ mỉ nhìn trong tay đám kia yêu linh thảo, nét mặt biểu lộ mấy phần vui mừng. Nơi đây một vực quả nhiên chính là trồng chọt linh thực bảo địa, những loại yêu linh lối chư thảo bên trong lẫn chứa dược lực đều càng tinh khiết hơn một chút, hơn nữa dựa theo cái kia con thỏ lợi nói, cái kia phiến trồng chọt yêu linh thảo chi địa, còn thành thục trọn vẹn hơn 30 gấp trùng, thượng thừa phẩm chất yêu linh thảo. Như thế cùng trong tay của ta nhóm này phổ thông phẩm chất yêu linh thảo số lượng không sai biệt nhiều. Đoán chừng ở chỗ này trồng chọt yêu linh thảo chi ít đều có năm 6 phần 10 xác suất có thể đạt tới trung thượng thừa phẩm chất, có được đi vào cảnh giới cao hơn. Cơ hội. Tại ngoại giới bình thường linh địa trồng trọt linh thực có thể có một thành phẩm chất cao xác suất, đều xem như hiếm thấy sự tình. Hơn nữa phẩm chất cao linh thực nhưng là có thể bước vào cảnh giới cao hơn, mà cảnh giới cao linh thực giá trị lại bất phàm. Gián tiếp phía dưới, thế nhưng là có thể mang đến không ít lợi ích. Mà Liêu Phong Hàn ở đây trồng trọt cái kia ba mẫu yêu linh thảo, lại là vì bồi nuôi gia tộc linh thú. Vì thế hắn liền âm thầm suy nghĩ. Như vậy nghĩ đến, gia tộc đám kia linh thú ngược lại là thật có phúc. Ngày sau đoán chừng có thể mượn cái kia ba mẫu yêu linh thảo tăng tốc không ít tốc độ tu luyện. Tùy theo nó suy nghĩ ổn định ở trước người Tôn này linh quang ám đạm, trôi nổi tại trống không tử ngọc trạng bay trên đao đao này chính là linh chúc hóa thân dựa vào một thân nhất giai thượng phẩm tử nguyệt linh chúc lá, mới thế luyện ra một thanh bản mệnh giáp một tử ngọc phi đao. Bất quá nó phẩm giai không cao, liền xem như mượn nhờ phương gia bọn người trước đó đưa cho chín cái tự nhiên chi tinh tương trợ, trước mắt cũng liền miễn cưỡng đạt đến nhất giai hạ phẩm chi cảnh. Nhưng Liễu Phong Hàn lại phát hiện, nơi đây một vực cái kia Huyền Diệu Huyền Tử mục linh khí đối tế luyện này phi đao có không nhỏ chỗ tốt, chẳng những có thể tăng tốc nó gấp đôi nhập cảnh tốc độ, hơn nữa còn có thể tăng thêm nó mấy phần cứng cỏi. Đây đối với đao này thế, nhưng là có cực lớn có ích, không khác tăng thêm nó mấy phần lý năng. Dựa theo như thế xem ra, đoán chừng nơi đây một vực đầu kia mục linh mạch thượng cách một đoạn thời gian có thể sản xuất Huyền Diệu Huyền Tử chi tinh, đối với cái này đao có ích hẳn là cũng tương đối lớn. Ngày sau ngược lại là đến thử một lần. Không phải vậy liền xem như nơi đây Huyền Tử mục linh khí là tù. Đoán chừng đao này cũng cần trọn vẹn thời gian 2 năm mới có thể đi vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Này thời gian quả thực là có chút chậm. Hơn nữa ta cốt này, linh trúc hóa thân còn gánh vác đi yêu tộc liệt yêu kiếm lấy linh hạch, cùng với săn giết luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú tương trợ ta vì bảo nguyên linh quả thụ luyện chế tăng lên tư chất bên trên thượng phương tự tự tỉnh, khó mà ở đây ở lâu. Liêu Phong Hàn âm thầm có chút chờ mong. Hắn trước kia tôn này từ ngập phi đa uy năng nhưng cũng không tệ, nếu là có thể mạnh hơn mấy phần, sợ là đủ để bước vào trung thượng phẩm chất bản mệnh pháp khí hàng ngũ, đến lúc đó coi như có thể so sánh bình thường cùng giai pháp khí mạnh lên gần 6 7 thành hiệu. Vào thời khắc này, một mục tiềm ẩn tại sâu trong lòng đất những cái kia huyền từ chi mạch bên trong Thanh Hà Linh Tạo cây đột ngột đối với hắn truyền âm, biểu thị có phi truyền đến đây, bất quá xem ra không phải Tư Mã gia cùng Bắc Huyền Trương gia lúc trước ngự sử cái kia chiếc phi thuyền, cũng không phải đám người này, điều này cũng làm cho Liễu Phong Hàn suy nghĩ, không phải là phi tinh có người. Trước đó Tư Mã gia cùng Bắc Huyền Trương gia người tới chính là Thanh Hà Linh Tạo cây phát hiện, cũng cáo chi cho Liễu Phong Hàn, lúc này mới khiến cho đám giữ mộ vực người có sớm ứng đối biện pháp. Bất quá Liễu Phong Hàn cũng không hy vọng nơi đây một vực lại xảy ra chuyện, hơn nữa Phương gia lão tộc trưởng nhưng còn không có bố trí tốt tòa kia chuẩn nghị giai bảo hộ vực đại trận, cái này trận pháp bởi vì phẩm giai tương đối cao, bố trí thời gian cũng tương đối lâu, tầm thường yêu cầu khoảng 3 tháng. Trước mắt Phương gia tộc dài cũng liền chỉ hao tốn 1 tháng thời gian mà thôi. Tùy theo Liễu Phong Hàn liền đứng lên, lập tức ra được mọi giới, đem có người ngoài đường tắc nơi đây một chuyện cáo tri cho toàn bộ một vực người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ một vực đều tràn ngập một cái sắc cơ, nơi đây tu sĩ tùy thời đều chuẩn bị ứng chiến, tấu chương xong, chương 229. Hợp tác tấn thăng một vực. Chương 229: Hấp tác tấn thăng một vực. Sau một lúc lâu, lòng đất châm chượm chỗ sâu, huyền tử một vực. Cái kia linh khí nồng nặc nhất thần bí sâu trong tung lũng, một cái hoạt động bên trong có một chỗ linh đàm. Bây giờ nơi đây tụ tập rất nhiều tu sĩ. Chư vị chờ một lát một lát, đợi ta dùng cái này linh đàm vị nguyên, tìm một chút sâu trong lòng đất cái kia duy trì nơi đây một vực vận hành liền từ một linh mạch tiếp chất. Một tên người mặc phi tinh cốc đạo bảo thương lão tu sĩ, đối xung quanh mọi người vây xem nói: "Tùy theo hắn liền bẩm niệm pháp quyết đánh vào một đạo đặc thù pháp quyết tại cái kia linh đàm bên trong." cũng thông qua này linh đảm vị nguyên rõ xét sâu trong lòng đất đầu kia viền từ một linh mạch. Sau một lúc lâu, thần sắc hắn lập tức vui mừng, ngược lại đối một bên một tên khác hiển lãnh phi tinh trong cốc năm tu sĩ điểm một cái, lại đối xung quanh những người còn lại nói: "Chư vị quả nhiên là thành tín người, nơi đây một vực sắc thực có tiềm chất bức vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Mà dựa theo quy củ, cái này một vực tại ta tông nhất giá vị 4 vạn điểm cống hiến, nếu là nó nhưng chân chính nhập chuẩn nhị giai chính là 5 vạn điểm cống hiến. Nói đi thì nói lại, chư vị cũng không phải là ta tông tu sĩ, lại lại nộp lên trên nơi đây một vực ba thành lợi ích cho ta cốc, cái này cũng có chút khó làm." Cho nên ta tông cân nhắc rất nhiều, liền định dùng đồng giá linh thạch mua sắm chư vị nộp lên trên cái kia ba thành một vực lợi ích, bản bạc vì 1 vạn 2000 khối linh thạch. Nói xong, hắn liền từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, gọi ra đại lượng linh thạch tại đất. Linh thạch đều ở chỗ này, chư vị có thể tiệm kê một phen, về phần chư vị nguyện ý như thế nào phân chia nhóm này linh thạch, liền không liên quan ta tông sự tình, nhưng nhớ lấy chớ có náo sai lầm, ảnh hưởng nơi đây một vực. Tùy theo hắn liền cùng tên kia Lãnh Khốc Phi tinh cốc tu sĩ tạm thời rời đi nơi đây hang động, ngược lại đem không gian tặng cho Liễu Phong Hàn trở Liễu gia tu sĩ cùng Kim Sắt tông, tinh kiếm đạo quang cùng với Ngọc Truyền Sơn Phương gia tu sĩ. Mà lúc trước đuổi chỗ này, một vực cái kia chiếc phi thuyền chính là bọn hắn, đồng thời tiến về phi tinh cốc Liêu Hạo Hà mấy người cũng tại, bọn hắn cùng nhau trở về. Lúc này đám người nhìn cái kia một đống lớn linh thạch, đều là tâm động không gì sánh được. Khoản này linh thạch nếu là dùng đến tốt, hoàn toàn có thể phụ trợ ba vị tư chất không tệ tu sĩ chưa từng tu luyện đến luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Thậm chí đủ để mua sắm bên trên một vị có thể tăng thêm tu sĩ nhập trúc cơ một thành sát suất bình thường trúc cơ linh vật. Nhưng lý trí cuối cùng chiến thắng dục vọng, một khi như có dị động, chỉ sợ sẽ bị những người khác quan sát ở đây. Bất quá ngay sau đó, Đám người liền phát hiện khoản này linh thạch số lượng lại là đúng, cũng không thiếu may may. Cái này thật có chút hiếm thấy. Tộc truyền tu sĩ tầm thường nộp lên trên các loại bảo địa mặc dù có thể từ phi tinh cốc tay ở bên trong lấy được không ít lợi ích, nhưng nếu bối cảnh yếu nhược lời nói, những cái kia lợi ích liền đều sẽ bị phi tinh cốc một số lòng tham cao tầng rút mất một thành, thậm chí là 2, 3 thành lợi ích. Cuối cùng tới tay lợi ích cũng liền chỉ có 8, 9 thành. Nhưng tương phản, nếu là có bối cảnh người nộp lên trên bảo địa lời nói, chẳng những có thể lấy đạt được tất cả lợi ích, hơn nữa tộc truyền còn có thể tựa như phi tinh cốc tu sĩ nộp lên trên bảo địa như vậy, đạt được cái kia vô cùng chân quý điểm công hiến ý nói lúc trước vị tia phi tinh cấp trận pháp sư trong miệng nói điểm cống hiến cùng linh thạch chính là là đồng giá, nhưng đồ đần mới có thể tin. Linh thạch nhưng mua không được một vực lợi ích, cũng rất khó mua được các loại hiếm có bà bối, nhưng tương phản phi tinh cấp điểm cống hiến lại có thể từ phi tinh cấp công việc vặt trong đường mua được các loại đồ tốt. Mà nơi đây bốn thế lực lớn bên trong, đa số đều cũng không chỗ dựa, chỉ có Liêu Gia một người có được. Dưới tình huống như vậy, đám người rất nhanh liền đoán được nơi đây những cái kia linh thạch số lượng chính xác như do Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn hắn lập tức đều ổn định ở Liễu gia tu sĩ trên thân, hơn nữa giữa tầm mắt còn nhiều hơn một số kinh ngý, không nghĩ tới Liễu gia có thể nhường phi tinh cốc những cái kia cao tầng ngừng tham lam chi thủ. Ở đây không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí Kim Sắt Tông Trưởng vệ, Tinh Kiếm Quan chủ, Phương gia lão tộc trưởng còn tự mình truyền âm một phen. Cuối cùng bọn hắn liền dự định dứt bỏ trước đó đã nói xong linh thạch phân chia sự tình, ngược lại cùng Liễu gia chia đều cái kia 1 vạn 2000 khối linh thạch, cuối cùng Liễu gia phân đến 4000 khối linh thạch. Mà Liễu gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt đến không linh thạch, bọn hắn liền cười tiếp nhận cái kia 4000 khối linh thạch. Việc này một, bọn hắn liền một lần nữa tìm tới hai vị kia phi tinh quốc tu sĩ. Mà dựa theo nói chuyên tiếm, bọn hắn cái này mới biết được lúc trước vị kia tìm kiếm một vực tiềm chất tu sĩ chính là một vị chuẩn nhị giai trận pháp sư, mà hắn tới đây hết thảy có ba cái mục đích. Do xét nơi đây một vực tiềm chất phải chăng làm thật chỉ là nó một. Sau đó hắn liền nói lên một phen mặt khác hai cái mục đích. Đúng rồi, ta xem nơi đây một vực đã có người bố trí bảo hộ vực trận pháp, không biết là vị đạo hữu nào làm. Phải chăng cần muốn giúp đỡ. Mặt khác nơi đây một vực căn cơ không sai. Không biết chư vị nhưng đánh tính cùng nhau cùng ta tông hiệp lực rượi vào đặc thù đại trận tấn thăng nơi đây một vực đến chuẩn nghị giai chi cảnh. Đương nhiên, trong lúc đó cần thiết đặc thù trận pháp, cùng các loại hiếm có vật liệu đều do ta tông ra, chư vị chỉ cần ra cùng động giá trị linh thạch liền có thể. Bên ta mới kế hoạch một phen, tấn thăng nơi đây một vực đại khái cần phải hao phí gần 3 vạn khối linh thạch tả hữu vật liệu, ta tông chiếm 3 thành, cũng chính là cần ra vạn khối linh thạch tả hữu, còn lại 2 vạn khối linh thạch thì cần chư vị ra. Nói đến chỗ này, hắn có lẽ là vì thuyết phục liễu ra bọn người, liền nói đến tấn thăng một vực chỗ tốt. Mà cái này đại giới mặc dù lớn, nhưng ta có năm thành năm chắc tấn thăng nơi đây một vực, mà việc này nếu là có thể thành, nơi đây huyền từ mộ linh khí hoàn toàn cũng có thể lại lần nữa mạnh lên 3 phần, đến lúc đó chư vị cũng có thể ở chỗ này trồng trọt càng nhiều linh thực, đồng thời một vực chỗ sâu tỏa kia huyền từ một nguyên linh đẩm cùng cái kia huyền từ một mạch dựng dục ra một thuộc tính tu luyện bạo nước cùng với huyền từ chi tinh tốc độ cũng có thể càng nhanh, lượng cũng có thể càng nhiều, thậm chí cách mỗi trăm năm cái kia linh mạch còn có thể dựng dục ra một hai lần nhất đẳng cấp cơ linh vật chuẩn nhị giai huyền từ nguyên dịch. Trước mắt một vực bạn sinh cái kia linh đàm cùng huyền từ mục mạch cách mỗi 1 năm cùng 3 năm, còn có 5 năm, năm phân biệt đều có thể sản xuất 30 cân nhất giai hạng trùng, thượng phẩm tu luyện bảo dược, cùng với 30 mai nhất giai hạng trùng, thượng phẩm huyền từ chi tinh. Kế hoạch phía dưới, nó sản lượng là cùng giai bình thường linh đàm cùng mục linh mạch gấp 5 6 lần. Hơn nữa huyền từ chi tinh so với tự nhiên chi tinh còn mạnh hơn, chính là thượng thừa nhất linh thực một đạo tu luyện linh vật. Bố trí bảo hộ vực đại trận phương lão tộc trưởng tỉ lệ trả lời trước nói, là tại hạ bố trí trận pháp, tài nguyên đều là chúng ta thế lực đi ra. Trước kia chúng ta là dự định đem trận này mau chóng bố trí che chở nơi đây, để mà đề phòng ngoại địch, nhưng là không nghĩ tới đạo hữu bọn người lại có được phi thuyền, tới nhanh như vậy. Mà đạo hữu nếu là có thể hỗ trợ liền tốt nhất rồi, như thế ta cũng có thể nhẹ lòng một ít. Sau đó hắn liền cùng Liễu Phong Hàn bọn người thương lượng một phen vị kia trận pháp sư đề nghị tấn thăng một vực sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói đây là một vốn vốn lợi mua bán. Tuy nói giai đoạn trước đầu tư cường độ sẽ khá lớn, nhưng chỉ cần có thể ở đây nhiều loại thực một số linh thực, không cần 5 năm liền có thể kiếm về đầu tư chi phí. Hơn nữa bọn hắn sớm có ý tưởng như vậy, nhưng là đơn dựa vào bọn họ tự thân, lại vô năng lực tấn thăng một tòa một vực. Việc này cần chuẩn bị một tòa chuẩn nhị giai trở lên một linh thăng vực đại trận, nhưng là trận này lại hiếm có không gì sánh được, tục truyền yêu cầu chọn vẹn 36 mai hiếm thấy không gì sánh được chuẩn nhị giai huyền tử chi tinh vị nguyên, cũng phối hợp các loại đặc thù vật liệu mới có thể bố trí đồng thời một khi sử dụng trận này, mặc kệ một vực có thể thành công hay không tấn thăng, trận này cái kia hạch tâm 36 mai huyền tử chi tinh đều đem tiêu hao hầu như không còn. Cái này cùng liệu gia tỏa kia một linh thăng mạch đại trận chính là một dạng Lùi một vạn bước tới nói, liền xem như bọn hắn tìm được loại này trận pháp, muốn tấn thăng một vực sát suất cũng sẽ không cao, trái lại phi tinh cốc vị kia trận pháp sư nói ra năm thành sát suất quả thực không sai. Mặt khác, bọn hắn nhắm ngay nhị giai một vực có thể sản xuất kém hơn một bậc trúc cơ linh vật huyền từ nguyên dịch thể, nhưng là cực kỳ khao khát. Nhưng thử huyền từ nguyên dịch dù sao mỗi trăm năm mới có thể sản xuất một lượng, vì thế đám người liền hỏi thăm một phen huyền từ nguyên dịch chính xác phân chia trình tự, dù sao tăng thêm phi tinh cốc, trực cứ nơi đây một vực thế lực hoảng trừng năm nhà. Mà cái kia Phi Tinh Cốc chuẩn nghị giai trận pháp sư tự nhiên minh bạch phương gia lão tộc trưởng trả lời chính là là vì để tránh cho tự thân trong lòng có ý, hắn cũng liền khách sáo vài câu, tùy theo trả lời lên huyền từ nguyên dịch phân chia sự tình. Ta Phi Tinh Cốc đầu tư tấn thăng nơi đây một vực đại giới dù sao lớn nhất, hơn nữa ta Cốc gia là người dẫn đầu, cho nên ta Cốc cần xếp ở vị trí thứ nhất. Mà khác ta Cốc cao tầng cho rằng, chớ cứ nơi đây một vực thế lực thật sự là quá nhiều, nếu là mỗi một cái thế lực đều cần phân một đạo huyền từ nguyên dịch lợi nói, liền yêu cầu trọn vẹn thời gian 500 năm, này thời gian quá lâu. Cho nên ta cốc cao tầng dự định dựa theo ta cốc chiếm cứ nơi đây một vực ba thành lợi ích vi nguyên, cuối cùng quyết định mỗi ba đạo huyền từ nguyên dịch vì một vòng, trừ ta cốc bên ngoài, mỗi một vòng còn lại hai đạo huyền từ nguyên dịch tự vị chính mình phân chia. Tấu chương xong, chương 230, Linh tịch phu nô bộ. Chương 230, Linh tịch phu nô bộ đám người nhướng mày tự mình truyền âm một phen, cân nhắc rất nhiều, chúng người vẫn đồng ý đề nghị này, đồng thời lấy ra riêng phần mình nhà trước đó từ phi tinh cốc trong tay cái kia lấy được 4000 khối linh thạch, lại tập hợp một ít linh thạch, cuối cùng định ra việc này. Mà khắp đám người còn tự mình phân chia một phen mỗi một vòng còn thừa cái kia hai phần huyền từ nguyên dịch quý cũ, mặc kệ đến lúc đó riêng phần mình thế lực phải chăng có tại, những cái kia huyền từ nguyên dịch đều đem lấy ra tự mình đấu giá, ai ra giá cao nhất liền trở về ai. Cuối cùng lợi ích còn lại mấy phương chia đều. Cái này cũng tương đương với nhường chúng nhiều người một cái mua sắm chốc cơ linh vật con đường, tuy nói chỗ tốt ít một chút, nhưng vẫn như cũ không sai. Bọn hắn những này luyện khí thế lực muốn mua chốc cơ linh vật nhưng rất khó không gì sẽ được. Chúc cơ linh vật tầm thường chỉ có các loại cách mỗi 10 năm hoặc là ba chừng 10 năm buổi đấu giá lớn mới có, mà cho dù có đầy đủ linh thạch cạnh tranh qua đi, cũng cần cân nhắc như thế nào đem an toàn mang về. Hơn nữa liền xem như mang về, cũng cần cân nhắc phụ cận luyện khí thế lực, hoặc là chúc cơ thế lực sẽ hay không có nhìn trộm phía dưới. Chưa chừng liền sẽ bị cùng công tri. Cho nên bất luận là phi tinh cốc địa giới vẫn là còn lại kim đan thế lực địa giới luyện khí thế lực, trừ phi có cái gì đại cơ duyên hay là đại chiến tranh phát chiến chiến tài, không phải vậy rất ít có thể nghịch thiên cải mệnh, bồi dưỡng được chúc cơ. Mà bọn hắn bốn thế lực lớn ở giữa tự mình cạnh tranh, liền có thể tránh cho tin tức này truyền ra ngoài giảm ít một chút phiền toái không cần thiết. Sau đó đám người liền lại rảnh rỗi trò chuyện ở cùng nhau. Liễu Phong Hàn cũng từ đó biết được vị kia rất ít nói chuyện, trên mặt hiền lành trung niên nhân tên là Điền Hưng, chính là phi tinh quốc điều động nơi này trấn giữ nhất giai thượng phẩm linh từ phu. Hơn nữa tu vi tới gần luyện khí viên mãn chi cảnh, thực lực cực cao. Bất quá nhường chúng người bất ngờ chính là, tuy nói nó hình dạng tuổi trẻ, nhưng kỳ thực nó đã qua tuổi trăm tuổi chỉ là bởi vì sợ tu công pháp chính là một thuộc tính dưỡng sinh công pháp, lúc này mới thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ, đồng thời nó thọ nguyên cũng còn lại không ít, lần này tới cái này, một vực cũng có rợi xa phi tinh cấp cái kia phía nơi thị phi dưỡng lao tâm ý tròn nên người này, bất luận là đối Liêu gia vẫn là đối Kim Sắt tông đều cực kỳ lạnh, đồng thời tự mình ngự thị. Chỉ cần chư vị nguyện ý ra linh thạch lời nói, hắn có thể giúp Liêu Phong Hàn bọn người ở tại nơi đây một vực khai thác linh điền, cũng bồi dưỡng bọn hắn trồng trọt linh thực đám người đối với cái này càng tâm động, nhao nhao mở miệng tố nói đến việc này. Mà Liêu Phong Hàn cân nhắc đến tộc địa quy nguyên cốc có chọn vẹn 30 mẫu linh điền yêu cầu chiếu cố, chính mình bản thể khó mà tới đây, Dư Nguyệt Linh thỏ lại chỉ có thể miễn cưỡng chiếu cố nơi đầy cái kia chín mâu nhất giai hạ phẩm linh thực. Còn thừa cái kia mâu nhất giai trung phẩm, nhất giai thượng phẩm, cùng với chuẩn nhị giai linh thực không người chăm sóc, dù sao cũng hơi lắm phí. Hơn nữa Liêu Phong Hàn tạm thời cũng khó có thể mở ra cao giai linh điền, vì thế hắn cùng Liễu Hạo Hà bọn người liền nhất trí dự định đem chuyện này vật ủy thác cho Điền lão linh thực phu. Mà Điền lão linh thực phu lập tức liền chi đáp ứng xuống, trả lại cho Liễu gia một cái cực kỳ tiện nghi giá cả, chỉ là thế lực khác ba thành. Liêu Gia ngược lại là đại khái đoán được hắn chính là xem ở Tiểu Phong Hồ trên mặt mũi lúc này mới như thế, mà bọn hắn vì để tránh cho Tiểu Phong Hồ ghi nợ ân tình, liền luyện cự một phen, cái nào liệu cái kia điển hưng lão linh thực phu càng khắc khí, còn truyền âm cùng bọn hắn nói chuyện riêng một phen. Cuối cùng Liêu Phong Hàn bọn người cái này mới biết được người này lại cũng không phải là phi tinh tốc người tầm thường, mà là lại Tiểu Phong Hồ đại sư huynh Trương Minh Viễn dưới trướng bát đại nhất giai thượng phẩm dược hầu một trong, cũng có thể nói là nó đại sư huynh gia phó. Dù sao dược hầu kỳ thật cũng chính là người hầu. Hắn từ nhỏ nhận lấy đại trưởng lão giúp đỡ. Thân tài về sau vẫn đi theo Trương Minh Viễn luyện đan sư bên cạnh hỗ trợ chiếu cố linh thực, phụ trợ nó luyện đan. Nghiêm chỉnh mà nói ta còn muốn gọi quý tộc Liêu Phong Hổ là sư huynh, mà chư vị lại là Liêu sư huynh thân nhân, ta tự nhiên hẳn là lấy lễ để tiếp đón. Chư vị liền chớ có cùng tại hạ khách khí như thế. Liêu Phong Hàn bọn người nghe vậy lập tức thất kinh không thôi. Nhất giai thượng phẩm linh thực phu mạo xưng làm nô bộc. Hơn nữa cái kia Điền Hương lão tiền bối còn nói, như hắn như vậy dược hầu còn có bảy tên. Nếu thật sự là như thế, Phi Tinh Quốc đại trưởng lão Trương Thanh Khâu một nhà nội đình Cùng với nó tu nạp nhân tài năng lực không khỏi đều quá mạnh mẽ một chút, đoán chừng coi như là bình thường chút cơ gia tộc đều không nhiều như vậy nhất giai thượng phẩm linh từ phu. Cũng không biết vị đại trưởng lão kia giới chướng phải chăng còn có luyện khí sư người hầu hoặc là luyện đan sư người hầu. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn không khỏi tê cả da đầu. Nhưng nghĩ tới đại trưởng lão hướng tới ra tay hào phóng, hắn ngược lại là có chút hiểu thành cái gì đại trưởng lão có thể tuyển nhận như vậy nhiều nhân tài. Liên xếp như thiên phú cực cao không gì sánh được tu sĩ, nếu là không đủ đủ tài nguyên tương trợ, lại há có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Hơn nữa nó ngồi ở vị trí cao, có thể điều động tài nguyên nhưng càng khổng lồ. Lúc trước Tiểu Phong Hổ bá ý nhập nó muốn hạ, nhưng chính là bị nó bằng đại thủ nút. Đây cũng là ngồi ở vị trí cao chỗ tốt sao? Cũng không biết Tiểu Phong Hổ tương lai bức vào chúc cơ qua đi, phải chăng có thể bắt trước nó thu nút, thu nạp một số gia phó. Liêu Phong Hàn chờ mong không gì sánh được. Như việc này có thể thành, hoàn toàn có thể ổn định Tiểu Phong Hổ tương lai đang bay tinh cốc căn cơ, chỉ cần nó huyết mạch hưng thịnh, chưa chừng hắn mạch này liền có thể một mực tại phi tinh trong cốc kéo dài. Hơn nữa chỉ cần gia tộc cùng nó một mạch liên hệ chưa ngừng, hoàn toàn liền có thể nhường gia tộc giảm thiếu một chút phiền toái. Tuy theo hắn cùng Liễu Hạo Hạ bọn người cân nhắc đến nhà mình Tiểu Phong hộ cùng đại trưởng lão một nhà quan hệ sâu hơn, bọn hắn cũng liền không nói thêm lời điện hưng lão linh thực phu quá nhiều khách khí. Ngược lại cùng nó định ra chiếu cố linh thực sự tỉnh, cũng cùng nó lại rảnh rỗi hàn huyên một phen. Sau đó lại qua một đoạn thời gian, Phương lão tộc trưởng cùng với vị kia phi tinh cốc chuẩn nhị giai trận pháp sư cuối cùng là ở chỗ này bố trí xong tòa kia, nặng nguyên hoàng xa bảo hộ vực đại trận. Trận này tuy nói dùng tại cùng Phương lão tộc trưởng tỏa kia bản mệnh trận pháp không kém nhiều, nhưng là công hiệu lại có chút khác biệt, trận này chính là một tòa chủ phòng ngự trận pháp. Dựa theo đám người chất thí, Liên xem như thực lực cường đại tinh kiếm quân chủ, cùng với Vương lão tộc trưởng hai vị luyện khí viên mãn tu sĩ hợp lực công kích trận này, đều rất khó đem nó dung chuyện, muốn đem công phá càng là khó như lên trời. Kệ từ đó, cũng thực là có mấy phần ngăn cản chút cơ tu sĩ năng lực. Hơn nữa cái kia phi tinh cấp chuẩn nhị giai trận pháp sư còn tự mình dò xét cái kia trận pháp, Vương gia lão tộc trưởng cũng không lưu lại đặc thủ cấm chế qua đi, hắn lúc này mới yên tâm xuống tới. Bất quá hắn cũng lưu lại một cái tao nhãn, ngược lại đem khống chế trận này, trận bản giao cho nhà mình phi tinh cấp tọa trấn nơi này, nơi vị kia điền lão linh thực phu chi thủ, ngày sau nơi đây một vực an toàn cũng để cho người này phụ trách. Phương gia nhóm thế lực tuy nói có chút bất mãn, bất quá cùng Điền lão linh thực phu quan hệ rất tốt, liễu ra lại cực kỳ yên tâm. Sau đó lại chờ đợi một chút thời gian, vị kia chuẩn nhị giai trận pháp sư cũng theo đó thông qua sớm đã chuẩn bị xong chuẩn nhị giai Mộc Linh Thăng vực đại trận, cùng với các loại đặc thù linh tải, hiểm lại càng hiểm tấn thăng nơi đây một vực, khiến cho đạt đến chuẩn nhị giai chi cảnh. Lúc đó động tĩnh cực lớn không gì sánh được, có thể nói là thiên băng địa liệt, nhưng là tốt ở chỗ này có bảo hộ vực đại trận phù hộ, không phải vậy chưa chừng nơi này một vực không gian liền đem sụp đổ. Mà một vực cần chứa nguyên từ Mộc Linh khí cũng xác thực nồng nặc khuếch. Liêu gia cũng có thể nhiều ở chỗ này trồng trọt 3 mẫu nhất giai hạ phẩm linh thực. Mặt khác nơi đây một vực bạn sinh huyền từ một nguyên linh đầm cùng đầu kia huyền từ một linh mạch cũng gián tiếp bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh, kể từ đó cái kia linh đàm cùng cái kia huyền từ một linh mạch cách mỗi thời gian 10 năm chẳng những có thể sản xuất gần 50 cân chuẩn nhị giai linh thủy cùng 50 mai chuẩn nhị giai huyền từ chi tinh. Hơn nữa cách mỗi 1 năm, 3 năm cùng thời gian 5 năm, còn có thể phân biệt sản xuất 50 cân nhất giai hạ, trung, thượng phẩm linh thủy cùng 50 mai nhất giai dưới, trung thượng phẩm huyền từ chi tinh, điều này cũng đúng một chuyện thật tốt đối Liêu Phong Hàn tới nói có ích càng là lớn bất luận là cái kia linh thủy vẫn là huyền từ chi tinh đều có thể tăng tốc chế tạo linh chúc hóa thân bản mệnh phi đao tốc độ, mà khắc còn có thể tương trợ Liễu Phong Hàn tự thân tinh tiến tu vi cùng linh thực một đạo. Mà vì đóng giữ cái này bảo địa, Liễu Phong Hàn bọn người liền lưu lại thực lực tương đối mạnh Liễu Quang Diệu tọa trấn ở đây, lại để cho Dược Nguyệt Linh thọ chiếu cố nơi đây cấp thấp linh thực. Việc này một, bọn hắn liền yên tâm rời đi nơi đây, ngược lại quay trở về trong nhà. Theo không lâu sau, Liễu Phong hẳn bản thể lợi dụng tham hỏi phụ thân Liễu Quang Diệu vì lấy cớ đi một chuyến một vực, ngược lại tại nhà mình những cái kia một vực cấp thấp bảo địa ở trong mở ra 12 mâu nhất giai hạ phẩm linh điền, để mà gom linh khí phụ trợ linh thực tu luyện. Nếu là lại tăng thêm điền lão linh thực phụ mở cái kia 3 mâu cao giai linh điền liền bản bạc 15 mâu nhiều. Trong đó 3 mâu nhất giai hạ phẩm linh điền trồng trọt yêu linh thảo. Mặt khác 9 mâu nhất giai hạ phẩm linh điền, cùng với cái kia mâu nhất giai trùng, thượng phẩm, chuẩn nhị giai linh điền thì phân biệt trồng trọt thích hợp ở chỗ này, một vực trưởng thành một thuộc tính linh thực mục nguyên liên đồng. Tấu chương xong, chương 231: Ngưng thần thảo đột biến. Chương 231: Nưng thần thảo đột biến, 3600 chữ, cầu đừng mua. Thời gian dần dần đi qua, cuối năm đạp hổ quận, Liêu gia tộc địa, Quy Nguyên Cốc chỗ sâu. Một tòa treo, Hàn duyệt Động phủ, bốn chữ bảng hiệu động phủ bên trong. Có một tòa mục linh khí nồng đậm đến cực điểm, đủ để có thể so với chuẩn nhị giai tu luyện bảo địa phòng. Cái này ở Quy Nguyên Cốc bên trong thế nhưng là trường hợp đặc biệt. Dù sao Quy Nguyên Cốc sâu trong lòng đất tuy nói có không ít linh mạch, thậm chí còn có một đầu có được địa linh căn phi phàm mục linh mạch, nhưng chúng nó phẩm giai nhưng đều còn tại nhất giai dưới, chúng phẩm chi cảnh, căn bản không có cơ hội luyện hóa ra bậc này bảo địa. Bất quá sự thận sát thực như thế, có lẽ là cũng chính là bởi vậy, nơi đây lại phiêu đãng từng đóa từng đóa bởi vì một linh khí quá mức nồng đậm hội tụ mà thành một linh khí mê mụ, bọn chúng hiện ra bạch lục sắc, tăng thêm nơi đây cảm giác thần bí. Còn nếu là rất nhỏ quan sát, liền có thể phát hiện nơi đây dị động tựa như đều là một gốc gần sâu tại mây mù chỗ sâu đại tụ làm ra. Nó toàn thân tựa như phỉ thú, liền ngay cả diệp tử cũng là như thế, tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật bình thường, đẹp mắt cực kỳ. Nó trên thân khuyết tán ra một đạo huyền diệu đạo vận khí tức chẳng những có thể lấy đem một linh khí chiết xuất, hơn nữa còn có thể dẫn động xung quanh 78 giặm một linh khí hội tụ ở quanh thân ba trượng. Kể từ đó, lúc này mới sáng tạo ra nơi đây tu luyện bảo địa giẫm dụ. Nó tự thân cũng ngay tại mượn nhờ nơi đây linh khí nồng nặc tu luyện, không ngừng tìm tiến tu vi. Hơn nữa ở tại dưới cây còn có một bóng người xếp bằng ở đây. Người này lại nắm giữ luyện khí nhất đạo thần thức hóa truy chi pháp, không ngừng điều động thần thức hóa thành cự truy, chính xác đánh vào một gốc sinh cơ đã mất, nhưng là khí tức lại cường đại chuẩn nhị giai chi cảnh, khoảng chừng 3 trượng chi lớn linh mục thân thể các nơi. Tuy nói này kích tí mãng, nhìn như không có bao nhiêu uy năng, nhưng lại tiềm ẩn tại cái kia linh mục chỗ sâu tạp chất lại chậm rãi tán dịch đi ra. Cái kia linh mục hình thể cũng dần dần biến ít đi một chút, nhưng lại vật này lại càng ngày càng ngưng thực. Theo thời gian dần dần đi qua, Liễu Phong Hàn thi triển cái kia đạo thần thức hóa truy chi pháp cũng càng ngày càng phi sức, đạo này thuật pháp chính là lấy thần thức vì nguyên thôi động đại hắn sắp tiêu hao sạch sẽ thời khắc, hắn liền ngược lại ngừng lại, tinh tế xem nhìn lên trước người tôn này đã bị tự thân rèn luyện mấy tháng lâu linh mục. Vật này không khỏi quá mức cứng rắn một số, xem này linh mục bị rèn luyện tiến độ, đoán chừng còn cần chừng nửa năm thời gian vật này thể nội tạp chất mới có thể toàn bộ rèn luyện tốt. Mà đến lúc đó ở tại trên thân khắc họa bản mệnh luyện khí linh văn đoán chừng lại yêu cầu một chút thời gian. Tính được, luyện chế bảo vật này đoán chừng phải tốn hao khoảng 1 năm rưỡi. Bực này thời gian quả nhiên là dài à, Đoán Trừng đều đầy đủ tiểu phong hổ cái này uy tín lâu năm nhất giai trung phẩm luyện khí sư luyện chế ra mấy chục lần pháp khí, thậm chí Đoán Trừng đều đủ những cái kia nhị giai luyện khí đại sư luyện chế một vị nhị giai linh bảo. Nghĩ đến đây, Liễu Phong Hàn không khỏi có chút đau đầu. Nếu là phong hổ cũng không bế quan liên tục, việc này còn có thể tìm nó hỗ trợ, Đoán Trừng chế tạo bảo vật này tốc độ có thể tăng tốc mấy thành. Cái kia linh mục liền là lúc trước Thanh Hà linh tạo cây mượn nhờ linh phù tại một vực chỗ sâu hoành sát cây kia công phạt chi thụ thanh thiết linh thụ. Mà dựa theo Thái Sơ đạo bia thôi diễn ra cái kia phòng ngự bản mệnh pháp khí Thái ất hồi xuân bảo châu phương pháp luyện chế ghi chép, dùng càng cứng rắn linh thụ vì tài, chế tạo Thái ất hồi xuân bảo châu liền càng mạnh. Vì thế từ khi tiến về linh trúc hóa thần, cùng với Liêu Hạo Hà bọn người lặng lẽ đem cái này thanh thiết linh thụ thân thể tàn phế mang về qua đi, Liêu Phong Hàn liền bắt đầu chậm rãi đem thử dùng cái này cây vì tài chế tạo bản mệnh pháp khí, nhưng làm sao tiến độ chậm chạp. Cho nên hắn đoạn thời gian trước còn từng đi qua một chuyến phi tinh cốc, muốn tìm cái kia đã đi và uy tín lâu năm nhất giai chúng phẩm luyện khí sư chi cảnh Tiểu Phong Hồ hỗ trợ cùng nhau chế tạo phương pháp này khí. Nhưng cái nào liệu Tiểu Phong Hồ từ khi vị gia tộc giải quyết xong một vụ việc sự tình qua đi, liền bắt đầu bế quan trùng kích con đường luyện khí, căn bản liên lạc không được đủ loại nguyên nhân phía dưới, chế tạo bản mệnh pháp khí sự tình cũng chỉ có thể chính hắn làm. Bất quá ngược lại là cũng may hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, sớm tại lúc trước bản mệnh pháp khí phương pháp luyện chế bị thôi diễn lúc đi ra, hắn liền mượn Thái Sơ đạo địa phân tích một phen trong tộc trước kia từ sợ ra lấy được môn kia nhất giai hạ phẩm luyện khí truyền thừa. Cuối cùng, hắn nương tựa theo đạo bia từng bước một thôi diễn, miễn cưỡng lĩnh ngộ trong đó ghi lại hai đạo một lần trợ luyện khí thuật pháp Tôi Sắt chi thuật, Thần thức Bách biến chi thuật, cùng với hạch tâm luyện khí thuật pháp Tán khí chi pháp, có được mấy phần rèn đúc pháp khí năng lực. Hắn cũng coi là một cái luyện khí nhất đạo học đồ. Nhưng từ đó về sau Thái Sơ đạo bia đối nó luyện khí nhất đạo chỉ điểm hiệu quả liền hao hết, dù sao Liễu Phong Hàn căn bản cũng không luyện khí tiên phú. Mà khác bởi vì cái kia Tôn bản mệnh pháp khí vốn là Thái Sơ đạo bia căn cứ hắn công pháp sáng tạo, cho nên quyển kia mệnh pháp khí vương pháp luyện chế cùng nó công pháp cùng một tỉ tờ, độ khó luyện chế thật to dạng thấp. Kể từ đó, Liễu Phong Hàn liền xem như chỉ bằng vào tự thân, kỳ thật cũng có không nhỏ sát suất có thể rèn đúc ra tồn này bản mệnh pháp khí, chỉ là tương đối hao tổn tốn thời gian thôi. Tùy theo Liễu Phong Hàn liền thu hồi tâm thần, ngược lại lấy tự thân linh lực, cùng với xung quanh nồng đậm tinh thuần Mộc linh khí ôn dưỡng cái kia linh mục, như thế có thể gia tăng cái kia linh mục cùng Liễu Phong Hàn ở giữa liên hệ, đến lúc đó hắn thúc đẩy cái kia linh mục biến thành bản mệnh pháp khí cũng có thể càng thêm thông thuận một số. Mà khác bởi vì Liễu Phong Hàn quyển kia mệnh pháp khí ẩn chứa nồng đậm tự nhiên chí lực, cho nên rèn lúc này bản mệnh pháp khí trong lúc đó không thể gặp lửa chỉ có thể lấy tầm thường nhất gen luyện chi pháp, cùng với linh lực ôn dưỡng chi pháp từ từ giúp đỡ hóa hình. Lại qua một đoạn thời gian, đợi trong cơ thể hắn linh lực lại hao hết, hắn liền tùy theo ngừng lại, ngược lại bắt đầu chậm rãi thu nạp bên cạnh cái kia thanh ngọc trạng thanh hà linh tạo cây lấy thần thông hình thức bắt đầu, Mộc linh thánh địa, dẫn động tinh thuần mộc linh khí tu luyện. Sau đó cũng không lâu lắm, hắn bố trí tại xung quanh một đạo cấm chế lại đột ngột bị xúc động. Hắn vận chuyển xong một vòng linh lực qua đi, liền lập tức mở ra hai mắt, ngược lại mang theo vài phần vui mừng đứng lên, cũng đánh ra một cơn gió mát thổi tan xung quanh những cái kia mộc linh khí mây mù. Trong lúc nhất thời, Nó xung quanh tình huống tất cả thu vào đáy mắt. Chỉ là căn phòng này bố cục lại có một ít kỳ quái. Nơi đây chiếm diện tích không gian lại khoảng chừng 5 mẫu lớn nhỏ, so với bình thường tiểu viện tử đều lớn. Hơn nữa nơi đây không có một miếng sân nhà, tất cả đều là linh điện. Phía trên còn trồng lấy từng cây cảnh hiếm có linh thực. Trừng cánh tay dài, diệp tử vô cùng sắc bén thậm chí còn chiều dài gai ngược rèn thể linh thảo kim lan thảo nơi đây khoảng chừng trên trăm gốc, trồng hai mẫu dùng nhiều. Bọn chúng thỉnh thoảng sẽ còn lóe ra kim sắc linh quang, tựa như tại khuyên bảo thế nhân tự thân không thể tầm thường so sánh tầm thường đồng thời, bọn chúng cũng là gia tộc thể tu liễu hạ hạ cùng với Liêu Quang Diệu hai người trọng yếu tu luyện tư lương. Mặt khác cái kia hai mẫu ruộng tràn đầy hoàng sa quái dị bên trong linh điền, thi trông lấy trên trăm góc phi tinh cấp địa giới hiếm thấy không gì sánh được, chỉ có lớn chừng nó cái, chỉnh thể hiện ra màu đen, nhưng mặt ngoài rồi lại che kín màu trắng đường vân diệu vân ma cô. Bọn chúng yên tính toán lạc ở hoàng sa ở trong hưởng thụ lấy khô giáo khí tức, tựa như hết thảy mọi vật cùng chúng nó không quan hệ. Nhưng ai có thể ngờ tới, cái này nhìn như bình thường linh thực, lại là nuôi dưỡng bảo dược. Bây giờ liễu ra lấy cái này diệu vân ma cô làm chủ tài cũng phối hợp phi tinh cốc truyền thừa đại trận đưa cho môn kia hồi xuân linh thực trong truyền thừa ghi lại cái kia đạo đặc thủ phương thuốc, luyện chế ra tới quy nguyên nuôi dương dược dịch thể, nhưng là bán điên rồi, thậm chí thuốc này đã trở thành liệu gia chiêu bài linh vật. Gián tiếp phía dưới, liệu gia càng là được một cái rượu thủ về dương thanh danh tốt. Cái gì đến đây khu vực trung ương cái kia mẫu linh điển bên trên, còn trông chọt có một gốc phẩm giai cao tới nhất giai thượng phẩm chi cảnh mộ thuộc tính phá cảnh bảo thọ một huyền thanh linh thảo. Cọ này chính là thanh hạ linh tạo cây tại một vực phát hiện gốc kia. Lúc trước đám người cân nhắc đến chỗ kia một vực thế lực rắc rối phức tạp. Chưa chừng liền sẽ bị thế lực khác phát hiện này linh thực, thật sự là không an toàn đám người liền đem cọn này cùng với thanh hà linh thảo cây tại chỗ kia một vực phát hiện còn lại linh thực đều cho mang về, tính thống một giao cho Liễu Phong Hàn buổi dưỡng. Mà Liễu Phong Hàn cân nhắc ở đây linh thực phòng nhỏ phạm vi không lớn, liền đem còn lại linh thực chồng chọp tại trong cốc cái kia phiến linh thực khu vực, duy trì có đem cái kia chân quý một huyền thanh linh thảo lưu tại linh thực phòng nhỏ tiếp thân buổi dưỡng. Mà nơi đây tuy không một vực cái kia đặc thù huyền từ mục linh khí, khó mà tương trợ nó tăng tốc gấp 5 6 lần tốc độ phát triển, nhưng là sâu trong lòng đất đầu kia nhất giai hạ phẩm mục linh mạch nhưng cũng đủ để tăng tốc nó gấp đôi tốc độ phát triển. Nhiều nhất tiếp qua chừng 10 năm, cỏ này liền đủ để thuận lợi bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Trong thời gian này nếu là cỏ này có còn lại tài nguyên tương trợ, hoàn toàn có thể ngoài định mức tăng tốc tốc độ phát triển. Mà cỏ này duy lớn chừng bằng bàn tay, toàn thân lá non xanh biếc, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa khẩu vị của nó cực lớn không gì sánh được, so với xung quanh trăm cây diệu vân mà cô cộng lại còn lớn hơn, tựa như một cái động không đáy, không ngừng điên cuồng thu nạp trong cốc nồng đậm tinh thuần một linh khí nhập thể. Cũng chính là bởi vậy, nó hướng trên đỉnh đầu lại dẫn động một cơn lốc xoáy dị tượng, thoạt nhìn huyền diệu đến cực điểm. Mà ở tại bên cạnh, con trùng lấy một gốc nhất giai chúng phẩm ngưng thần thảo, nó bộ dáng mặc dù cùng bình thường ngưng thần thảo không sai biệt lắm, đều là xanh biết hình, nhưng là nó hình thể lại phải lớn hơn một vòng, khoảng chừng gần 3 trượng chi lớn, so ra mà vượt bình thường nhất giai thượng phẩm ngưng thần thảo đồng thời ở tại trên thân còn lưu lại có một đạo vỡ vụn cấm chế. Mà đó chính là Liễu Phong Hàn bố trí. Liễu Phong Hàn xác nhận một phen cái kia ngưng thần thảo trạng thái qua đi, hắn liền lấy ra một cái dính đầy riêng phần mình trồng thảo dược tẩm lão dược lô. Gần mười mấy năm thời gian đến, hắn mượn nhờ lò thuốc này thế nhưng là luyện chế ra chưa bao nhiêu thần kỳ chi dược. Mà lần này hắn cũng là như thế đại hắn huyễn hóa ra một đạo hỏa diễm đốt cháy thuốc kia cái lọ bộ, đem vậy cái kia dược lô làm nóng tới trình độ nhất định qua đi, hắn thỉnh thoảng liền sẽ từ trong lực túi đựng đồ kia bên trong, lấy ra từng cây năm không sai bình thường thảo dược, cùng với hiếm có không gì sánh được nhất giai hạ phẩm tự nhiên chi tinh, có thể tăng phúc thần thức linh thủy ném vào trong đó chế biến. Thang đến cái kia bên trong lọ thuốc truyền ra từng đợt đột đột một thảo dược thơm, hắn cái này mới thu hồi đốt cháy dược lô hỏa diễm, cũng thi triển thuật pháp đem làm lạnh một phen. Việc này một tốt, hắn liền đem thuốc nước kia toàn bộ ngã xuống cái kia ngưng thần thảo xung quanh linh thổ ở trong. Mà cái kia ngưng thần thảo tựa như linh trí tương đối cao, Lúc này liền điều động từng đạo thật nhỏ sợi rễ bắt đầu chậm rãi thu nạp linh thổ ở trong dược dịch. Theo nó tu nạp càng ngày càng nhiều, khí tức của nó cũng càng ngày càng vững chắc. Liêu Phong Hàn thấy thế, lông mi ở trong không khỏi dương lên mấy phần mong đợi. Tính được, cái này lô dược hẳn là chính là ta cái này gốc bản mệnh linh thực ngưng thần thảo phục dụng thứ 36 lô phổ thông phẩm chất tăng lên tư chất dược dịch, mà đây cũng là cuối cùng một bộ dược dịch. Cũng không biết đợi nó luyện hóa về sau, cỏ này phải chăng cũng có thể như là bạo nguyên linh quả thụ chờ một chút linh thực phục dụng xong bậc này, phẩm chất phương thuốc như vậy phát sinh thay đổi nhỏ hóa. Bây giờ liền nhìn 3 ngày sau. Như vậy tổ tưởng tượng, Lưu Phong Hàn trên trán giơ lên vô số chờ mong. Tuy nói tăng lên ngưng thần thảo tứ chất cơ sở, phổ thông phẩm chất, thậm chí là trung thừa thậm chí là thượng thừa đơn thuốc thái sơ đạo địa đều sớm đã thôi diễn đi ra, nhưng là bởi vì mỗi một đạo đơn thuốc dùng tài liệu đều tương đối trân quý, nó phục dụng đơn thuốc tiến độ cũng liền tương đối chậm. Liền lấy nó mới vừa rồi phục dụng bộ kia phổ thông phẩm chất đơn thuốc tới nói, liền yêu cầu một viên nhất giai hạ phẩm tự nhiên chi tinh cùng một lượng nhất giai hạ phẩm tăng phúc thần thức linh thủy là chủ tài, cùng với các loại hiếm có dược thảo. Mà tự nhiên chi tinh liếu ra mặc dù có không ít con đường có thể lấy được, nhưng cái kia bình thường dược thảo càng là tìm thật kỹ. Nhưng là Liêu gia nhưng cũng không có nhiều ít con đường có thể mua được tăng phúc thần thức linh thủy, thứ này hiếm có không gì sánh được, trên thị trường rất ít xuất hiện, Liêu gia cũng chưa nắm giữ cái này linh đàm, duy nhất có thể ổn định lấy tới vật này con đường chính là thân ở phi tinh cấp tiểu phong hổ. Nhưng phi tinh cấp gia cũng không có bao nhiêu loại vật này, liền xem như thân là phi tinh cấp học tâm đệ tử tiểu phong hổ hàng năm có thể mua sắm số lần cũng không nhiều. Hơn nữa Liêu Phong Hàn vì để tránh cho con này sẽ có cái khác cơ duyên, còn đặc địa vì đó nhiều tổn một chút linh thủy. Vì thế, cho đến hôm nay con này mới phục dụng xong cái kia cuối cùng một đạo phổ thông đan thuốc. Mà theo thời gian chuyển rồi, Cỗ này tốn hao 3 ngày cuối cùng là đem thuốc nước kia luyện hóa. Nhưng cũng vào thời khắc này, cỗ này lại đột phát dị biến, nó trên thân linh quang đại tiệm, điên cuồng thu nạp xung quanh mục linh khí nhập thể. Hơn nữa còn thông qua trong cơ thể mình nhận chủ cấm chế cùng Liêu Phong Hàn truyền lại nhu cầu đại lượng. đất mục chi khí cùng có thể tăng cường thần thức linh vật suy nghĩ. Liêu Phong Hàn thấy thế, thần sắc đại hỉ. Cái này các loại tình huống chính là phát sinh thay đổi nhỏ hóa không nhà dạo. Hơn nữa cỗ này nhu cầu đất mục chi khí cùng có thể tăng phúc thần thức linh vật, chính là phổ thông đơn thuốc chủ tài. Trước kia bạo nguyên linh quả thụ trợ linh từ phục dụng xong phổ thông tứ chất đơn thuốc qua đi, đều xuất hiện qua như thế hiện tượng, tấu chương xong, chương 232, nương thần thảo cơ duyên. Chương 232, nương thần thảo cơ duyên. Kể từ đó, trước đó vì đó chuẩn bị tự nhiên chi tinh cùng có thể tăng lên thần thức linh thủy ngược lại là có tác dụng. Cũng không biết những vật kia có đủ hay không. Liêu Phong Hàn trong lòng cảm khái một câu, liền đem sớm đã vì đó chuẩn bị 10 khối tự nhiên chi tinh, cùng với nguyên một cân có thể tăng phúc thần thức minh tâm linh thủy lấy ra ngoài. Nguyên bản hắn lo lắng cổ này luyện hóa linh vật năng lực yếu nhược, liền dự định băng nó luyện hóa một phen trong đó tạp chất, lại đem những cái kia linh vật bản nguyên độ cho nó. Nhưng cái nào liệu cổ này một cảm ứng cái này hai vật, liền kích động dị thường, thậm chí nó dưới thân đạo đạo sợi rễ còn tựa như rải như rắn, trực tiếp phá đất mà lên, đem từng mai từng mai tự nhiên chi tinh cho cuốn quanh lên, lại đem từng đầu sợi rễ thăm dò vào những cái kia linh thủy bên trong, cũng cho thấy bá đạo lại cường đại luyện hóa năng lực. Vẹn vẹn không quá nửa nén hương thời gian, nó liền luyện hóa một viên tự nhiên chi tinh cùng minh tâm linh thủy. Mà nó khí tức cũng càng ngày càng vững chắc, đây chính là căn cơ vững chắc chi thượng. Theo thời gian trôi qua, nó rất nhanh liền luyện hóa xong 7 viên tự nhiên chi tinh cùng 7 lựa minh tâm linh thủy, nhưng đến tận đây về sau, nó liền tựa như ăn no rồi bình thường, lại đình chỉ điên cuồng hấp thu hành vi, ngược lại bắt đầu ngủ say. Liêu Phong Hàn to mò, liền xúc động thái sơ đạo bịa cái kia biết được linh thực trạng thái năng lực của nãy bởi vì thời gian ngắn tư chất tăng lên to lớn, thời gian ngắn khó thức trứng, cộng thêm nó thiên vị đi ngủ, cổ này liền dự định ngủ một giấc ép một chút, tiện thể thức trứng một chút cái này nhanh tiết tấu sinh hoạt. Liêu Phong Hàn không nhịn được cười một tiếng. Cổ này xưa nay đã như vậy. Dĩ vãng Liêu Phong Hàn mỗi một lần ra ngoài đem nó mang lên thời khắc Nó liền tựa như nghỉ phép bình thường, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, duy có cần dùng đến nó thời điểm, nó mới có thể tỉnh táo lại, mà một khi sự tình làm xong, nó thế tất lại sẽ tiếp tục ngủ ngon. Cỗ này ngược lại là có cá tính. Mà dựa theo bạo nguyên linh quả thụ chờ một chút linh thực tình huống đến xem, cỗ này cường hóa phương hướng hẳn là chính là am hiệu nhất thần thức chi đạo. Đến lúc đó nó thần thức cường độ có thể tăng lên một bậc thang. Mà cái này suy đoán nếu là thật sự, thực lực của ta sợ là lại có thể lật một cái cấp bậc, thậm chí gen luyện cái kia thanh thiết linh thụ thân thể tán phế thể nội tạm chất sự tình đều có thể thêm mau một chút. Còn nếu là cổ này có thể lĩnh ngộ một số có quan hệ thần thức phương diện thần thông vậy thì càng tốt hơn. Liêu Phong hẳn mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Bởi vì những đại thế lực kia đối truyền thừa phong tỏa, cái này cũng làm rất ít có tu sĩ nắm giữ thần thức phương diện thủ đoạn, chớ nói chi là thần thức phương diện thần thông. Kể từ đó, chỉ muốn nắm giữ công kích loại thủ đoạn thần thông, cái kia trên cơ bản liền đủ để tương đương với có được linh như lửa, trực tiếp nắm giữ vượt cấp đối địch năng lực. Mà phong ngự loại thủ đoạn thần thông tuy nói tương đối cực hạn, nhưng đối mặt huyền thuật thời điểm, lại có ưu thế cực lớn, thậm chí có thể đè chị như không có gì. Mắt khác cổ này trước mắt tuy nói chỉ có nhất giai chúng phẩm chi cảnh, Nhưng mà cổ này thần thức nhưng cực mạnh không gì sánh được, so với cùng giai bình thường ngưng thần thảo mạnh mấy thành thậm chí là gấp đôi. Hơn nữa nó thông qua bản mệnh linh thực cấm chế, nhưng là có thể tăng phúc Liễu Phong Hàn cái này, luyện khí hậu kỳ chủ nhân thần thức cường độ nhiều gấp đôi, làm Liễu Phong Hàn thần thức cường độ đạt tới luyện khí tầng 8 9 độ cao. Mà đây chính là đủ để cho Liễu Phong Hàn đồng thời duy trì nhiều đạo thuật pháp vận hành, gián tiếp phía dưới, nó chiến lực cũng đem có thể tăng lên đồng thời cũng có thể tăng phúc Liễu Phong Hàn thi triển luyện khí thuật pháp gen luyện cái kia thanh thiết linh thụ thể nội tạp chất tiến độ. Còn nếu là nó thần thức cường độ có thể lại tăng lên nữa, đối với Liễu Phong Hàn sát thực có chỗ tốt rất lớn. Mà khác Liêu Phong Hàn còn lại bản mệnh linh thực cũng là có thể thông qua bản mệnh linh thực cấm chế, tăng phúc nó thần thức. Lại qua mấy ngày, cái kia tham ngủ ngưng thần thảo cuối cùng là vừa tỉnh lại. Liêu Phong Hàn lúc này liền tìm tới nó, cũng thông qua trong cơ thể mình bản mệnh linh thực cấm chế cùng giao lưu một phen. Bất quá một lát, trên mặt hắn liền dương lên một mảnh không cầm được nụ cười. Dựa theo ngưng thần thảo nói, có lẽ là bởi vì ngưng thần thảo nhất tộc vốn là am hiệu thần thức chi đạo, linh trí tương đối mạnh nguyên nhân, cái này cũng khiến cho nó triệt để tiêu hóa xong lần này dị biến qua đi, liền sớm linh trí mở rộng, hơn nữa còn từ trong mạch máu linh nộ, bạch linh truyền âm chi thuật. Kể từ đó Đợi ngưng thần thảo thích dưỡng một số, nó liền có thể làm đến cùng Liêu Phong Hàn truyền âm trao đổi. Mà cái này cũng thuận tiện nó cùng Liêu Phong Hàn ở giữa giao lưu. Mặt khác, con này bởi vì dùng hết hoàn chỉnh phổ thông tứ chất đan thuốc, tư chất đại khái tăng lên không ít, trước kia nó tư chất nhiều nhất chỉ có thể đến nhất giai thượng phẩm, nhưng là bây giờ nó lại hoàn toàn có cơ hội bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Mặt khác, nó tốc độ tu luyện cũng nhanh lên ba, bốn thành. Hơn nữa bởi vì tư chất nguyên nhân, nó thần thức gián tiếp phía dưới tinh thuần 3, 4 thành tả hữu, đủ để sánh vai những cái kia uy tín lâu năm nhất giai thượng phẩm ngưng thần thảo thần thức cường độ mà khắc kế hoạch phía dưới, nó lấy bây giờ nhất giai chúng phẩm linh thực thân thể, liền đủ để tăng cường Liễu Phong Hàn 1.3 lần thần thức cường độ, khiến cho Liễu Phong Hàn thần thức đủ để sánh vai những cái kia uy tín lâu năm luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nếu là lại tăng thêm còn lại bản mệnh linh thực bạo nguyên linh quả thụ, thử nguyệt linh chúc, thiên tầm hoa ba vật thần thức tăng phúc, chỉ sợ Liễu Phong Hàn thần thức có thể bước vào luyện khí viên mãn chi cảnh, mà hắn sau này thế tất có thể đồng thời duy trì càng nhiều thuật pháp vận hành. Tuy nói chiến lực không đủ để sánh vai luyện khí viên mãn tu sĩ, nhưng nương tựa theo uy năng phi phàm cường hóa bản xâm la một thứ thuật pháp đoán chừng có thể nặng sinh sinh đập chết luyện khí tầng 8 9 tu sĩ. Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm đây đều là thứ yếu. Nó lần này biến hóa chủ yếu là khiến cho một thân linh lực đạt được lối sắc, biến thành một loại càng thêm huyền diệu ngưng thần linh lực. Nay linh lực chẳng những có thể lấy gen luyện chậm rãi gen luyện bản thân thần thức, hơn nữa còn có thể thông qua nhận chủ cấm chế tác dụng đến Liêu Phong Hàn cái chủ nhân này trên thân, bang nó tôi luyện thần thức. Có thể nói là dị dụng phi phàm. Cái này không khác là nhường Liêu Phong Hàn có được một môn có thể tôi luyện thần thức thủ đoạn đồng thời nó tôi luyện thần thức tốc độ không chậm, nhiều nhất thời gian 3 năm, cái kia ngưng thần linh lực liền có thể tương trợ ngưng thần thảo thần thức lại lần nữa mạnh lên 3-4 thành cũng có thể nhường Liễu Phong Hàn thần thức mạnh lên 3-4 thành. Như vậy vừa đến, coi như đến lúc đó Ngưng Thần Thảo vẫn tại nhất giai chúng phẩm chi cảnh, nhưng là lấy thần thức tổng lượng, đoán chừng nó thần thức cường độ cũng đủ để sánh vai bình thường chuẩn nhị giai Ngưng Thần Thảo. Mà Liễu Phong Hàn thần thức cường độ đoán chừng có thể so với vai luyện khí tầng 8 tu sĩ. Hơn nữa nếu là cứ thế mãi, đợi ta đi vào luyện khí viên mãn thời điểm, đoán chừng thần trí của ta sẽ cường đến đáng sợ. Thậm chí chưa chừng ta mượn nhờ tự thân lực lượng thần thức, liền có thể tăng thêm nửa thành hoặc là một thành trùng kích chúc cơ sát suất. Nếu là lại tăng thêm các loại bản mệnh linh thực thần thức tăng phúc, ta nhập trúc cơ xác suất sợ là có thể đạt tới một thành rươi hoặc là hai thành. Đến lúc đó nếu là ta có thể dựa theo kế hoạch như vậy, thu thập được ba loại công hiệu khác biệt phủ thông phẩm chất trúc cơ linh vật lời nói, ta nhập trúc cơ xác suất chỉ sợ sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Những ngày linh thực thức tỉnh huyền diệu chi lực, quả nhiên là một cái so với một cái cường. Như vậy tưởng tượng, Liêu Phong Hàn không khỏi có chút hưng phấn. Bạo nguyên linh quả tụ mặc dù cũng không ẩn chứa cái gì đặc thù chi lực, Nhưng là tự nguyệt linh chúc cận chứa cái kia một thân tự nguyệt linh lực lại có thể tăng tốc phá kính tốc độ, hơn nữa còn cùng nó nắm giữ thần thông hình thức ban đầu tự nguyệt luân thần thông cùng một nhị tự. Thanh hạ linh tạo cây ẩn chứa nạp nguyên chi lực có thể tuồn chữa linh mạch hoặc là huyền tử chi mạch, thậm chí có thể hấp thu bọn chúng bản nguyên, tăng tốc còn lại linh mạch hoặc là huyền tử chi mạch tu luyện, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Thiên tầm hoa cái kia tự nhiên chi lực càng là mạnh, không những đối với mục thủ hai linh lực cảm ứng phi phàm không gì sánh được, có thể tăng thêm thiên tầm hoa phấn tầm bảo cùng giọ xét năng lực, hơn nữa còn có thể dẫn đạo tu sĩ thể nội mục linh căn cùng tổ linh căn tự mình tu luyện, càng về dần riệu Ma thân là tu sĩ, tự nhiên là lấy cảnh giới cao hơn làm mục tiêu, hơn nữa tu vi của hắn đã đi vào luyện khí hậu kỳ, lại có rất nhiều bảo địa cùng linh vật tương trợ, khoảng cách trùng kích trúc cơ sự tính kỳ thật không xa. Sau đó hắn lại cân nhắc đến thanh hà linh thảo cây chờ một chút linh thực, thức tỉnh những cái kia thủ đoạn đặc thù đều có một ít tiểu nhân tu luyện chỗ khó, hắn liền cẩn thận hỏi thăm một phen ngưng thần thảo tu luyện cái kia ngưng thần linh lực phải chăng cũng gặp nạn điểm. Muốn ngưng tụ này linh lực chỗ khó rất tự có, ta cần đại lượng tinh thuần một linh khí, cùng với chút ít đất một chi khí làm phụ, mới có thể hình thành Mà theo theo dự đoán của ta, nơi đây cái kia có được địa linh căn mộc linh mạch hẳn tạm thời có thể cung ứng ta tu luyện. Dù sao này linh mạch nhưng không đơn giản có thể ngưng tụ ra ớt mộc chi khí, hơn nữa còn có thể ngưng tụ ra càng tinh khiết hơn tự nhiên chi khí, cái này với ta mà nói chính là đại bổ. Nhưng là ta đi qua lần này, dị biến dù sao tăng lên không ít tư chất, cộng thêm ta vốn là chạm đến tu vi bình cảnh, đoán chừng nhiều nhất 1-2 tháng, ta liền có thể phá vỡ cái kia bình cảnh, ngược lại bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Đến lúc đó dùng cái này cái kia nhất giai hạ phẩm mục linh mạch cường độ, chỉ sợ liền khó mà tại dựng dục ra đầy đủ tự nhiên chi khí tương trợ ta bình thường tu luyện, mà ta tu vi tiến độ thế tất đem biến chậm. Ta cái này một thân huyền diệu ngưng thần linh lực cũng sẽ thành vật cản của ta. Vì thế ngưng thần muốn van cầu chủ nhân, có thể hay không đem ta mang đến một vực bên kia tu luyện, bên kia huyền tử tự nhiên chi khí cực mạnh không gì sánh được, đủ để ta tu luyện sử dụng. Ngưng thần thảo cái kia một thân lời biếng tâm ý lập tức tiêu tán, ngược lại mang theo vài phần khẩn cầu tâm ý đối Liêu Phong Hàn truyền âm nói: Liêu Phong Hàn nghe vậy, nhưng lại chưa đem nó đứng trước rất một chi khí cuốn cảnh một chuyện để ở trong lòng, ngược lại không khỏi cười, cười cười, âm thầm tán dương một phen. Cái này yêu thích ngủ ngon ngưng thần thảo đối tu vi chi đạo ngược lại là coi trọng. Nên lúc ngủ đi ngủ, nên coi trọng tu vi thời điểm coi trọng tu vi, quả thực là nhân gian thanh tĩnh. Tùy theo hắn liền đối với Ngưng Thần Thảo cười truyền âm nói: "Ta cũng không bỏ được đem ngươi thả đi một vực, bây giờ ta nhưng ngay tại rèn luyện cái kia thanh thiết linh thụ thân thể tản phế thể nội tạm chất thời khắc nỗ chốt, nếu là ngươi cũng như Tử Nguyệt Linh trúc cùng Tiên Tâm Hoa như vậy đi, ta rèn luyện cái kia linh thụ thể nội tạm chất sự tình thế tất sẽ chậm lại." Hơn nữa việc này cũng không cần như vậy phiến phức. Trong cốc đầu kia có được địa linh căn mộc linh mạch đi vào nhất giai hạ phẩm chi cảnh nhưng đã có nhiều năm, năm ngoái cuối năm, nó liền chạm đến bình cảnh, thậm chí còn trong bóng tối trùng kích qua một lần cảnh giới, chỉ là đáng tiếc thất bại. Nhưng lần thất bại này cũng đã trở thành kinh nghiệm của nó, hơn nữa này linh mạch đi qua thời gian 1 năm, cả người linh mạch bản nguyên thế nhưng là càng tinh khiết hơn một chút, dựa theo ta chút thời gian trước cùng nó nói chuyện với nhau đến xem, nó đoán chừng qua không được nửa tháng thời gian liền đem lần nữa tiến thử trùng kích bình cảnh. Hơn nữa nó lần này hoàn toàn chắc chắn có thể trùng kích thành công mà đợi nó bước vào nhất giai trung phẩm về sau, nó có thể dựng dục ra tự nhiên chi khí thế tất mạnh hơn, đến lúc đó hẳn là đủ để tương trợ ngươi tu luyện sử dụng. Từ Nguyệt Linh Chúc cùng Tiên Tầm Hoa tự giải quyết xong tốt một vụ sự tình qua đi, liền cùng Liêu Hạo Hà, Sở Hân Duyệt, Tiểu Vân Sơ ba người dựa theo thường ngày đi yêu tộc địa giới liễu yêu. Nó một trận qua Liệp Yêu kiếm lấy một ít linh thạch. Nó hai bạo nguyên linh quả thụ trước mắt đã đến phục dụng bên trên thừa phương tử thời khắc mấu chốt, nhu cầu cấp bách đại lượng luyện khí hầu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú thi thể vì tài, mà muốn chỉ dựa vào linh thạch thu mua tương đối khó. Vì thế Liêu Phong Hàn liền dự định nhường Tử Nguyệt Linh chấp hóa thân bọn người đi yêu tộc lập yêu thời khắc, lưu ý việc này. Hơn nữa lấy thực lực của bản hắn, hoàn toàn liền đủ để chu sát luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú. Mà giờ khắc này cái kia Ngưng Thần Thảo nghe xong nửa chước đoạn, biết được Liêu Phong Hàn cự tuyệt đề nghị của nó qua đi, bản có một ít nội trí, dù sao Liêu Phong Hàn chính là chủ nhân, nó đến nghe lời, không phải vậy chỉ sợ Liêu Phong Hàn một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn bạo nó thể nội nhận chủ cấm chế, đem nó giết chết. Nhưng sau khi nghe xong nửa đoạn lời nói, nó liền lập tức vui mừng. Chủ nhân, cái kia Mục Linh mạch thật có thể bước vào nhất giai trung phẩm chi cảnh sao? Liêu Phong Hàn cười nhẹ gật đầu. "89 phần 10 đi. Nếu là lần này không thành, không phải còn có lần nữa nha, cùng lắm thì ta tiết kiệm ra một số tự nhiên chi tinh tương trợ ngươi tu luyện, dù sao cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tiến tiến tu vi là được." Ngưng Thần Thảo trong lòng lập tức nhất tán, sau đó nó liền cùng Liêu Phong Hàn đơn giản nói chuyện phía một fan. Liêu Phong Hàn liền đuổi cỏ này trước đi tu luyện, tấu chương xong, chương 233. Mộc Linh Mạch cơ duyên. Chương 233, Mộc Linh Mạch cơ duyên. Sau đó, Liêu Phong Hàn lại hơi liếc nhìn gốc kia nhất giai thượng phẩm phá cảnh linh thảo Mộ Huyền Thanh Linh thảo, lông mi ở trong không khỏi dương lên mấy phần mong đợi. Tính được Cổ này cũng nhanh phục dụng xong đạo kia, vì đó thôi diễn ra cái kia cơ sở tăng lên tư chất tu pháp. Cũng không biết đến lúc đó nó tư chất sẽ tăng lên bao nhiêu. Mà khác ngược lại là đến làm cho đạo kia mau chóng vì đó thôi diễn ra phổ thông phẩm chất đơn độc, không phải vậy ngược lại là sẽ chậm trễ tăng lên nó tư chất tiến độ. Mấy tháng trước đó, Liễu Phong Hàn vừa đạt được cổ này thời khắc, cân nhắc đến cái này gốc giá trị phi phàm linh thảo tuy nói tư chất không tệ, có bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh cơ hội, nhưng là xác suất nhiều nhất chỉ có 3 thành. Cái này dù sao cũng hơi không an toàn, hơn nữa nếu là nó khó mà đi vào cái kia trở cảnh giới, nó giá trị cũng đem giảm mạnh. Vì thế Liêu Phong Hàn liền nhường Thái Sơ đạo địa căn cứ cả người tình huống, vì đó thôi diễn tăng lên tư chất đơn thuốc. Kể từ đó, nếu là nó tư chất có thể tăng lên, gián tiếp phía dưới liền có thể gia tăng nó bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh cơ hội, thậm chí chưa chừng nó tương lai còn có cơ hội trùng kích nhị giai chi cảnh, thành vì một gốc có thể tăng thêm tu sĩ trùng kích chúc cơ 1 thành xác suất phi phàm chúc cơ linh vận. Thời gian thấm thoát, cuối cùng đạo viện tại 2 tháng trước vì đó thôi diễn ra cơ sở cấp bậc đơn thuốc. Mà cái kia đơn thuốc tổng cộng có 36 phó. Phu tai đều tương đối tốt tím, chỉ là một số bình thường thảo dược. Chủ tai thì duy có một loại Hơn nữa yêu cầu muội phân thấp, chỉ cần ẩn chứa đại lượng Mộc linh lực mộc thuộc tính linh vật hoặc là linh thực liền có thể. Cho nên Liễu Phong Hàn liền đem trong nhà trồng chọn cái kia Mộc Nguyên Liên Đồng kết ra Mộc Nguyên Hà Sen với tư cách kỳ chủ tải. Ngài Hà Sen ẩn chứa Mộc linh lực tinh thuần không gì sánh được, đủ để có thể so với linh quả, cực kỳ phù hợp cái kia chủ tải tiêu chuẩn. Ngay bình thường Liễu Phong Hàn tự thân cũng thường xuyên lấy cái này Hà Sen vị tu luyện tư lương, mà khác đạo địa vì Thanh Hà Linh Tạo cây thôi diễn những cái kia tăng lên tư chất đốn gốc, kỳ thật cũng cần dùng đến này Hà Sen. Vì thế những năm này gia tộc trồng không ít Mộc Nguyên Liên Đồng, bàn bạc phía dưới đoán chừng có gần tầm 10 mẫu. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn trên cơ bản không thiếu một nguyên hạ sen điều phối cái kia tăng thêm một huyền thanh linh thảo phương thuốc trong lúc đó cũng liền cũng không gặp được trở ngại, một mực càng thông thuận, một bộ dược dịch tiếp lấy một bộ dược dịch. Cho đến ngày nay, cái kia linh thảo tối thiểu nhất phục dụng gần hơn 20 phó dược dịch, nhiều nhất lại phục dụng tầm 10 phó dược dịch, việc này liền có thể thành. Mà nó tư chất cũng rõ ràng có biến hóa, gián tiếp phía dưới, nó tốc độ tu luyện đều nhanh lên nửa phần. Về phần đạo đệ vì đó thôi diễn phổ thông phẩm chất đơn thuốc sự tình, thì còn đang tiến hành bên trong, đại khái còn cần chừng 1 tháng mới có thể thành đơn thuốc phân làm cơ sở, phổ thông Trung thừa, thượng thừa, thừa. Trước hai loại đơn quốc phân biệt yêu cầu 3 tháng mới có thể thôi diễn đi ra, trung thừa yêu cầu nửa năm, bên trên thượng phương tử thì cần muốn chừng 1 năm. Sau đó Liêu Phong Hàn lại xem xem cái kia Mộc Huyền Thanh Linh Hạo, liền dựa theo thường ngày đi cho tòa này, linh thực trong phòng nhỏ linh thực thi triển một phen các loại linh thực thuật pháp. Một trận ánh mặt trời sáng rỡ phất qua, xua tán đi từng cây linh thực thể nội hàn ý hoặc là bệnh quẩn, cho chúng nó mang đến mấy phần ấm áp, để bọn chúng càng thêm thoải mái dễ chịu sinh trưởng. Một trận huyền diệu linh vũ rơi xuống, thì tẩy luyện bọn chúng một thân bệ vì tu luyện mang tới giá rời, để bọn chúng tinh thần khuấy Đồng thời linh vụ ẩn chứa linh khí nồng nặc còn gián tiếp tăng thêm bọn chúng mấy phần tiến độ tu luyện. Cái kia hạch tâm linh thực tuật pháp hồi xuân dựng thực chi thuần huyên hóa từng đạo hồi xuân pháp tấn bên trong càng là ẩn chứa đại lượng tinh thuần không gì sánh được mục linh lực, không khác từng mai từng mai thuốc bổ, mỗi khi dung nhập từng cây linh thực bên trong, những cái kia linh thực liền sẽ ăn quá no bình thường, trực tiếp dừng lại thu nạp xung quanh linh khí tiến hành, ngược lại mang theo vô số ý mừng bắt đầu luyện hóa cái kia huyền diệu hồi xuân pháp tấn. Mà tu vi của bọn nó tiến độ cũng sẽ tăng nhanh không ít. Liêu Phong Hàn xem thấy cảnh này, tâm tình tốt bên trên không ít. Hắn cũng theo đó suy tư tới tự thân linh thực tiến độ trước mắt bất luận là nhất giai trung phẩm hồi xuân phổ chiếu chi thuật, vẫn là hồi xuân linh vũ chi thuật, ta đều đã lĩnh hội đến viên mãn chi cảnh, đến lúc đó chỉ kém đem cái kia hạch tâm thuật pháp hồi xuân dựng thực thuật lĩnh hội đến viên mãn, ta liền có thể nếm thử lĩnh hội nhất giai thượng phẩm linh thực thuật pháp. Nhưng hồi xuân thai ngấm thực chi thuật tương đối phức tạp, liền xem như có tu luyện hồi xuân linh thực truyền thừa rất nhiều cao giai linh thực phu lưu lại kinh nghiệm tu luyện, ta đoán chừng cũng cần gần thời gian nửa năm mới có thể thành. Mà muốn nhập môn nhất giai thượng phẩm linh thực chi đạo, đoán chừng lại yêu cầu một chút thời gian. Tổng thể để tính, ta tối thiểu nhất yêu cầu một thời gian 2 năm mới có thể chân chính đem linh thực một đạo bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Thời gian này ngược lại là hơi có chút lâu. Nếu là có thể đem tiết kiệm ra tới, đoán chừng ta liền đủ để đem nơi đây cái kia mười mấy gốc tiềm chất phi phàm nhất giai chúng phẩm diệu vân ma cô cùng kim lan thảo bồi dưỡng đến nhất giai thượng phẩm chi cảnh, mà khắc cũng có thể giúp ta nhiều bồi dưỡng được 3 4 phê nhất giai thượng phẩm một thuộc tính tu luyện bảo quả thanh hà linh tạo. Cái này mang tới giá trị cũng không nhỏ. Nghĩ như thế lời nói ngày sau ngược lại là có thể xa xỉ một số Bất luận là trong nhà rất nhiều con đường lấy được tự nhiên chi tinh, vẫn là một vực bên kia Mộc Linh mạch sản xuất huyền tử chi tinh đang giúp đỡ ta điều phối các loại đặc thù phương thuốc trong lúc đó, hay là tương trợ Tử Nguyệt Linh chúc đúc lại bản mệnh pháp khí trong lúc đó có chỗ thêm lợi thừa thải, ta ngược lại thật ra đều hẳn là lấy ra đem luyện hóa một phen, để mà tăng tốc tinh tiến linh thực một đạo. Trước mắt hắn những cái kia linh thực tuật pháp đại khái đều có thể tăng phúc linh thực 3 điểm gấp 7 tốc độ phát triển, nếu là hạch tâm tuật pháp cũng có thể tu luyện tới viên mãn cấp độ, liền có thể đạt tới bốn lần nhiều. Kế hoạch phía dưới Không sai biệt lắm so với bình thường cùng giai linh thực phun mạnh lên gấp đôi đây cũng là tu luyện trên cửa kia thừa phẩm chất hồi xuân linh thực truyền thừa chỗ tốt. Dù sao phi tinh cấp truyền thừa đại trận xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Hơn nữa này truyền thừa thẳng tới nhị giai, đầy đủ liệu phong hàn tu luyện thật lâu thời gian. Mặt khác Liêu Phong Hàn dĩ vãng bởi vì tự nhiên chi tinh cùng huyền tử chi tinh trân quý, hắn cũng liền không nỡ dùng cái này quý giá, xem như linh thực một đạo tu luyện tư lương. Phải biết một viên nhất giai thượng phẩm tu luyện linh quả ở trên thị trường tối đa cũng liền giá trị 230 khối linh thạch. Nhưng nhất giai hạ phẩm tự nhiên chi tinh lại giá trị 50 khối linh thạch viên từ chi tinh càng là cao tới 100 khối linh hạt. Cái này nhưng chính là giá trên trời, hơn nữa đồ vật hiếm hoi. Sau đó dựa theo Liễu Phong Hàn đoán chừng, gia tộc cách mỗi 1 tháng thời gian đều có thể lấy tới 2 cái tự nhiên chi tinh cùng 1 viên huyền tử chi tinh. Dứt bỏ các nhu cầu, mỗi tháng đoán chừng có thể thừa lại thêm 1 viên tiếp theo nhất giai hạ phẩm tự nhiên chi tinh. Mà cái này tự nhiên chi cảnh bên trong lại ẩn chứa đại lượng tự nhiên chi lực, phục dụng 1 viên liền đủ để tinh tiến Liễu Phong Hàn chừng 1 tháng linh thực 1 đạo cảm ngộ. Gián tiếp phía dưới, hắn linh thực 1 đạo tốc độ tu luyện không khác tăng thêm nhiều gấp đôi. Nhiều nhất nửa năm hoặc là 1 năm. Hắn liền có cơ hội đem tự thân sẽ những cái kia linh thực thuật pháp đều lĩnh hội đến nhất giai thượng phẩm chi cảnh, từ đây bước vào nhất giai thượng phẩm linh thực một đạo. Hết thời liền nhìn tương lai. Liễu Phong Hàn nét mặt biểu lộ mấy phần đối tương lai ước mơ mờ, chậm rãi đi ra linh thực phòng nhỏ, một mảnh ánh mặt trời chiếu sáng ở tại trên thân, lộ ra một loại phấn đấu tâm ý hắn xuyên qua một đạo phiêu miểu mây mù, bước vào mạng lưới linh điện ở trong. Trong đó chẳng những có linh thảo, hơn nữa còn có linh hoa, linh thụ, thậm chí là đại sen các loại. Một khi bước vào trong đó, liền tựa như tiến nhập một cái linh thực hải dương. Thời gian dần dần đi qua. Nửa tháng thời gian thoáng qua tức thì, Bản Bình Tĩnh Quy Nguyên Cốc lại đột ngột bị một đạo dị động đánh vỡ. Theo một đạo từ sâu trong lòng đất vang lên oanh minh vang vọng tứ phương, toàn bộ Quy Nguyên Cốc liền bắt đầu đất dùng núi chuyển. Sơn cốc vách đá không ngừng lăn xuống từng khối tảng đá đại địa dạn nứt mà ra, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Nhưng nói đến kỳ quái, những cái kia vết nứt ở trong lại bắn ra từng đạo lập lòe lục sắc linh quang, cùng nồng đậm mục linh khí, có thể nói là huyền diệu đến cực điểm. Mà theo thời gian trôi qua, cái kia linh quang cùng linh khí lại càng ngày càng lóa mắt. Cuối cùng toàn bộ Quy Nguyên Bỉu Môi bị lục sắc linh quang bao trùm, biến thành một mảnh lục sắc mục linh khí thế giới, cùng ngoại giới không hợp nhau. Lại qua nửa ngày thời gian, cái kia vết nứt ở trong lại bắt đầu truyền xuất ra đạo đạo quái dị tiếng gầm, thậm chí còn có một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Nhưng cũng liền sau đó một khắc, sâu trong lòng đất đột ngột hiện lên một đạo hoàn chỉnh đạo vận phi tức. Trong khoảnh khắc, quy nguyên cốc bốn phía 10 dặm cảnh nội tất cả một linh khí lại đều bị dẫn động. Một đạo khủng lồ một linh khí triều tịch lập tức hình thành. Hơn nữa có lẽ là cái kia đạo vận vi phạm, mỗi một đạo linh khí đang tràn vào quy nguyên cốc thời điểm, đều đem bị thiên địa vĩ lực chiết xuất, cuối cùng tuân gia nhập sâu trong lòng đất. Nhưng cũng có một đạo nhỏ bé linh khí triều tịch bị chặn đứng ngược lại tràn vào một tòa tại đất rung núi chuyển trong lúc đó bất động như núi to lớn trong độc phủ. Cùng lúc đó, cái kia động phủ ở trong có một tòa chiếm diện tích to lớn, trông chọt có đại lượng đặc thù linh tự phòng. Liêu Phong Hàn nhìn trước người cây kia toàn thân vì bích ngọc trạng thanh hà linh tạo cây lại lần nữa chấn chợn cúp đoạt lòng đất cái tia mộc linh mạch dẫn động linh khí triều tịch cơ duyên, không khỏi có chút giở khóc giở cười. Lần này trong cốc trận kia lạc thù mộc linh khí triều tịch, cùng với lúc trước dị động, chính là sâu trong lòng đất đầu kia gần chứa địa linh căn mộc linh mạch lần thứ 2 trùng kích bình cảnh dẫn động. Mà chiêu tịch xuất hiện cũng đại biểu cho nó chính thức phá cảnh đồng thời, này chiêu tịch bởi vì là nó thể nội địa linh căn dẫn động, cho nên cái này chiêu tịch ẩn chứa thiên địa vĩ lực, chẳng những có thể giúp đỡ trong thời gian ngắn tinh tiến đại lượng tu vi, hơn nữa còn có thể tẩy luyện nó tư chất. Về phần Thanh Hà linh tạo cây có thể lấy ra nó cơ duyên, chủ yếu là dựa vào cái kia một thân bá đạo nạp nguyên chi lực. Mà nó như thế cách làm tuy nói nhìn như có chút khi dễ mộc linh mạch, nhưng kỳ thực cũng không phải là như thế. Thanh Hà linh tạo cây bình thường thời điểm nhưng một mực mượn nhờ cái kia huyền diệu nạp nguyên chi lực, trợ cái kia mộc linh mạch tu luyện. Nếu là Thanh Hà Linh Tạo cây tu vi có thể cao hơn một chút, đối nó tương lai con đường kỳ thật cũng có chỗ tốt. Cả hai có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Thậm chí lần này cái kia Mộc Linh mạch có thể phá cảnh còn nhờ vào cái kia Nạp Nguyên chi lực vững chắc căn cơ hiệu quả, cái này tối thiểu nhất tăng lên Mộc Linh mạch 3 thành phá kính cơ hội. Nếu không phải như thế, y theo cái kia Mộc Linh mạch lúc trước trùng kích cảnh giới thời điểm tình huống, chỉ sợ nó lần này lại đem thất bại. Cho nên Liễu Phong Hàn cũng liền cũng không khuyên can Thanh Hà Linh Tạo cây bá đạo tiến hành, chỉ là âm thầm cười cảm thán nói: Nay cây đối mặt nguy hiểm thời khắc, nhát như chuột nhưng đối mặt linh thực hoặc là linh mạch thời khắc, lại hiển thị do bá đạo. Gia hỏa này quả thực là có chút gặp người dưới đồ ăn đĩa. Đồng thời, hắn cũng đang mong đợi thanh hà linh tạo cây, cùng với lòng đất cái kia một mục linh mạch có thể thông qua lần này cơ duyên đạt được nhiều ít tu vi chỗ tốt. Cùng lúc đó, Quy Nguyên cốc bên ngoài, con rể thôn trang nhỏ, cư trú ở nơi đây cái kia năm tên liễu gia con rể, nhao nhao bởi vì Quy Nguyên cốc dị động, thò đầu ra quan sát Quy Nguyên cốc tình huống. Nhưng lại bởi vì Quy Nguyên cốc có tòa kia cực kỳ cường hãn thượng thừa nhất giai trung phẩm bảo hộ cốc đại trận, cùng với một tòa nhất giai trung phẩm che lớp đại trận che chở, Bọn hắn cũng liền khó mà xem thấy quy nguyên cốc nội bộ chuẩn xác tình huống điều này cũng làm cho bọn hắn không nghĩ ra, chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán chính là Liễu gia ngự, hoặc là cường đại thực vật, hay là linh mạch chờ một chút đi vào nhất giai chi cảnh dẫn động tình huống. Dù sao tại bọn hắn những tán tu này xuất thân, nội tình yếu kém tu sĩ trong mắt, căn bản không biết được linh mạch còn có thể ẩn chứa thiên địa linh căn sự tình. Mà theo thời gian dần dần trôi rồi, nửa ngày qua đi, cái kia khổng lồ một linh khí triều tịch tiêu tán theo, quy nguyên cốc ra khôi phục bình tĩnh. Mà sâu trong lòng đất đầu kia thành công bức vào nhất giai trung phẩm chi cảnh mục linh mạch thì nắm thừa thiên địa trước trạch, dựng dục ra càng thêm nồng đậm mục linh khí cùng tự nhiên chi khí tại bên ngoài, thoải mái thiên địa. Kể từ đó, quy nguyên cốc mục linh khí cùng tự nhiên chi khí không khác tăng lên một cái cấp bậc. Kế hoạch phía dưới, nương tựa theo cốt này, linh khí đoán chừng có thể mở ra trọn vẹn 7 mẫu nhất giai trung phẩm linh điền. Còn nếu là đối với linh khí tiêu hao nhỏ hơn nhất giai hạ phẩm linh điền lời nói, đoán chừng có thể khai tích 14 mẫu. Như thế so với này, mạch trước kia tại nhất giai hạ phẩm chi cảnh lúc mạnh lên bốn thành tả hữu. Đồng thời cũng so với bình thường cùng giai mục linh mạch mạnh lên mấy thành Dù sao bình thường nhất giai trung phẩm mục linh mạch cực hạn cũng chỉ có thể duy trì năm mộng nhất giai trung phẩm linh điền vận hành, mà nó sản xuất những cái kia tự nhiên chi khí so với trước kia mạnh nhiều gấp đôi, có thể nói là nồng đậm không gì sánh được, như thế đủ để như ta mong muốn như vậy, đủ để hóa giải ta gốc tiên ngưng thần thảo tương lai nhập luyện khí hậu kỳ về sau tu luyện nan đề. Thậm chí lấy cố này tự nhiên chi khí cường độ, đoán chừng còn đủ để tăng phúc cái kia ngưng thần thảo, cùng với trong cốc tất cả nhất giai linh thực trưởng gấp 2 tốc độ phát triển. Kể từ đó, ngược lại là không khác những trong cốc nhiều một tên bình thường nhất giai trung phẩm linh thực phu. Mà nếu là lại tăng thêm ta linh thực một đạo tăng phúc, Trong góc những cái kia nhất giai dưới, chúng phẩm linh thực tốc độ phát triển đoán chừng có thể đạt tới gấp 5 6 lần ta hữu. Liền xem như những cái kia yêu cầu 3 năm, hoặc là thời gian 5 năm mới có thể thành thục nhất giai chúng phẩm linh thực, cũng hoàn toàn có thể tại trong vòng mấy tháng thành thục. Cái này mang tới giá trị cũng không nhỏ. Đồng thời ta bổ dưỡng những cái kia đặc thù linh thực thế tất cũng có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ, trở thành mạnh hơn linh thực, từ đó tăng cường gia tộc nội tình. Mặt khác bây giờ này mạch chỉ là vừa mới đi vào nhất giai chúng phẩm chi cảnh, đợi tu vi càng ngày càng nhiều, nó thế tất có thể duy trì càng nhiều linh điền. Bất quá, này linh mạch căn cơ lại càng thêm hùng hậu một chút. Đoán chừng cái kia mục linh mạch thông qua cái kia linh khí triệu tịch đạt được không ít chỗ tốt. Tùy theo hắn liền cùng lòng đất cái kia linh mạch trao đổi một phen. Cái kia linh mạch bởi vì người mang địa linh căn, linh trí có thể nói là cực cao không gì sánh được, thậm chí cùng Liêu gia không ít linh thực một dạng đều lĩnh ngộ truyền âm thủ đoạn. Vì thế Liêu Phong Hàn liền có thể cùng nó bình thường giao lưu. Mà cái kia linh mạch biết được Liêu Phong Hàn chính là Thanh Hà linh thảo cây chi chủ, cho nên nó đối Liêu Phong Hàn có thể nói là nói gì nghe nấy, hỏi gì làm nấy. Liêu Phong Hàn cũng từ đó biết được cái kia mục linh mạch mượn nhờ cái kia khủng lỗ linh khí triệu tịch tăng lên không ít căn cơ, khiến cho nó càng thêm hùng hậu. Gián tiếp phía dưới nó tư chất cũng tăng lên không ít, không những đủ để tăng thêm khoảng 3 phần 10 tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể gia tăng nó tương lai trùng kích chúc cơ một thành xác suất. Nếu là tăng thêm trước kia địa linh căn tăng thêm một thành, chính là hai thành xác suất. Cái này địa linh căn tiên phú quả nhiên là mạnh, có cái này hai thành xác suất tương trợ, không thể nghi ngờ là có được hai phần chúc cơ linh vật. Cũng không biết đợi kỳ thành công trùng kích đến nhất giai thượng phẩm thời điểm, có hay không còn có thể mượn nhờ cái kia địa linh căn dẫn động lần này cường đại như vậy linh khí triều tích lại tăng lên nữa tư chất. Nếu là có thể lời nói, đoán chừng nó tư chất sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó nó tương lai trùng kích chúc cơ sát suất đoán chừng cũng sẽ lớn hơn. Quả nhiên là tuyệt hảo tu đạo linh mạch, không phải bình thường linh mạch có thể so sánh với. Như vậy tưởng tượng Liễu Phong Hàn không khỏi mừng rỡ không thôi, thậm chí còn có một số hâm mộ. Liên tiếp như hắn có rất nhiều linh thực có thể tăng phúc thần thức cường độ, nhưng trước mắt tối đa cũng liền duy có một thành sát suất trùng kích chúc cơ. Mà bình thường linh mạch càng là không nó cường đại như vậy tư chất. Mà khác dựa theo nó nói, lần này nó còn mượn nhờ Triệu Tịch, tinh tiến gần 3-4 thành tu vi, gián tiếp phía dưới đủ để giảm bớt 2 năm tà hữu khổ tu. Cộng thêm nó bởi vì căn cơ tăng cường duyên cơ, tăng lên 3 thành tiến độ tu luyện. Đoán chừng nó lần này cơ duyên, không thể nghi ngờ là giảm mất 4-5 năm khổ tu, chỉ cần thời gian 2 năm này linh mạch liền có thể chạm đến bình cảnh. Dưới tình huống bình thường, lấy địa linh căn tứ chất, chí ít yêu cầu thời gian 6 năm mới có thể chạm đến bình cảnh. Cái này linh mạch tốc độ tu luyện quả nhiên là càng lúc càng nhanh. Nó năm đó còn tại nhất giai hạ phẩm chi cảnh lúc vì chạm đến bình cảnh thế nhưng là hao tốn 3 năm lâu, không nghĩ tới đi vào cảnh giới cao hơn qua đi, phản mà đối với hắn tới nói dễ dàng hơn. Liêu Phong Hàn kinh thán không thôi. Bất quá điều này cũng đúng chuyện tốt, theo nó phẩm giai càng cao Có thể sản xuất linh khí cũng liền cần mạnh, nó cũng đủ để cung ứng càng nhiều linh điền, bồi dưỡng càng nhiều linh thực. Gián tiếp phía dưới đủ để vì gia tộc mang đến càng nhiều lợi ích. Đây cũng là biến tướng trả lại gia tộc đối nó bồi dưỡng. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn phía một bên cái kia lấy ra linh khí triệu tịch thanh hà linh thảo cây, này cây thế nhưng là cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, thậm chí một dạng khiến cho căn cơ hùng hậu không ít. Cho nên Liễu Phong Hàn lúc này liền hỏi thăm nó một phen, tấu chương xong, chương 234. Thần Thăng Huyền Từ chi mạch kế hoạch. Chương 234. Thần Thăng Huyền Từ chi mạch kế hoạch. Ma Thênh Hà Linh Tạo cây tuy nói nhìn dưới người đồ ăn đĩa, nhưng là cho Liêu Phong Hàn cái chủ nhân này hạ đồ ăn lại là tốt nhất cái kia một loại. Từ nghe nói Liêu Phong Hàn hỏi thăm qua về sau, nó liền dẫn vẻ vui mừng thảnh thản thật thật đem lúc trước lấy ra linh khí triều tịch cơ duyên thu hoạch toàn bộ nói đi ra. Mà căn cứ nó nói, thu hoạch của nó tuy nói khó mà bằng được cái kia linh mạch, nhưng lại cũng không yếu. Tu vi đại khái tinh tiến khoảng 1 phần 5, tối thiểu nhất giảm bớt 2 năm khổ tu. Cộng thêm nó tư chất lại tăng lên 1 2 thành tả hữu, cái này cũng khiến cho nguyên bản nó chí ít cần chừng 10 năm khổ tu mới có cơ hội đi vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Nhưng bây giờ lại giảm bất đến 6 năm tạ hưu thời gian. Mặt khác nó lấy nạp nguyên chi lực thi triển nạp nguyên huyền từ độ đột chợt trở nên càng thêm mịt mờ một chút, đoán chừng liền xem như bình thường chúc cơ sơ kỳ tu sĩ nắm giữ loại này có thể tìm kiếm huyền từ chi mạch thủ đoạn đều rất khó phát hiện tung tích dấu vết đồng thời nó dùng cái này lực tăng phúc linh mạch hoặc là huyền từ chi mạch tốc độ tu luyện chẳng những tăng lên đến một điểm chừng gấp 2, hơn nữa nó dùng cái này lực tăng phúc bọn chúng nhập cảnh sát suất cũng tăng lên đến 3. Thành dữ. Môn địa phụ trợ loại thần thông mộc nguyên thánh địa trước mắt gom mộc linh khí phạm vi thì tăng lên tới 8 dạng địa dữ, hơn nữa tinh thuần không ít. Dựa theo Liễu Phong Hàn chắc thí, hắn thân trong đó tu luyện thậm chí so với phục dụng cùng giai bình thường linh quả tu luyện còn nhanh hơn một hai phần. Hơn nữa này cây kết xuất những cái kia linh táo, cùng với biến dị linh táo cũng mạnh một hai phần. Bản bản phía dưới, tối thiểu nhất có thể tăng thêm liều phong hàn gần 4 thành tả hữu tốc độ tu luyện. Nguyên bản còn tưởng rằng sang năm cuối năm ta mới có cơ hội chạm đến bình cảnh, nhưng bây giờ như vậy vừa đến, đoán chừng sang năm trung tuần ta liền có thể làm được việc này. Đến lúc đó nếu là lại có Tử Nguyệt linh chúc cái kia một thân tự hoa chi lực tương trợ lời nói, chưa chừng ta có thể vượt qua sang năm cuối năm đạp hộ quận trận kia 10 năm một lần đấu giá hội trước đó đi vào luyện khí tầng 8 chi cảnh. Đây đối với gia tộc đi đấu giá hội mua sắm linh vật sự tình, ngược lại là có không nhỏ chỗ tốt, có thể tăng thêm mấy phần tính an toàn. Mà khác nếu là cái kia linh thụ nượn nhờ nạp nguyên chi lực, toàn lực tương trợ trong cốc đầu kia nguyên bản chỉ cần thời gian 2 năm liền có thể chạm đến bình cảnh nhất giai chúng phẩm Mộc linh mạch tu luyện, đoán chừng nó chỉ cần 1 năm liền có thể chạm đến bình cảnh. Cộng thêm này cây cái kia nạp nguyên chi lực có đến đỡ mạch xung kích bình cảnh hiệu quả, đoán chừng đành phải cái kia Mộc linh mạch tương lai chí ít có chừng 5 thành cơ hội có thể duy nhất một lần xông phá bình cảnh, bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Coi như rầu gì, trùng kích thất bại, đoán chừng việc này cũng sẽ không kéo bao lâu. Mà gia tộc còn lại ba đầu linh mạch, cùng với những cái kia viền tử chi mạch thế tất cũng đem được lợi. Mạnh tính được, bảo vật này cây quả nhiên là phụ trợ loại bảo thù. Liêu Phong Hàn lập tức cười nở hoa đồng thời hắn âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau ngược lại là nhiều lắm đem một số một thuộc tính tu luyện chí bảo một nguyên liên tử cho nó phục dụng, để mà tăng tốc nó tiến độ tu luyện. Kể từ đó, bất luận là đối cái kia Thanh Hà Linh Tạo cây vẫn là đối Liêu Phong Hàn tự thân, hay là đối với gia tộc những cái kia linh mạch kỳ thật đều có chỗ tốt. Thanh Hà Linh Tạo cây nắm giữ cái kia nạp nguyên chi lực tương đối bá đạo. Dựa vào này lực, nó chẳng những có thể lấy luyện hóa mục nguyên liên tử cái này tinh thuần linh dược, thậm chí ngay cả đan dược đều có thể luyện hóa đương nhiên, nó tự nhiên cũng có thể hoa sen tự thân dựng dục ra tới linh quả. Nhưng lại như thế cách làm quá mức xa xỉ. Hơn nữa cử động lần này không khác là giợi lên tăng đá lệnh chân mình. Tha rằng như vậy còn không bằng nhường nó thiếu thai nén một số linh thảo, như vậy chẳng những có thể lấy tiết tiết kiệm thời gian, hơn nữa còn có thể để cho nó tăng tốc tiến tiến tu vi. Tuy theo, hắn lại nghĩ tới đã có hồi lâu thời gian không có hỏi Thanh Hà linh thảo cây. Uy nguyên quốc sâu trong lòng đất mặt khác cái kia hai đầu ngũ hành linh mạch, cùng với nó trước mắt chủ lực đổi dưỡng ba đầu thổ thuật tính phân biệt là tổ, mục, lửa viền từ chi mạch tình uống, hắn liền hỏi Kymophen. "Bẩm chủ nhân, uy nguyên quốc nguyên bản đầu kia ngũ hành linh mạch bởi vì tiềm chất trùng quy chúng cũ, cho nên liền xem như có ta đến nữa, đoán chừng nó cũng còn cần gần tầm 10 năm mới có cơ hội phá cảnh." "Này thời gian thật sự là quá chậm. Theo ý ta, nếu không ta trực tiếp đem nó bản nguyên cho giúp đi, độ cho lúc trước chúng ta từ Đạp Lang quận cái kia động phủ di chỉ ở trong cầm trợ về đầu kia nhất giai trung phẩm ngũ hành linh mạch. Này linh mạch thế nhưng là thân cư địa linh căn, tiềm chất phi phàm." Kể từ đó, đoán chừng có thể gia tăng nó không ít tu vi. Hơn nữa này linh mạch bởi vì tốc độ tu luyện cực nhanh không gì sánh được, đoán chừng mấy ngày nữa nó liền có thể chạm đến tu vi bình cảnh. Đến lúc đó ta sẽ đem thử dùng nạp nguyên chi lực tương trợ nó đếm thử trùng kích một phen. Mắt khác cái kia ba đầu huyền tử chi mạch bởi vì đều là phàm vật, cộng thêm bọn chúng đều là ta đầu năm ngồi dưỡng, cho đến ngày nay cũng kém không nhiều hơn 1 năm tà hữu, bọn chúng cũng liền đều đạt đến cơ lớn tiêu chuẩn, đoán chừng một dạng mấy ngày nữa liền có thể chạm đến bình cảnh. Còn có một chuyện, 2 năm trước đó, ta nhóm đầu tiên bồi dưỡng cái kia ba đầu phân biệt là tộc và thuộc tính cỡ lớn huyền từ chi mạch, đã dưỡng hảo lúc trước trùng kích bình cảnh thất bại đưa đến thương thế, mấy ngày nữa, một dạng có thể lại lần nữa nếm thử trùng kích bình cảnh. Nói đến chỗ này, Thanh Hà Linh Tạo cây còn mang theo vài phần kích động dò hỏi. "Đúng rồi Phong Hàn chủ nhân, ngài phải chăng có thể mau chóng gom góp đầy đủ nhất giai thượng phẩm tự nhiên chi tinh, chữa trị tòa kia có thể tăng lên huyền từ một mạch hóa thành đơn thuộc tính mục linh mạch sát suất trận pháp a?" "Không phải vậy nếu là chỉ dựa vào trong đó cái kia hai đầu nguyên tử một mạch tự hành diễn hóa lời nói." Bọn chúng lộ sắc hóa linh xác suất đoán trường vẫn như cũ sẽ rất thấp, hơn nữa liền coi như chúng nó thành công biến thành linh mạch, bọn chúng đại khái tỷ lệ cũng lại bởi vì linh khí triều tích tẩy luyện môn nhân, hóa thành ngũ hành linh mạch, chỉ là sẽ khá khuynh hướng một thuộc tính mà thôi, cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng tiếc, còn kém rất rất xa đơn thuộc tính mộc linh mạch. Giá trị, dù sao liền xem như bình thường mộc linh mạch cũng có thể tăng phúc ta bực này, nhất giai linh thực 3 thành tốc độ tu luyện, chỗ tốt này cũng không nhỏ. Về phần có thể tăng phúc còn lại thuộc tính huyền tử chi mạch hóa thành đơn thuộc tính linh mạch đại trận, Thanh Hà linh tạo cây lời hỏi, việc này đối với nó lại không có gì tốt nơi. Dù sao nó thế, nhưng là một thuộc tính linh thực, chỉ có một linh mạch mới có thể đối với nó đưa đến tác dụng. Mà Thanh Hà linh tạo cái kia nạp nguyên chi lực trước mắt đại khái có thể toàn lực bổ dưỡng một đầu nhất giai thượng phẩm linh mạch. Nếu là chuyển đổi thành nhất giai trung phẩm linh mạch lời nói, thì là ba đầu. Mà trong cốc trước kia bởi vì chỉ có đầu kia ẩn chứa địa linh căn ngũ hành linh mạch đi vào nhất giai trung phẩm, còn lại đầu kia ngũ hành linh mạch cùng mục linh mạch đều chỉ có nhất giai hạ phẩm, cái này cũng khiến cho này Tây Lưu có không ít dư lực. Vì thế sớm tại 2 3 năm trước đó, nó liền tại Liêu Phong Hàn gia hiệu phía dưới Cứ mỗi 1 năm liền sẽ bồi dưỡng một đầu thổ thuộc tính, một đầu một thuộc tính, cùng một đầu hỏa thuộc tính huyền từ chi mạch. Thổ thuộc tính huyền từ chi mạch chính là là vì cho Liễu Hạo Hà lao ra tử, cùng với Liễu Phong Hàn phụ mẫu, cùng với tiểu Liễu đánh bốn người chuẩn bị. Bọn hắn trước mắt công pháp tu luyện đều cùng thổ thuộc có quan hệ. Nếu là đầu kia thổ thuộc tính huyền từ chi mạch có thể nhập cảnh lời nói, liền có đại khái tỉ lệ có thể hóa thành một đầu huynh hướng thổ thuộc tính ngũ hành linh mạch, xác suất nhỏ có thể hóa thành đơn thuộc tính thổ linh mạch. Kể từ đó đối bọn hắn tu luyện liền có không nhỏ chỗ tốt. Một thuộc tính huyền tử chi mạch thì là vì bồi dưỡng linh thực chuẩn bị đầu kia hỏa thuộc tính linh mạch thì là cho Liêu Phong Hàn vị kia lâu dài bên ngoài tộc thúc Liêu Quang Huyền, cùng với con hắn tự tiểu Liêu Du chuẩn bị. Bọn hắn tu luyện công pháp đều vì hỏa thuộc tính. Hơn nữa tiểu Liêu Du thế nhưng là một cái lựa kim thổ tam hệ tiểu thiên tài, nếu là có thể có một chỗ phù hợp hắn tu luyện bảo địa, hắn tốc độ tu luyện thế tất nhưng tăng tốc mấy phần. Về phần kim cùng thủy thuộc tính linh mạch, Liêu Phong Hàn dự định về sau lại bồi dưỡng. Nhưng là bởi vì bồi dưỡng huyền tử chi mạch độ khó tương đối cao, hơn nữa những năm gần đây Liêu gia lại cũng không làm đến những cái kia đặc thù thăng mạch đại trận tương trợ. Cái này liền liền khiến cho lấy huyền tử chi mạch bồi dưỡng lửa, thổ, mục linh mạch sự tình tạm thời không có kết quả gì. Bất quá Thanh Hà Linh Tạo cây nghệ tình tự thân nạp nguyên chi lực càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể trợ lực những cái kia trùng kích thất bại huyền tử chi mạch hồi phục căn cơ tổ thường, nhiều nhất 3 năm việc này thương vừa vẫn rất tốt, nó cũng liền đem 2 năm trước bồi dưỡng thất bại cái kia 6 đầu huyền tử chi mạch đều lưu lại. Vì thế, liễu ra sâu trong lòng đất kỳ thật còn có trọn vẹn 6 đầu ngay tại dưỡng thương cỡ lớn huyền tử chi mạch. Mà Liễu Phong Hàn nghe nói Thanh Hà Linh Tạo cây tố cầu qua đi, không khỏi nhướng mày. Thanh Hà Linh Tạo cây nói đến ngược lại là có đạo lý. Dù sao phía trước đã thất bại rất nhiều lần, mà lúc trước Liêu gia tốn hao rất nhiều tài nguyên, sắp thực tử phi tinh cốc lấy được một tòa nhất giai tự nhiên thăng linh đại trận. Nhưng là cái kia trận pháp hạch tâm 9 cái tự nhiên chi tinh lại toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có lại lần nữa tìm kiếm đến 9 cái nhất giai thượng phẩm tự nhiên chi tinh, cũng tìm một vị cao thâm trận pháp sư chữa trị một phen đại trận kia, mới có cơ hội trợ trận này khôi phục lại toàn thắng thời điểm. Nhưng nhất giai thượng phẩm tự nhiên chi tinh hiếm có không gì sánh được, trên thị trường rất ít xuất hiện, chỉ có riêng phần mình buổi đấu giá lớn bên trên sẽ xuất hiện một số, nhưng người cạnh tranh rất nhiều. Cậu thêm tiểu phong hổ tên này phi tinh cốc đệ tử bởi vì tu là còn tại luyện khí trung kỷ, tạm thời cũng không hối đoái cái này bảo vật quyền hạ. Cái này cũng khiến cho nhiều năm qua đi, Liếu ra tay cũng liền tìm kiếm đến 3 cái nhất giai thượng phẩm tự nhiên chi tinh mà thôi. Kế hoạch phía dưới còn kém 6 cái, tấu trưng song, trưng 235, 12 tên tộc nhân. Trưng 235, 12 tên tộc nhân. Nghĩ lại rất nhiều qua đi, Liếu Phong Hàn đột nhiên có một cái đặc thù ý tưởng. Chúng ta cùng Kim Sắt Tông nhóm thế lực cùng nhau lấy được chỗ kia một vực sản xuất huyền tử chi tinh với tư cách tự nhiên chi tinh cường hóa bạn, hẳn là có thể đủ thay thế tự nhiên chi tinh khởi động cái kia trận pháp. Hơn nữa dựa theo chỗ kia một vực trước mắt phẩm giai cao tới chuẩn nhị giai tình huống đến xem, đoán chừng lại qua không được bao lâu chỗ kia một vực liền có thể sản xuất 10 cái tại hữu nhất giai thượng phẩm huyền tử chi tinh, cùng với đại lượng nhất giai dưới trung phẩm tự nhiên chi tinh. Đến lúc đó, ngược lại là có thể trước hết để cho Tử Nguyệt Linh giúp dùng những cái kia cấp thấp huyền tử chi tinh độc lại tồn này bạn bệnh phi đao, ngược lại đem tộc tan này một thành nửa số định mức có thể phân đến một viên nửa cao giai huyền tử chi tinh lưu lại. Đồng thời ngược lại là cũng có thể hỏi thăm hỏi thăm còn lại thế lực, có nguyện ý hay không bán ra nhất giai thượng phẩm huyền từ chi tinh. Chỉ cần việc này có thể thành, ngược lại là đủ để trong khoảng thời gian ngắn khôi phục gia tộc tòa kia không chọn vẹn tự nhiên thăng linh đại trận. Liêu Phong Hàn trên mặt hơi hơi mang theo vài phần lo vẻ, âm thầm tính toán một phen đồng thời hắn để bảo đảm việc này khả thi, hắn lúc này liền dự định đi một chuyến cùng ở tại Bạch Nam huyện tinh kiếm đạo quan, cùng với sắt vách hổ ảnh huyện Ngọc Tuyển Sơn phương gia cùng Kim Sắt tông. Bất quá trước lúc rời đi, hắn để bảo đảm trong tộc các toàn, liền đem thân trong tộc nhân toàn bộ triệu tập tại động phủ mình công. Nhưng nhóm người này thuần một sắc đều vì hài đồng bộ dáng, không vừa thành niên người. Người dẫn đầu chính là Bối Phận tương đối lớn Tiểu Liêu Du, hắn tương đối hướng nội, từ trước đến nay nơi đây qua đi liền đứng lặng lặng, chờ đợi Liêu Phong Hàn chỉ thị. Mà tu vi tiến độ ngược lại là cũng không tệ, hắn xuất sinh đến nay bất quá ngắn ngủi 3-4 năm, nhưng mà tu vi lại đã đạt đến luyện khí tầng 2 chi cảnh ở sau lưng hắn thì là luyện đan sư Tiểu Phong Nguyên, hắn bởi vì tu đạo tương đối sớm, cộng thêm lại nắm giữ luyện đan nhất đạo gần nhất kiếm không ít tiền tài, từ gia tộc lấy được không ít linh vật nguyên nhân, cho nên hắn tuy nói cùng Tiểu Liêu Du một dạng chỉ có 3 bốn tuổi, nhưng là tu vi lại đã đạt tới luyện khí 3 tầng chi cảnh. Về phần cái kia tham ăn quỷ tiểu Liễu Bánh, bởi vì bị thiên tầm hoa đo đi ra thổ linh căn tư chất bình thường, trong cơ thể nàng còn lại linh căn lại nàng tuổi tác nhỏ bé, còn chưa quá mức rõ ràng, bình thường đo linh thạch đo không ra. Cho nên nó tư chất tu luyện cũng liền bình thường, trước mắt nàng mặc dù đạt 3 tuổi, nhưng là tu vi nhưng như cũ tại luyện khí tầng 1 bồi hồi. Chư cái đó ra, nơi đây còn có một nam một nữ hai cái hài đồng. Nam hài kia tên là Liễu Nghị, chính là tiểu Liễu Bánh thân đệ đệ, chỉ là cùng cha khác biệt mẹ, chính là gia tộc con rể Vương Nghị một tiểu thiếp năm ngoái sở sinh. Bởi vì lúc trước bị Tiên Tầm Hoa đo ra có được mục, Tổ Linh căn, hắn cũng liền bị Liêu gia mang tới con đường tu luyện, thậm chí bởi vì Tiên Tầm Hoa cái kia tự nhiên chi lực có được dẫn đạo linh căn tu luyện năng lực, quy nguyên trong cốc linh khí lại mạnh, hắn bây giờ cũng liền đi vào luyện khí chi cảnh. Liêu gia nghệ tình hắn tại hắn cái kia tiểu gia ở trong xếp hạng thứ 2, nó phụ thân lại tên là Vương Nghị, liền cho nó đặt tên là Liễu Nghị đồng thời bởi vì cái này, Liễu Nghị xuất hiện gia tộc đối cái kia con rể Vương Nghị không khỏi càng thêm coi trọng, thậm chí bí mật Liêu Phong Hàn đều có mấy phần chắc chắn rằng cái kia Vương Nghị đoán chừng là tại sinh dục dòng dõi phía trên tương đối có cơ duyên, hay là ủng có cái gì đặc thù linh thể các loại. Dù sao còn lại con rể tuy nói hàng năm đều hoàn thành sinh dục 10 cái dòng dõi nhiệm vụ, nhưng lại một mực cũng không sinh ra có được linh căn dòng dõi. Chỉ có con rể Vương Nghị chính là một cái trường hợp đặc biệt, trọn vẹn sinh ra hai cái bị đo ra linh căn hài đồng, hơn nữa chưa chừng hắn con cháu còn lại ở trong cũng còn có ủng người có linh căn, chỉ là thiên tầm hoa cái kia tự nhiên chi lực tạm thời đo không ra thôi. Về phần cái kia thoạt nhìn ngơ ngác tiểu nữ hải thì là đầu năm thời điểm Tiên Tầm Hoa quy nguyên rừng rậm bên ngoài cái kia phàm tục thôn xóm liễu gia thôn tìm được. Ký danh là Liễu Phỉ, một dạng tạm thời bị Tiên Tầm Hoa đo ra thủ 12 linh căn tứ chất, lại bởi vì Tiên Tầm Hoa cái kia dẫn đạo linh căn tu luyện năng lực càng ngày càng mạnh, coi như nó tư chất lại phổ thông, nàng cũng liền xáp bước vào luyện khí đồng thời trong thời gian này, nàng thân thể một dạng nhận lấy linh khí tẩy lễ, lúc này mới thoạt nhìn chừng 5 6 tuổi khoảng chừng. Tiên Tầm Hoa từ tu vi đạt tới luyện khí trung kỳ qua đi, liền có thể miễn cưỡng lấy cái kia lạc thổ tự nhiên chí lực, đồng thời dẫn động hai tên còn nhỏ hài đồng thể độ độ, Mộc linh căn tu luyện Mà càng thêm hai vị này con mới sinh, cùng với Liệu Phong Hàn, Lự thú sư Sở Ân Duyệt, Phong thủy học đồ Tiểu Vân Sơ, tộc trưởng Liễu Hạo Hà lão gia tử, cha mẹ Liễu Quan Diệu, trung tu cầm, tốc tốc một nhà Liễu Quan Nguyên, Lý Nghị, tiểu Liễu Du, cùng với thân ở phi tinh cốc tiểu Phong hộ bảo người. Liên ban bạc có chọn vẹn 12 tên tộc nhân, cái này đã không hề ít, dù sao Liễu gia chính thức xây tộc bất quá chừng 10 năm. Hơn nữa dựa theo tiểu Liễu Du đám người tư chất đến xem, không cần mấy năm, tiểu Liễu Du cùng tiểu Phong Nguyên Thế tất liền có thể trưởng thành, đến lúc đó lão người của Liễu gia tay phương năm cũng trở nên càng sưu tốc. Lúc này Cái kia từ trước đến nay tương đối thích nói chuyện, hơn nữa cùng Liều Phong Hàn có chút ít thủ tiểu Phong Nguyên, thiếu kỳ đối với Liều Phong Hàn dò hỏi: "Ca, ngươi đem chúng ta tụ tập lại một chỗ làm gì a? Bây giờ mới cuối tháng, cái này cũng không tới phát động lộc đầu tháng a?" Những người còn lại dù chưa phụ họa, nhưng lại hướng Liều Phong Hàn ném từng đạo ánh mắt tò mò. Mà Liều Phong Hàn cười cười, tùy theo nói: "Ta dự định ra ngoài một chuyến, tập địa liền giao cho các ngươi chăm sóc." Nói xong, hắn liền từ túi chứa vật bên trong lấy ra quy nguyên cốc cái kia nhất giai trung phẩm bảo hộ cốc trận pháp trận bàn, cùng đưa cho một bên cái kia lặng lặng ở lại tiểu Liều Du, tiểu Du Trong tộc trừ ta ra, nó dư đại nhân đều tại ngoại giới có việc, tạm thời về không được, mà các ngươi đám người này ở trong là thuộc ngươi tâm tư nhất tĩnh, cũng liền thuộc ngươi nhất không làm ầm ĩ, đồng thời ngươi bối phận cũng là lớn nhất, cho nên ta rời đi trong lúc đó, trong cốc tỏa kia bảo hộ cốc đại, trận trận bàn liền tạm thời do ngươi nắm giữ. Nếu là có người ngoài đến đây, nhớ kỹ trước tiên lấy ra trận này bàn, xem xét tình huống ngoại giới, mặt khác muốn nhớ lấy không cho phép tùy tiện triệt hồi trận pháp. Còn nếu là trận pháp bị công kích, ngươi cũng muốn thường xuyên sử dụng trận bàn quan sát trận pháp tình huống, cũng kịp thời điều động trong cốc linh khí chữa trị có chỗ tổn thương trận pháp thiết điểm, để tránh trận pháp sớm bị phá. Hiểu chưa? Tuy nói trận bản còn cần khống chế chi pháp, nhưng gia tộc đã sớm chuẩn bị. Sớm tại tiểu Liểu Du, cùng với tiểu Phong Nguyên cái này hạch tâm tộc nhân có thể tự mình tu luyện thời điểm, gia tộc liền đem bảo hộ cốc trận pháp điều khiển chi pháp giao cho bọn hắn tu luyện, vì chính là tránh cho bây giờ loại thời điểm này. Vệ phấn Liễu Hạo Hà lão gia tự cùng ngự thú sư Sở Ân Duyệt, còn có phong thủy học đồ Tiêu Văn Sơ, cùng với Tử Nguyệt Linh chúc hóa thân đi yêu tộc lập yêu kiếm lấy linh hạch, đồng thời cũng là đi thu thập hỏa thuộc tính yêu thú thi thể trợ Liễu Phong Hàn vì bạo nguyên linh quả thụ luyện chế tăng lên tư chất chi dưỡng. Liễu Phong Hàn mẫu thân trung tú cầm tọa trấn đạm hổ phường thị bên kia quy nguyên tiệm đạm hóa. Nó phụ thân tại một vực tòa trấn. Tộc thúc vợ chồng thì tại phi tinh phường thị cái kia hai cửa hàng tòa trấn. Mà tiểu Liêu Vũ nghe vậy, cái kia bình tĩnh trên mặt không khỏi dương lên mấy phần vui mừng. Liêu Phong Hàn bây giờ cách làm, không thể nghi ngờ là cực là tiến nhập hắn. Dù sao bảo hộ cốc trận pháp nhưng việc quan hệ nơi đây an uy. Vì thế hắn lập tức chỉnh nặn gật đầu nói: "Phong Hàn ca ngài yên tâm, ta định ghi nhớ ngài lời nói." Hắn cũng vì gió chữ lót, ở gia tộc bên trong, nó bối phận chỉ ở Liêu Phong Hàn cùng tiểu Phong hộ phía dưới, đứng hàng lao tam. Liêu Phong Hàn cái kia thân đệ đệ tiểu Phong Nguyên bối phận thì tại phía sau, sắp xếp hành lao tứ. Cùng lúc đó Tiểu Phong Nguyên nghe nói Liễu Phong Hàn lời nói lời nói, lập tức có chút bất mãn. "Ca, mới vừa rồi ngươi nói đó là cái gì lời nói? Ta còn làm ầm ĩ. Ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Ngươi nếu là nói Tiểu Liễu đánh bọn hắn làm ầm ĩ chính là, còn kéo lên ta, cái này thất đức đi." Còn không đợi Liễu Phong Hàn trả lời, nó bên cạnh Tiểu Liễu đánh liền đưa tay chết kình bóp một lần Tiểu Phong Nguyên, cũng tức giận nhìn xem hắn. Tiểu Phong Nguyên bị đau hét lên một tiếng, lập tức về đối nói: "Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cả ngày không phải cái này dạo chơi chính là cái kia dạo chơi." Hơn nữa còn nữa thích đẩy cổ cầm loại hình đồ chơi, còn mỹ danh nó nói tu thân dưỡng tính, khiến cho người nào không biết diện mục thật của ngươi mở rộng, một lúc ăn cơm, cũng không có gặp người tu thân dưỡng tính, một người ăn hai người lượng. Liên cùng như heo. Còn đứa thích quấy rầy ta Lượn Đan, tìm ta tên quỷ nghèo này muốn ăn, cũng không biết ngươi làm sao nhịn tâm niệm ép ta. Ngươi nếu là lại bắt ta, ngươi nhìn ta có trả hay không tay. Tiểu Liêu Hoánh cái này tiểu cô nương khả ái, lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp liền đối với Liêu Phong Hàn tố cáo. Phong Hàn bá, phong nguyên tắc khi dễ ta. Bất luận là tiểu Liêu Hoánh vẫn là cái kia vừa bị đo ra linh căn không lâu tiểu Liễu Hai cùng tiểu Liễu Phỉ, đều vì mây chữ lót tộc nhân, bối phận tương đối thấp. Liêu gia trước mắt bối phận vì Hạo Quang Phong Vân, tìm tiên kiếm nói. Mà Liêu Phong Hàn thấy lấy bọn hắn hi hi cười cười chẳng cảnh, trên mặt không khỏi dương lên mấy phần ý cười đây mới là nhà cảm giác. Tuy nói tiểu Liễu huynh cùng tiểu Phong Nguyên bối phận chênh lệch rất nhiều, nhưng là quan hệ lại vô cùng tốt. Lâu dài gì vãng, chờ bọn hắn trưởng thành, quan hệ thế tất sẽ sâu, bọn hắn cũng có thể trở thành đối phương mạnh nhất hậu thuẫn. Liên tựa như Liễu Hạo Hà lão gia tử cùng Liêu Phong Hàn quan hệ trong đó, cũng chỉ có như vậy. Một cái gia tộc mới có thể càng ngày càng mạnh. Sau đó Liêu Phong Hàn bang tiểu Liêu đánh khiển trách một fan tiểu Phong Nguyên qua đi, hắn lại cẩn thận dặn dò một fan tiểu Liêu Phong cố nhất định phải tiếp cận tiểu Phong Nguyên chờ người không thể tùy ý rời đi quy nguyên cốc qua đi, hắn liền gọi ra trước kia sở hân duyệt bồi dưỡng trong đó một đầu tiên linh học, ngồi cưỡi này hạc rời đi quy nguyên cốc. Hắn nhìn dưới thân cái kia không ngừng sẹt qua cảnh tượng, đã lạ lẫm rồi lại quen thuộc, hắn không khỏi có chút phiền muộn. Mạnh tính được, ta ngược lại thật ra đã có gần 2 3 năm không hề rời đi quy nguyên cốc. Bây giờ như vậy ra ngoài, ngược lại là có chút không thính đứng. Nếu là linh trúc hóa thân trong cốc thật tiện, kể từ đó Ta liền có thể để nó đi hỏi thăm tinh kiếm đạo quan nhóm thế lực tương lai có nguyện ý hay không buôn bán nhất giai thượng phẩm huyền từ chi tinh, căn bản không cần tự thân tiến về. Như vậy tưởng tượng, Liễu Phong Hàn không khỏi nghĩ tới Thái Sơ đạo địa thôi diễn đi ra môn kia linh thực hóa thân thần thông hình thức ban đầu. Dựa theo môn kia linh thực hóa thân thần thông hình thức ban đầu nội tình đến xem, chỉ cần đợi nó hoàn thiện tới trình độ nhất định, hẳn là liền có thể thông qua bản mệnh linh thực tế luyện ra càng nhiều linh thực hóa thân. Cũng không biết cái này suy đoán phải chăng làm thật. Bất quá ngược lại là đến làm cho Thái Sơ đạo địa điều động càng dư thừa hơn lực hoàn thiện phương pháp này, như thế mới có thể nghiệm chứng suy đoán. Hắn Long Mi ở trong không khỏi dương lên mấy phần mong đợi. Tùy theo hắn liền đem tâm thần toàn bộ đặt ở đi đường ở trong, mà nó tọa hạ tiên linh hạc một thân long vũ trắng đoan không gì sánh được, hơn nữa nhẹ nhàng cực kỳ mềm mại, tựa như như lông lổng, ngồi ở tại bên trên, càng dễ chịu. Thậm chí bởi vì duyên dáng dáng người, còn tăng thêm Liễu Phong Hàn mấy phần tiên phong đạo cốt tâm ý không ít cư trú ở Quy Nguyên cốc phụ cận Liễu gia phàm nhân xem thấy cảnh này, còn nhao nhao hảng sợ nói: "Mau nhìn, có tiên nhân." Nhưng tiên linh hạc tốc độ cực nhanh không gì sánh được, rất nhanh tiên linh hạc liền bay ra tầm mắt của bọn hắn phàm vi. Hơn nữa này hạc tu vi còn đạt đến luyện khí tầng 1 chi cảnh, Như thế toàn bộ nhờ ngự thú sư sở hân duyệt buổi rướng, mà đầu này tiên linh hạc cũng là liễu ra con thứ nhất bước vào cảnh giới tiên linh hạc, mà khác đầu kia tiên linh hạc còn tại phàm cảnh ngồi hồi. Mắt khác tiểu phong hổ mấy năm gần đây lại từ phi tinh cốc làm mấy cái tiên linh hạc chứng trở về, bọn chúng cũng lần lượt chứng nở, chỉ là những cái kia tiên linh hạc thật sự là quá nhỏ, không thích hợp ngồi cữi. Tấu chương xong, chương 236. Dung nham chi chu địa giới. Chương 236. Dung nham chi chu địa giới. Một bên khác, người ảnh lang nhất tộc địa giới khu vực bên ngoài, một tòa linh trên núi Mấy mấy đầu trắng như hoàng lưu lớn nhỏ hùng mao cự viên đang cùng hai trâu một hổ, bốn tu sĩ đánh cho khí thế ngất trời. Tuy nói những cái kia cự viên chiếm cứ số lượng cùng thể phách cường hàn như thế, thậm chí còn có một đầu luyện khí hậu kỳ cự viên vương to trấn, nhưng là những cái kia linh thú cùng tu sĩ lại cũng không bình thường. Cái thứ hai đầu xông lên phía trước nhất luyện khí 3 tầng bạch nham thạch như khí lực cực lớn không gì sánh được, liền xem như luyện khí trung kỳ cự viên cũng đỡ không nổi bọn chúng va chạm. Thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có một lượng đầu tu vi hơi thấp cự viên bị đụng bay. Toàn bộ yêu bảy vườn lập tức đại loạn. Mà Sở Hân Duyệt đầu kia kim cương hổ bởi vì tu VD vào luyện khí trung kỳ chi cảnh, vì thế bất luận là nó am hiểu thể phách vẫn là tốc độ đều so với dị vãng mạnh lên không ít, nó thân hình nếu như tia chớp, thành một cái hực cách, thợ săn, không ngừng qua lại đại loạn cự viên đàn bên trong, đối những cái kia xuất hiện sơ hở cự viên xuất thủ đồng thời mặc kệ thành công hay không, nó lập tức liền chạy, tuyệt không ham chiến, chân trượt vô cùng. Cái này cũng khiến cho đám kia cự viên nhức đầu không thôi. Mà Sở Hân Duyệt tên này ngự thú sư thì khu xử lấy một vị phi kiếm pháp khí cùng một đầu luyện khí trung kỳ cự viên giao thủ, đánh cho có đến có về, trong lúc đó Nàng còn chỉ huy cái kia hai trâu cùng một hộ công kích, không hề đứt đoạn điều động linh lực duy trì bọn chúng thể nội tăng phúc loại ngữ thú thuật pháp vận hành. Những cái kia thuật pháp hợp lực phía dưới, tối thiểu nhất có thể tăng phúc cái này 3 yêu năm, 6 thành tả hữu thực lực. Tiểu Vân Sơ người thầy phong thủy này học đột thì khu xử lấy cái kia tôn, ba khí, hoàng kim trường kiếm, trực tiếp liền cản lại bốn đầu luyện khí sơ kỳ cự viên, căn bản không rơi vào thế hạ phòng, thực lực đoán chừng so ra mà vượt luyện khí trung kỳ sở ân duyệt. Hơn nữa theo hắn suy nghĩ khế động, cái kia bốn đầu cự viên đứng yên mặt đất lại đều đột ngột đã nứt ra từng cái lỗ hồng lớn. Vài đầu bích thảo con kiến lập tức chui ra, đánh cho chúng nó căn bản không kịp phản ứng. Tiểu Vân Sơ thừa cơ ra tay, lại lực chém một đầu cự viên. Nhẹ nhõm, thật nhẹ nhõm a. Liền không thể đến điểm mạnh một chút đối thủ sao? Tiểu Vân Sơ thấy còn thừa 3 đầu cự viên đều bị chính mình những cái kia bích thảo con kiến hợp lực nó lại, trong lòng lập tức mừng thầm. Một bên khác, Liêu Hạo Hà lão gia tử liền tương đối mãnh liệt, hắn thông qua thể tu thuật pháp hóa vì một cái kim sắt tiểu cự nhân qua đi, lại cho tự thân chụp vào một đạo tự sáng tạo tăng phúc thể phách loại thần thông hình thức ban đầu cản nguyên kim thân. Trong khoảnh khắc, nó thể phách cường độ liền thẳng bước luyện khí viên mãn thể tu. Mà hắn cũng ỷ vào việc này, trực tiếp liền nắm lấy một vị khai sơn phụ cùng nơi đây cái kia duy nhất luyện khí hậu kỳ cự viên vương cận chiến vật lộn. Thậm chí một đũa liền đem nó đánh bay. Cái kia cự viên vương cũng là đầu sắt, lại không sợ phản xung, mang theo vô số lựa giận lại lần nữa giễu tới. Rất lâu không có đụng phải loại này sởn yêu, xem ra hôm nay ngược lại là có thể được thông khoái. Liêu Hạo Hà giữ tận cười một tiếng, lúc này liền giơ đầu đũa lên nghênh đón tiếp lấy. Mà vẹn vẹn không quá giao thủ mấy chiêu, hắn liền lại chiếm cứ thương phòng, hắn lười đến tiếp tục trì hoãn thời gian, liền trực tiếp một cước đem nó đá ngã, cũng kê tại nó trên thân, không ngừng đối nó vung mạnh lên búa. Lúc đầu, cái kia cự viên ngược lại là còn miễn cưỡng có thể ngăn lại, nhưng thời gian dần trôi qua, nó cũng ăn không tiêu. Sau một khắc, vô số máu bắn tung tóe, huyết tinh không gì sánh được. Cái kia cự viên lại không vừa dạng, mà Liêu Hạo Hà lão gia tử thì thành một cái huyết nhân. Một bên khác, Linh Chúc Hóa Thân mặc dù tựa như cùng Liêu Phong Hàn một cái mài tử sinh ra, nhưng là cả hai thủ đoạn hoàn toàn không giống. Liêu Phong Hàn nhiều lấy thuật pháp đối địch, mà cái này Linh Chúc Hóa Thân thì lại lấy Bản Mệnh Phi Đao là chủ yếu thủ đoạn công kích. Nó đưa tay liền từ trong ngực lấy ra một cái tràn đầy huyền tử một nguyên linh nước hồ lô, cũng gọi ra ngâm vào trong đó Bản Mệnh Phi Đao. Cái kia linh thủy xuất từ một vực, nó chẳng những ẩn chứa đại lượng linh khí, hơn nữa còn ẩn chứa đại lượng huyền từ chi khí, đối ôn dưỡng này Phi Dao có cực lớn có ích. Vì thế cái này Phi Dao sớm đã tự nhứt giai hạ phẩm chi cảnh, đi vào đến nhứt giai trung phẩm chi cảnh. Hơn nữa chỉ phải bảo đảm như mức tiến này, đoán chừng qua không được mấy tháng. Nại phi đao liền có thể bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh đến lúc đó cái này linh trúc hóa thân thể tất đem khôi phục lại toàn thắng thời điểm đương nhiên, nó bây giờ tôn này, nhất giai chúng phẩm phi đao uy năng cũng không tệ, thậm chí bởi vì huyền từ tự nhiên chi khí độ tinh khiết tương đối mạnh nguyên nhân, cái kia phi đao uy năng không khỏi mạnh lên mấy phần, đoán chừng tầm thường nhất giai thượng phẩm pháp khí đều khó mà có thể so với nó. Vì thế cái kia linh trúc hóa thân bằng vào đao này, đại sát tứ phương. Theo thời gian dần dần trôi rồi, tất cả mọi người cũng không dùng ra một số đặc thù ác chủ bài, nơi đây đám kia đỏ khôi bảy vượn liền bị đặc diệt. Theo tộc nhân tu vi càng ngày càng cao, San Lệm mực này vừa bước vào luyện khí sau kỳ cấp yêu thú khác đàn ngược lại là càng ngày càng nhẹ nhàng. Linh trúc hóa thân nhìn trên mặt đất những cái kia yêu vượn thi thể, lông mi ở trong không khỏi dương lên mấy phần vui mừng. Lúc này, Liễu Hạo Hà lão gia tự đem cái kia không có rồi lâu lâu, máu me be bết khắp người viên vương thi thể đưa cho Linh trúc hóa thân. Phong Hàn, tính cả đầu này luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính đỏ khôi viên vương, chúng ta lần này ra ngoài cũng liền gom góp 3 đầu luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú thi thể, vẫn chưa tới chúng ta lúc đi ra quyết định 1 phần 3 nhiệm vụ, mà chúng ta lại đi ra gần 3 4 tháng lâu, y theo tốc độ này Chúng ta muốn gom góp 10 đầu luyện khí hậu kỳ hỏa thuộc tính yêu thú thi tương trợ bạo nguyên linh quả thụ luyện chế tăng lên tư chất thượng thừa dược dịch đoán chừng có chút khó. Hơn nữa nơi đây nguyên ảnh lang địa giới bởi vì địa chất riêng cơ ấp, các loại linh mạch đều khuynh hướng thuộc mục nước tam hệ, gián tiếp phía dưới liền khiến cho nơi đây yêu thú phần lớn là cái này tam hệ, có rất ít hỏa thuộc tính yêu thú. Như tiếp tục tìm kiếm số dưới, đoán chừng cũng chỉ là chậm trễ thời gian. Nếu không chúng ta đi thiên dược cốc địa giới phụ cận cái kia dung nham chi chu địa giới. Nghe nói cái kia mảnh đất giới bởi vì địa chất đặc thù, có không ít khuynh hướng hỏa thuộc tính ngũ hành linh mạch. Gián tiếp phía dưới cái kia cũng đã trở thành không ít hòa thuộc tính yêu thú thiên đường, các nơi yêu tộc hàng năm đều có không ít hòa thuộc tính yêu thú chạy tới cái kia. Cứ thế mãi phía dưới, cái kia mảnh đất giới hòa thuộc tính yêu thú cũng liền từ từ trở nên nhiều hơn. Kể từ đó, đoán chừng chúng ta qua bên kia liền có thể nhẹ nhõm tìm kiếm đến một số luyện khí hậu kỳ hòa thuộc tính yêu thú. Không biết ngươi đối với cái này ý như thế nào. Nói xong, hắn còn đối một bên Sở Hân Duyệt hỏi thăm một câu. Vui mừng cái nhìn của ngươi thế nào? Tiểu Vân Sơ thì bị hắn bài trừ bên ngoài, dù sao nó còn nhỏ, hắn liền nhường nó quét dọn chiến trường đi. Như thế nhường Tiểu Vân Sơ có chút tức giận, nhưng lại hắn lại không dám lắm miệng, chỉ có thể thành thành thật thật quét dọn chuyện cuộc. Mã Linh Chúc Hóa Thân cân nhắc đến trước mắt tự thân cùng Liễu Hạo Hà đám người thực lực đều tương đối mạnh, hấp lực phía dưới liền xem như gặp được luyện khí viên mãn cấp yêu thú khác đàn đều có thể chạy, nếu là vận dụng át chủ bài, thậm chí đều có cơ hội làm bị thương chút cơ tu sĩ. Hơn nữa Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc địa giới hỏa thuộc tính yêu thú sắc tự thiếu, hắn liền đồng ý việc này. Sở Ân Uyển cho tới nay tương đối hướng về Liêu Phong Hàn, cho nên nàng thấy Linh Chúc Hóa Thân đồng ý, liền cũng đồng ý việc này. Linh Chúc Hóa Thân bản thể tuy là linh thú, nhưng nó thể nội lại có lưu liễu Phong Hàn bà phân thân hồn. Cho nên tại Liễu Phong Hàn thần hồn chủ đạo nó thân thể thời khắc, kỳ thật nó cùng Liễu Phong Hàn không khác đám người ý kiến nhất trí, cũng thu thập xong nơi đây tàn cuộc, lại đem cả tòa Linh Sơn ở trong tìm tòi một phen, bọn hắn liền đi đường rời đi nơi đây, cũng một mực hướng bắc. Bọn hắn dự định đi ngang qua Nguyệt Ảnh Lang nhất tộc khu vực bên ngoài, chạy tới Dung Nham Chi Chu địa giới, này phương thức tương đối tiết kiệm thời gian. Cái này hai yêu tộc địa giới có chô giao giới, nếu là không chậm trễ thời gian, đoán chừng chỉ cần 1 tháng thời gian liền có thể đuổi tới bên kia. Một bên khác, Phi Tinh Quốc địa giới, biên giới quận thành Đạp Hổ quận, Tinh Kiếm Đạo Sơn phía dưới, một tòa đại khách đại điện bên trong. Ta đạo quan tạm thời không có có được linh thực tiên phú người trong nhà, cho nên ta đạo quan ngược lại là cố ý đem ngày sau chỗ kia một vụ sản xuất một số huyền từ chi tinh buôn bán rơi. Bất quá gió Hàn đạo hữu như thế hỏi thăm, thế nhưng là dự định mua sắm ta đạo quan ngày sau có thể phân đến những cái kia huyền từ chi tinh. Tinh kiếm quan chủ nghe nói Liêu Phong Hàn cố ý đến đây nghe ngóng nhà mình đạo quán tương lai sẽ hay không bán ra huyền từ chi tinh một chuyện, lập tức liền đoán được một loại khả năng, lúc này hắn liền một mặt ý cười hiện lên nói: "Nếu là tinh kiếm đạo quan người xem thấy nó bộ dáng như thế, thế tất sẽ khiếp sợ không thôi." Phải biết, Tinh kiếm quan chủ ngày bình thường thế, nhưng là một mực lấy mặt lạnh kẻ xấu, hoàn toàn không có bây giờ bộ dáng như vậy. Không sai. Không biết tiền bối ngày sau có bằng lòng hay không bán tộc ta một số nhất giai thượng phẩm huyền từ chi tinh. Ta có thể dựa theo cao hơn trên thị trường một thành giá cả thu mua. Mà Liêu Phong Hàn cũng tịnh chưa cất giấu tâm tư, gật đầu nói: "Tùy theo hắn lại nghĩ tới Tinh kiếm quan chủ cố ý buôn bán huyền từ chi tinh, hắn liền lại bổ sung một câu: "Nhất giai dưới, trung phẩm, thậm chí là chuẩn nhị giai huyền từ chi tinh, tộc ta cũng thu, nếu là tiền bối nguyện ý bán ra, giá cả cũng có thể dựa theo ta mới vừa nói tới." Giáo tộc cần dùng đến huyền từ chi tinh địa phương không ít, chẳng những có thể lấy dùng để điều phối các loại đặc thù đất thuốc, hơn nữa còn có thể tương trợ liệu phong hàn tinh tiến linh thực một đạo tạo nghệ. Về phần cho cao giai thì là để bảo đảm có thể thuận lợi thu mua. Hơn nữa huyền từ chi tinh bực này hiếm có đồ vật giá cả vốn là sẽ lưu động. Việc này dễ nói, chúng ta Song Vương cũng có một chút giao tình, nếu để cho quý tộc cao giai thu mua, hoặc nhiều hoặc ít không tốt lắm, nếu là khiến người khác biết được, chưa chừng sẽ còn nói ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lòng dạ hiểm độc loại hình. Cho nên đạo hữu nếu là thành tâm muốn, đợi đến mục vực bên kia sản xuất huyền từ chi tinh qua đi, dựa theo già gốc thu mua liền thành. Ta đến lúc đó sẽ để cho ta đạo quan đóng giữ tại chỗ kia một vực đệ tử, trực tiếp đem lấy được huyền từ chi tinh giao cho ngươi tộc người, như thế cũng tốt thuận tiện đạo hữu ngươi, để tránh đạo hữu ngươi còn cần trái chạy phải chạy. Tinh kiếm quan chủ nghe vậy, hai mắt chỗ sâu có chút sáng lên, lúc này liền đáp ứng nói. Liêu Phong Hàn thấy nó sảng khoái như vậy, không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, ngược lại là hiểu rõ. Đoán chừng vị tiền bối này là bởi vì ta lúc đầu tại một vực thời điểm, tế ra tấm kia nhị giai linh phù, lúc này mới trở nên như tình. Mà hắn ngược lại là đoán đúng phân nữa, tấu chương xong, chương 237 Kỳ quái tiểu trung thiên. Chương 237, kỳ quái tiểu trung thiên. Tinh kiếm quan chủ xác thực chính là là bởi vì linh phù kia lúc này mới nhiệt tình như vậy. Hắn lại không ngốc, tự nhiên đoán ra linh phù kia bắt nguồn từ phi tinh cốc tiểu phong hổ. Hơn nữa linh phù kia hiếm có không gì sánh được, tiểu phong hổ có thể lấy tới, chân để tỏ rõ nó địa vị không thấp. Nhưng muốn duy trì địa vị, liền cần mang đến giá trị. Tiểu phong hổ lại am hiểu luật lý, cho nên dựa theo tinh kiếm quan chủ liền suy đoán tiểu phong hổ luyện khí tiềm chất đoán chừng 10 phần mạnh, không đơn giản chỉ có bình thường luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử như vậy có đi vào nhị giai luyện khí nhất đạo cơ hội chưa chừng hắn luyện khí tư chất cao tới nhị giai trùng, thượng phẩm. Kể từ đó, tiểu phong hổ tương lai 89 phần 10 sẽ bị phi tinh cốc đến đỡ đến chỗ cơ, cũng trở thành một tên nhị giai luyện khí sư. Nếu là việc này thật là, liệu ra địa vị thế tất sẽ nước lên thì thủy tồi lên. Mà tinh kiếm đạo quan nếu là có thể tới có chỗ liên hệ, như vậy đối tinh kiếm đạo quan tương lai phát triển sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Hơn nữa tinh kiếm quan chủ sát thực dụng không ít huyền từ chi tinh. Mà khác, hắn nhưng là có không ít nắm chắc đi vào chỗ cơ. Mà đến lúc đó hắn thế tất yêu cầu một vị nhị giai bản mệnh phi kiếm, nhưng hắn rồi lại bất thiện luyện khí. Trước kia có thể luyện chế ra gia nhất giai bản mệnh phi kiếm liền đã không dễ. Vì thế, hắn liền dự định tận lực cùng Liễu gia làm sâu sắc quan hệ, làm tốt ngày sau chế tạo nhị giai bản mệnh phi kiếm sự tình trải đường. Sau đó Liễu Phong Hàn lại cùng với nói chuyện phía một fan, cái này mới rời khỏi nơi đây, ngược lại chạy tới sắt vách hồ ảnh huyện. Nhập nơi đây qua đi, hắn một mục tiêu chính là tương đối quen thuộc Kim Sắt Tông. Nhưng nhường ý hắn bên ngoài chính là toàn bộ Kim Sắt Tông đều treo đầy lỗ trắng, lộ ra một loại bi thương tâm ý, Kim Sắt Tông tuy nói bởi vì một vực sự tình chết không ít người, nhưng một vực sự tình đến nay đều đã qua gần mấy tháng lâu. Hơn nữa những cái kia lửa trắng mới tinh không gì sánh được, xem ra cũng liền hai ngày này treo lên. Chẳng lẽ Kim Sắt Tông lại có người xảy ra chuyện rồi? Liêu Phong Hàn kỳ quái không gì sánh được, lúc này hắn liền tiến lên hỏi một chút. Mà Kim Sắt Tông đối Liêu Phong Hàn một dạng cản coi trọng, cái kia Kim Sắt Tông tông chủ Trương Vệ tự mình nên đón một phen. Chỉ là nó mặc có chút đụt, chính là một thân tân phụ. Nhiều lần nói chuyện với nhau phía dưới, Liêu Phong Hàn thế mới biết hiểu nguyên lai like chính là Kim Sắt Tông chủ Trương Vệ thê tử mấy ngày trước đây một lần ra ngoài thời điểm xảy ra chuyện. Bây giờ Kim Sắt Tông chính đang vì đó tổ chức tang sự, trong vòng 3 năm Trong lúc đó trong môn tất cả treo lụa trắng, đệ tử trong môn phái nhập tông qua đi nhất định phải xuyên tam phục. Liêu Phong Hàn sau khi biết được, lập tức liên tưởng đến một sự kiện. Hắn trầm giọng nói: "Trương Túc cùng Trương Thẩm tình cảm quả thật thâm hậu, nghĩ đến Trương Thẩm dưới đất nếu là biết được Trương Túc ngươi, vì đó tốc trực bên linh cứu 3 năm sự tình sẽ cực kỳ vui vẻ. Bất quá Trương Thẩm nguyên nhân cái chết hẳn không phải là Trương Túc lợi nói như vậy đi." Kim Sắt tông chủ Trương Vệ sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng là cân nhắc đến Liêu Phong Hàn thủ đoạn vi phạm, hắn lại biết được một ý chuyện, hắn liền lập tức khôi phục bình thường, đồng thời cười khổ nói: Liên biết không gạt được Phong Hàn ngươi tiểu tử này, bất quá việc này ta không muốn nhiều lời. Nói xong hắn vị để tránh cho Liễu Phong Hàn nhớ thương vợ mình tốn hao vô số trọng nguyên, tìm được những cái kia linh mạch, khoáng mạch bảo địa, liền bổ sung một câu. Mặc khác ta tông trong tay đã mất loại kia tương đối lớn bảo địa, bất quá ngược lại là có mấy đầu tương đối nhỏ khoáng mạch, nếu là ngươi tộc vị kia bái nhập phi tinh cấp tiểu phong hổ có thể không đạt được tay đến giúp đỡ luyện khí lời nói, chúng ta ngược lại là có thể hợp tác một phen. Nhưng là đừng trắng trợn cướp đoạt a, vậy cũng là ngươi trương thẩm dùng mệnh đổi lấy. Nói lời này thời khắc, nó nuốt ngứ ở trong tràn đầy lòng chua xót, thậm chí còn thở dài một hơi. Mà Liêu Phong Hàn nghe vậy, trên cơ bản là xác định vị Tiết Di Vãng đang bày tinh cốc thưởng xuyên liên hệ Trương Thẩm chính là Kim Sắt tông phía sau vị thầy phong thủy kia sự tình, đồng thời nói thầm. Đoán Trương Thẩm cũng xác thực như ta cùng gia gia suy đoán như vậy, gió thủy chi đạo phẩm giai không cao, chính là Thiêu Đốt không ít thọ nguyên mới tìm đến chỗ kia một vực, không phải vậy nó sinh tử thời gian cũng sẽ không liền tại xử lý tốt một vực sự tình qua đi không bao lâu. Đương nhiên, cái này suy đoán giới hạn tại Trương Thẩm xác thực thọ nguyên hao hết mà chết tình huống phía dưới. Nhà hắn Di Vãng cùng Trương vệ nhà đều cùng ở đang bày tinh phòng thị, cho nên thưởng xuyên liên hệ Song Vương cũng tương đối quen thuộc, Liễu Phong Hàn mâu thân cùng Trương Thẩm quan hệ không tệ, cho nên Liễu Phong Hàn lúc này mới mở miệng một tiếng Trương thúc Trương thẩm nghe, mà hắn ngược lại cũng không tránh chẳng cước đoạt những cái kia báo địa tâm ý, vì thế hắn liền chân ăn nói: "Tiên tâm đi Trương thúc, ta còn không có bá đạo đến loại kia chẳng chẳng cước đoạt tình trạng, hơn nữa ta cũng không biết những cái kia khoáng mạch vị trí chỗ ở." Bất quá hợp tác luyện khí sự tình, ta ngược lại thật ra tương đối cảm thấy hứng thú, chờ ta lần này sau khi trở về, định tìm cơ hội đi một chuyến phi tinh cốc, hỏi thăm một phàm ta vị kia phong hộ tộc đệ phải chăng có thời gian." Trương Vệ nghe vậy trên mặt có chút vui mừng. Nếu là cái này hợp tác luyện khí sự tình có thể thúc đẩy, hắn ngược lại là có thể trực tiếp cùng Tiểu Phong Hồ kéo lên một số quan hệ, chỗ tốt này cũng không nhỏ, vì thế trên mặt hắn lập tức dương lên vui mừng, cũng mím cười nói nói: "Như thế ta liền trợ tiểu tử ngươi tin tức tốt. Đúng rồi, ngươi từ trước đến nay vô sự không đăng tam bảo điện, lần này ngươi đến thế nhưng là có chuyện gì a?" Liêu Phong Hàn vốn là không có ý định nói việc này, dù sao Kim Sắt Tông bây giờ còn tại tang sự trong lúc đó, nhưng trước đó Trương Vệ liền nói tới chuyện giao dịch, hắn liền không lo lắng, ngược lại đem chuyến này ý đồ đến nói đi ra. Trước không biết Quý tông ngày sau từ một vực phân đến những cái kia nhất giai thượng phẩm huyền từ chi tinh có nguyện ý hay không bán ra. Ma Trương vệ cùng Tình Kiếm quan chủ Mộ Dạ lập tức liền đáp ứng hạ việc này. Sau đó hắn lại cùng Liễu Phong Hàn mảnh hàn huyền một phen, trong lúc đó Trương vệ ngược lại là đoán được Liêu Phong Hàn đoán chừng đã tìm Tình Kiếm đạo quan, hơn nữa cũng đoán chừng sẽ đi phương gia. Vì thế hắn liền nói tới một số có quan hệ phương gia sự tình. Theo nó nói, phương gia gần nhất cùng Tư Mã gia giao chiến ở cùng nhau. Dây dẫn nổi hẳn là phương gia lão tộc trưởng ban đầu ở một vực diện sát Tư Mã gia cái kia duy nhất chúc cợ ti mã trưởng quan một chuyện. Bất quá ta ngược lại là nghe nói Việc này không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tục truyền cái này hai tộc giao phong kỳ thật chính là hai phe phía sau cái kia hai cái cường đại trúc cơ thế lực Bắc Huyền Trương gia cùng phụ Vân Sơn không gia ở giữa đánh cờ. Thậm chí có truyền luôn nói, Tư Mã gia phía sau chỗ dựa Bắc Huyền Trương gia trúc cơ, cùng với Phương gia gần nhất tìm được chỗ dựa phụ Vân Sơn không gia trúc cơ, đều từng tại cái kia Tư Mã gia cùng Phương gia trong khi giao chiến xuất hiện qua, hơn nữa còn ra tay đánh nhau một phen. Nói xong Trương vệ còn đối Liêu Phong Hàn khuyên nhủ một câu, cho nên Phong Hàn ngươi vẫn là đừng đi Phương gia cho thỏa đáng, không phải vậy chưa chừng sẽ chọc cho một thân tao. Liêu Phong Hàn nghe vậy trong lòng lập tức giận mình. Hắn muốn cho rằng không chút cơ tu VT Mã trưởng Quang trấn giữ tư Mã gia lại bởi vì thực lực không thấp Phương gia nhịn xuống việc này, lại không nghĩ rằng Tư Mã gia lại kéo lên phía sau cái kia cường đại chúc cơ thế lực Bắc Huyền Trương gia cùng nhau vây công Phương gia. Càng không có nghĩ tới, Phương gia cùng Bắc Huyền Trương gia cái kia cựu địch không ra quan hệ như vậy tốt, lại có thể thuyết phục không gia hỗ trợ chống cự Tư Mã gia cùng Bắc Huyền Trương gia xâm lấn. Trước kia, hắn nhưng không nghe nói Phương gia cùng không gia có chỗ liên hệ, chỉ cho là Phương gia lão tộc trưởng lúc trước chỉ là đơn thuần cầm không gia tiền tài, lúc này mới tại một vực ở trong diện Tư Mã lão tộc. Như vậy nghĩ đến, Phương lão tộc trưởng lúc trước giết Tư Mã Lao Tặc đoán chừng cũng là cố ý đem với Tư Cách nhập đội, đầu nhập vào hung gia. Kể từ đó, Phương gia bây giờ hẳn là lấy thần phục tại hung gia dưới trướng, mà hung gia cùng Tư Mã gia phía sau Bắc Huyền Trương gia lại là kưu địch, bước này quan hệ phức tạp phía dưới, Bắc Huyền Trương gia sẽ giúp Tư Mã gia cùng nhau vây quét Phương gia ngược lại là cũng bình thường. Liêu Phong Hàn không khỏi hít sâu một hơi đồng thời lại có chút hiếu kỳ phân biệt thần phục với một cái cường đại trúc cơ thế lực dưới trướng Tư Mã gia cùng Phương gia tương lai tình huống. Sau đó hắn liền đối với Trương vậy nói: "Trương thúc, việc này đa tạ, nếu không phải Trương thúc ngài cáo tri, Chưa chừng vài buổi tiến đến Vương gia sát thực sẽ chọc cho đến không ít phiền phức. Sau đó hắn lại cùng Trương Vệ nói chuyện phía một fan, lại đi y tế điện một fan Trương Thẩm, cái này mới rời khỏi Kim Sắt Tông. Trong lúc đó hắn còn gặp được Trương Vệ cùng Trương Thẩm con trai độc nhất Tiểu Trương Thiên. Hắn cùng Tiểu Trương Thiên quan hệ cũng không tệ, tuy nói mấy năm không thấy, nhưng tụ cùng một chỗ, một dạng có chuyện dạng. Nó tuổi tác cùng Tiểu Phong Hổ không sai biệt lắm, đều chỉ có 17-18. Bất quá bởi vì chính là ngũ linh căn tứ chất, cho nên tu vi tiến độ so ra kém có được linh thể Tiểu Phong Hổ. Nhưng có lẽ là bởi vì Trương Vệ đáng người đến đỡ. Tu vi tiến độ ngược lại là so với tu sĩ tầm thường nhanh, cũng coi là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, nó mắt đặt tới trước luyện khí 3 tầng chi cảnh, đoán chừng không lâu tương lai liền có thể bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Nhưng không biết vì cái gì, Liêu Phong Hàn luôn cảm giác Tiểu Trương Thiên trên thân khí tức có chút kỳ quái. Suy nghĩ không có kết quả phía dưới, Liêu Phong Hàn chỉ có thể đem việc này quy công cho Tiểu Trương Thiên vị kia thọ nguyên hao hết thời phong thủy mâu thân chương thâm trên thân. Đoán chừng là thân là thời phong thủy chương thâm vì đó tìm được cơ duyên gì, hay là nó tu luyện cái gì đặc thủ thuật pháp. Nhưng hắn lần này suy đoán lại sai. Đấu chương xong, chương 238. Tiểu Trương Thiên. Liêu Thị nguy cơ. Chương 238. Tiểu Trương Thiên. Liêu Thị nguy cơ. Cùng lúc đó, Kim Sát Tông chủ sở, Kim Sát Sơn sân môn. Thiên Nhi, phong hàn trên thân nhưng có linh thể đạo vận khí cơ. Kim Sát Tông chủ Trương Vệ thấy Liêu Phong Hàn đã đi xa, liền đối với một bên con trai độc nhất Tiểu Trương Thiên dò hỏi. Tiểu Trương Thiên cùng nó mặc dù giống nhau đến bảy phần, thân cao cũng kém không nhiều, nhưng hắn lại tựa như một toàn đối thịt, càng mập mạp, xem chừng đến có 4-5 trăm cân. Hắn lắc đầu nói, "Cũng không. 8-9 phần 10." Phong Hàn Ca đúng là bởi vì tự thân ngộ tính thiên phú duyên cơ, lúc này mới lấy 20 tuổi trì từ, đạt đến luyện khí hậu kỳ chi cảnh, dù sao ngộ tính đối tu vi chi đạo cũng có không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, cũng không chừng Phong Hàn Ca có cái khác cơ duyên, hay là ẩn chứa cái gì cấp bậc cao hơn linh thể, dẫn đến ta cái kia Hỗn Nguyên linh thể căn bản khó mà cảm ứng nó trên người linh thể khí cơ. Kim Sắt tông chủ Trương Vệ nghe vậy, càng có khuynh hướng tiểu Trương Thiên nói ra loại thứ nhất cùng loại thứ hai suy đoán. Loại thứ ba cao giai linh thể suy đoán xác suất quá thấp. Tiểu Trương Thiên cái kia Hỗn Nguyên linh thể thế, nhưng là càng hiếm thấy trung thừa linh thể. Caffe tinh cốc địa giới gần ngàn năm đến đều chưa từng xuất hiện mấy cái. Hơn nữa chỉ có trong truyền thuyết đôi kia trùng kích nguyên anh đều có tăng phúc thượng thừa linh thể mới có thể cao nó nhất đẳng. Nhưng mực này linh thể đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Hơn nữa nếu là Liễu Phong Hàn thật có như thế linh thể, đoán chừng lấy tuổi tác của hắn, chỉ sợ sớm đã đi vào luyện khí viên mãn chi cảnh thậm chí là trúc cơ, lại sao sẽ còn tại luyện khí hậu kỳ bồi hồi. Mặt khác linh thể mặc dù tự mang che lớp đạo vận, thường nhân khó mà khám phá, nhưng là cao giai linh thể lại nhưng nhìn phá cùng giai hoặc là cấp thấp linh thể. Mới vừa rồi Tiểu Trương Thiên chính là mượn nhờ công hiệu này Xem xem Liễu Phong Hàn trên thân phải chẳng thân cư linh thể. Chư vị suy tư một phen qua đi, mặt bên trên lập tức dương lên mấy phần dị sắc. Nếu là như vậy lời nói, đoán chừng Phong Hàn tương lai có thể đi vào chúc cơ xác suất không lớn. Dù sao coi như nó có được không kém ngộ tính hoặc là cơ duyên gì, nhưng lấy bây giờ biểu hiện đến xem, đoán chừng cũng không phải đặc biệt mạnh, mà cái này hai đạo cuối cùng cùng tu đạo tư chất khác biệt, theo tu vi càng ngày càng cao, độ tính hoặc là cơ duyên đối nó tu đạo tư chất ra chỉ thế tất sẽ càng ngày càng ít. Kể từ đó, có như Liễu ra cái kia tiểu phong hổ bước vào chúc cơ chi cảnh, ta tông đối mặt Liễu ra áp lực, đoán chừng cũng có thể nhỏ hơn một số. Không phải vậy nếu là Liễu gia đương đại gia hai tên chúc cơ lời nói, ta tông nhưng liền phải toái, dù sao Liễu gia đã đoán được nhà chúng ta nội tình không ít, đó cũng đều là mẹ ngươi hao phí rất nhiều sinh cơ mượn nhờ gió thủy chi đạo vì ngươi lưu lại tu đạo tư lương. Giang ở đây, chư vị trên trán không khỏi nhiều hơn mấy phần đàm đạo. Tiểu Trương Thiên trong lòng thì hiện lên vô số ấy nãy. Cái kia Hỗn Nguyên Linh thể cường uy mạnh, nhưng lại có chút hạt tủ, nó đi được chính là năm loại linh căn để tu chi pháp, thẳng đến đại đạo, càng cứng hãn, không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Nhưng đúng đúng, hắn muốn tinh tiến tu vi liền chỉ ít yêu cầu cùng giai tu sĩ 30 lần linh khí. Dưới tình huống như vậy, chỉ dựa vào Thu Nạp Kim Sắt Tông bên trong linh khí hoặc là nuốt bình thường linh vật liền căn bản không đủ để giúp đỡ tu luyện. Vì thế Mộ thân Trương thị những năm gần đây lúc này mới liệu linh hao phí rất nhiều thảo nguyên, cưỡng ép thi triển phong thủy một đạo môn kia đặc thu hạch tâm thuật pháp, tìm tòi rất nhiều bảo địa, thậm chí còn thành lập nơi đây Kim Sắt Tông. Hết thời cũng là vì cho nó trải đường. Mà cuối cùng việc này mặc dù thành, thậm chí đầy đủ tiểu Trương Thiên một mực tu luyện đến chút cơ chi cảnh, nhưng mà Mộ thân lại tiêu hao rất nhiều thảo nguyên, cái này mới đưa đến nó bây giờ thảo nguyên hao hết hoàn hóa. Việc này cũng thành tiểu Trương Thiên trong lòng đau nhức. Hắn bất đắc dĩ thở dài qua đi. Nét mặt biểu lộ mấy phần kiên định nói: "Lão, ngài yên tâm ta nhất định sẽ không cô phụ nương Lâm Trung Châu Kỳ, đời này Hải Nhi liền xem như khó nhập kim đan, nhưng cũng nhất định phải xem một chút chút cơ viên mãn phong thái." Trương Vệ nét mặt biểu lộ một vòng tần nhìn, cũng dương lên mấy phần vui mừng. "Lão tin tưởng ngươi, bất quá chớ có quên đi luyện đan nhất đạo, đạo này đối ngươi tới nói nhưng rất là trọng yếu." Tiểu Trương Thiên gật đầu nói: "Minh bạch lão." Hắn còn nhỏ thời điểm chẳng những bị phi tinh cốc truyền thừa đại trận đo ra linh thể, hơn nữa còn đo ra không kém luyện đan tư chất. Bởi vì truyền thừa đại trận xem trọng, hắn cũng liền được một muôn cao giai luyện đan truyền thừa, đến nay Nó luyện đan nhất đạo đã đạt đến nhất giai thượng phẩm chi cảnh, có thể mang đến không ít lợi ích, chuyện này với hắn tu đạo tới nói có không nhỏ chỗ tốt đại khái, nhưng để bù đắp hắn cần thiết một phần 3 tu đạo tư lương. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, bọn hắn liền cùng nhau về tới trong núi linh đường, đi vì chương thị túc trực bên linh cũ. Liên tiếp trong trọn vẹn bảy ngày, bọn hắn cái này mới khôi phục ngày thường quý đạo, hoặc là tu luyện hoặc là bận rộn cái khác việc vặt vãnh, nhưng cách muôi mấy ngày, hai người lại đều sẽ đi cái kia linh đường ngây ngốc mà hồi. Hiển nhiên hai người đều cũng không thích dưỡng chương thị rời đi. Một bên khác ở ngoài mấy ngàn dặm, cái kia phương gia tộc dưới núi Chính bộ phát một trận đại chiến. Chợt vẹn hơn 20 người Tư Mã gia tu sĩ cùng hơn 20 người Bắc Huyền Trương gia tu sĩ đem phương gia tộc núi bao bọc vây quanh, không ngừng hướng trong đó đánh xuất ra đạo đạo thủ đoạn, náo động lên không ít động tĩnh. Liền xem như cách xa hơn 10 dặm, đều có thể nghe thấy đạo đạo oanh minh. Bèn, bất quá phương gia nương tựa theo một tòa chuẩn nghị giai bảo hộ tộc đại trận lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tựa như Thái Sơn. Vì thế, tân nhiệm Tư Mã gia tộc giải ti Mã trưởng Nguyệt nhấc đầu không thôi. Tuy nói trong thời gian này nhà mình tu sĩ cùng Trương gia tu sĩ đều cũng không thương vong gì, nhưng bọn hắn mỗi một ngày lại cần tiêu hao đại lượng linh mễ hoặc là đàn dược. Huân nữa mỗi tháng lại cần phải định mức cho một muốt tài nguyên, không phải vậy những cái kia tham chiến tu sĩ thế tất sẽ có ý kiến, đặc biệt là Bắc Huyền Trương gia trợ giúp mà đến tu sĩ. Cái này cũng khiến cho trận chiến này đến nay số tháng, Tư Mã gia chí ít tiêu hao gần mấy ngàn khối linh thạch nội tình. Mà tư Mã gia mấy năm trước bạn liền vì đến đỡ Ti Mã trưởng quang chúc cơ, dẫn đến nội tình tiêu hao hầu như không còn. Kể từ đó, tư Mã gia vốn liếng dần dần liền có chút không chịu nổi. Cho nên Ti Mã trưởng Nguyệt lúc này liền tạm thời rút lui chiến trường, chuyển ma tiến vào cách đó không xa một tòa rừng rậm, tìm tới nhà mình núi dựa lớn Bắc Huyền Trương gia Trương Tiên Hoa chúc cơ. Ngàn hoa thúc Tộc ta vốn liếng thật sự là không chịu nổi, có thể hay không lại điều động một số trương gia tộc người đến giúp được a? Hoặc là có thể hay không trợ giúp một số tài vật ta? Bản tại tính toán ở trong Trương Thiên Hoa chậm rãi mở ra hai mắt, nhướng mày, lập tức tự tuyển nói: Tộc ta bây giờ cùng phương gia cái kia chỗ dự phủ Vân Sơn khung gia còn tại tranh đoạt chỗ kia chuẩn nhị giai loại nhỏ khoán mạch, một khi tiếp tục điều nhân thủ đến bên này, chỉ sợ tộc ta cũng đem bỏ lỡ tòa kia khoán mạch. Cho nên tộc ta khó mà lại điều nhân thủ. Về phần tài vật phương diện, tộc ta một dạng căng thẳng. Ti ma trưởng Nguyệt lập tức quấn lên: Vậy ngài nhưng có biện pháp khác a? Trương Thiên Hoa bất đắc dĩ nói: Ta cái nào có biện pháp nào, không ra cái kia cứu quang dương lão quỷ đều tới, liền xem như ta liều mạng đoán chừng đều khó mà phá vỡ phương gia tòa kia bảo hộ núi trận pháp. Cứu quang dương chính là phương gia phía sau cái kia phủ Vân Sơn không gia tam đại chúc cơ một trong, tu vi cùng Trương Thiên Hoa môn cùng dạng, đều đạt đến uy tín lâu năm chúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa thực lực chênh lệch cũng không lớn. Chính là bởi vì người này duyên cớ, phương gia lúc này mới có thể một mực ngăn cản Tư Mã gia cùng Trương gia vây công, không phải vậy chỉ bằng vào phương gia cái này luyện khí viên mãn thế lực, chỉ sợ đã sớm bị hủy diệt. Ma Tỳ Ma trưởng nguyện ngay vậy, trong lòng nhiều một đạo dị sắc, nàng tùy theo nói. Nếu là như vậy lời nói, trận chiến này dễ tính đi. Chư Túc, nếu không chúng ta rút lui đi. Nếu là tiếp tục đánh xuống, phương gia còn chưa diệt, ta Tư Mã gia nội tỉnh sợ là liền đem tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó, ta Tư Mã gia coi như khó khăn. Trương Thiên Hoa lập tức cự tuyệt nói, không thối lui binh. Sau đó hắn do dự hồi lâu, cân nhắc đến đây tộc vị kia phương lão tộc trưởng thực lực phi phàm. Hơn nữa phương gia lại trở thành Bắc Huyền Trương gia cựu địch phủ Vân Sơn Không gia trực hệ phụ thuộc thế lực. Nếu là lần này buông tha phương gia, không khác là thả hổ về rừng. Hắn cũng liền một mặt thịt đau nói, ta Tư Nhân Muốn các ngươi 1000 khối linh thạch đi, lại chống đỡ một mấy ngày này xem một chút đi." Nói xong, hắn liền lấy ra ngàn khối linh thạch, đưa cho Tí Mã Trường Nguyệt. Mà mã Tí Mã Trường Nguyệt hai mắt sáng lên. Nàng kỳ thật cũng không muốn lưu bình, chỉ là muốn đánh làm tiền thôi. Mắt thấy kế hoạch thành, nàng không dám lưu thêm, cầm linh thạch liền chạy, để tránh Keo Kiệt Trường Thiên Hoa đổi ý, nhưng ngay tại nàng rời đi không lâu, vùng rừng rậm này bình tĩnh lại độ bị đánh phá. Một tên thân mặc hắc y tu sĩ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Trường Thiên Hoa trước mặt. Hơn nữa người này tựa như triệt hồi trên người liễm tức khí tức bình thường, nó thân bên trên lập tức tiết lộ một cỗ trúc cơ trung kỳ khí tức. Trùng Thiên Hoa lập tức giận mình, thậm chí phía sau lưng đều có chút phát lạnh, lúc này liền tế ra các loại phòng ngự thủ đoạn. Chúc Cơ trung kỳ cấp bậc tu sĩ thế nhưng là cực kỳ nhân vật cường hãn, liền xem như hai cái hắn đều đánh không lại, hơn nữa người này xuất quỷ nhập thần, nếu là người này vừa rồi lặng yên không tiếng động động thủ, chỉ sợ hắn sớm đã biến thành một khối thi thể. Bất quá nhường ý hắn bên ngoài chính là, tu sĩ áo đen kia tựa như cũng vô ác ý, ngược lại thản nhiên nói: "Đạo hữu, ta trước chuyến này đến cũng vô ác ý." Nghe mới vừa rồi ngươi cùng cái kia Tư Mã gia người nói chuyện với nhau chi ngôn, các ngươi công kích phương gia sự tình thế nhưng là gặp phải phiền toái. Nhưng muốn giúp đỡ Trung Thiên Hoa nghe vậy lập tức có chút ngoài ý muốn, không rõ làm sao như thế. Nói đùa? Nhưng cũng không rống a mà dựa theo hắn hỏi thăm tin tức nhìn, chỉ là luyện khí viên mạng thế lực Phương Gia hẳn là không bực này tiểu địch. Hơn nữa liền xem như Phương Gia phía sau không gia giống như cũng không bực này địch nhân A không gia cũng liền cùng sau lưng của hắn Trương gia có thủ. Vì thế, hắn nghi hoặc không thôi. Nếu là đạo hữu có thể hỗ trợ, quả thật tộc ta chuyện may mắn, nhưng đạo hữu vì sao muốn giúp ta tộc? Tu sĩ áo đen kia thản nhiên nói, "Giúp ta diệt Bạch Nam huyện quân nguyên liêu thị." Trung Thiên Hoa thân thể lập tức run lên, trong lòng có một cái phòng đoán, bất quá hắn không dám khẳng định liền lại lần nữa dò hỏi. Dựa theo theo ta hiểu rõ, Liêu thị hẳn là vô đạo bạn bực này kiêu địch, hơn nữa lấy đạo hữu chi lực muốn hủy diệt Liêu thị bực này, luyện khí hậu kỳ thế lực không khó lắm đi. Đạo hữu làm gì tìm ta Bắc Huyền chưa ra? Hơn nữa Liêu thị phía sau nhưng có lấy một cái phi tinh cấp hạch tâm đệ tử tọa trấn, thập ta cũng không dám trêu chọc. Tu sĩ áo đen kia tính tình ngược lại không gấp, vẫn như Cố Phong khinh vân đáp nói, ta không tiện xuất thủ, về phần Liêu thị phía sau phi tinh cấp hạch tâm đệ tử ta tự sẽ điều động những người khác xử lý. Đồng thời, chỉ cần quý tộc nguyện ý làm việc này, ta có thể cam đoan Liêu thị cái kia hạch tâm đệ tử liền xem như năng lượng lại lớn. Cung uy hiệp không được quý tộc. Ngoài ra ta còn những bang quý tộc cầm xuống ngươi tộc cùng phủ Vân Sơn Khung gia chính tại tranh đoạt tòa kia chuẩn nhị giai loại nhỏ khoảnh mạch. Thậm chí giúp ngươi tộc diệt phương gia tộc trong núi tiên kia khung gia chốc cơ cũng không phải không thể. Trùng Thiên Hoa thấy nó biết đến nhiều như vậy, lập tức minh bạch người này là chuyện hôm nay sợ là chuẩn bị đầy đủ, thậm chí chưa chừng người này sớm đã đi tới nơi đây, chỉ là cũng không xuất hiện thôi. Mặt khác hắn cũng khẳng định chính mình suy đoán, đồng thời đối người kia đề nghị càng tâm động. Không biết đạo hữu là phi tinh cấp cái nào một mặt người. Tu sĩ áo đen kia cuối cùng là xuất hiện mấy phần ba động, nó ngôn ngữ ở trong nhiều hơn mấy phần là ý, bất quá hắn ngược lại là cũng không phủ nhận, có thể nói là hiển thị rõ ngôn ngữ nghệ thuật. Không nên hỏi đừng hỏi, đạo hữu trong lòng biết tuệ tiện. Mà đạo hữu ngươi cũng nên làm ra trả lời chắc chắn. Nói xong lời này, nó trên thân không khỏi toát ra mấy phần sắc cơ, hơn nữa hắn còn đem một vị nhị giai chúng phẩm phi toa linh bảo lấy ra ngoài, một bộ dự định xuất thủ chi tượng. Trương Thiên Hoa sắc mặt tối đen, nếu là hắn cự tuyệt nó đề nghị, chỉ sợ tránh không được một cuộc các chiến. Mà lấy người kia xuất thân đến xem, nó thân thủ thế tất bất phàm, cuối cùng đoán chừng sẽ lấy hắn bị trảm kết thúc. Như này tình huống, ta liền chỉ có đáp ứng nó đề nghị con đường này có thể đi. Nhưng nếu là như vậy lời nói, ta không khác cùng Liễu thị là địch, việc này cũng càng phiền phức. Hơn nữa thế tất sẽ dính vết gia tộc. Y cứ theo suy đoán của hắn, người áo đen kia hẳn là đúng là đến từ Phi Tinh Cốc. Hơn nữa hẳn là cùng Liễu gia tiểu phong hộ không phải cùng một cái phe phái người, mà là ở vào Phi Tinh Cốc còn lại mấy cái kim đan thái thượng trưởng lão dưới trướng phe phái. Mấy cái kia phe phái cùng Phi Tinh chủ mạch cũng không hợp nhau. Hơn nữa song phương phe phái thường xuyên bợ vì lôi kéo đối phương nhân tài không thành, cuối cùng như người áo đen kia như vậy. Đối với người mới cùng với sau người người nhà hạ sát thủ, để mà uy hiếp thế nhân. Nhưng việc này bạn không có quan hệ gì với hắn a hơn nữa trời mới biết hắn hỗ trợ diệt Liêu gia qua đi, người này sẽ hay không đúng hẹn hỗ trợ che lấp việc này, cũng hỗ trợ công hám vương gia tộc các loại. Vì thế hắn lâm vào do dự. Ma người áo đen kia tựa như nhìn ra nó lo lắng, liền lạnh lùng nói: "Đa đạo hữu không nắm chắc được, ta liền trước đưa đạo hữu một phần lễ." Tùy theo người này liền trực tiếp biến mất tại nơi đây. Mấy tức qua đi, đợi nó lại lần nữa xuất hiện thời khắc, liền đã đến vương gia tộc dưới núi. Hơn nữa hắn còn tế ra tôn này, giải toa linh khí đánh vào phương gia tòa kia chuẩn nghị giai bảo hộ tộc phía trên đại trận, cũng đem lại trận kia đánh cho lắc động không ngừng. Trong lúc đó, tòa trấn vương gia tộc núi vị kia không gia chúc cơ cứu Quang Dương mặc dù kịp thời phản ứng, nhưng lại căn bản không phải đối thủ. Trong lúc nhất thời, phương gia thế cục lập tức chuyển biến. Con ở vào cái kia trong rừng rậm Bắc Huyền Trương gia Trương Thiên Hoa chúc cơ thấy thế, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Không nghĩ tới, người này lại có thể làm được như vậy. Nếu là như vậy lời nói, người này sợ là thật đồng ý giúp đỡ giết cứu Quang Dương lão gia họ kia. Mà việc này tuy tốt, thậm chí có lợi cho tộc ta áp chế Khôn gia. Nhưng nếu là đến lúc đó ta vẫn như cũ cũng không cho nó trả lời chắc chắn, chỉ sợ ta cũng sắp chết ở chỗ này. Cái này hoàn toàn chính là đang buộc ta a. Hơn nữa nếu là Chu Sắt Liêu thị sự tình rắc lấy mầm thai vạn, dính lũ ta những cái kia không biết chút nào tổng nhân, ta sai lầm nhưng lớn lắm. Thật mẹ ngươi xúc sinh a. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn sớm liền đem tu sĩ áo đen kia giết vô số lần. Nhưng vẫn độ qua đi, hắn nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực. Hiện tại hắn đã bị buộc đến trên vách đá. Vì tính mạng của mình, hắn không thể không thỏa hiệp, hắn bất đắc dĩ thở dài liền bước ra vùng rừng rậm kia, ngược lại tham dự vào công kích Phương gia một chuyện bên trên. Người áo đen kia thấy thế, dưới khăn che mặt một trương mặt mũi giàn mua bên trên không khỏi nhiều hơn mấy phần vui mừng. Hắn xuất thủ cũng càng ngày càng ngắt. Vì thế chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa tháng, trước kia không thể phá vỡ Phương gia tộc núi liền bị công phá. Cái kia khung gia cứu quang dương muốn phá bậy, nhưng lại bị ngăn lại. Cái này các loại tình huống nhường nó vô cùng phẫn nộ đồng thời nghi hoặc Trương Thiên Hoa từ chỗ nào tìm như vậy cường hãn trúc cơ trung kỳ giúp đỡ. Mà Phương gia tộc núi chi đỉnh Phương gia lão tộc trưởng thì sắc mặt trầm trầm, trong lòng càng bất đắc dĩ. Nhu độ lửa đời Vốn cho rằng bước lên không gian chiếc thuyền này, tộc ta liền đủ để hóa giải tư mã gia trên ép, từ đây có thể giúp Nhai mà trùng kích chúc cơ, nhưng lại không nghĩ rằng Phương gia ta lại bởi vậy. Sâm nhập tử cục. Trong lúc nhất thời, hắn biết vậy chẳng làm, nhưng hắn lại lại có chút may mắn, nhưng cũng may Nhai mà sớm đã mang theo đám kia tài vật rời khỏi gia tộc. Chỉ cần nói những lại, gia tộc ngược lại là có thể làm lại từ đầu. Trong miệng Nhai mà chính là Phương gia vị kia chúc cơ người kế tục, sướng tại lúc trước Phương lão tộc trưởng đáp ứng cung gia, có thể lựa giết tư mã gia vị kia chúc cơ thời điểm, hắn liền vì để tránh cho ngoài ý muốn. Sớm đem chúc cơ người kế tục Phương Thanh Nhai an trí tại một cái chỗ an toàn. Lúc này phun ra cái kia cứu quang dương đối Phương lão tộc trưởng nói: "Mới nói bạn, giúp ta thoát đi, ngày sau ta định giúp ngươi tộc báo thù." Phương lão tộc trưởng cười khổ một phen: "Người đều đã chết, còn muốn báo mối thù gì?" Hắn còn không bằng nghĩ đến như thế nào tìm kiếm cơ hội chạy trốn, nhưng cũng chính là bởi vậy, gia tộc hắn cùng cái kia cứu quang dương tử vong. Rất nhanh, cả tòa Phương gia tộc trong núi Phương gia tu sĩ liền đều bị tru. Một đời ngoan nhân Phương lão tộc trưởng cũng theo đó kết thúc. Vị kia trải qua tu tiên giới gian nan vất vả không ra chúc cơ cứu quang dương càng là thảm trực tiếp bị Trương Thiên Hoa chúc cơ tôn này gò núi linh khí ép thành thiên nát, đã chết cực kỳ thống khổ. Hết thời kết thúc qua đi, cái kia lai like lịch phi phàm tu sĩ áo đen tìm tới Trương Thiên Hoa, cũng chỉ lên trước mắt tu la chàng, thản nhiên nói: "Đạo hữu đối phần lễ vật này còn ưa thích?" Trương Thiên Hoa trong lòng trời mẹ, nào dám nói không thích. Tự nhiên, tu sĩ áo đen kia thản nhiên nói: "Như thế thuận tiện, cái kia hủy diệt Liêu thị sự tình liền định ra. Về phần ta đáp ứng nói bạn cái kia cái cuối cùng chỗ tốt chuẩn nhị giai loại nhỏ khoáng mạch sự tình, nhiều nhất 10 ngày liền có thể ra kết quả." Mà ta cần tại trong vòng 1 năm trông thấy Liêu thị che giạt, như việc này cũng không hoàn thành, hoặc là tin tức truyền ra ngoài, hậu quả ngươi minh bạch. Mặt khác, tháng gần nhất trước đường đọ thủ. Nói xong hắn liền biến mất ở nơi đây, độc lưu lửa giận Trương Thiên Hoa ở đây. Con mẹ nó. Thầm mắng một phen qua đi, Trương Thiên Hoa liền lập tức không quét dọn vương gia lợi ích sự tình, hắn nhặt tốt cái kia khung gia trúc cơ một thân lợi ích qua đi, liền lập tức hướng nhà mình trở về. Mà cái kia không biết hiểu hết thảy tình huống ti tì Mã trưởng Nguyệt thì vui sướng hài lòng nhìn nó rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm cảm thấy mình lúc trước bức ép một cái Trương Thiên Hoa cử động càng sáng suốt. Ngàn hoa thuốc quả nhiên có át chủ bài bức ép một cái nó, không nghĩ tới còn nhường nó gọi ra chúc cơ trùng kỳ cấp bậc đại tu đến giúp đỡ. Nhưng nàng lại nào biết, nàng khi thật một dạng dẫm tại bên vách núi. Một khi Bắc Huyền Trương ra sẽ ra chuyện, sau lưng nàng từ mã ra thế tất đem suy sụp. Chỉ là đáng tiếc nó thân phận thấp kém, làm sao lại biết đại nhân vật ở giữa giao phòng, tấu chương xong, chương 239. Bố cục phi tinh thí luyện. Chương 239, bố cục phi tinh thí luyện. Phi tinh quốc địa giới chỗ sâu. Phi tinh phường thị. Nội thành khu dân cư. Có một tòa tiểu viện tự linh khí càng nồng đậm, đoán chừng đều đủ để cung ứng luyện khí hậu kỳ tu sĩ tu luyện đồng thời. Nơi đây còn có năm ngôi nhất giai hạ phẩm linh điền, trong đó trồng lấy một mảng lớn linh mễ, cùng với tu luyện loại linh thảo hoàng nhã thảo. Thậm chí, giờ phút này còn có một tên giàn mua linh thực phu ở trong đó không ngừng thi pháp, chăm sóc lấy những cái kia linh thực. Việc này một, vị này linh thực phu liền gõ gõ nơi đây một phòng đại môn. Sau một lúc lâu, một tên thân mặc áo bào xanh, khí chất hơi mang theo mấy phần ổn trọng thiếu niên lang từ đó đi ra. Bất quá lao đạo kiệt nhưng lại chưa bởi vì niên kỷ còn nhỏ, liền xem nhẹ người này. Thiếu niên kia lang thế nhưng là một cái tu đạo kỳ tài, tu vi cao tới luyện khí trung kỳ chi cảnh. Hơn nữa tục truyền người này là một vị cường giả bí ẩn hậu duệ, không phải vậy, lấy tu vi theo lý cũng khó có thể có được nơi đây tu luyện bảo địa. Dù sao, lần này nơi sân nhỏ vị trí địa lý thế nhưng là cực giai, trên thị trường giá trị ít nhất mấy ngàn khối linh thạch, hơn nữa liền xem như có tiền cũng mua không được, rất ít người sẽ bán ra. Vì thế, tên này tu vi bất quá luyện khí sơ kỳ, linh thực một đạo cũng mới khó khăn lắm đạt tới nhất giai hạ phẩm lão đạo cũng không dám trêu chọc người này, hắn càng cung kính, đối nó chắp tay qua đi, nhân tiện nói: "Mới nói bạn, hôm nay ta chiếu cố linh thực công việc đã tốt." Phương Thanh nhẹ gật đầu. Quan sát trong sân cái kia năm mô bên trong linh điền trồng trọt linh thực, thấy sắc thực có bị chiếu có dấu hiệu, hắn liền hữu lễ trả lời, "Làm phiên đạo hữu." Mà đạo hữu đã đã làm xong công việc, liền trở về đi. Người này chính là Phương lão tộc trưởng vị kia thiên phú tu luyện cực cao cháu trai. Lão đạo kia nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi nơi đây. Mà thiếu niên kia Lang Phương Thanh Nhai thì dự định trở lại về phòng, tiếp tục tu luyện. Nhưng ngay tại hắn vừa đóng cửa lại thời khắc, trong ngực hắn lại đột ngột truyền ra một đạo thanh thú vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, liền lấp lóe một đạo linh quang. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, liền vội vươn tay vào trong ngực. Chốc lát sau, Hắn liền từ trong ngực lấy ra một viên lớn chừng quả đấm nhỏ bé chất bản, nhưng bây giờ nó cũng đã vỡ vụn, hơn nữa ẩm đạm tối tăm. Mà trận này bản cùng bệnh nhãn hiệu công hiệu không sai biệt lắm, chính là phương lão tộc trưởng rượi vào nó thể nội một sợi bản bệnh trận khí luyện chế mà thành. Mà chỉ có nó sinh tử thời khắc, này nhỏ bé chất bản mới có thể vỡ vụn. Gia gia, lại xảy ra chuyện. Làm sao có thể? Hắn thân thể dường như không ngừng run rẩy, thậm chí sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Trong lúc nhất thời, hắn lại sủi lơ tại mặt đất, hai mắt dần dần xuất hiện hơi nước, tràn ngập một cô bi thương chi sắc. Trọn vẹn qua gần nửa ngày, hắn lúc này mới chậm qua thần tới. Nhưng hắn nhưng như cũng như bị rút khô khí lực bình thường, hữu khí vô lực bộ dáng, bất quá hắn lông mi ở trong lại xuất hiện vô số sắc cơ. Gia gia trong bóng tối đem ta đưa ở đây thời khắc, đã đem nó dự định đạp, đạp lang quận không ra cái kia chiếc tàu nhanh, để mà ức chế Tư Mã gia đối với tộc ta chen ép sự tình báo cho ta. Kể từ đó, gia gia bây giờ xảy ra chuyện, thế tất cùng Tư Mã gia hoặc là Tư Mã gia phía sau cái Tiêu thân ở Đạp Lang quận uy tín lâu năm chúc cơ gia tộc Bắc Huyền Chương gia có quan hệ. Mà gia gia gặp chuyện không may, nghĩ đến cha mẹ bọn hắn. Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, một mực nghĩ linh tinh nói Tư Mã gia cùng Bắc Huyền Chương gia. Nhưng hắn hiểu được, lấy hắn thực lực trước mắt đừng nói nghĩ muốn tiêu diệt Tư Mã gia cùng Bắc Huyền Chương gia, liền xem như muốn điều tra chân tướng cũng khó khăn. Dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể dựa theo gia gia lúc trước kế hoạch như vậy, nhược gia tộc xẻ ra chuyện, liền bái nhập Phi Tinh Cốc Sắt Vệ Kim đang kia thế lực lớn Thiên Dược Cốc đầu này lựa chọn. Dù sao, tộc truyền Tư Mã gia phía sau cái kia Bắc Huyền Chương gia đang bày tinh cốc có một ít nhân thủ, nếu là ta bái nhập trong đó, một ngày nào đó bại lộ thân phận, thế tất sẽ chọc cho đến vô tận phiền phức, thà rằng như vậy, tiến về Thiên Dược Cốc xác thực chính là lựa chọn tốt nhất. Hàn Âm thầm dự định một phen. Cái này Thiên Dược Cốc Thiện Luyện Đan nhất đạo cũng dùng cái này nói làm chủ, cho nên này tông thượng cách một đoạn thời gian, đều sẽ chảy ra không ít năng lượng, thậm chí là chút cơ đan. Mà đây chính là Phương Thanh Ngai sở cầu. Trên người hắn mang theo một nhóm lớn vương gia tài phú, chỉ cần có một cái an toàn hoàn cảnh, hắn liền đủ để mua một viên chúc cơ đan. Mặt khác, luyện đan nhất đạo bởi vì càng phức tạp, cho nên cần tiêu hao không thiếu thời gian, cái này liền gián tiếp dẫn đến tiên dược cốc luyện đan sư đối với chiến đấu một đạo cũng không tinh thông. Kể từ đó, Cấp này đối với con đường tu luyện hoặc là công phật chi đạo tu sĩ cũng liền càng có trọng, thậm chí sẽ tận lực nhường nhà mình luyện đan sư cùng một số thực lực mạnh mẽ tông môn đệ tử thành thân, như vậy lời nói những cái kia thực lực mạnh mẽ đệ tử liền có thể tiếp thân che chở những luyện đan sư kia. Cứ thế mãi, thiên dược cốc cái này nhóm thế lực mới có thể dần dần kéo dài tiếp. Mà dựa theo ra ra hắn phương lão tộc trưởng trước kia nghe ngóng, cái này thiên dược cốc cách mỗi thời gian 5 năm mới có thể tuyển nhận một lần đệ tử. Lần trước tuyển nhận thời gian chính là 3 năm trước đó, còn cần 2 năm mới có thể lại lần nữa chiêu thu đệ tử. Mà nó chiêu thu đệ tử yêu cầu cũng tương đối hà khắc, nó chỉ muốn viện nhận có được bách nghệ thiên phú người trẻ tuổi. Như tu sĩ tầm thường muốn bái nhập trong đó, cần thân cơ tam linh căn tứ chất, hơn nữa tuổi tác không thể vượt qua 18, tu vi nhất định phải tại luyện khí trung kỳ chi cảnh. Bất quá cái này đối phương thanh sơn núi cái này, 15 tuổi luyện khí trung kỳ tu sĩ tôi nói, lại không có bất kỳ cái gì độ khó. Thậm chí thiên dược cấp còn sót lại 2 năm này chiêu thu đệ tử không cửa sổ trong lúc đó, hắn đều có năm chắc bước vào luyện khí 6 tầng chi cảnh. Sau đó, hắn liền người mang một cỗ báo thủ chi tâm, bắt đầu càng thêm khắc khổ tu luyện. Mà nơi đây bất động sản chính là trước kia phương lão tộc trưởng tự mình dùng một bộ hiếm có chuẩn nhị giai trận pháp từ một cái đại tộc trong tay đòi lấy, cho nên không người biết được. Phương Thanh Ngai thân ở chỗ này cũng liền tương đối an toàn, đồng thời nơi đây linh khí nồng nặc cũng có thể giúp cho hắn tu luyện đạp hộ quận. Xét về cái kia Đạp Lang quận tổng cộng có 8 huyện, địa rồi khá rộng. Trong đó nhất là biên giới huyện thành Lang Vĩ huyện bởi vì trước kia chính là nhất là tới gần yêu tộc chi địa, thường xuyên náo sai lầm, cho nên nơi đây dân phòng tương đối ưu hãn. Cộng thêm lúc trước phi tinh cốc đến nữa, nơi đây thế lực cũng liền tương đối mạnh. Thậm chí khoảng chừng 3 cái thế lực đạt đến cấp độ Đồng thời đều là cực kỳ uy tín lâu năm tồn tại, có được nhiều tên chức cơ tọa trấn. Giờ phút này, Bắc Huyền Trương gia tộc địa, Bắc Huyền Sơn chi đỉnh, trong nghị sự đại sảnh, Bắc Huyền Trương gia rất nhiều cao tầng đều bởi vì nhà mình chức cơ Trương Thiên Hoa mang về tin tức, đủ tụ tập ở đây. Bọn hắn chúng thuyết phân vân, từng cái mặt mũi tràn đầy lửa giận. Mà Trương Thiên Hoa thân ở trong đó liền tựa như bị gác ở trên lửa nướng bình thường, sợ bởi vì tự thân mang đến mầm tai họa, tộc nhân đâm hắn cổ sống. Bất quá ngược lại là hắn quá lo lắng, ở đây Trương gia cao tầng đều là người biết chuyện, đều đoán được Trương Thiên Hoa lúc ấy chính là bất đắc dĩ lên phải truyền dọc. Sau một lúc lâu, Ngồi tại thủ vị Bắc Huyền Trương gia tộc trưởng Trương Thiên Trung bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, lên tiếng nói: "Đều yên lặng một chút đi." Lời này vừa nói ra, cái này ồn ào phòng nghị sự liền yên tĩnh trở lại. Mà cái kia Trương Thiên Trung, quan sát cảm xúc đê mê Trương Thiên Hoa, mở miệng trấn an nói: "Nhan Hoa tộc đệ, việc này trách không được ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng." Nói xong, vị này cao tuổi lão tộc trưởng liền tựa như một đầu ngủ say lão hổ bình thường, hai mắt ở trong bùng lên tinh mang. Hơn nữa việc này cũng không phải chính là chuyện xấu. Dù sao người kia giúp chúng ta diệt phương gia cái này tai hoang ầm, lại diệt không ra một tên trúc cơ. Kế hoạch phía dưới, không gian cũng cũng chỉ còn lại có 2 tên chúc cơ, thực lực kém xa tụ ta. Ma ngươi kia lại đáp ứng, không lâu sau đó sẽ giúp lấy tới tòa kia chuẩn nhị giai loại nhỏ mực tinh khoáng mạch. Chỗ tốt này không nhỏ. Cái kia khoáng mạch ở trong thế nhưng là có không ít chuẩn nhị giai bảo tiết, thậm chí có nhị giai thượng phẩm bảo tiết. Chỉ cần tộc ta có thể được đến, bằng vào ta luyện khí tạm nghệ, hẳn là đủ để dựa vào cái kia khoáng mạch luyện chế ra mấy chuôi nhị giai dưới chúng phẩm linh khí. Đến lúc đó, tộc ta chúc cơ thực lực thế tất đem phóng đại. Kể từ đó, chưa chừng tộc ta có thể thừa dịp không gian yếu thế, nhất cử đem hủy diệt Mặc khắc, người áo đen kia nói lên nhất tốt sau 1 tháng lại động thủ chi luôn, thật có chút hài hử diệu, này thời gian cùng phi tinh cốc sự kiện kia ngược lại là trùng hợp. Như Liễu gia cái kia hạch tâm đệ tử thực biết tham dự sự kiện kia, đoán chừng nó là hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó chúng ta liền xem như diệt Liễu gia, 89 phần 10 cũng không có cái gì đại sự. Hơn nữa người áo đen kia nhưng là cho chúng ta thời gian 1 năm, đoán chừng nó người sau lưng cũng không muốn bức ta chờ qua chết, vì thế chúng ta ngược lại là có thể trước yên lặng chờ phi tinh cốc sự kiện kia kết thúc nhìn nhìn lại tình huống, dù sao sự kiện ở kia trong vòng cũng liền nửa năm. Ở đây đa số người nghe vậy đều lộ ra mấy phần mê mang, duy có mấy cái tóc trắng xóa niên kỵ bước người cùng Trương Thiên Hoa cái này, người trúc cơ tu sĩ mới nửa biết nửa hở đoán được lời nói sự tình. Trên mặt bọn họ cũng dương lên mấy phần dị sắc, nhưng lại bọn hắn lại đều không rõ, vì sao Liễu gia quyền kế am hiểu luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử sẽ tham dự vào sự kiện kia đi lên. Lúc này ngồi tại thủ vị Trương gia tộc trưởng Trương Ngàn Trùng, lại lần nữa lên tiếng. Còn nếu là Liễu gia người kia không chết, tuy nói khá là phiền toái, hai bên đều là đại phật, nhưng Liễu gia Liễu Phong hổ dù sao còn chưa trưởng thành. Trái lại, người áo đen kia chẳng những thực lực bản thân cực mạnh, hơn nữa năng lượng sau lưng cũng lớn, chúng ta như đang còn muốn này mảnh đất giới lớn vào, liền chỉ có dựa theo lời nói làm theo, bất quá ta tộc đến lúc đó không dễ thân tự động tay. Ta nhớ được Tư Mã gia cái kia chút Cơ Ti Mã trưởng quang cái chết cùng Liễu gia cũng có một chút quan hệ đi. Đến lúc đó liền nhường Tư Mã gia địch thủ, kể từ đó, coi như sự tình bại lộ, Tư Mã gia cũng có thể đánh lấy vì Ti Mã trưởng quang báo thù chi non. Trương Tiên Hoa nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Hắn cùng Tư Mã gia thế nhưng là có một ít huyết mạch quan hệ. Nhưng này kế hoạch đã là tốt nhất kế hoạch. Hắn vừa thoát thân, thật sự là không nghĩ lại tham dự chuyện như thế lên. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể nói thầm. "Giai tháng, ngày sau nếu là xảy ra chuyện, chớ nên trách ngàn hoa thúc không giúp các ngươi nói chuyện." Một bên khác, Phi tinh cốc chỗ sâu, một tòa trong động phủ. Nhị trưởng lão, sự tình đã làm xong. Lúc trước uy hiếp Trương Thiên Hoa tên kia giả mua áo đen chúc cơ, giờ phút này người mặc một bộ phi tinh cốc đà bào, cũng thay đổi lúc trước bá đạo diễn xuất, cực kỳ cung kính đứng ở một người đàn ông tuổi trung niên trước người, hướng nó báo cáo. Mà trung niên nam tử kia đồng dạng người mặc phi tinh cốc đà bào, hơn nữa nó thân phận phi phàm chẳng những là phi tinh cấp cái kia trưởng quản nhân sự điều động chấp sự đường duy nhất đường chủ, hơn nữa còn là phi tinh cấp nhị trưởng lão, thân phận này, nhưng càng mật tụ. Phi tinh cấp mặc dù có không ít cường giả, nhưng là những cường giả kia đa số đều là riêng phần mình đường chấp sự, chỉ có tu vi tại trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ, mới có cơ hội gánh đảm nhiệm trước trưởng lão. Mà xếp hạng càng đến gần trước trưởng lão, thực lực liền càng mạnh. Dựa theo thế nhân truyền lại, vị này nhị trưởng lão bây giờ thế nhưng là chạm đến trúc cơ viên mãn bình cảnh, một khi phá cảnh, hắn thực lực liền đủ để sánh vai đại trưởng lão Trương Thanh Câu. Vì thế sau lưng của hắn vị kia Kim Đan lão tổ cực nghĩ nó thay vào đó. Vì để bản thân nhu lợi. Trước đại trưởng lão mặc dù không thể thân kiếm số trước, nhưng lại trưởng quản phi tinh cấp hết thảy sự vụ lớn nhỏ, liền liền nhị trưởng lão vị chấp sự này đường đường chủ muốn nhường chấp sự đường xử lý một số đại sự, đều cần đại trưởng lão gật đầu. Kể từ đó, thế nhưng là có không ít có thể lấy tới lợi ích phương pháp. Cho nên nhất gần một chút năm tháng, nhị trưởng lão thường xuyên liên thủ phi tinh cấp còn lại kim đàn lão tổ dưới trướng phe phái cho đại trưởng lão một mạch rễ ngang chân. Mà lần này nhằm vào liễu ra sự tình, chính là do kỳ chủ đạo. Bất quá trước kia hắn ngược lại là cũng không đem liễu ra tiểu phong hổ để vào mắt. Hết thảy đều muốn từ một vụ sự tình nói lên. Theo lý, bậc này cơ duyên tuy nói không sai, nhưng lại hẳn là sẽ không dẫn động đại trưởng lão Trương Thanh Khâu chi tử Trương Minh Viễn luyện đan sư lực chú ý, chớ nói chi là người này còn phái phái một tên tiếp thân linh thực phu tiến đến cái kia mục vực tọa trấn. Hắn nhưng lại biết được, vị thầy luyện đan này lâu dài bế quan, rất ít tham dự tông môn sự tình. Lại thêm cái kia mục vực có liên ra phần. Tông môn bên trong lại có truyền ngôn, Trương Minh Viễn luyện đan sư cùng Tiểu Phong hộ quan hệ tương đối gần, hắn tự nhiên liền cũng đoán được Trương Minh Viễn làm như vậy pháp đại khái tỷ lệ là bởi vì Tiểu Phong hộ tên này luyện khí nhất đạo đệ tử. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Phong hộ tất có chỗ đạt thủ mà nó lại vì luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử, không cần suy nghĩ nhiều, hắn đều có thể đoán được, người này luyện khí tiên phú chỉ sợ viễn siêu thượng nhân tưởng tượng. Nhưng mục này nhân vật thân ở phi tinh chủ mạch bên trong, đối với hắn mạch này tới nói, nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. Cùng lúc đó, vị này nhị trưởng lão nghe nói cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ môn ngữ, lông mi ở trong lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Như thế thuận tiện, sau đó liền chỉ cần yên lặng chờ phi tinh chủ mạch cái kia hạch tâm đệ tử chết thảm ở chỗ kia tin tức. Một bên khác đại trưởng lão một phái kia hệ phi tinh chủ mạch chủ sở, phi tinh linh sơn. Nơi đây linh khí dật dào, Càng đi chỗ cao linh khí liền càng nồng đậm, đỉnh núi kia càng là ẩn ẩn có tới gần tam giai linh mạch bảo địa chi thế, có thể nói là tu luyện bảo địa. Cũng chính là bởi vậy, chỉ có phi tinh chủ mạch một số địa vị càng tôn quý nhân tài có thể vào. Nhưng lúc này, nơi đây dưới một cây đại thụ, lại có một tên luyện khí viên mãn tu sĩ cùng một tên không có chút nào khí tức tu sĩ chính đang đánh cờ đánh cờ. Tu vị của bọn hắn tình huống cùng nơi đây không hợp nhau, quả thực kỳ quái. Bất quá Đường Tắc Ngụy lại cũng không dám coi thường bọn hắn, thậm chí còn có thể đối bọn hắn túi đầu vẫn an một phen. Thượng như hai người kia thân phận càng tôn quý. Lúc này Luyện đan sư Trương Minh Viện thấy mình lại tùy tiện tháng gặp kỳ ngộ, không khỏi có chút không thú vị. Hắn cau mày đối trước người người kia nói: "Minh Kiệt, ngươi cái này đều thua liền số cục, không phù hợp tại đánh cờ của ngươi tiêu chuẩn a." Trương Thanh Câu tam tử luyện khí sư Trương Minh Kiệt bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Còn lại mấy đại phái hệ được vào cái kia Huyền Nguyên Bí cảnh đệ tử đều cũng không phải hạ người tầm thường, mà chúng ta phi tinh chủ mạch cùng những cái kia phe phái quan hệ trong đó lại không tốt, từ trước điều động nhập phi tinh bí cảnh đệ tử đều sẽ bị nhắm vào, thậm chí sẽ không hiểu tử vong, cho nên ta quả thực là lo lắng phong hộ đứa bé kia, cũng không biết nó bây giờ tình huống như thế nào. Đúng rồi đại ca, ngươi nhưng có biết nó mệnh nhãn hiệu bây giờ tình huống. Mấy năm trước đó, từ khi Tiểu Phong Hồ dự định lại đi con đường luyện khí qua đi, hắn liền đem Tiểu Phong Hồ mang ở bên cạnh giáo sư luyện khí nhất đạo tri thức. Nhiều năm ở trung phía dưới, hắn ngược lại là đối cái này luyện khí thiên phú bất phàm, lại cực kỳ tôn sư trọng đạo vãn mối càng ưa thích. Nếu không phải Tiểu Phong Hồ sớm đã bái cha hắn đại trưởng lão vi sư, không phải vậy hắn thật nghĩ thu Tiểu Phong Hồ làm đệ tử thân truyền. Cũng chính là bởi vậy, hắn đối Tiểu Phong Hồ tình huống trước mắt càng lo lắng. Phi tinh bí cảnh thì là phi tinh cấp đặc hữu một tòa loại nhỏ bí cảnh, trong đó tuy nói thiên địa pháp tắc không trò vẹn, chỉ có luyện khí cùng chúc cơ tu sĩ mới có thể vào, nhưng trong đó lại tựa như một phương khác thiên địa, hơn nữa những cái kia thiên địa pháp tắc có chút đặc thù, cực kỳ thích hợp trồng trọt linh thực, cũng thích hợp yêu thú sinh trưởng. Vì thế, Phi Tinh Cốc liền đem cấu xây xong một cái thiên nhiên dược viên cùng bồi dưỡng linh thú bảo địa. Linh thực do tông môn linh thực phu thiếp thân chăm sóc, nhưng là linh thú nếu là không thông qua huyết tẩy lễ, khó thành đại khí. Cho nên, Phi Tinh Cốc trước kia liền hao tốn đại lực khí, bắt được không ít thực lực yếu kém luyện khí yêu thú đặt ở bí cảnh phía bên phải, kiến tạo một chỗ yêu thú khu vực chuyên môn vị một số luyện khí linh thú xung làm bồi luyện đồng thời những cái kia yêu thú cũng có thể trở thành nhà mình luyện khí môn nhân bồi luyện. Về phần chúc cơ yêu thú thật sự là khó bắt, phi tinh quốc cũng không có làm được này. Nhưng trong đó yêu thú số lượng dù sao không so được mọi giới, nếu là đối với tông môn linh thú mở ra ngược lại là không có vấn đề, nhưng nếu là một mục đối môn nhân đệ tử mở ra, nhưng liền phiền toái. Vì để tránh cho những cái kia yêu thú bị giết tuyệt, phi tinh quốc liền định ra một quy củ. Cách mỗi thời gian 10 năm chỗ kia bí cảnh mới có thể đối ngoại mở ra một lần, hơn nữa chỉ có thể vào trong người. Lúc đầu phi tinh quốc luyện khí tu sĩ đối với cái này tuy không hứng thú, Nhưng từ khi đám người biết được chu sát yêu thú nhiều nhất 10 vị trí đầu người đều nhưng phải một số tương đối tốt linh vật, thậm chí là chúc cơ linh vật qua đi, việc này liền trở nên càng nóng nảy. Trên cơ bản mỗi một lần bí cảnh mở ra lúc đều có một nửa phi tinh cấp đệ tử báo danh. Mà phi tinh cấp thì từ đó tuyển ưu đã có thể lịch luyện những cái kia tư chất không tệ luyện khí đệ tử, đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này, đến đỡ một bút tài nguyên cho những đệ tử kia, trợ bọn hắn tu đạo. Hơn nữa bí cảnh ở trong những cái kia yêu thú cũng không đến mức bị dễ tuyệt, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Mà việc này cũng được xưng là phi tinh thí luyện. Trình Minh nghe vậy, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Ngược lại mang theo ý cười nói, trước đó vài ngày, ta ngược lại thật ra đi lão cái kia hỏi qua một lần, dựa theo lão nói, Phong Hổ mệnh nhãn hiệu trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên nó cũng không thụ thương hoặc là sinh tử. Bất quá ngươi cũng chớ có quá nhiều lo lắng việc này, lúc trước Phong Hổ chủ động đưa ra tiền vào cái kia huyền nguyên bí cảnh thời điểm, ta cùng lão liền nhắc nhở qua hắn cần chú ý còn lại phe phái người một chuyện, mà hắn đã cũng không lùi bước, tự nhiên là có chỗ nắm chắc. Hơn nữa vì cho nó chuẩn bị lần này lịch luyện cơ hội, ta cùng lão thế nhưng là bố cục đã lâu. Nếu là cái này liên quan hắn đều gây khó dễ. Hắn tương lai lại như thế nào có thể nâng lên chúng ta mạch này sát phạt chi đạo, lại như thế nào có tư cách trở thành ta chương gia huyết mạch dòng chính? Đứa nhỏ này có thể hay không từ cừu non lột xác thành sói liền nhìn lần này. Nói xong, hắn Long Mi ở trong không khỏi dương lên mấy phần vẻ tán thưởng. Vì tinh thí luyện trước khi bắt đầu, hắn cùng đại trưởng lão chương Thanh Khâu cũng đã dự định an bài tiểu phong hổ đi trong đó, nhưng cái nào liệu tiểu phong hổ biết được cái kia viện nguyên bí cảnh hành trình có cơ hội lấy tới chút cơ linh vật qua đi, liền chủ động báo danh việc này. Mà nó bởi vì có phi tinh chủ mạch đến nữa, cũng không thiếu chút cơ linh vật, hiển nhiên nó như thế cách làm chính là là vì phía sau thân tộc như thế hành vi mặc dù không dung vu phi tinh cốc bậc này tông môn thế lực, nhưng Trương Minh Viễn một nhà nhưng lại chưa coi Tiểu Phong Hổ là làm bình thường tông môn đệ tử, mà là đem nó xem như nửa cái người một nhà. Kể từ đó, nó cách làm trong lòng bọn họ không khác thăng hoa tầm thường, mà nó bố cục liền xa lớn. Lúc trước Liêu gia nhóm thế lực nộp lên trên một vực qua đi, Trương Minh Viễn sở dĩ lại phái phái chính mình dòng chính linh thực phu đóng giữ chỗ kia một vực, có hai cái nhân tố. Nó một đúng là để cho tiện Liêu gia. Nó hai thì là vì nhường phi tinh cốc còn lại phe phái chú ý tới Tiểu Phong Hổ nhân vật như vậy, nhường nó leo lên, phi tinh cốc đại võ đài. Tốt mượn nhờ còn lại phè phái lịch luyện nó một phen đương nhiên, cái này lịch luyện cường độ là khả khủng. Dù sao Tiểu Phong Hổ Linh thể sự tình còn chưa truyền ra ngoài, cho nên trong mắt người ngoài, Tiểu Phong Hổ cũng liền chỉ là một cái luyện khí nhất đạo tương đối không phải phàm nhân thôi. Hơn nữa Tiểu Phong Hổ định vị chính là công phạt chi đạo, bây giờ tu vi đã vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh, nhanh đang lâm chúc cơ, nếu là lại không lịch luyện, nó tâm tính 89 phần 10 sẽ ra một vài vấn đề, đến lúc đó đối mặt chúc cơ tâm thần quan sẽ có chút phiền phức. Cho nên ngược lại là hẳn là thích hợp tìm mấy người cho hắn giết giết sạch. Dù sao không phải mình mạch này nhân thủ, chết cũng không đau lòng. Mà luyện ký sư Trương Minh Kiệt giờ phút này không còn gì để nói. "Đại ca, ngươi không khỏi quá tâm lớn đi." Trương Minh Viễn luyện đan sư mỉm cười nói nói. "Cái này nhưng cũng không phải là tâm lớn, mà là bắt nguồn từ đối tiểu Phong Hổ tín nhiệm, chớ có quên, Viêm Hỏa linh thể đối với chiến đấu một đạo thế nhưng là có không ít tăng thêm. Hơn nữa những năm gần đây, hắn khả thi thường cùng Lao An bài nhân thủ diễn luyện chiến đấu, thân thủ sớm đã lão luyện, chỉ kém thực chiến lịch luyện thôi." Cùng lúc đó, phi tinh bí cảnh bên trong, phía bên phải, yêu thú khu vực bên trong, một mảnh tiểu rừng rậm chỗ sâu, tiểu Phong Hổ lấy lôi đỉnh thủ đoạn Trực tiếp Chu Sát ba đầu luyện khí sơ kỳ yêu thú, cũng vui sướng hài lòng đem nó thu nhập một cái không gian cực lớn trong túi trữ vật. Nhưng vào thời khắc này, hắn xung quanh lại đột ngột toát ra ba cái thân mặc hắc y tu sĩ. Sắc mặt hắn lập tức lại biến. Đây cũng là đại trưởng lão sư Tôn cùng Minh Viễn sư huynh nhắc nhở ta cần chú ý những cái kia còn lại phe phái nhân thủ sao? Tấu chương xong, chương 240. Tiểu Phong hổ hiền uy. Chương 240, Tiểu Phong hổ hiền uy. Mà tiểu Phong hổ suy đoán quả thật không tệ. Cái kia ba tên tu sĩ áo đen bên ngoài tuy là phi tinh cấp nội môn đệ tử, thậm chí từng cái có luyện khí viên mãn tu vi nhưng lại phân biệt bắt muẩn từ phi tinh cấp còn lại ba đại kim đan thái thượng trưởng lão tinh hải, tinh kiếm, tinh viêm một mạch, chính là cái này ba mạch từ nhỏ bồi dưỡng dòng chính thủ hạ, chuyên môn dùng để làm một ít công việc mật nhiệm. Lần này bọn hắn đến đây, chính là vì chu sát tiểu phong hộ. Cái này ba mạch ngày thường lúc mặc dù có không ít xung đột, nhưng mỗi khi đối mặt phi tinh chủ mạch lại càng ăn ý đồng thời, chỉ cần không lưu lại chứng cứ, coi như phi tinh chủ mạch sau đó truy cứu, bọn chúng tam đại phe phái liên hợp phía dưới cũng có thể chống được. Lúc này, ba người kia bợ bởi vì người mang sứ mệnh, cho nên không có chút nào do dự liền trực tiếp xuất thủ bọn hắn chẳng những đều tế ra một vị tương đối hiếm thấy trung thượng thừa nhất giai thượng phẩm pháp khí, hơn nữa còn tế ra một chút phụ lục thủ đoạn, biến thành từng cái cái lồng đem tiểu phong hổ một mực vây ở nơi đây. Trong lúc nhất thời, tiểu phong hổ đường lui toàn bộ chặn đứng. Bất quá hắn ngược lại là cũng không sợ, ngược lại trên mặt còn có mấy phần hiếu chiến tâm ý, hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức, cái này cùng Liễu Hạo Hà lao ra tự chính là một cái khuôn đúc đi ra. Ba người này thực lực cũng không tệ, ngược lại là vừa dễ dàng thử một chút ta trước mắt cực hạn. Hắn đưa tay liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra một vị khí tức cùng nó giống nhau đến 7, 8 phần hình tròn trung đồng, cũng lơ lửng đánh đến tự thân đỉnh đầu. Chỉ thấy nó hừng quang lóe lên, nó lại chống lên một đạo xích hồng sắc trung đồng hư ảnh đem Tiểu Phong Hổ một mực bao lại. Thậm chí lấy sức một mình, trực tiếp liền đỡ được đánh tới cái kia ba tôn pháp khí công kích. Cong, cong, cái kia trung đồng hư ảnh chỉ là hơi lắc lư một phen. Mà Tiểu Phong Hổ thừa cơ thế ra một cây trùng tiên, cái kia roi toàn thân bốc hỏa, tựa như trường xà, lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp đem cái kia ba tôn pháp khí công kích trò kéo chặt lại. Cái kia ba tên người áo đen sắc mặt lập tức đại biến. Một phong một cuốn hai tôn thượng thừa cấp bậc nhất giai thượng phẩm bản mệnh phòng ngự pháp khí. Thượng thừa bản mệnh pháp khí càng hiếm thấy. Chỉ có loại kia cao giai công pháp bổ sung thượng thừa luyện khí công pháp ở trong nơi có thể ghi chép phương pháp luyện chế. Mà lấy Tiểu Phong hộ thân phận ngược lại là có thể học được cái này công pháp, cũng có thể lấy được luyện chế cái này pháp khí hiếm có linh tài, cũng đem luyện chế ra tới. Nhưng theo lý mà nói, Tiểu Phong hộ cái này tại luyện khí nhất đạo thiên phú phi phàm hoạch tâm đệ tử, đa số đều sẽ bị tông môn cao tầng thuyết phục chuyển tu loại kia có thể tăng phúc tự thân am hiểu bách nghệ chi đạo công pháp. Kể từ đó, hắn liền có thể mượn công pháp tăng phúc luyện khí nhất đạo sắc xuất, trở thành một tên khí tu. Mà cái này công pháp bổ sung bản mệnh pháp khí tầm thường cũng đều là phối hợp luyện khí công pháp. Nhưng Tiểu Phong Hổ bây giờ tế ra cái kia hai loại pháp khí, cũng đều là phối hợp chiến đấu pháp khí. Cái này nhưng cực kỳ khác thường. Mà cũng đúng lúc này, cái kia ba tên người lão đen lại đột ngột xem thấy Tiểu Phong Hổ hai tay hóa ảnh không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo cường hãn hỏa thuộc tính thuật pháp. Chỉ là một lát, cả mảnh trời tế đều bị thuật pháp bao trùm. Nó một người liền tựa như mấy người, thực lực có thể nói là không kém. Hơn nữa những cái kia hỏa thuộc tính thuật pháp uy năng muốn so bình thường thuật pháp mạnh lên 3 phần. Như tình huống như vậy nhưng sẽ bất phàm. Cái kia ba tên kinh nghiệm lão đạo người áo đen, lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Hỏa thuộc tính pháp tu Nếu thật sự là như thế lời nói, chỉ sợ nó ở đây trên đường Tiên Phú, không kém gì luyện khí nhất đạo Tiên Phú, không phải vậy nó phía sau cái kia phi tinh chủ mạch cũng sẽ không để nó tu luyện bình thường công pháp. Mà nó có được pháp tu Tiên Phú lại một mực cũng không truyền ra ngoài. Hẳn là phi tinh chủ mạch tận lực gần dấu đi việc này. Nếu là như vậy lời nói, chưa chừng cái này tiểu phong hổ chính là phi tinh chủ mạch đảng thủ. Bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là minh bạch vì cái gì phi tinh chủ mạch sẽ nguyện ý nhường tiểu phong hổ cái này luyện khí nhất đạo hạch tâm đệ tử tiến vào phi tinh thí luyện rồi. Nhưng tưởng đúng, bọn hắn lại áp lực to lớn Mấy bạn bọn hắn vốn nhỏ vì Tiểu Phong Hổ chính là phi tinh quốc luyện khí nhất đạo đệ tử, có chút không nguyện ý cùng Tiểu Phong Hổ là địch. Dù sao học tâm đệ tử, nhưng là có chút cơ người kế tục danh xưng, một khi nó chết tại phi tinh thí luyện, thế tất sẽ bị truy tra. Bọn hắn chỉ là nho nhỏ luyện khí tu sĩ, có thể thực có chút sợ việc này. Nhưng bách tại bọn hắn phía sau phe phái mệnh lệnh, hơn nữa những cái tia phe phái lại cho bọn hắn không ít chỗ tốt, bọn hắn lúc này mới chỉ có thể làm theo. Mà bây giờ, Tiểu Phong Hổ trên thân lại nhiều một tầng ẩn tàng pháp tu thân phận, không khác là tại quên bảo bọn hắn. Viêm Phong Hổ đang bay tinh chủ mạch ở trong địa vị không tầm thường đến lúc đó nếu là đem nó giết, náo ra tới nhiều loại, chỉ sợ sẽ so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Cho nên, bọn hắn đều muốn thu tay. Bất quá bọn hắn ngay trong thứ hại lại đột ngột toát ra một đạo tuổi trẻ thanh âm. "Động thủ về sau các ngươi có xác suất sẽ chết, nhưng cũng có xác suất sẽ không chết, hơn nữa có có thể được không ít lợi ích. Nhưng nếu là không động thủ, các ngươi thế tất sẽ chết. Lựa chọn như thế nào, liền nhìn chính các ngươi." Cái kia ba tên người áo đen tâm thần run lên, lập tức đánh giá bốn phía. Nhưng lại cũng không nhìn thấy bóng người, cái này nhường trong lòng bọn họ trầm xuống. Bọn hắn do dự hồi lâu, từng cái trong lòng hung ác, liền lại lần nữa lên sát tâm, đối Tiểu Phong Hổ đánh tới các loại cường độ cao công kích, thậm chí còn tế ra một chút hiếm có nhất giai thượng phẩm công kích linh phù. Cái này cũng khiến cho vốn là tu vi yếu kém Tiểu Phong Hổ lại lần nữa lâm vào thế yếu. Nhưng cái nào liệu, Tiểu Phong Hổ lại có phá cục chi pháp, hắn hai bàn tay đột ngột toát ra hừng quang, đồng thời hắn không ngừng xoa xoa hai tay. Sau một khắc, hắn lại xoa ra một viên xích hồng sắc hỏa cầu. Hơn nữa theo hắn không đứt tay xoa, hỏa cầu kia cũng càng lúc càng lớn. Ba hơi qua đi, nó lại đạt đến hơn 120 triệu. Đi Diệu Phong Hổ Nhất vung tay lên, cái tia so với bình thường đơn thuốc còn lớn hơn hỏa cầu liền trên không trung gào thét mà qua, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, cái kia ba tên tu sĩ áo đen căn bản không kịp chạy trốn, hơn nữa nó uy năng thật sự là lớn. Oeng! Chỉ nghe một đạo tiếng vang minh vang lên, bốn phía mặt đất đều bị rung chuyển, đổn đoạt lắc lư. Ngay sau đó, một cỗ mang theo đạo vận cuồn cuộn viêm hỏa, quét sạch tứ phương. Trong lúc nhất thời, nơi chiến trường liền tựa như thành một cái biển lửa bình thường, căn bản thấy không rõ bất luận bóng người nào tung tích. Sau một lúc lâu, cái kia ba tên nguyên bản thân mặc hắc y tu sĩ Giờ phút này quần áo trên người toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, lộ ra đại lượng bị đốt cháy thành than cốc huyết nhục. Nếu không phải bọn hắn tu vi thâm hậu, che lại tâm mạch, không phải vậy giờ phút này bọn hắn sợ là sớm đã chết thảm. Mà trên mặt bọn họ chỉ có hoảng sợ cùng với một loại vẻ không dám tin, bọn hắn liền xem như biết rõ phụ cận có một vị nhân vật cực kỳ khủng bố dám thị, nhưng nhưng như cũng không dám dừng lại, trực tiếp liền chạy. Nếu là lưu lại, bọn hắn thế tất sẽ chết. Nhưng nếu là chạy, như vậy tối thiểu nhất có thể sống lâu một chút thời gian. Lúc này, cái tia phiến xích viêm giữa biển lửa đột ngột vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. Không hổ là luyện khí viên mãn tu sĩ có thể vượt qua ta chiêu này, bất quá gặp được ta thực lực chân chính, còn muốn chạy. Một nói chung đồng to lớn hư ảnh đột ngột từ biển lửa chỗ sâu lăng tràn, cuối cùng đem Phương Viên một giặm đều cho bà phủ. Cái kia ba tên tu sĩ trực tiếp bị nốt. Ngay sau đó, cái kia phiến xích viêm biển lửa lại tựa như sống lại bình thường, cấp tốc di động, trực tiếp đem bọn hắn lại lần nữa bà phủ. Theo một trận tiếng đánh nhau truyền ra, ba người kia sinh cơ liền biến mất ở biển lửa bên trong. Chốc lát sau, xích viêm biển lửa đột ngột hướng ở giữa dung manh lao tới. Hỏa diễm tùy theo trở thành dạng thậm chí có thể lờ mờ xem thấy Tiểu Phong Hổ đứng ở trong biển lửa lường, huyện như nhân hình hung thú bình thường, lại há mồm đem những cái kia uy năng cường hãn hỏa diễm toàn bộ nuốt sống vào bụng đợi việc này một, cái kia bởi vì linh lực tiêu hao quá lớn cảm giác suy yếu lúc này mới tốt hơn một chút. Mưu này thủ đoạn mặc dù không sai, chính là đáng tiếp tiêu hao thật sự là lớn, may mắn diệt đám người này, không phải vậy đoán chừng liền cần dùng đến ta trước đó tốn hao đại đại giới mua được những cái kia khôi phục linh lực bảo đan. Hàn Âm thần may mắn một phen, liền chậm rãi đi tới cái kia ba bộ không khí tức tu sĩ bên cạnh thi thể. Tinh tế xem xem bọn hắn cái kia bị đốt cháy thành than cốt khuôn mặt, tuy nói có chút nhu độ nhưng lại còn có bộ dáng cái bóng. Tiểu Phong hộ tinh tế suy tư một chút, ngược lại là nhận ra ba người này. Dù sao lúc trước tiến vào nơi đây bí cảnh thí luyện tu sĩ cũng liền chỉ có trăm người mà thôi. Còn nếu là hắn không có nhớ lầm, ba người này cũng đều là tông môn đệ tử hô hào có hy vọng nhất tiến vào lần này thí luyện 10 vị trí đầu rắc người. Việc này cũng làm cho Tiểu Phong hộ không khỏi thở dài, tựa như tự thân hãm sâu tại một tòa trên bàn cờ. Cái này phi tinh cốc tốt tuy tốt, nhưng lại tựa như một cái bàn cờ to lớn, thậm chí ngay cả ba vị này đều trở thành còn lại phe phái lá cờ. Cùng lúc đó, Dương Dẫm biên giới Một tòa trên cây đứng đấy ba tên người mặc khác nhau, trên mặt che kiên kiếp sợ phi tình quốc đệ tử. Bọn hắn không có chút nào khí tức, tựa như cùng cây cối hòa thành một thể, thường nhân căn bản khó mà phát hiện. Nhưng thân phận của bọn hắn lại cực lớn, bọn hắn cùng tiểu hổ một dạng, đều là tông môn ít có hạch tâm đệ tử. Chỉ là bọn hắn lại thuộc vào còn lại phe phái tôi. Mà bọn hắn xuất hiện ở đây, thì là để bảo đảm chính mình mạch này an bài những người kia tay có thể thuận lợi diệt tiểu phong hổ, để tránh những người kia tay bởi vì sợ phiền phức không dám động thủ. Nhưng cái nào liệu, tiểu phong hổ tên này tại chiến đấu một đạo không có danh tiếng gì luyện khí sư, đứng là một vị hỏa thuộc tính pháp tu. Hơn nữa còn lấy luyện khí thân thể nắm giữ phi tinh cấp lừng lẫy đỉnh nổi danh phổ thông thần thông bạo liệt sức viêm hóa cầu. Này đạo thần thông thế nhưng là chút cơ cấp bậc thủ đoạn, uy năng cực mạnh. Nhưng tương đúng, này thần thông càng phức tạp, hơn nữa tu luyện yêu cầu cực cao, chỉ có chủ tu hòa thuộc tính công pháp tu sĩ mới có cơ hội lĩnh hội. Gián tiếp phía dưới liền khiến cho khổng lô phi tinh cấp giá không có bao nhiêu người có thể đem lĩnh hội. Nhưng có thể tìm hiểu ra này môn thần thông người, không có chỗ nào mà không phải là chút cơ cấp bậc tồn tại đắm chìm thật lâu. Cái kia xuất từ căn cơ yếu kém tinh hải một mạch hoạch tâm đệ tử phá vỡ bình tĩnh, cũng dò hỏi: Hai vị sư huynh Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Phi tinh cốc tứ đại phe phái bởi vì riêng phần mình Kim Đan lão tổ thực lực mạnh yếu khác biệt, cho nên nội tình cũng liền không giống. Phi tinh chủ mạch chính là tông chủ một mạch, từ trước chính là mạnh nhất. Tiếp theo chính là chút thời gian trước thừa dịp phi tinh cốc cùng nguyệt ảnh lang nhất tộc phát sinh xung đột, Mang Tu Sí mở ra Đạp Hổ quận tinh hải lão tổ một mạch. Tộc truyền này mạch chi chủ tinh hải lão tổ tại một trận chiến kia thu hoạch không nhỏ, bây giờ lấy bước vào Kim Đan trung kỳ chi cảnh, cái này tu vi cùng phi tinh cốc tông chủ phi tinh lão chân nhân tu vi không kém nhiều. Tại kỳ thứ uy tín lâu năm Kim Đan sơ kỳ kiếm tu tinh kiếm lão tổ dưới trướng tinh kiếm một mạch yếu nhất thì là vừa đi vào kim đan không đến bao lâu tinh viêm lão tổ một mạch. Giờ phút này, cái kia tinh kiếm lão tổ một mạch hạch tâm đệ tử cũng không trả lời chắc chắn, chỉ là đem ánh mắt nhìn phía một bên cái kia tinh hải lão tổ một mạch hạch tâm đệ tử, một bộ lấy cầm đấu bộ dáng. Nhưng cái này lại làm cho cái kia tinh hải lão tổ một mạch hạch tâm đệ tử nhức đầu không thôi. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng phân tích nói: "Y cứ theo Liễu Phong Hổ sư đệ bày ra bản sự đến xem, chỉ sợ Liễu Phong Hổ sư đệ chính là phi tinh chủ mạch bồi giữa ám thủ, mà lấy hướng lại có không ít người xem gặp qua nó luật khí, như vậy lời nói, vị sư đệ này nhưng chính là toàn tài Tinh thông chiến đấu chi đạo cùng con đường lợi khí, nếu để cho nó trưởng thành, chỉ sợ đối với chúng ta phía sau phe phái sẽ càng phiền phức, mà đến lúc đó, nó thủ đoạn thế tất sẽ hiển hiện tại thế. Nếu là lúc này chúng ta xem như không có trông thấy, có lẽ có thể lựaỉnh chúng ta riêng phần mình sư tôn, nhưng tương lai chúng ta thế tất không có quả ngon để ăn. Cho nên, ta cho rằng chỉ có thể động thủ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tinh kiếm xem một mạch cái kia hạch tâm đệ tử cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, thoạt nhìn chính là kiếm tu, mà kiếm tu đi được chính là sát phạt chi đạo, cho nên hắn gật đầu nói, ta đồng ý. Tình viên một mạch hoạch tâm đệ tử vốn là đều dự định từ bỏ, nhưng cuối cùng bị thuyết phục, cũng liền gật đầu nói. Tùy theo ba người lúc này liền hướng về Tiểu Phong hộ giế tới. Mà trên người bọn họ cũng khuyết tán ra một khối luyện khí viên mãn khí tức, hơn nữa bọn hắn một dạng có bản mệnh pháp khí, thậm chí phẩm giai vẫn còn so sánh Tiểu Phong hộ cao, đặt đến chuẩn nhị giai chi cảnh, có thể nói là giá trị bản thân xa hoa. Thậm chí nếu không phải phi tinh thí luyện không thể mang nhị giai linh khí, không phải vậy lấy địa vị của bọn hắn, coi như không có tài lực luận chế, nhưng tối thiểu nhất có thể mượn đến. Lại qua một đoạn thời gian, Hồ Ảnh huyện phương gia bị yêu thú hủy diệt sự tình truyền khắp toàn bộ Đạp Hồ quận địa giới. Thậm chí Tinh Kiếm Đạo Quan quan chủ cùng Kim Sắt Tông tông chủ, còn đích thân đến một chuyến Liêu Gia Quy Nguyên Cốc, đem tin tức này nói cho Liêu Gia. Liêu Phong Hàn sau khi biết được, thần sắc lập tức trở nên phức tạp. Phương gia bị diệt sự tình, tự nhiên là không thể nào đơn giản như vậy. Hơn nữa trước đó không lâu, hắn đi Kim Sắt Tông bên kia tìm Đàm Luận Thu mua Huyền Từ chi tích lúc, thế nhưng là nghe Trương Vệ Tông chủ nói Phương gia bởi vì lựa giết Tư Mã gia duy nhất chúc cơ Ti Mã trưởng quan duyên cơ, dẫn đến bị Tư Mã gia để mắt tới, đã dẫn phát đại chiến. Thậm chí Tư Mã gia phía sau cái kia chỗ dựa Bắc Huyền Trương gia còn phái phái một vị chúc cơ tương trợ đương nhiên. Phương gia phía sau cái kia công gia cũng điều động một vị trúc cơ, gián tiếp phía dưới, liền khiến cho trận chiến này thế cục thăng cấp. Bất quá song phương bởi vì thực lực không kém nhiều, cho nên vẫn luôn đang đánh đánh lâu dài. Cũng chính là bởi vậy, Liễu Phong Hàn vốn cho rằng hai phe sẽ đã bình ổn cục kết thúc, nhưng lại không nghĩ rằng Phương gia lại sẽ bị diệt, hơn nữa còn nhanh như vậy bị diệt. Việc này có thể thực có chút kỳ quái, cũng không biết trong đó có phải hay không còn có cái gì ẩn tình. Liễu Phong Hàn quả thực có chút không hiểu, sau đó hắn còn hỏi thăm một fan chuyên tới để cáo chi kim sắt tông chủ cùng tình tiến quan chủ hai người phải chăng biết được cái khác ẩn tình, nhưng là bọn hắn nhưng không có nghe nói. Vì thế, phương này nhà bị diệt sự tình cũng liền trở thành một có cán chưa giải quyết. Sau đó đám người nói chuyện phiếm hồi lâu, Tinh Kiểm Quan chủ cùng Kim Sắt Tông chủ liền nói đến chính sự. Phương gia bị diệt sự tình truyền ra không bao lâu, Tư Mã gia liền điều động nhân thủ tới ta xem, còn đi Kim Sắt Tông cũng chủ động thừa nhận bọn hắn diệt phương gia sự tình, hơn nữa còn cho thấy bọn hắn diệt phương gia chỉ là vì cho Tư Mã Lao tắc báo thủ, không sẽ dính dớp cái khác, nói bóng gió, đoán chừng là không muốn cùng chúng ta lên phân tranh. Mà không được bao lâu, Tư Mã gia hẳn là cũng lại phái sai người tay đến quý tộc. Nhưng Tư Mã gia bây giờ thực lực không rõ. Vì thế ta cùng Kim Sắt Tông chủ Trương Vệ đại bạn đều có chút lo lắng Tư Mã gia giở trò. Không biết Liêu đạo hữu có bằng lòng hay không cùng ta Tinh Kiếm quan chủ còn có Kim Sắt Tông tạm thời kết minh, cùng nhau trông coi đề phòng Tư Mã gia. Liêu Phong Hàn ngẽ vậy khẽ chau mày. Trước kia hắn cùng Tinh Kiếm đạo quan nhóm thế lực cũng không tiến đến giúp đỡ vốn là Minh Hữu Phương gia, có hai nguyên nhân. Nó một liền là bởi vì bọn hắn kỳ thật cùng Phương gia chưa quen thuộc, hơn nữa Tư Mã gia vị kia chút cơ sắc thực chính là Phương gia giết, thậm chí bọn hắn còn bị gián tiếp hô lên phải truyền giặc, quỷ nguyện ý làm, coi tiền như rác. Nó hai, bọn hắn coi là Tư Mã gia không làm nên chuyện. Nhưng cái nào liệu biến thành hôm nay cái này các loại tình huống. Mà lấy bây giờ tình huống đến xem, để phong sự tình sát thực có cần phải. Vì thế Liêu Phong Hàn lúc này liền đáp ứng kết minh sự tình, tấu chương xong, chương 241. Xích viêm ngũ hành linh mạch. Chương 241, Xích viêm ngũ hành linh mạch. Lại qua một đoạn thời gian. Cũ 1 năm còn chưa thấy trứng, 1 năm mới liền đã đi tới. Mùa đông dần dần đến trung tuần. Thời tiết càng ngày càng rét lạnh. Thậm chí chân trời rơi xuống bông tuyết đều càng lúc càng lớn. Liên tiếp mấy ngày bão tuyết phía dưới, toàn bộ đại địa đều bao phủ từng tầng từng tầng tầng ngân sương, che đậy hết thời sinh cơ. Tựa như biến thành một tòa thế giới băng tuyết, bất quá Liệu Giả Quy Nguyên Cốc lại cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nơi đây nhiệt độ thích hợp, hoa cỏ tươi tốt, thỉnh thoảng còn có hạc rẽ vang lên, một bộ sinh cơ nồng đậm chi sắc. Cùng lúc đó, một tòa động phủ bên trong, ngồi xếp bằng một tên trên thân phụ mang theo mấy phần linh ý, tựa như một tòa băng sơn bản hải động, hắn đóng lấy hai mắt, không ngừng vận chuyển công pháp thu nạp sủng quanh hỏa linh khí nhập thể, tiến hành tu luyện. Có lẽ là bởi vì trong cốc đầu kia ẩn chứa địa linh căn nhất giai trung phẩm ngũ hành linh mạch dựng dục hỏa linh khí tương đối tinh thuần, cho nên nó tốc độ tu luyện đạt được không nhỏ tăng phúc. Đại khái đủ để có thể so với phục dụng bình thường linh mễ tốc độ tu luyện. Vì thế, hắn tu vi tiến độ cũng không tệ. Y cứ theo bây giờ như vậy tiến độ tu luyện đến xem, đoán chừng lại không cần mấy ngày, ta liền đủ để phá vỡ cái kia đạo tu vi bình cảnh bước vào luyện khí 3 tầng chi cảnh. Đến lúc đó, ngược lại là đuổi kịp Phong Nguyên đệ bộ pháp. Không phải vậy nếu là bị nó vung đến quá xa, quả thực có chút không thoải mái. Tiểu Phong Vũ tuy nói tính tình tính tính, nhưng hắn thực chất ở bên trong kỳ thật còn có dấu một cấu ngạo khí. Hơn nữa hắn cùng Tiểu Phong Nguyên tư chất lại không sai biệt lắm, càng thậm chí hơn Tiểu Phong Nguyên vẫn còn so sánh hắn nhỏ hơn mấy tháng. Cho nên hắn quả thực không miễn ý tu vi một mực lạc hậu tiểu Phong Nguyên. Việc này cũng đã thành hắn chấp niệm, đồng thời cũng thành mục tiêu của hắn. Mà so với nó nhỏ hơn, tiểu Phong Nguyên có thể ép nó một bậc, chủ yếu liền là bởi vì Liêu Phong Hàn cái kia Thiên Tầm Hoa vừa phải đợi cái kia tự nhiên chi lúc, chỉ có thể miễn cưỡng dẫn động Mộc Linh căn tu luyện, mà vừa vận tiểu Phong Nguyên liền có, mà tiểu Phong Vũ cũng không. Cái này một tới hai đi, liền khiến cho tuổi tác so sánh nhỏ nhỏ Phong Nguyên ngược lại trước bước lên con đường. Tiểu Phong Vũ thì rơi ở phía sau một số. Tạm niệm thu về, tiểu Phong Vũ lại lại nghĩ tới một chuyện khác. Hắn tinh tế dò xét bốn phía những cái kia chỉ có thông qua công pháp mới có thể rất nhỏ dò xét đến Sích Viêm chi khí, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trong cốc Sích Viêm chi khí giống như lại tăng nhiều một chút, mặc dù nói chúng nó cũng không tính khiết, thoạt nhìn không giống linh mạch dựng dục ra tới Sích Viêm chi khí, nhưng tối thiểu nhất cũng là cao giai huyền từ hỏa mạch mới có thể dựng dục ra tới. Mà loại chuyện này, giống như cách mỗi 1 năm liền sẽ xuất hiện một lần. Tích lũy phía dưới, trong cốc Sích Viêm chi khí đoán chừng đều nhanh đủ để có thể so với bình thường hỏa linh mạch có thể dựng dục Sích Viêm chi khí. Mà việc này tuy nói tốt, chẳng những có thể tăng thêm ta 1 2 phần tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể tăng thêm ta lĩnh hội hóa thuộc tính thuật pháp tốc độ. Nhưng việc này quả thực có chút quái dị. Hẳn là cách mỗi thời gian 1 năm, trong tộc đều sẽ nhiều hơn một đầu cao giai huyền tử hóa mạch. Ý tưởng này vừa ra, hắn liền không khỏi nghĩ đến hàng năm niên kỵ sơ, trong cốc xích viêm chi khí đình chỉ tăng lên thời khắc, đều sẽ xuất hiện một trận cỡ nhỏ linh khí triều tịch sự tình. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi khẳng định chính mình suy đoán. Nhưng việc này cũng quá mức kinh người, hắn quả thực có chút không biết nên không nên tin tưởng. Xích viêm chi khí cùng tự nhiên chi khí một dạng, chính là thế gian vĩ lực Công hiệu phi phàm, chẳng những có thể lấy tăng thêm một số đặc thù hỏa thuộc tính linh thực sinh trưởng tốc độ. Hơn nữa tu sĩ còn có thể dùng đây làm nguyên, tăng tốc linh hội hỏa thuộc tính thuật pháp tốc độ, hoặc là gom góp đại lượng dùng để làm làm phụ tải, luyện chế một số hỏa thuộc tính bảo vật. Bất quá này khí hiếm thấy, chỉ có linh mạch hoặc là hỏa thuộc tính nguyên tử chi mạch mới có thể dự dụng ra tới. Ma nguyên tử hỏa mạch tuy chỉ phàm là cảnh chi vật, nhưng thứ này dù nói thế nào cũng là tiên địa vĩ lực ngưng tụ mà thành. Dựa theo điển tịch ghi đi chép, một đầu nhỏ bé nguyên tử hỏa mạch chưa từng đến cao giai, tối thiểu nhất yêu cầu mấy chục trên trăm năm. Kể từ đó Trong cốc lại làm sao có thể cách mỗi thời gian 1 năm, liên nhiều hơn một đầu cơ lớn hỏa mạch. Nhưng ngoại trừ cái suy đoán này, Tiểu Liêu đúng thực sự là nghĩ không ra những khả năng khác. Vì thế, hắn đối với chuyện này không khỏi càng ngày càng nghi hoặc. Hắn đối trong cốc xích viêm chi khí biến hóa cũng liền càng ngày càng coi trọng. Sau đó không mấy ngày nữa, hắn liền phát hiện trong cốc xích viêm chi khí đột ngột đỉnh chỉ tăng nhiều, hơn nữa trong cốc còn xuất hiện một trận tiếp tục không bao lâu linh khí triều tích. Mà như thế phù hợp những năm qua quy luật. Nếu là ta cái kia cái người suy đoán chính là là thật, đoán chừng cái kia huyền tử hỏa mạch sợ là tấn thăng thất bại. Dù sao linh khí chiêu tịch tối thiểu nhất đều có thể duy trì gần nửa ngày thời gian, làm sao ngắn ngủi nửa canh giờ liền kết thúc. Tiểu Liêu Du âm thầm suy đoán, Long Mi ở trong còn mang có mấy phần thất lạc. Hắn chính là chủ tu Hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, nếu là trong cốc có thể nhiều một đầu đơn thuộc tính Hỏa linh mạch, hoặc là khuynh hướng Hỏa thuộc tính ngũ hành linh mạch với hắn mà nói thế, nhưng là có không nhỏ chỗ tốt. Nhưng lại qua mấy ngày, nhường Tiểu Liêu Du ngoài ý muốn chính là, trong cốc càng lại độ bạo phát một trận bổ sung đạo vận khủng lỗ linh khí chiêu tịch. Hơn nữa lần này chiêu tịch 10 phần ổn định đây chính là có mấy phần thành công đột phá chí tựa. Hơn nữa coi như cũng không phải là huyền tử chi mạch đột phá nhưng có thể dẫn động linh khí triều tịch người thế tất bất phàm, không phải tu sĩ chính là yếu tố, hay là một số nội tình cường hãn linh thực, bình thường linh thực dẫn động linh khí triều tịch tương đối nhỏ. Vì thế mặc kệ là loại nào khả năng đều là chuyện tốt, điều này cũng làm cho thân là Liêu gia tộc nhân Tiêu Phong Du hai mắt sáng lên. Lúc này, hắn liền rời đi động phủ của mình, ngược lại rời đi động phủ, xem nhìn lên trận này linh khí triều tịch. Phương viên khoảng 3 giặm linh khí đều là bị dẫn động, loại kia linh khí dẫn động chi cảnh, thế nhưng là cực đẹp. Toàn bộ quy nguyên cốc đều bị một tầng ngũ thải trường hà bao trùm, lộng lẫy không gì sánh được. Mà trận này cảnh đẹp hạch tâm chính là Liêu Phong Hàn động phủ. Quả nhiên lại là Phong Hàn Ca Độc phủ, xem ra hết thảy đều là Phong Hàn Ca làm ra. Hắn lập tức cảm thấy gió chữ lót lão đại Liêu Phong Hàn có chút thần bí. Cùng lúc đó, lâu giải tại luyện đan tiểu Phong Nguyên, cùng với tham ăn quỷ tiểu Liêu Bánh còn có nàng thân đệ đệ tiểu Liễu Hai, phàm tục tục nhân tiểu Liễu Phỉ, đều là đi tới tiểu phòng ngũ bên cạnh, cùng nhau đang mong đợi lần này Triệu Tịch phải chăng có thể thuận lợi rơi xuống cấp loại. Cùng lúc đó, Hàn Duyệt trong độc phủ, một gian trại rộng linh điền, trong chọt có đại lượng đặc thù linh thực quái dị trong phòng nhỏ. Tây kia toàn thân nếu như bích ngọc, tựa như tác phẩm nghệ thuật thanh hà linh tạo tây, giờ phút này chính bùng lên lục sắc linh quang. Không hề đứt đoạn đem nạp nguyên chi lực dò xét nhập sâu trong lòng đất đầu kia đang bị linh khí triều tịch rửa sạch huyền tử hỏa mạch thể nội, bang nó vững chắc căn cơ. Cử động lần này có thể tăng thêm nó hóa phàm lỗ sắc ba thành rưỡi sát suất. Ma tiểu Liếu dú cái kia kinh người suy đoán sát thực làm thật. Mấy năm gần đây trong cốc xích viêm chi khí vẫn luôn đang chậm rãi tăng lên đúng là bởi vì liêu gia hàng năm đều sẽ nhiều hơn một đầu cao giai huyền tử hỏa mạch, thậm chí còn có thể nhiều hơn một đầu huyền tử một mạch cùng huyền tử thổ mạch. Chỉ là thường người vô pháp biết được thôi, chỉ có những cái kia tu luyện đối ứng thuộc tính công pháp tu sĩ mới có thể ẩn ẩn phát giác. Kế hoạch phía dưới, bây giờ Quy Nguyên tung lũ mọn nguồn khoảng chừng 3 đầu cỡ lớn huyền tử hỏa mạch, huyền tử 1 mạch cùng huyền tử thổ mạch đồng thời bọn chúng đều là do Thanh Hà Linh Tạo cây mượn nhờ nạp nguyên chi lực bổ dưỡng. Trước đó trong cốc cái kia linh khí triều tịch người, chính là Thanh Hà Linh Tạo cây gần nhất mới bổ dưỡng một đầu huyền tử hỏa mạch nếm thử trùng kích linh mạch chi cảnh dẫn động. Nhưng cũng tiếc, căn cơ yếu kém, liền xem như có Thanh Hà Linh Tạo cây cái kia nạp nguyên chi lực vững chắc căn cơ hiệu quả, vẫn như cũ không đủ, liền dẫn đến cũng không chống nổi linh khí triều tịch cơ duyên, cuối cùng thất bại. Bất quá này mạch tổn thương cũng không nghiêm trọng, hơn nữa có Thanh Hà Linh Tạo cây tương trợ, không cần thời gian 3 năm Cái kia huyền tử chi mạch liền có thể khôi phục như thế đến lúc đó, này mạch cũng có thể giống bây giờ đầu này, ngay tại dẫn động chiều tịch huyền tử hỏa mạch bình thường, lại lần nữa nếm thử trùng kích linh mạch chi cảnh. Bây giờ đầu này huyền tử chi mạch chính là 3 năm trước đó, Thanh Hà Linh tạo cây bồi dưỡng nhóm đầu tiên huyền tử hỏa mạch, lúc ấy này mạch một dạng trùng kích cảnh giới thất bại. Nhưng trước đó không lâu, nó vừa vận khôi phục thương thế, gián tiếp phía dưới, căn cơ cũng càng vì vững chắc một số, chỉ bằng vào tự thân liền có khoảng 3 phần 10 xác suất nhô cảnh. Nếu là lại tăng thêm Thanh Hà Linh tạo cây tương trợ, nó lần này phá cảnh xác suất đem đạt tới 6 thành rưỡi. Sắc suất này thế nhưng là cực cao không gì sánh được. Liền xem như những cái kia có đặc thù trận pháp đến đỡ phá cảnh huyền tử chi mạch, đoán chừng đều rất ít có thể đạt tới mức độ này. Vì thế, Liêu Phong Hàn liền nhường nó lại lần nữa đem thử một phen hóa phàm lỗ xác đồng thời hắn một mực canh giữ ở thanh hà linh tạo thân cây bên cạnh, thời khắc chú ý việc này, thậm chí nó lông mi ở trong còn có mấy phần phấn trương. Thất bại dòng dã 3 năm, mãi mới chờ đến lúc đến một đầu căn cơ còn tính là không sai huyền tử hỏa mạch, hy vọng lần này ta cái kia bồi dưỡng huyền tử chi mạch vì linh mạch kế hoạch có thể thành công. Theo thời gian dần dần đi qua, Sâu trong lòng đất cái kia viễn tự hỏa mạch dẫn động linh khí triều tịch cũng dần dần rơi xuống hồi cuối. Liêu Phong Hàn tâm lập tức tăng lên tới cổ họng. Tuy nói chống nổi linh khí triều tịch xem như hành động vĩ đại, nhưng trong thời gian này nếu là cũng không lộ sát hóa linh coi như xong đời, cái này biểu thị cái kia viễn tự hỏa mạch cũng không linh mạch cơ duyên, đến lúc đó, cái kia viễn tự hỏa mạch tối đa cũng chính là tăng lên một số căn cơ cường độ thôi, đời này cùng linh mạch chi cảnh đều đem vô duyên. Nhưng cũng may một khắc cuối cùng, cái kia viễn tự hỏa mạch thể nội cuối cùng là xuất hiện một tia linh tính. Bản sắp tiêu tán linh khí triều tịch tựa như sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy bình thường, lại lần nữa hiện lên. Hơn nữa càng thêm khổng lồ một phen, không hề đứt đoạn lấy cái kia viền tự hỏa mạch thể nội linh tính vi nguyên, tắm dựa nó chỉnh thể tư chất. Lại qua gần nửa ngày đợi hết thời dị động dừng lại thời khắc, đầu kia viền tự hỏa mạch đã lớn biến bộ dáng. Thân hình chẳng những tự thước dài lớn nhỏ, chứng lớn đến gần trượng lớn nhỏ, hơn nữa toàn thân do ngũ sắc linh quang tạo thành. Trong đó lại lấy hỏa thuộc tính linh quang chiếm đa số, đại khái chiếm cứ nó hình thể 1/3, còn lại bốn loại thuộc tính linh quang chiến của khu vực thì không sai biệt lắm, chia đều còn thừa 2/3 khu vực. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, sau đó nó dựng dục ra tới ngũ hành linh khí số định mức cũng là như thế. Toàn bộ quy nguyên quốc hỏa linh khí trực tiếp tăng lên gần nửa đoạn, mà còn lại bốn loại ngũ hành linh khí thì chỉ có thể coi là dạng hoa trên đấm, có chút lỏng nặng một chút. Nhưng đây chính là Liễu Phong Hàn muốn xem gặp, vì thế trên mặt hắn lập tức dương lên vô số ý mừng. Tuy nói nó cũng không hóa thành đơn thuộc tính hỏa linh mạch, nhưng nó sản xuất linh khí cùng huyền tử chi khí có thể khinh hướng hỏa thuộc tính ngược lại là cũng không tệ. Kể từ đó, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp Phong Vũ ngày sau tu vi tiến độ ngược lại là có thể nhanh hơn một chút, hơn nữa nó phụ thân quang huyền thúc hay là tiểu phong hỗ trợ về lời nói, một dạng cũng có thể được lợi, dù sao bọn hắn chủ tu công pháp cũng là hỏa thuộc tính. Mắt khác này đầu ngũ hành linh mạch dựng dục xích viêm chi khí số lượng không sai, hẳn là miễn cưỡng đủ để tăng phúc cùng giai hỏa thuộc tính linh thực khoảng 3 phần 10 sinh trưởng tốc độ. Kể từ đó, ngược lại là có thể trong cốc nhiều loại thực một số hỏa thuộc tính linh thực. Nó một có thể làm tiểu Liễu Vũ cùng Quang Huyền thúc tu đạo tư lương chuẩn bị tuyển, bọn hắn nếu là nguyện ý mua, liền có thể lấy tộc nhân thân phận dựa theo giá thị trường bảy thành mua sắm, có thể tiết kiệm không ít linh thạch, chuyện này đối với bọn hắn cũng có chỗ tốt. Đồng thời cũng có thể dần dần thông qua phương pháp này bổ dưỡng được tiềm chất tương đối tốt hỏa thuộc tính linh thực, để dùng cho tiểu Phong hồ thúc cơ chi đạo trải đường. Dù sao phi tinh chủ mạch cho tới nay đều biểu lộ sẽ chỉ đến đớn nó luyện khí chi cảnh tất cả tài nguyên, ngày sau nó vào trúc cơ qua đi, liền cần dựa vào bản thân. Mà trúc cơ chi đạo linh vật trên thị trường lại thiếu, nếu là chỉ dựa vào bản thân chí lực, ngày sau đoán chừng sẽ rất khó. Nó hai, thì có thể đem dư thừa hỏa thuộc tính linh thực giao cho Tiểu Phong Nguyên, hoặc là cùng gia tộc có chỗ hợp tác Lâm Đan sư hỗ trợ luyện chế thành đan dược buôn bán bán đi. Sớm tại mấy năm trước đó, Lâm Đan sư mới vừa ở Đạp Hồ quận bên này lấy tới linh mạch qua đi, liền hộ tống Bạch phụ sư một nhà cùng liễu ra, còn có lao xuất ra đã đạt thành kết minh ngốc định cái này nhưng cũng không phải là Liễu gia cùng Tinh Kiếm Đạo Quan, còn có Kim Sắt tông loại kia tạm thời minh ước, mà là chân chính minh ước. Chẳng những lẫn nhau nguy hiểm thời khắc, cần cùng nhau chống cọi, hơn nữa lẫn nhau mua sắm đối phương linh vật thời khắc, đều có thể y theo bảy thành giá cả mua sắm. Liễu gia ủy thác Lâm Đan sư luyện đan cũng là như thế. Hơn nữa bởi vì Liễu gia am hiểu bồi dưỡng linh thực, tiểu phong nguyên luyện đan nhất đạt phẩm giai lại còn thấp, khó mà đem cao giai linh thực luyện chế thành đan, vì thế Liễu gia những năm gần đây nhưng không ít cùng Lâm Đan sư hợp tác. Gián tiếp phía dưới Chí ít nhiều thông qua cái này, lấy luyện chế luyện chế thành đan phương thức kiếm lợi hơn ngàn khối linh thạch đương nhiên, Lâm đan sư cũng mượn cơ hội này từ Liễu gia trong tay lấy giá thấp phương thức lấy được không ít linh thực. Song phương đều phải lợi ích. Sau đó, Liễu Phong Hàn lại hỏi thăm một phen Thanh Hà Linh Tạo cây cái kia xích viêm ngũ hành linh mạch tiềm chất mạnh yếu. Mà Thanh Hà Linh Tạo cây tự nhiên là biết gì trả lời đó, bất quá nó gần nhất bởi vì liên tiếp tương trợ hai đầu huyền tử hỏa mạch nếm thử trùng kích linh mạch chi cảnh, tiêu hao có chút lớn, nó đưa tin thời điểm cũng cũng có chút hưu khí vô lực bộ dáng. Bẩm Phong Hàn chủ nhân, Đầu kia xích viêm ngũ hành linh mạch dù sao chính là ép điểm lộ sắc hóa linh, cho nên nó tư chất cũng liền tầm thường. Như là dựa theo lẽ thường tới nói, nó muốn tiến thêm một bước đoán chừng có chút khó, chí ít yêu cầu mấy chục năm thậm chí là trên 100 năm thời gian. Liền xem như có ta cái kia nạp nguyên chi lực tăng tốc nó tiến độ tu luyện, đoán chừng nó cũng chí ít cần thời gian 10 năm mới có thể phá tính. Nói xong, nó còn không khỏi chửi bậy nói. Bất quá như là lúc trước nó sớm một chút lộ sắc hóa linh lời nói, ta hoàn toàn liền có thể rút ra nó dẫn động cái kia linh khí triều tích ẩn chứa một linh khí tinh tiến tu vi, cũng rèn luyện tư chất. Là thật là bỏ lỡ một đạo cơ duyên. Nếu là nó lúc ấy cưỡng ép làm như vậy, đoán chừng đầu kia xích viêm linh mạch liền rất khó hóa linh. Dù sao ngươi có thể gia tăng huyền tử chi mạch vì linh mạch sắc suất, chỉ muốn tốt cho ngươi tiện đem nắm cơ hội, ngày sau lấy ra linh khí triều tịch sự tình như thế nào lại thiếu, liền trở có đáng tiếc. Liêu Phong Hàn mím cười nói nói, mà hắn đối cái kia xích viêm ngũ hành linh mạch tứ chất ngược lại là tương đối hài lòng. Thời gian 10 năm thoạt nhìn tuy dài, nhưng là đối với một cái gia tộc thế lực tới nói lại rất ngắn. Cái này cũng không tệ. Tuy theo, hắn đột ngột sinh ra một cái khác chú ý, liền dò hỏi: "Đúng rồi Thanh Hà, Đầu này xích viêm ngũ hành linh mạch bản nguyên nếu là tất cả đều độ đoạn thời gian trước đầu kia trạm đến bình cảnh nhất giai chúng phẩm ngũ hành linh mạch lời nói, phải chăng có thể đối nó trùng kích bình cảnh sự tình có chỗ tốt. Đầu này nhất giai chúng phẩm ngũ hành linh mạch chính là lúc trước liễu ra dựa vào kim sắt tông chư vệ, từ đạp lang quận địa giới một chỗ động phủ di chỉ ở trong lấy được, hơn nữa nó còn thần cơ địa linh căn cơ duyên, cũng chính là bởi vậy, nó mới có thể nhanh như vậy trạm đến bình cảnh. Bất quá nó trước mắt có thể xông phá bình cảnh sát suất nhiều nhất chỉ có 3 thành, cho nên cái kia có linh trí linh mạch cũng cũng không dám nếm thử trùng kích, cộng thêm nó tư chất không tệ, nó liền dự định nhiều thu nạp một số linh khí vững chắc căn cơ. Mà việc này tương đối dễ dàng, yêu cầu tiêu hao không thiếu thời gian. Cho nên, Liễu Phong Hàn cái này mới có bậc này tưởng tượng. Nếu là này đầu xích viêm linh mạch có thể tăng thêm nó không ít sát suất lời nói, hắn ngược lại là dự định bỏ qua đầu này linh mạch, toàn lực tương trợ đầu kia địa linh căn linh mạch trùng kích nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Dù sao nhất giai thượng phẩm chi cảnh linh mạch thế nhưng là cực mạnh, hơn nữa nó còn có được địa linh căn Tương lai nó dự dựng linh khí thế tất đem càng đọng đậm đến lúc đó, chẳng những Liêu Phong Hàn cái kia dựng hỏa thuộc tính tu luyện bảo địa cùng trồng cho hỏa thuộc tính linh thực kế hoạch có thể thành công, hơn nữa còn có thể nhiều loại thực một số khác linh thực. Nhưng dựa theo Thanh Hà Linh Tạo Tế nói, đầu kia xích viêm ngũ hành linh mạch bởi vì là vừa vận phá cảnh, cho nên nó bản nguyên không nhiều, liền xem như nó lấy nạp nguyên chi lực độ cho đầu kia địa linh căn linh mạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể thoáng vững chắc căn cơ, giúp đỡ tăng lên nửa thành trùng kích bình cảnh xác suất. Nếu là như vậy lời nói, liền xem như dựng vào đầu này xích viêm linh mạch Cùng với quy nguyên cốc trước kia đầu kia nhất giai hạ phẩm ngũ hành linh mạch lợi nói, ngược lại là có thể tăng thêm nó 1 thành rưỡi sát suất, mà thanh hà ngươi cái tiên đạo nguyên chi lực lại có thể tăng thêm 3 thành rưỡi sát suất. Cái kia địa linh căn linh mạch lại tự mang 3 thành sát suất. Ban ban phía dưới, nó chí ít có 8 thành sát suất đột phá. Sát suất này không thấp. Nếu là việc này thua lỗ, cùng lắm thì chính là tổn thất hai đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch, nhưng nếu là thành, liền có thể đến một đầu nhất giai thượng phẩm địa linh căn linh mạch, đây chính là cực kỳ có lời mua bán. Liêu Phong Hàn tính toán một phen. Việc này làm. Thanh hà nhanh chóng rút ra vừa bước vào cảnh giới cái kia xích viêm linh mạch cùng quy nguyên cốc ban đầu đầu kia nhất giai hạ phẩm linh mạch bản nguyên độ cho đầu kia địa linh căn linh mạch. Thanh Hà linh tạo tên nghe vậy, lập tức có chút hứng phấn. Một bên khác, trong cốc tiểu liễu phong ngũ bọn người giờ phút này cảm thụ trong cốc tình huống, đều là chấn động vô cùng. Không nghĩ tới không ngờ là thật sự huyền từ chi mạch tấn thăng linh mạch trong lúc đó dẫn động linh khí triều tịch. Nói như vậy, chẳng lẽ hàng năm khoảng thời gian này xuất hiện linh khí triều tịch, đều là như thế. Bọn hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là bởi vì tu vi tương đối cao, cũng liền tương đối thông minh. Hơn nữa bọn hắn tại Liễu Gia Trưởng bối nhắc nhở phía dưới, đều quan sát không ít địa tích. Vì thế, bọn hắn đều hiểu hàng năm đều có huyền tử chi mạch xung kích linh mạch chí vị như thế nào. Cơ duyên, hẳn là cơ duyên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mắt đều toát ra vô số tin mang, nhưng cũng nhưng vào lúc này, Hàn Duyệt động phủ đại môn lại đột ngột mở ra. Liễu Phong hàn mặt mỉm cười, tựa như cực kỳ hiền lành bộ dáng từ đó đi ra. Nhưng không biết vì cái gì, bất luận là Tiểu Phong Vũ vẫn là Tiểu Phong Nguyên chờ trong lòng người cũng không khỏi có chút phát run, thậm chí liên tiếp lui về phía sau. Huyền như lúc này Liễu Phong hàn chính là là quái vật tầm thường, tấu chương xong, Chương 242, người tại cốc tại người vong cốc vong. Chương 242, người tại cốc tại người vong cốc vong. Lúc trước chi cảnh nghĩ đến các ngươi đều đoán được nguyên do, mà sự thật cũng sát thực như thế, tộc ta nhiều một đầu xích viêm ngũ hành linh mạch. Mà hết thế này, còn phải may mắn mà có các ngươi cái kia thân ở phi tinh cốc phong hổ ca chi công, mấy năm trước đó, các ngươi phong hổ ca được phi tinh cốc một vị đại nhân vật thưởng thức, từ đó khiến cho địa vị lại tăng lên nữa. Mà tộc ta liền mượn nhờ cơ hội này, lấy được một số có thể trợ giúp huyền tử chi mạch tấn thăng làm linh mạch đặc thù ngũ hành trận pháp. Vì thế Gia tộc bọn ta bao năm qua đến, mới có thể nhiều lần xuất hiện linh khí triều tịch. Mà lần này đầu kia linh mạch xuất hiện, thế tất cũng đem cho nhà chúng ta tộc mang đến không ít chỗ tốt, đến lúc đó nếu là các ngươi biểu hiện tốt, ta có thể cùng gia gia nói lên một tiếng, căng căng gia tộc đến đỡ cho các ngươi tu đạo tư lương. Nói đến chỗ này, Liễu Phong Hàn nụ cười trên mặt ở trong nhiều hơn mấy phần lĩnh ý chỗ tốt nói, cũng nên nói một chút chuyện chính. Tùy theo hắn nhân tiện nói. Nhưng cái này linh mạch sự tình, dù sao kia người, một khi truyền ra ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang đến một chút phiền toái, dù sao những cái kia có thể tấn thăng linh mạch đặc thù trận pháp tương đối hiếm có. Cho nên, các ngươi biết nên làm như thế nào sao?" Liêu Phong Hàn cười nói, "Tiểu Phong U bọn người dù sao tuổi tác nhỏ bé, bọn hắn lại chỉ có thể coi là gia tộc Tây tộc qua đi đời thứ hai tộc nhân. Hơn nữa Thanh Hà Linh Tạo cây cái kia nạp nguyên chi lực có thể tăng tốc huyền tử chi mạch tu luyện, cũng có thể tương trợ kỳ trùng kích linh mạch hiệu quả, lợi ích rộng lớn, liền xem như 10 tòa có thể tấn thăng linh mạch trận pháp cũng không sánh bằng. Chưa chừng phi tinh quốc bực này kim đan thế lực lớn đều sẽ bị dẫn động. Cho nên Liêu Phong Hàn cũng không tính đem chân tướng nói ra. Ngược lại dự định mượn cơ hội lần này, chắc thí chắc thí đàn gia tộc đời thứ hai tộc nhân phải trang tâm quy về gia tộc." Mà Tiểu Phong Vũ bọn người dù sao chưa thấy qua cái gì việc đời, bởi vì Tiểu Phong Hổ sắc thực chính là phi tinh cốc bậc này kim đan thế lực lớn hạch tâm đệ tử, cho nên bọn hắn liền có chút tin tưởng Liêu Phong Hàn, hoang luôn. Thậm chí bọn hắn cũng bởi vì Tiểu Phong Hổ địa vị lại tăng lên nữa sự tình, cảm thấy vui mừng. Hạch tâm đệ tử địa vị lại cao hơn một chút, không phải là những cái kia trúc cơ chấp sự hoặc là trưởng lão thân truyền đệ tử, đây chính là đại hào sự. Vì thế, mỗi người trong lòng đều hiện lên các loại dị sắc, hoặc là kính nể hoặc là hâm mộ các loại. Mà lúc này tính tình tương đối tính Tiểu Phong Vũ, Bởi vì quan sát tương đối cẩn thận, cho nên hắn nhỏ xíu đã nhận ra Liễu Phong Hàn thân sắc biến hóa. Lúc này hắn liền đoán được một số, chuyển mã lập tức nói: "Phong Hàn ca, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không đem chuyện hôm nay truyền ra ngoài." Nói xong, hắn còn đối xung quanh Tiểu Phong Nguyên bọn người truyền âm gợi ý một phen. Tiểu Phong Nguyên bọn người lúc này mới phản ứng, mà ngôn ngữ của bọn hắn thì riêng phần mình có sự khác biệt. "Ca, ngươi còn chưa tin lão đệ ta?" Miệng ta thế nhưng lại nghiêm cực kỳ. Tiểu Phong Nguyên bởi vì là Liễu Phong Hàn thân đệ đệ, cùng nó quan hệ cũng tương đối tốt, hắn cũng liền mười phần bình thường nói. Mà Tiểu Liễu huynh cùng Tiểu Liễu 22 tỉ lệ Cùng với tiểu Liêu Phỉ cái này phẩm tục gia đời hài tử, bởi vì gặp qua Liêu Phong Hàn đối bọn hắn tu vi chi đạo 10 phần hạ khắc, cho nên bọn hắn đều có chút câu nệ, cam đoan lời nói cũng có một chút kích thước. Liêu Phong Hàn thấy thế, ánh mắt nhìn phía tiểu Phong Ngô, tiểu tử này tính tình tính tính, phản ứng nhanh nhất, hơn nữa lúc trước còn truyền âm để điểm một fan tiểu Phong Nguyên vào người, cái này cũng không tệ. Hơn nữa nó tư chất ngược lại là cũng không tệ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tương trợ, tương lai nhập luyện khí viên mãn cũng không có vấn đề gì. Nghĩ như thế, chờ nó lớn lên, đoan chừng nó đủ để một mình đảm đương một phía. Sau đó hắn lại nhìn phía tiểu Phong Nguyên. Về phần Phong Nguyên tuy nói tư chất không kém gì Tiểu Diêu Du, nhưng là nó tính tình bình thường, cách cục tương đối nhỏ, đoán chừng liền xem như tương lai nhường nó nắm giữ sự vật chi đạo cũng sẽ khá trung dung. Nhưng hắn dù sao chính là một cái con đường tu luyện cùng luyện đan nhất đạo tiểu thế tài, tương lai đạo đồ chỉ sợ so với Tiểu Phong Vũ còn xa. Cho nên nó coi như không am hiểu quản lý sự vật chi đạo cũng không có việc gì, dù sao bực này nhân vật chính là gia tộc không thể thiếu bộ phận. Tiểu Phong Nguyên trước mắt tu vi đạt đến luyện khí 3 tầng chi cảnh, chính là bọn hắn cái này một nhóm người ở trong số một, hơn nữa hắn chạm đến luyện đan chi đạo mặc dù không lâu, chỉ có chút ít 2 năm tà hữu thời gian. Nhưng là nó luyện chế cái kia lấy linh mễ, vì nguyên cốc linh đan sát xuất lại đạt đến năm thành, đồng thời hắn nắm giữ mấy loại khắc thưởng gặp đan dược phương pháp luyện chế, có thể thông qua luyện đan kiếm lấy không ít linh thạch. Cái này cũng dần dần trả lại con đường của hắn, khiến cho hắn tương đối mê bay, rất ít như là tiểu Liêu Du như vậy tu nạp linh khí tu luyện, ngày bình thường phần lớn là phục dụng đan dược hoặc là linh quả loại hình linh vật với tư cách tu đạo tư lương. Căn cứ Liêu Phong hẳn hiểu rõ, tiểu Phong Nguyên đoán chừng cuối năm thời điểm, liền có cơ hội chạm đến bình cảnh, đến lúc đó chỉ cần đột phá, hắn liền có thể đi vào luyện khí trung kỳ chi cảnh đến lúc đó, nó cũng liền năm tuổi khoảng chừng. Nghĩ như thế Liêu Phong Hàn liền không khỏi có chút hứng vấn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thiếu niên thiên tài, chúc cơ người kế tục. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn tại tiểu Liêu đánh bọn người trên thân. Về phần cái này ba đứa hài tử có lẽ là bởi vì cũng không tu sĩ thân nhân trong cốc, một mục chính là ăn cơm chăm nhà lớn lên, chúng ta trưởng bối lại khó mà như trước kia chiếu cố tiểu Phong hổ như vậy cẩn thận chăm sóc bọn hắn, bọn hắn cùng ta ở giữa liền hơi chế bối cùng trưởng bối ở giữa ngăn cách. Cái này tuy nói không phải chuyện gì tốt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng tâm tính của bọn hắn, làm đến bọn hắn đối mặt đại sự sự tình khó có đại cục hóa giải. Nhưng tư chất của bọn hắn dù sao bình thường, hơn nữa cùng Tiểu Phong nguyên tuổi tác không kém bao nhiêu tiểu liêu đánh trước mắt cũng mới luyện khí tầng 1, tiểu liêu canh hai là vừa vận mới đi vào lực khí, tiểu liêu phỉ càng là còn tại phàm cảnh, mặc khắc bọn hắn lại chỉ là chi thứ, cho nên mà không có đại cục ý thức cũng không sao, dù sao sứ mạng của bọn hắn chính là đến đỡ chúng ta chủ mạch. Ý nghĩ này một mực tồn tại ở Liêu Phong hàn, cùng với Liêu gia còn lại dòng chính trong lòng. Nếu là chi thứ đương gia làm chủ, ngược lại chủ mạch muốn thoát vị, vậy nhưng quả thực là một trận trò cười. Hơn nữa trước mắt gia tộc dòng chính tu vi, tư chất đều không kém, số lượng lại nhiều, chỉ phải thật tốt kinh doanh. Tương lai chủ mạch thế tất sẽ không được lại, tối đa cũng chính là phân hóa được không cùng phe phái thôi. Trái lại bàng chi bởi vì phụ mẫu môn nhân, tư chất đều tương đối kém, số lượng cũng tương đối ít. Liền xem như cho bọn hắn cơ duyên, đoán chừng bọn hắn cũng rất khó giao động chủ mạch căn cơ. Liêu gia có thể đến đỡ bọn hắn tu luyện, đối bọn hắn tới nói liền đã là một kiện may mắn sự tình. Không phải vậy nếu bọn họ chỉ là tán tu, đời này sợ là liền khó khăn. Ma đạo lý này tiểu Liêu Vĩnh Kỳ thật dần dần đã từ các loại tán tu du ký bên trong cảm nhận được. Vì thế Đương nhiên nàng lúc trước cam đoan sẽ không truyền ra ngoài linh mạch sự tình có chút câu thúc, nhưng kỳ thực trong nội tâm nàng đối dự bí mật sự tình càng kiên định, đồng thời, nàng còn hạ quyết tâm, nhất định phải nhìn tốt chính mình cái kia còn nhỏ đẻ đệ, đệ tiểu Liễu Hai, cùng với cái kia quan hệ hơi tốt tiểu Liễu Phỉ, để tránh bọn hắn về sau chớ nói lung tung, từ đó dứt lấy phiền phức. Về phần Tiểu Phong U cùng Tiểu Phong Nguyên hai người, thân vị gia tộc dòng chính, hơn nữa phụ mẫu đều là Liễu gia tu sĩ, hơn nữa đã sớm đem Quy Nguyên cốc xem như nhà, bọn hắn liền càng sẽ không đem linh mạch sự tình bên ngoài truyền ra ngoài. Chỉ lại bởi vậy cảm thấy cao hứng. Thậm chí đều có chút chờ mong gia tộc mượn nhờ Tiểu Phong hộ từ phi tinh cấp cẩm trở về những cái kia, đặc tu lại trận, đem quy nguyên cốc chế tạo thành một tòa trại rộng linh mạch tu luyện thánh địa. Sau đó, Liêu Phong Hàn lại hỏi kỹ một phen tiểu Liêu U đáng người tiến độ tu luyện qua đi, liền thúc dục bọn hắn đi tu luyện. Mà hắn thì một lần nữa về tới đập phủ, vây xem lên thanh hà linh tạo cây rút ra đầu kia xích viêm hỏa mạch, cùng với trong cốc vốn có đầu kia nhất giai hạ phẩm ngũ hành linh mạch bản nguyên, tương trợ đầu kia địa linh căn ngũ hành linh mạch vững chắc căn cơ một chuyện đây là Liêu Phong Hàn lần thứ nhất xem thấy cảnh này. Dựa theo quan sát của hắn đến xem Mỗi khi cái kia hai đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch bị rút lấy bản nguyên, khí tức của bọn nó liền sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí hình thể cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Trái lại cái kia nhất giai trung phẩm địa linh căn ngũ hành linh mạch, đang thu nạp từng đạo linh mạch bản nguyên qua đi, tựa như ăn thuốc bổ bình thường, khí tức càng ngày càng hùng hậu, hình thể càng lúc càng lớn, sản xuất linh khí cũng càng ngày càng tinh thuần. Cái này rút ra cái khác linh mạch bản nguyên, tương trợ này mạch tinh tiến tu vi bản sự, ngược lại là huyền diệu. Thanh hà cái kia nạp nguyên chi lực công hiệu quả thật phi phàm. Liêu Phong Hàn vẻ mặt tươi cười. Theo thời gian dần dần chuyển dời, đầu kia vừa tấn thăng Sích Viêm ngũ hành linh mạch cùng với quy nguyên cốc vốn có ngũ hành linh mạch, trực tiếp bị hút khô. Mà cái kia có được địa linh căn ngũ hành linh mạch hấp thu hai mạch bản nguyên, một thân khí cơ cùng căn cơ hùng dày vô cùng. Phong Hàn chủ nhân, lúc này chính là cái kia linh mạch trùng kích nhất giai thượng phẩm thời cơ tốt. Có thể làm thủ. Thanh Hà linh tạo cây mang theo vài phần kích động cùng mong đợi nói. Này đầu ẩn chứa địa linh căn ngũ hành linh mạch tuy nói cũng không phải là chủ mục, mà là chủ nước, nhưng nếu là nó nhưng mức vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh lời nói, lấy có được địa linh căn nội tình đến xem. Nó sản xuất một linh khí thế tất sẽ không thiếu, đây đối với nó cái này khóa một thuộc tính linh thủ tu luyện tới nói thế, nhưng lại có chỗ cực tốt. Mà Liêu Phong Hàn chờ đợi một ngày này thế, nhưng là đã lâu, không chút do dự, hắn liền đồng ý việc này, để cạnh nhau ra lợi lớn, đề cao nó tính tích cực. Động thủ. Mà có thể thành công hay không liền đều là nhìn ngươi. Nếu là việc này có thể thành, cuối năm đạp hổ phường thị 10 năm một lần đấu giá hội thời khắc, Tộc nhân ta định là ngươi móc ngàn khối linh thạch, giúp ngươi mua lấy các loại cực giai tu đạo tư lương thuộc tính linh thủy, giúp ngươi tinh tiến tu vi. Chỉ cần việc này có thể thành, cái kia mang tới giá trị nhưng càng khủng lồ căn bản không phải chỉ là ngàn khối linh thạch có thể cân nhắc, mà Thanh Hà Linh Tạo cây nghe vậy, trong lòng nhiệt tình không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Giá trị ngàn khối linh thạch một nhóm một thuộc tính thiên địa linh thủy, nhưng càng khổng lồ, đoán chừng có thể giảm bớt nó mấy năm khổ tu, thậm chí có cơ hội trực tiếp trợ nó va nhau trước mắt tu vi bình cảnh, mà chỉ cần có thể đột phá, nó liền có thể bước vào chuẩn nhị giai chi cảnh. Vì thế, nó lúc này liền bảo đảm nói: "Phong Hàn chủ nhân, liền biết ngài đại khí, việc này ta nhất định tận tâm tận lực, liền xem như không thành được, ta cũng thế tất cũng phải đem việc này hoàn thành." Nói xong, nó liền trực tiếp làm lên chính sự, bắt đầu cùng sâu trong lòng đất đầu kia địa linh căn nhất giai trung phẩm ngũ hành linh mạch thương lượng tấn cấp sự tình. Mà cái kia linh mạch bởi vì người mang địa linh căn linh trí cực cao, cân nhắc với bản thân bởi vì thu nạp hai đầu linh mạch bản nguyên, tăng thêm 1 thành rưỡi căn cơ cường độ. Lại thêm nó cái kia địa linh căn cơ duyên, tự mang 4 thành nửa tả hữu đột phá xác suất. Nếu là lại có thanh hà linh tạo cây cái kia nạp nguyên chi lực tương trợ, lại nhưng tăng thêm 3 thành rưỡi, ban bạc 8 thành xác suất. Cho nên, nó cùng thanh hà linh tạo cây ý kiến nhất trí, lúc này liền bắt đầu trùng kích lên bình cảnh. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua, Một ngày nầy đó cũng không yên tĩnh mấy ngày Quy Nguyên Cốc liền lại lần nữa hiện lên một trận linh khí triều tịch. Hơn nữa lần này động tĩnh càng lớn, phụ cận 30 dặm giới linh khí đều bị dẫn động. Cái này cơ hồ tương đương khắp cả Liễu Gia địa giới. Vì thế, không ít đi ngang qua tu sĩ hoặc là phụ cận mấy cái luyện khí thế lực đều bị kinh động. Mà căn cứ bọn họ dạy, bậc này khủng lỗ linh khí triều tịch hẳn là chỉ có tu sĩ trùng kích chư cơ, hoặc là linh thực linh mạch trùng kích nhị giai mới có thể dẫn động. Cho nên, vô số ánh mắt lập tức đều nhìn về phía Liễu Gia Quy Nguyên Cốc. Thậm chí có mấy tên thực lực khá mạnh luyện khí trung hậu kỳ tán tu. Còn trực tiếp tiệm hành đuổi tới Quy Nguyên Cốc bên ngoài giới cái kia Quy Nguyên trong rừng rậm, muốn xem một chút Liễu gia lần này cơ duyên, tiện thể nhìn xem phải chăng có cơ hội có thể cướp đoạt một phen. Mà bọn hắn thật là hiểu rõ Liễu gia có một cái hạch tâm đệ tử chỗ dựa. Nhưng bọn hắn thế nhưng là tán tu duốn biển là nhà, trong họa chạy chính là, không giống xung quanh những cái kia luyện khí thế lực mang nhà ma người, cố kỵ như vậy nhiều. Bất quá bọn hắn cũng là minh bạch, muốn cướp đoạt Liễu gia cơ duyên tương đối khó, dù sao tộc truyền Liễu gia tu sĩ chẳng những không ít, hơn nữa thực lực đều tương đối mạnh, thậm chí Quy Nguyên Cốc còn có một tòa cường hãn phòng ngự trấn pháp. Vì thế bọn hắn chẳng những lẫn nhau ở giữa trao đổi một phen, hơn nữa còn đánh ra đưa ti phụ, muốn nếm thử tìm một số quen biết tán tu hoặc là phụ cận gia tộc thế lực đến giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Quy Nguyên Cốc liền tựa như một khối to lớn thịt mỡ bình thường, mà những tán tu kia thì tựa như sải lang hổ báo. Cùng lúc đó, Quy Nguyên trong cốc. Cái này người mang địa linh căn linh mạch tốt thì tốt, nhưng là động tính này thật là quá lớn. Liêu Phong Hàn đứng ở Quy Nguyên Cốc một mảnh nham trên vết đá, nhìn trong cốc đầu kia nhất giai trung phẩm địa linh căn ngũ hành linh mạch trùng kích bình cảnh dẫn động khủng lỗ linh khí triều tịch, lại hơi liếc nhìn cốc bên ngoài cái kia phiến kéo dài tự xa. Tựa như có thể nuốt vào hết thảy rừng rậm, trong lòng dâng lên một tia sắc cơ. Hắn thuận nhớ đến bản mệnh linh thực ngưng thần thảo, cùng với bạo nguyên linh quả thụ mang tới khổng lồ thần thức ta phúc, sớm đã phát giác vùng rừng rậm kia ở trong có không ít nội tình yếu kém, cũng không tu luyện được cao giai liễm tức chi thuật tu sĩ tồn tại. Bất quá hắn lại cũng không sợ, dù sao hắn nhưng là người mang nhị giai linh phù lại thân. Liên tiếp như bình thường chốc cơ tu sĩ tới, hắn đều có cơ hội có thể đem đánh lui. Cũng đúng lúc này, trong cốc lòng đất như có một đầu địa long xoay người, toàn bộ quy nguyên cốc lập tức lung lay sắp đổ, không ngừng lay động, vô số nham thạch từ trên vách đá dựng đứng rơi xuống đại địa giạn nứt tựa như biến thành một mảnh tuyệt địa tầm thường. Bản trong cốc tu luyện tiểu Liếu Vũ đám người nhất thời bị kinh động, bọn hắn nhao nhao trên mặt kinh ngý, cũng tìm tới đứng tại sơn cốc trên vách đá dựng đứng Liêu Phong Hàn. "Ca, ngươi làm sao ở đây a?" "Đúng rồi ca, trong cốc làm sao xuất hiện lớn như vậy linh khí triệu tựa?" "Hẳn là lại là cái gì linh mạch tấn thăng làm ra động tĩnh sao? Những cái này ở bình thường huyền từ chi mạch tấn thăng làm linh mạch làm ra động tĩnh cũng không lớn như vậy a." Bởi vì Liêu Phong Hàn chính là tiểu Phong nguyên thân ca ca, cho nên hắn đối mặt Liêu Phong Hàn thời điểm tương đối tự tại, hắn lúc này liền biến thành một cái mười vạn câu hỏi vì sao, không ngừng đem trong lòng hiếu kỳ nói ra. Mai Yêu thích tiến tính tiểu phòng ngủ, cùng với tiểu Liêu Hánh chờ ba cái bảng chi tiêu tu sĩ, mặc dù không nói chuyện, nhưng lại nhao nhao hướng Liêu Phong Hàn ném ánh mắt tò mò. Liêu Phong Hàn thấy thế, không gọi lại lần nữa nói ra hoang luôn. Có một gốc không sai linh thực chính đang trùng kích nhị giai chi cảnh. Tiểu Phong Nguyên bọn người hai mắt sáng lên, vừa nghĩ tiếp tục truy vấn là cái nào gốc linh thực thời khắc, lại bị Liêu Phong Hàn đánh gãy. Lúc này Liêu Phong Hàn lại dâng lên một khảo nghiệm chi niệm, đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bây giờ trong cốc vực này ba động thế nhưng là đưa tới không ít tu sĩ nhìn trộm. Chưa chừng những tu sĩ kia liền sẽ động thủ mà các ngươi thân là tộc ta người, hơn nữa mỗi tháng còn có thể không giảng buộc đến đến gia tộc tài nguyên đến đỡ, bây giờ bực này thời điểm, cũng nên đến các ngươi tương trợ gia tộc. Đến lúc đó, bất luận gặp được cỡ nào nguy cơ, đều không thể trốn. Người tại có tại, người vong có vong. Các ngươi có thể làm đến. Tiểu Phong Nguyên đám người nhất thời bị dọa đến run lên, tấu chương xong, chương 243. Linh mạch tinh binh lộ tuyến. Chương 243. Linh mạch tinh binh lộ tuyến. Bọn hắn tuy nhỏ, nhưng lại biết được tử vong ý vị như thế nào. Mà bọn hắn lại còn chưa hưởng thụ trong điện tịch ghi lại những cái kia cảnh đẹp, cũng chưa nếm qua món gì ăn ngon càng không có rống rỗi tu tiên giới, lại sao nguyện tử vong. Vì thế, Tiểu Phong nguyên quan sát cốc bên ngoài cái kia bình tĩnh quy nguyên dừng dậm, không khỏi nhỏ giọng nói: "Ca, vùng rừng dừng dậm kia ở trong thật ẩn nút có tu sĩ sao?" Liêu Phong Hàn khẳng định nói: "Tự nhiên." Đám người nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Liêu Phong Hàn từ trước đến nay sẽ không tùy tiện nói đùa, chớ nói chi là như thế nguy cơ. Mà gia tộc đối bọn hắn sát thực không tệ, hơn nữa đây chính là nhà của bọn hắn, bọn hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Sau một lúc lâu, tuổi nhỏ lão thành Tiểu Phong u nét mặt biểu lộ mấy phần kiên quyết chi sắc, cái thứ nhất mở miệng nói: "Phong Hàn ca, Như hết thời thời thượng nhất tình huống nguy hiểm phát triển, vậy ta ổn thỏa liều hết tất cả che chở gia tộc. Tiến đến giọt cuối cùng linh lực, cuối cùng một tia sinh cơ. Tiểu Phong Nguyên sau đó nói, "Ta cũng thế. Nói xong hắn còn đem tự thân những năm gần đây vì chính mình luyện chế một số nhất giai hạ phẩm hồi linh đan phân phát cho mọi người." Tiểu Liêu Bánh, Tiểu Liêu Hai, cùng với cái kia còn không vào cảnh tiểu Liêu Phỉ phân biệt tỏ thái độ một câu qua đi, mặc dù trên mặt e ngại, nhưng lại đều riêng phần mình nắm một tốn gia tộc phân phát chế thức phi kiếm pháp khí, nhìn chòng chọc vào cốc bên ngoài cái kia phiến rừng rả rầm rạp. Liêu Phong Hàn thấy thế, trong lòng tràn đầy vui mừng. Ta liễu ra con cháu. Ngược lại đều không phải là sợ hãi. Sau đó hắn liền tại đề phòng trong rừng rậm đám kia tu sĩ trong lúc đó, tiếp tục nhìn đầu kia linh mạch dẫn động linh khí triệu tập, đồng thời trong lòng dâng lên một số khẩn trương. Nếu là cái kia linh mạch trùng kích thất bại, tạm thành thương thế chí ít yêu cầu dài đến chừng 10 năm thời gian mới có thể khôi phục. Vì thế Liêu Phong Hàn cực kỳ không nguyện ý xem thấy nó thất bại. Mà cái kia ngay tại đến đỡ cái kia linh mạch tấn thăng thanh hà linh thảo cây một dạng không nghĩ xem thấy cảnh này, cái này, nhưng việc quan hệ nó chưa đến tiến độ tu luyện, cùng với giá trị ngàn khối linh thạch một nắm thuộc tính tiên địa linh thủy cơ duyên. Vì thế Nó có thể nói là sử xuất đủ kiểu thủ đoạn, thậm chí còn thông qua một số thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép tiêu đốt tự thân linh lực, tăng thêm một phen cái kia nạp nguyên chi lực khoảng 3 phần 10 cường độ. Kể từ đó, cái kia linh mạch căn cơ không khỏi lại lần nữa mạnh lên mấy phần. Kế hoạch phía dưới, nó đột phá xác suất cao tới 9 thành rưỡi. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, cái kia người mang địa linh căn linh mạch chỉ là hao tốn nửa ngày nhiều thời gian, liền thuận lợi đột phá cảnh giới. Mà lúc này linh khí triều tích cơ duyên chỉ tới một nửa mà thôi. Cái kia linh mạch bởi vì phẩm giai tương đối cao, lại người mang địa linh căn, cho nên nó dẫn động cơ duyên thời gian tương đối lâu, có thể tiếp tục một ngày. Bình thường linh mạch chỉ có thể dẫn động cơ duyên này nửa ngày tà hữu. Kể từ đó, cái kia vốn là thiên địa ban thưởng cho nó bực này có được địa linh căn linh mạch phá cảnh triệu tịch cơ duyên, liền biến thành tinh tiến tu vi tiến độ, cùng với rửa sạch nó tư chất bảng đại cơ duyên. Thậm chí có thể lấy mắt thường tốc độ xem thấy tu vi tiến bộ, cùng với nó tư chất đang chậm rãi tăng lên. Vì thế, cái kia vị tương trợ nó đột phá tu vi, dẫn đến thi triển đặc thủ chi pháp căn cơ bất ổn thanh hà linh tạo cây càng trông mà thèm, lúc này nó liền đối với Liêu Phong Hàn truyền âm một phen. Phong Hàn chủ nhân, ta có thể hay không lấy nạp nguyên chi lực, lấy ra nó dẫn động cái kia linh khí triệu tịch dư lực? Mọi chuyện hỏi thăm, chính là đối Liêu gia tôn trọng, dù sao nó chính là phụ thuộc Liêu gia sinh tồn. Nếu là tùy tâm sở dục muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ sợ nó khó có được hôm nay đãi ngộ như vậy. Cho nên Liêu gia trong lòng địa vị rất cao, thậm chí nó đem mỗi một cái Liêu gia tộc nhân đều coi là chủ nhân. Bất quá Liêu Phong Hàn bợ vì nắm giữ tăng lên tư chất phước phúc, nó địa vị cũng liền tương đối cao. Mà Liêu Phong Hàn nghĩ lại phiên cái kia linh thụ lần này chả ra đại giới, cộng thêm này cây liền xem như lấy ra triệu tích cũng sẽ thu nạp trong đó một linh khí thôi, đối cái kia chủ thủy thuộc tính thiên thủy ngũ hành linh mạch cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, hắn liền đồng ý việc này. Thanh Hà Linh Tạo cây hữu lệ nói lời cảm tạ một phen, liền dẫn vô số ý mừng, lập tức mở làm. Lại qua nửa ngày thời gian, đợi linh khí triều tịch đỉnh chỉ lúc, cái kia ẩn chứa địa linh căn nhất giai thượng phẩm thiên thủy ngũ hành linh mạch tu vi trọn vẹn tăng lên 1 phần 3, tối thiểu nhất có thể giảm mất 3 năm khổ tu, hơn nữa tư chất cũng tốt bên trên không ít, kể từ đó nhiều nhất chỉ cần lại đến 4-5 năm tẢ hữu thời gian, nó liền đủ để chạm đến bình cảnh, nếm thử trùng kích chuẩn nhị giai chi cảnh đồng thời nó liền xem như mới vừa vào cảnh giới không lâu, nhưng sản xuất linh khí nhưng cũng so với bình thường cùng giai linh mạch mạnh lên gần. Nhiều gấp đôi. Trọn vẹn có thể duy trì 6 mâu nhất giai thượng phẩm linh điền vận hành. Mặt khác bởi vì sản xuất linh khí tinh thuần, tối thiểu nhất có thể biên độ nhỏ tăng phúc Liêu Phong Hàn chờ luyện khí tu sĩ mấy thành tốc độ tu luyện, đồng thời có thể tăng phúc nhất giai linh thực chừng gấp đôi sinh trưởng tốc độ, đối thủy thuộc tính linh thực tăng phúc cường độ càng lớn năm thành, bản bạc có 1.5 lần nhiều. Tuy nói so ra kém Mộc linh mạch đối linh thực tăng phúc, nhưng cũng không tệ. Như thế xem ra, ta loại kia thực hỏa thuộc tính linh thực kế hoạch cũng thực là có thể kéo dài. Hơn nữa ngày sau ngược lại là có thể nhiều loại thực một số thủy thuộc tính linh thực, dù sao này mạch đối thủy thuộc tính linh thực tăng phúc lớn nhất. Quả nhiên cái này có được địa linh căn linh mạch theo tu vi càng ngày càng cao, mang tới chỗ tốt cũng càng lúc càng lớn." Liêu Phong Hàn vui vẻ nói. "Về phần cái kia Thanh Hà linh tạo cây tuy nói cũng mượn nhờ cơ duyên này tình tiến một phen bình cảnh, nhưng hoàn thiện địa linh căn hình thức ban đầu sự tình thật sự là khó, trừ phi có một trận thuộc về nó tự thân thiên địa chiêu tích cơ duyên, không phải vậy chỉ sợ nó rất khó ngưng tụ ra chân chính địa linh căn. Vì thế, nó ngược lại là có chút tiến bộ. Bất quá tu vi ngược lại là tinh tiến không ít, tiết kiệm 1 phần tư tả hữu thời gian tu luyện, đại khái chỉ cần tiếp qua thời gian 4 năm, nó liền có thể chạm đến bình cảnh." Nghĩ như thế lời nói Chỉ cần cuối năm thật tại cuộc đấu giá kia sẽ thời khắc, vì đó lấy tới ngàn khối linh thạch tiên địa linh thủy, ngược lại đủ để thời gian ngắn giúp Đỡ Trạm đến tu vi bình cảnh nếm thử trùng kích chuẩn nhị giai chi cảnh. Chỗ tốt này thật không nhỏ, dù sao tu vi tăng lên lời nói, nó cái kia mục linh thánh địa thần thông hình thức ban đầu cũng có thể mạnh hơn, hơn nữa nó cũng có thể kết xuất mạnh hơn trái cây, lạc nguyên chi lực cũng có thể mạnh hơn, cái này đối ta thậm chí là gia tộc tới nói đều có không nhỏ chỗ tốt. Về phần hoàn thiện nó địa linh căn hình thức ban đầu một chuyện, đoán chừng chỉ có thể nhìn đạo bia thôi diễn đi ra những cái kia tăng lên tư chất dự dịch. Ma gia tộc chút thời gian trước lại từ một vực bên kia đạt được không ít huyền tử chi tinh, nghĩ đến đầy đủ những nó phục dụng một số thượng thừa dược dịch, dịch, tăng lên một phen tư chất, tế thủy trường lưu phía dưới cũng không tệ. Liêu Phong Hàn trên mặt vui mừng càng nhiều mấy phần. Sớm tại mấy năm trước đó, này mạch liền dùng hết cơ sở, phổ thông, trung thừa phương tử, trước mắt nó chính tại phục dụng bên trên thừa phương tử. Nhưng là thay vào đó đơn thuốc yêu cầu lấy nhất giai trung phẩm tự nhiên chi tinh hoặc là huyền tử chi tinh xung làm chủ tài, cho nên nó phục dụng đơn thuốc sự tình cũng liền chậm lại. Mà một vực sớm tại nửa tháng trước đó, Liên sản xuất 5 mai chuẩn nhị giai huyền từ chi tinh, 10 cái nhất giai thượng phẩm huyền từ chi tinh, cùng với 16 mai nhất giai trung phẩm huyền từ chi tinh, 50 mai nhất giai hạ phẩm huyền từ chi tinh. Cái này chính là căn cứ một vực một năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm phân biệt có thể sản xuất 50 mai chuẩn nhị giai, nhất giai thượng phẩm, nhất giai trung phẩm, nhất giai hạ phẩm huyền từ chi tinh giá trị sản lượng tính toán. Mà liệu ra bởi vì chiếm cứ một thành rưỡi số định mức, liền từ trung phân đến nửa viên chuẩn nhị giai huyền từ chi tinh, cùng với một viên nửa nhất giai thượng phẩm huyền từ chi tinh, còn có hai cái nửa nhất giai trung phẩm huyền từ chi tinh. Bảy viên nửa nhất giai hạ phẩm huyền từ chi tinh đồng thời cái kia đáp ứng sẽ bán ra huyền từ chi tinh kim sắt tông, cùng tinh kiếm đạo quan đều mười phần để tình, đưa chúng nó phấn đến nhất giai thượng, chúng hạ phẩm huyền từ chi tinh đều bán cho Liễu. Ra. Kể từ đó, Liễu gia lúc trước trong tay nhất giai trung phẩm huyền từ chi tinh số lượng cũng không tệ, đồng thời bởi vì cái này huyền từ chi tinh một chuyện, cũng làm cho Liễu Phong Hàn lực chú ý, ổn định ở thanh hà linh tạo cây gần nhất bồi dưỡng một đầu cao giai huyền từ một mạch phía trên. Năm ngoái thanh hà linh tạo cây trừ ra nuôi dưỡng đầu kia huyền từ hỏa mạch bên ngoài, còn nuôi dưỡng một đầu huyền từ một mạch cùng huyền từ thổ mạch. Bất quá đầu kia huyền từ thổ mạch chút thời gian trước trạm đến bình cảnh, liền nếm thử một phen trùng kích cảnh giới, chỉ là rất đáng tiếc thất bại. Nhưng cử động lần này thế nhưng là có thể vì đó tương lai trùng kích bình cảnh sự tình đánh xuống theo hậu, chỉ đợi Thanh Hà Linh Tạo cây tương trợ nó khôi phục tốt thương thế, nó liền đủ để tăng thêm một chút lỗ xác cơ hội. Vì thế Liêu Phong Hàn cũng tịnh không để ý mà đầu kia huyền từ một mạch tuy nói một dạng trạm đến bình cảnh, nhưng lại bị hắn giữ lưu lại. Chỉ vì Liêu gia đã gom góp 6 cái nhất giai thượng phẩm huyền từ chi tinh cùng 3 cái tự nhiên chi tinh, đủ để tu bổ gia tộc trước kia lấy được tôn này tự nhiên thăng linh đại trận. Bây giờ liền nhìn Tiểu Phong hổ kết giao vị kia phi tinh tinh cốc trận pháp sư, có thể hay không hỗ trợ dựa vào gia tộc tu mua được những cái kia nhất giai thượng phẩm huyền từ chi tinh, cùng với trong nhà những cái kia nhất giai thượng phẩm tự nhiên chi tinh độc lại trước kia tôn này tự nhiên thăng linh đại trận. Liêu Phong Hàn âm thầm có chút chờ mong. Muốn chân chính chữa trị trận này, còn cần một vị cao giai trận pháp sư tương trợ. Mà trên thị trường trận pháp sư bình thường đều không như vậy kỹ nghệ. Lại thêm, Tiểu Phong hổ mấy năm trước bởi vì gia tộc tấn thăng mục linh mạch rước lấy mầm thai vạn, liền tận lực tham giao một số phi tinh chủ mạch cao giai trận pháp sư, trong đó liền có một người cùng nó quan hệ vô cùng tốt. Vì thế Bản đóng giữ gia tộc tại một vực này, một thành nửa địa giới Liễu Quang Diệu liền dẫn Huyền Từ chi tinh chờ các loại tư nguyên đi một chuyến phi tinh cốc, muốn mượn tiểu phong hộ con đường, cùng vị kia cao giai trận pháp sư cùng một tuyến, cũng nỗ lực nhất định lợi ích, nhìn xem có thể hay không nhờ nó hỗ trợ đúc lại cái kia trận pháp. Mà chỉ cần việc này có thể thành, cũng lại mượn nhờ Thanh Hà Linh tạo cây cái tiên nạp nguyên chi lực. Trong cốc đầu kia tư chất bình thường Huyền Từ một mạch liền chí ít khoảng chừng 7 8 phần trở lên phá cảnh xác suất, đồng thời cũng có ba thành hóa thành một linh mạch xác suất. Có thể nói, này đầu Huyền Từ một mạch chỉ cần vận khí không tệ, Liễu gia đủ để đem nó đặt lên linh mạch chi cảnh. Về phần nó phải chăng có cơ duyên hóa thành một linh mạch cũng chỉ có thể nhìn nó cơ duyên. Tập niệm thu về, Liễu Phong Hàn liền xem nhìn lên trước mắt gia tộc linh mạch cùng huyền tử chi mạch tình huống. Trong cốc nguyên bản có 4 đầu linh mạch, nhưng là bởi vì đầu kia vừa tấn thăng Sích Viêm ngũ hành linh mạch cùng trong cốc nguyên bản nhất giai hạ phẩm ngũ hành linh mạch bị đầu kia Thiên Thủy linh mạch nuốt lấy. Cho nên bây giờ chỉ còn lại có Thiên Thủy linh mạch cùng gia tộc trước kia tấn thăng đầu kia mục linh mạch. Bất quá hai cái này phẩm giai đều cao, cái trước đạt đến nhất giai thượng phẩm, cái sau đạt đến nhất giai trung phẩm. Hơn nữa cả hai đều người mang địa linh căn. Kế hoạch phía dưới đủ để sánh vai 6 7 đầu nhất giai trung thượng phẩm linh mạch, cũng coi là đi tinh binh lộ tuyến. Về phần huyền tử chi mạch thì còn lại 8 đầu. Trong đó 6 đầu chính là Thanh Hà linh tạo cây 2 năm trước bội dưỡng, bất quá đều bởi vì chủng kích bình cảnh thất bại bị thương thế, còn đang khôi phục ở trong. Mắt khác cái kia 2 đầu huyền tử một mạch cùng huyền tử thổ mạch chính là Thanh Hà linh tạo cây 5 ngoái bội dưỡng, mà những này linh mạch cùng huyền tử chi mạch chính là Liễu gia nội tình mấu chốt. Cũng không biết trong cốc tương lai phải chăng có thể ủng có hàng trăm hàng nản linh mạch. Liễu Phong Hàn lông mi ở trong xuất hiện một tia hướng về chi sắc. Sau đó Liêu Phong Hàn liền đem ánh mắt nhìn phía cốc bên ngoài vùng rừng rậm kia. Bây giờ đầu kia Thiên Thủy Ngũ Hành Linh Mạch tấn thăng sự tình đã mất, đám kia tu sĩ si cũng không đi, cũng không làm loạn, ngược lại là có chút kỳ quái. Không phải là tại mời chào nhân thủ. Liêu Phong Hàn trên mặt xuất hiện mấy phần cười lạnh. Nếu là như vậy lời nói, liền xem ai giáo độ người giáo độ nhiều hơn. Tuy theo, hắn liền đem cái kia vừa mới tấn thăng linh mạch Thanh Hà Linh Tạo cây trà hỏi tới, cũng đem 3 tấm ghi chép có một ít văn tự đưa tin phủ giao cho nó, ngược lại nhờ nó mượn nhờ cường đại huyền từ chi mạch độn thuật rời đi quy nguyên cốc. Theo tu vi càng ngày càng cao, Nó đã miễn cưỡng có thể mang theo phù lục loại hình tiểu vật kiện thi triển cửa này đột thuật. Hơn nữa nó cử động lần này càng miễn mơ, trong cốc cái đám kia tu sĩ thế tất khó mà ngăn chặn cái này cầu viện chi pháp. Tương phản, nếu là trực tiếp tế ra đưa tin phù lời nói, có bị cắt đứt khả năng. Tấu chương xong, chương 244. Huyết toa ma giáo. Chương 244, Huyết toa ma giáo. Cùng lúc đó, Quy Nguyên cốc bên ngoài. Cái kia Quy Nguyên bên rừng rậm giới khu vực. Nào đó một gốc cây già rậm rạp tán cây, đứng đấy một tên thân mặc hắc y tu sĩ. Người này mặc dù nắm giữ một loại cũng không tệ lắm liệm tức thuật pháp, che đậy khí tức, nhưng nó linh lực trong cơ thể lại hùng dày vô cùng, dự đoán tu vi ít đạt đến luyện khí 9 tầng chi cảnh. Mà người này mắt thấy Quỷ Nguyên Cốc phương hướng linh khí triệu tịch nhẹ nhàng kết thúc, hai mắt không khỏi sáng lên. An toàn vượt qua linh khí triệu tịch cơ duyên chi tượng. Hơn nữa nhìn cái kia triệu tịch bộ dáng, hẳn là chính như ta trước đó suy đoán như vậy, không phải tu sĩ trùng kích thúc cơ dẫn động linh khí triệu tịch, mà là linh vật đi vào nhị giai chi cảnh, hay là cái gì phi phàm linh vật dẫn động linh khí triệu tịch. Không phải vậy cái tia linh khí triệu tịch cũng sẽ không như vậy ôn hòa. Tu sĩ trùng kích chút cơ linh khí triệu tịch tương đối ổn bạo, nhưng tương đúng, mang tới cơ duyên cũng lớn, cho nên rất tốt khắc nhau. Vì thế, hắn tham niệm trong lòng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Tất cũng không kể là nhị giai linh thực vẫn là linh mạch cấp 2 cũng đều càng quý giá, trên thị trường rất ít xuất hiện, chỉ cần phẩm chất tốt, một khi xuất ra đi, bán cái ngàn khối linh thạch hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng chỉ dựa vào hắn một người, thế tất khó mà đánh hạ Liêu gia. Suy nghĩ hồi lâu qua đi, hắn đem ánh mắt nhìn phía phụ cận ẩn nấp những tán tu kia, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhóm này tán tu số lượng tuy nhiều, cộng lại chừng hơn 20 người, nhưng dựa theo lúc trước ta từ Tinh Kiếm Đạo quan bên kia biết được tin tức nhìn, Liêu Gia thế nhưng là có một chương hoặc là hai tấm nhị giai linh phù nơi tay. Tình huống như vậy phía dưới, liền xem như đem đám người này toàn bộ cả hợp lại cùng nhau, đoán chừng đều rất khó đánh hạ Liêu Gia, dù sao nhị giai linh phù thế nhưng là ẩn chứa chút cơ uy năng, không phải chúng ta luyện khí tu sĩ có thể ngăn cản. Người này thân phận chân thật chính là Đạp Hổ quận khu vực một tên 10 phần nổi danh tán tu luyện khí sư, tên là Bạo Viêm đạo nhân, bởi vì am hiểu luyện chế phi kiếm loại pháp khí, hắn cùng Bạch Nam huyện của cái kia Tinh Kiếm Đạo quan liền thượng xuyên có chỗ hợp tác thậm chí cùng tình kiếm quan chủ dưới trướng, cái kia hai cái tham dự qua mục vực sự tỉnh trưởng, trưởng quan hệ vô cùng tốt. Vì thế, hắn liền tại một lần cùng bọn hắn nói chuyện phiếm trên đường, nghe nói Liêu gia có được nhị giai linh phù sự tình. Dù sao Thiên Hạ không có không thông rõ tưởng. Sau đó cái này muốn bạo viêm đạo nhân lo lắng hồi lâu qua đi, cuối cùng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là thật sự muốn làm đến cái kia chúc cơ cấp bậc linh vật, cũng chỉ có thể tìm những cái kia nguy hiểm bại hoại hỗ trợ. Tùy theo hắn chẳng những đánh ra một chương hiếm có ngàn dặm đưa tin phủ, hơn nữa còn phân biệt tìm tới xung quanh những cái kia một dạng bị Liêu gia hấp dẫn mà đến tu sĩ cũng cùng bọn hắn hiệp thương được rồi, tạm thời hợp tác sự tình đám kia tu sĩ tuy nói không biết được nhị giai linh phù sự tình, nhưng lại nghe nói qua Liêu gia thực lực tương đối mạnh, cái này cũng là bọn hắn đáp ứng nguyên do. Cuối cùng cái kia luyện khí 9 tầng bạo viêm đạo nhân bên cạnh chọn vẹn nhiều gần hơn 20 người tu sĩ. Lúc này, một tiên tu vi không kém gì bạo viêm đạo nhân luyện khí tầng 8 tu sĩ dò hỏi: "Đạo hữu, bây giờ chúng ta hội tụ tu sĩ cũng không ít, hơn nữa Liêu gia cái kia linh khí triệu tịch dẫn động thời gian cũng tương đối dài, như tiếp tục mang xuống, chỉ sợ sẽ có không ít tu sĩ bị hấp dẫn mà đến, hay là sinh ra chuyện thất bừng, đây đối với chúng ta tới nói cũng đều bất lợi." không bằng chúng ta lập tức đột thủ, còn lại tu sĩ nhao nhao phụ họa, nhưng lại bị Bạo Viêm đạo nhân cự tuyệt, cũng gán một cái nói dối nói. Theo ta được biết, liệu ra cái kia phòng ngự trận pháp thế nhưng là thượng thừa nhất giai trung phẩm trận pháp, nếu là chỉ dựa vào nhân lực muốn công phá, 10 phần khó. Nhưng nếu là có loại kia hiếm có phá trận phù liền không đồng dạng. Mà vừa vặn, ta có một tên hảo hữu trong tay liền có bực này linh phù, hắn bây giờ ngay tại trên đường chạy tới, cho nên chư vị có thể hay không đợi thêm mấy ngày. Đám người bản đối nói ý cự tuyệt có chút không nhanh, nhưng là nghe nói phá trận phụ sự tình, liền lập tức càng vui lòng đây chính là phá trận bạo khí, có thể tiết kiệm không ít công h ám liêu ra thời gian. Nhưng cùng lúc, bọn hắn những này xông xáo tu tiên giới nhiều năm tu sĩ đều là dâng lên một tia lo lắng. Vì để tránh cho bạo viêm đạo nhân chính là lão người của Liêu gia tay, cố ý đem bọn hắn tụ tập tại một chỗ, chờ đợi giúp đỡ đến đây, bọn hắn liền tạm thời cáo biệt bạo viêm đạo nhân. Cũng ước định cẩn thận, 3 ngày qua đi động thủ. Thời gian dần dần đi qua. 3 ngày đảo mắt đã qua. Một ngày này ban đêm, Trọn vẹn hơn 10 đạo không có chút nào khí tức bóng đen liền lặng lẽ leo lên quy nguyên rừng rậm bên ngoài một tòa núi hoang ở trong. Mà Bạo Viêm đạo nhân sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Cái kia hơn 10 người chính là hắn lấy đưa tin phủ tìm đến giúp đỡ, bất quá cũng không phải là hảo hữu, chỉ là dị vãng hợp tác qua mấy lần thôi. Song Vương đơn giản giao tiếp một phen liễu ra tin tức qua đi, liền bắt đầu lợi ích phân chia. Bạo Viêm đạo hữu đụng phải như cơ duyên này, lại sẽ tìm bên trên chúng ta, nghĩ đến liễu ra chính là một khối xương cứng đi. Mà ta giáo lần này trước nhân thủ tới lại tương đối nhiều, cho nên chỉ cần chúng ta sau đó sự tình có thể thành. Cái kia phần đi vào nhị giai linh vật ta giáo cần phân bảy thành lợi ích. Vậy phần nó lợi ích của hắn ai cướp được chính là ai? Cái kia hơn 10 người ở trong người dẫn đầu mặc dù thân mặc hắc y liễu, không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, đại hắn biết được hết thảy tin tức qua đi, liền bá tức giận nói: "Bạo viêm đạo nhân nhướng mày, lập tức không phải mài nói: "Đạo hữu bá đạo như vậy, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta khuyên đạo hữu vẫn là điệu thấp một điểm, lần này ta còn triệu tập tròn vẹn hơn 20 người tán tu hỗ trợ, bây giờ bọn hắn phân bố tại liêu ra cái kia tộc địa phủ cận trong rừng rậm." Nếu là bọn họ biết được đạo hữu các ngươi dự định phân chia đi cái kia nhị giai linh vật bảy thành lợi ích, sợ là sẽ phải náo ra một số nhiễu loạn tới. Mà hai chúng ta nói, vốn cũng không tan. Đến lúc đó, chứ vị sợ là sẽ phải bị cùng công chi. Cái kia hơn 10 tên người áo đen thân thể lập tức run lên. Người cầm đầu kia suy tư một phen qua đi, liền nhượng bộ một bước. Vậy ta dạy chiếm 5 điểm lợi, chúng ta song phương chia đôi phần. Bạo Viêm đạo nhân lười nhắc cùng nhóm người này quá nhiều giao lưu, liền gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn liền dẫn nhóm người này chạy tới Quy Nguyên rừng rậm, cũng phát ra tín hiệu, bắt đầu triệu tập lúc trước nói xong tạm thời hợp tác hơn 20 người tu sĩ. Nhưng mấy phệ tu sĩ đều lạ bởi vì Bạo Viêm đạo nhân lại tìm thấy tu sĩ số lượng có chút nhiều, không dám xuất hiện. Hơn nữa đám kia tu sĩ khí tức đều không tiết ra ngoài, xem xét chính là nam giới cao giai liễm tức tu pháp. Việc này nhưng cực kỳ bất phàm. Vì thế bọn hắn đều âm thầm suy đoán, cái kia hơn 10 tên tu sĩ đoán chừng chính là loại kia xuất từ thế lực tu sĩ, không phải bọn hắn loại này nội tình yếu kém tán tu điều này cũng làm cho bọn hắn dâng lên ý đề phòng. Bọn hắn cũng dần dần tự chủ tập hợp ở cùng nhau bão đoàn sưởi ấm, để tránh Bạo Viêm đạo nhân ra vẻ. Trong lúc nhất thời, chi này Lâm Thời xây dựng đội ngũ liền xuất hiện hai cái phe phái vất quá bạo viêm đạo nhân đối với cái này nhưng lại chưa lo ngại, dù sao đều là con cờ của hắn, lúc này, hắn liền dẫn cái này chọn vẹn hơn 30 tên tu sĩ, hiện ra vây quanh chi thế, tiến hành thẳng hướng Liêu gia tộc địa quy nguyên cốc. Bởi vì khoảng cách khá xa, thẳng đến bọn hắn đã tới quy nguyên cốc một giặm cảnh nội, lúc này mới lặng lẽ tế ra các loại thủ đoạn công kích, nổ vàng quy nguyên cốc bảo hộ cốc trận pháp. Vô số đạo linh quang lập tức lập loè trên trời, xua tán đi đêm tối. Ngay sau đó, vô số vang lên ầm ầm. Nhưng quy nguyên cốc tỏa kêu bảo hộ cốc trận pháp lại tựa như không thể phá vỡ chỉ là có chút lắc lư một cái điều này cũng làm cho không ít tu sĩ kinh hãi một phen, nhưng cùng lúc, bọn hắn lại còn phát hiện Bạo Viêm đạo nhân tìm thấy cái kia mười mấy tên thần bí tu sĩ tế ra cái kia hơn 10 đạo phi toa đều là nhiễm ma khí. Cái này cũng làm cho chúng nó tựa như đêm tối ở trong mặt trời bình thường, càng dễ thấy. Huyết ma phi toa. Nơi đây cái kia hơn 20 người chính đạo tán tu thần sắc đại biến, nhao nhao nhận ra những cái kia ma khí phi toa nội tình đây chính là Đạp Hổ quận gần nhất mới phát luyện khí ma giáo huyết toa phi kiếm trấn giáo ma khí, chỉ cần luyện chế ra đến, uy năng so với bình thường cùng giai pháp khí mạnh lên một số, cực kỳ tiếp cận trung thượng phẩm chất. Hơn nữa này ma khí đến phẩm chất cao sát suất cũng lớn. Vì thế, này dạy giáo chúng đối mặt tu sĩ tầm thường lúc đều chiếm cứ mấy phần ưu thế. Thậm chí tục truyền này, dạy vị kia luyện khí 9 tầng ma tu giáo chủ, có một vị thượng thừa phẩm chất nhất giai thượng phẩm ma toa, thúc đẩy hắn thực lực viễn siêu cùng giai, có thể cùng luyện khí viên mãn tu sĩ giao thủ một hai. Cộng thêm tế luyện huyết ma phi toa chí ít yêu cầu trên trăm phàm người huyết dịch với tư cách phụ tải, cùng với ba tên tu sĩ huyết dịch là chủ tải. Cho nên này dạy hung danh rất lớn, đứng hàng đạp hổ quận tam đại ma giáo một trong. Mặt khác hai cái ma giáo nghe nói đều là cái khác quận thành ma giáo chi nhánh đều có luyện khí viên mãn ma tu tòa trấn, thực lực càng mạnh hơn một trụ, bất quá cái này hai đại ma giáo vẫn luôn làm gì cho đó, rất ít như là huyết toa phi kiếm như vậy ra ngoài làm loạn, cho nên tung tích mười phần khó tìm. Vào thời khắc này, cái kia bạo viêm đạo nhân mắt thấy cùng nheo vây quét quy nguyên cốc cái kia hơn 20 người tu sĩ chính đạo đều bị hù dọa, liền lập tức trấn an nói: "Chư vị yên tâm, ta cùng những cái kia ma đạo đạo hữu nói xong, đối với Liêu gia độc thủ, hơn nữa chúng ta phương này tu sĩ chính đạo cũng nhiều hơn, cho nên chư vị không cần quá mức lo lắng, bây giờ công h ám Liêu gia tộc địa mới là trọng yếu nhất." Chớ có quên đi Cái kia trong cốc khả nghi hình như có một vị nhị giai linh vật. Cái kia hơn 20 người chính đạo tán tu trong lòng lập tức nhất định, cộng thêm xác thực nơi đây tu sĩ chính đạo càng nhiều, trong lòng bọn họ liền nhất an, bất quá bọn hắn cũng lưu lại một cái tâm nhãn, không hẹn mà cùng hội tụ ở cùng nhau. Duy chỉ có loại bộ Bạo Viêm lão đạo. Lão đạo này cùng ma tu làm bạn, xem xét chính là chính đạo bại hoại, đồ đần mới có thể cùng hắn tụ cùng một chỗ. Cử động lần này cũng làm cho cái kia luyện khí 9 tầng huyết toa ma giáo giáo chủ tâm tình đại hỉ, hắn không khỏi cười nhạo một phen Bạo Viêm lão đạo. "Đạo hữu, xem ra chúng ta chi tiểu đội này ngũ là muốn chia làm ba bộ phận a?" chính là không nghĩ tới, đạo hữu như vậy kiến tưởng, lại một người thành một phái hệ. Quả thực là nhường tại hạ bội phục. Bạo Viêm lao đạo sắc mặt tối đen, lập tức cả giận hừ một tiếng, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Đợi chút nữa liền có các ngươi khóc. Hắn không ngừng cầu nguyện Liêu gia nhanh lên dùng gia trong tay nhị giai linh phù, kể từ đó, hắn liền có thể mượn nhờ xung quanh những cái kia đáng chết tu sĩ chính đạo cùng ma đạo tu sĩ xung làm quân cờ tiêu hao linh phù kia uy năng, hắn tự thân thì tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng nhường ý hắn bên ngoài chính là, hắn một mực khoé động nhị giai linh phù lại cũng không xuất hiện. Hơn nữa tu sĩ Đông Đạo Liễu gia bây giờ lại chỉ có Liêu Phong Hàn tên này luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cùng với tiểu Phong Vũ chờ luyện khí sơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Hàn La Nghị giai linh phù là giả, hay là Liễu gia còn lại tu sĩ ra ngoài rồi, tiện thể đem cái kia nhị giai linh phù mang đi. Tường đạo nghi hoặc không ngừng nhiệt lên. Như việc này chính là thật, hết thời tất cả đều vui vẻ, tấu chương xong, chương 245. Chân chính làm sủi cảo. Chương 245, chân chính làm sủi cảo. Nhưng nếu là Liễu gia chính là là bởi vì sớm phát hiện bọn hắn tồn tại, cũng rời đi quy nguyên cốc, núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Phản đem bọn hắn vây quanh nhưng liền phiền toái, vì thế hắn vô cùng kiêng kỵ, thỉnh thoảng sẽ còn đem ánh mắt nhìn hướng phía sau. Mateo thời gian dần dần chuyển rời, xác thực có rất nhiều tu sĩ từ đằng xa hiện ra vây quanh chi thế xuống tới, bởi vì bọn hắn đều cũng không che lấp khuôn mặt, cho nên Bạo Viêm lão đạo mười phần nhẹ nhõm xem thấy mặt mũi của bọn hắn, nhưng trong đó nhưng cũng không có Liêu gia tu sĩ tồn tại. Kim Tước Sơn sở gia, Diệu Vân Phong lâm gia, Hỏa trước phòng bày gia. Bạo Viêm lão đạo đoán được đám kia tu sĩ thân phận, lại nghĩ tới một cái tin đồn. Tục truyền, cái này ba nhà thế lực cùng Liêu gia tiền bối đều biết, giao tình đã có trên trăm năm quan hệ vô cùng tốt, trên phương diện làm ăn cũng giúp đỡ lẫn nhau. Hẳn là nhóm người này đều là đến giúp Liêu gia. Hắn nhướng mày, không khỏi cảm giác khó chơi. Quy Nguyên trong cốc. Liêu Phong Hàn nhìn cốc bên ngoài vị bình, trên trán không khỏi dương lên mấy phần vui mừng. Xem ra lúc trước cùng cái này ba nhà kết đồng minh ngước hẹn, ngược lại là đáng giá. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới, ta lấy tại những cái kia đưa tin trên bữa miêu tả một phen nơi đây nguy cơ tình huống phía dưới, trừ khai phu nhân mẫu tộc sở ra bên ngoài, Diệu Vân Phong Lâm đản sư một nhà cùng Hỏa trước Phong Bạch phụ sư một nhà, lại đều tới, cái này quả nhiên là nể tình a. Kế hoạch phía dưới Lâm Đan sư một nhà tới nó bản nhân, cùng nó hai cái đạo lữ, lao bạch ra tới Bạch phủ sư vợ chồng, còn có tiểu Bạch truyền, sở gia thì đến Sở Nhân lão gia tử vợ chồng, cùng với Sở Hân duyệt phụ mẫu. Về phần Sở Hân duyệt đại bá phụ thân thì tọa trấn Sở gia đang bay tinh phượng thị cái kia cửa hàng, tạm thời không rảnh. Không phải vậy, tộc này cả nhà xuất động cứu giúp Liêu gia cũng rất có thể. Ban bạc phía dưới, chọn vẹn tới 7 tên tu sĩ. Nơi xa, cái kia ngồi cối lấy một đầu luyện khí trung kỳ cự giác tê giác Sở Nhân lão gia tử xem thấy quy nguyên cốc thế cục cũng không tệ lắm, tạm thời không có bị phá dấu hiệu, trong lòng lập tức buông lòng. Căn cứ trước đó gia tộc của hắn không hiểu xuất hiện một chương đưa tin phủ ký trợ, cái kia tôn nữ bảo bối Sở Hân duyệt đạo lữ Liêu Phong Hàn thế nhưng là thân ở trong đó. Nếu là Liêu Phong Hàn xảy ra ngoài ý muốn, hắn tôn nữ bảo bối tuổi còn trẻ sẽ phải thành quả phụ. Hơn nữa hắn nhưng là cực kỳ coi trọng Liêu Phong Hàn, lúc trước cũng chính là bởi vậy, hắn lúc này mới đem Sở Hân duyệt gả cho Liêu Phong Hàn. Tuỳ theo hắn lại quan sát lên vây công quy nguyên cốc cái kia hơn 30 tên tu sĩ khoảng cách. Đa số đều vì luyện khí sơ kỳ tu sĩ, nhưng luyện khí trung, hậu kỳ tu sĩ cũng không ít. Hơn nữa còn giống như có hơn 10 tên huyết toa ma giáo ma tu. Như thế ngược lại là có chút phiền phức. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nắm to, muốn đem đám người này dọa lùi. Quả nhiên là thật can đảm. Các ngươi không biết Quý Nguyên Liễu thị vị Tiêu Phi tinh quốc hạch tâm đệ tử gần nhất bị một tên phi tinh cấp trúc cơ trưởng lão tu làm thân truyền đệ tử, đều không muốn sống phải không? Đúng rồi, các ngươi không phải là cảm thấy làm này phiếu, chạy ra phi tinh quốc địa giới liền không có việc gì. Chư vị huynh đài, thiển xuất thêm chút tâm, đừng quên phi tinh quốc còn nhiều tọa kỵ linh thú, cùng với phi hành pháp khí, hai người các ngươi cái chân chạy qua những vật kia sao? Ở tại một bên Sở Hân duyệt phủ mẫu, cùng với Bạch phủ sư một nhà, Lâm đan sư một nhà bọn người đều là sức sợ. Việc này bọn hắn thế nào chưa nghe nói qua a? Thằng đến bọn hắn phát hiện vây quét Quy Nguyên Cốc hơn 20 người tu sĩ chính đạo, cùng hơn 10 tên huyết toa ma tu, đều là chậm lại một số thế công, giờ mới hiểu được Sở Nhiên lão gia tự ý đồ. Bọn hắn không khỏi nhao nhao cảm thấy chiêu này quả thật diệu, thậm chí có chút bội phục lên Sở Nhiên lão gia tử cái kia dọa người năng lực. Mà trong cốc Liêu Phong Hàn thì mang theo vài phần mừng rỡ, âm thầm nói thầm. Sở Nhiên gia gia cái này cơ bom thổi mịn, đều nhanh bay lên, trước kia cũng không nhìn ra Sở Nhiên gia gia như vậy sẽ thổi a. Không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại là có một cái không cần vận dụng tấm kia nhị giai linh phù cũng có thể cực kỳ nhẹ nhõm giải quyết bây giờ mầm thải vạ biện pháp. Tuy nói Liệu gia da nhị giai linh phù còn có hai tấm, cùng với một trường còn thừa lại một thành ý năng, nhưng đây chính là bà bối, Liệu Phong Hàn cũng không bỏ được dùng này đối phó cốc bên ngoài đám kia luyện khí viên mãn đều không có luyện khí tiểu tu. Tùy theo hắn liền rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra trọn vẹn hàng trăm tấm nhất giai trùng thượng phẩm linh phù, cũng lớn tiếng nói: "Sở Nhiên gia gia, trong tay của ta có đại lượng cao giai linh phù, giúp ta lưu lại đám kia tu sĩ, ta trực tiếp đánh chết bọn hắn." Những cái kia linh phù đều là tiểu Phong hổ những năm gần đây Dựa vào gia tộc cái kia phần điểm cống hiến từ phi tinh cốc cầm trở về, qua sự gom mít thành nhiều, liền đạt đến nhiều như thế. Bất quá Liêu Phong Hàn vẫn như cũ không có ý định sử dụng, chỉ là muốn hù dọa một chút thôi. Mà Vây Công Sơn cốc cái đám kia tu sĩ tuy biết hiểu ý này, nhưng bọn hắn quả thực sợ ép Liêu Phong Hàn dùng ra những cái kia linh phù. Dù sao, trăm tờ linh phù tê suất, đoán chừng liền xem như luyện khí viên mãn tu sĩ đều phải chết ở đây. Cộng thêm bọn hắn nhưng có biết Liêu gia không am hiểu luyện chế linh phù, nhưng tộc này có thể lấy được nhiều như vậy linh phù thế tất bất phàm. Hơn nữa lúc trước Sở Nhân lão gia tử có thể nói Liễu gia đang bày tinh cốc cái kế hoạch tâm đệ tử phi phàm địa vị. Vì thế, bọn hắn đều là sinh lòng thoái ý đám kia vốn là tổn lấy may mắn tâm lý hơn 20 người tụ tập, lập tức liền có người không chịu nổi áp lực, trực tiếp liền chạy. Mà có một cái liền có cái thứ hai, ngắn ngủi mấy tức liền chạy một nửa nhân thủ. Thật coi là một đám sợ hàng. Bạo Viêm lão đạo lập tức giận dữ. Cùng lúc đó cái kia huyết toa giáo chủ của ma giáo một dạng dao động, hắn tuy nói thực lực phi phàm, nhưng là hắn lần này sẽ lập thủ, chủ yếu là có hỷ diệt Liễu gia năm chắc, thậm chí hắn còn mang tới một trường cao giai che đậy linh phù có thể bảo đảm chuyện hôm nay sẽ không truyền ra ngoài, nhưng sở ra nhóm thế lực xuất hiện, thế tất mang ý nghĩa chuyện hôm nay sẽ truyền ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, hắn như tiếp tục cưỡng ép đối thủ, có lẽ có cơ hội diệt Liễu gia, nhưng thế tất sẽ khiến Phi Tinh Cốc phá lệ chú ý, dù sao Phi Tinh Cốc cực kỳ đến chế ma tu, đặc biệt là sau lưng của hắn cái kia phát triển ma tu thế lực. Cho nên, hắn để bảo đảm chính mình thành lập cơ nghiệp, cũng chỉ có thể từ bỏ Liễu gia cái kia hư hư thực thực nhị giai linh vật, ngược lại mang theo còn lại giáo chúng cũng rời đi. Hơn nữa trong thời gian này, Sở gia chờ tu sĩ tại Liễu Phong Hàn gia hiệu phía dưới, cố ý cho đi Ma huyết toa ma giáo ma tu cũng chưa từ tìm phiền toái. Kể từ đó, Song Vương ngược lại thoạt nhìn càng hài hòa, nhưng cũng liền gần với này. Lúc này, thân ở Quy Nguyên cốc Liều Phong Hàn âm thầm sắp rời đi, những tu sĩ kia khí tức nhớ ở trong lòng, dự định ngày sau tại tìm bọn họ để gây sự. Bây giờ, không phải cùng bọn hắn lên xung đột thời điểm. Liều ra trước mắt tu sĩ cùng sở gia chờ tu sĩ tăng theo cấp số cộng, tối đa cũng liền hơn 20 người, hơn nữa thực lực tổng hợp không có bạo viêm lao đạo bên kia tu sĩ cường. Một khi giao chiến, thế tất sẽ xuất hiện tổn thương. Hơn nữa sở gia nhóm thế lực lần này sẽ đến liền đã là nhân nghĩa. Nếu là bọn họ nhà tu sĩ vì vậy mà chết, nhưng liền phiền toái. Tùy theo Liễu Phong Hàn nhìn vậy cũng thấy tình huống cũng đúng, cũng dự định chạy trốn bạo viêm lão đạo chờ hơn 10 tên chính đạo tán tu, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Sở Nhiên ra ra, những người còn lại cũng đừng thà. Lần này tộc ta ồn thỏa muốn giết được thiên hạ người minh bạch tộc ta cũng không phải là dễ chơi. Không phải vậy thường cách một đoạn thời gian, nhà ta có cơ duyên gì, liền có một ít tạp toái tìm tới môn, nhưng càng phiền phức." Nói xong, Liễu Phong Hàn liền thủ đoạn ra hết, trực tiếp đánh về phía những cái kia không kịp thời rời đi bạo viêm lão đạo cùng với còn lại hơn 10 tên tu vi tương đối cao uy tín lâu năm luyện khí sơ kỳ tu sĩ hoặc là luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ ở tại bên cạnh tiểu phong ngũ bọn người tuy nói lần thứ nhất tham chiến, nhưng là bọn hắn thật sự là đến trễ những cái kia xâm lược nhà mình bạo viêm lão đạo bọn người, vì thế, bọn hắn đều bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, ngược lại mang theo vô số. Sát cơ, căn bản không tiếc linh lực tiêu hao đánh ra đạo đạo cường hãn công kích, trong thời gian ngắn bạo phát ra cực kỳ thực lực tương hãn. Vô số to lớn gai gỗ từ trên trời giáng xuống đại lượng chế tức phi kiếm pháp khí nương theo trong đó, xem cái tại trong dòng người. Hơn nữa những thủ đoạn này đều là uy năng vi phạm Liền xem như bạo viêm lão đạo bực này, luyện khí 9 tầng tu sĩ đều cần toàn lực ứng đối. Như vậy vừa đến, hắn cùng còn lại tu sĩ lập tức liền bị cuốn lấy. Mà trợ giúp mà đến Sở Nhân lão gia tử xem thấy cảnh này, hơi giật mình, nhưng lại đối liệu Phong Hàn bọn người cử động càng tán thưởng việc này. Rõ rệt thực lực quả nhiên là càng ngày càng mạnh, bất quá nó cử động như vậy cũng không tệ, xem ra Phong Hàn ngày sau có thể đảm đương chức trách lớn. Tuy theo, hắn liền dẫn Sở gia tu sĩ bắt đầu củng cố vòng vây. Vệ phần lâm đan sư một nhà, cùng Bạch phù sư một nhà tuy nói cùng Liễu gia cũng không phải là thân tộc, nhưng là bọn hắn do dự hồi lâu qua đi, Cân nhắc đến Liêu Phong Hàn trong tay có rất nhiều cao giai linh phù hộ pháp, bọn hắn liền hạ quyết tâm, ngược lại phối hợp lên sở gia tu sĩ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vây quanh Quy Nguyên Quốc Bạo Viêm Lao đạo chở hơn 10 tên tu sĩ, ngược lại bị phản bao hết sủi đảo. Có thể nói là tiên đạo tốt luôn hội. Bạo Viêm Lao đạo cùng với cái kia hơn 10 tên chưa kịp rời đi tán tu, sắc mặt lập tức âm trầm không gì sánh được, tấu chương xong, chương 246. Rõ Z bản mệnh tuyệt pháp. Chương 246. Rõ Z bản mệnh tuyệt pháp. Chốc lát sau Bởi vì sở gia đám người vây quanh chi thế thật sự là kiên cố, hơn nữa thực lực của bọn hắn lại không sai, cái này cũng khiến cho Bạo Viêm lão đạo chờ hơn 10 tên tu sĩ liền xem như thoát khỏi quy nguyên trong cốc công kích, liên tiếp phát khởi mấy lần phá vây đều cũng không thành công. Thậm chí ngược lại bị Liễu Phong Hàn, cùng với sở nhiên lão gia tử trở thực lực cường đại tu sĩ tìm được cơ hội, liên tiếp truy sát mấy tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Mà Tiểu Phong Vũ chờ Liễu gia thế hệ trẻ tuổi, tuy nói bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cũng không đi chiến đấu chi đạo, mà là không tiếc linh lực tiêu hao đánh ra chưa cường hẳn bao nhiêu thủ đoạn làm đến bọn hắn ngắn ngủi bất quá mấy chục giây liền đem linh lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, nhưng bọn hắn ngược lại là cũng có một chút kiến công, thương tổn tới không ít tu sĩ đồng thời tiểu phong Vũ có lẽ là bởi vì chủ tu chính là am hiệu sắt phạt hỏa thuộc tính công pháp, cho nên hắn. Đối với chiến đấu năm chắc thời cơ tiến bộ to lớn, thường xuyên phối hợp tiểu phong nguyên bọn người làm cho một số luyện khí sơ kỳ tu sĩ lui không thể lui loạn trường tại qua không được bao lâu, hắn liền có thể có chỗ kiến công. Tư chất phi phàm luyện đan sư tiểu phong nguyên thì tiếp theo. Tiểu Liêu đánh bọn người thì chung quy chung cũ, nhưng là cũng không tệ. Mặt khác quy nguyên cốc bên ngoài ở lại cái kia năm tên con rể cũng tham chiến nhưng lại bọn hắn tu vi thật sự là quá thấp, đều là chỉ có luyện khí 1 2 tầng tu vi, cho nên biểu hiện tầm thường. Nhưng thế cục ngay tại hướng Liêu Phong Hàn bọn người phương hướng nghiêng, mà Bạo Viêm lão đạo bọn người tràn ngập nguy hiểm, tình cảnh càng ngày càng khó. Một số tu vi yếu kém tán tu cảm giác sâu sắc tự thân không thực lực chạy trốn, liền bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ, cũng chỉ vào Bạo Viêm lão đạo. Chư vị Liêu gia đạo hữu, Sở gia đạo hữu, ta lần này thật sự là không biết nơi đây chính là quý tộc địa giới, hơn nữa lúc trước đám kia ma tu cũng là người này câu kết, không liên quan gì đến ta, lần này lũ lượt vọt lên Miếu Long Vương. Mong rằng chư vị có thể mở một mắt lưới, thả ta một mạng." Một bên Bạo Viêm lão đạo nghe vậy, trong lòng lập tức dấy lên một luồng khí nóng. Đám người này quả nhiên là không đáng tin cậy. Nói xong, hắn nhìn xung quanh vây quanh sở gia chờ tu sĩ, tựa như vận thành một cỗ giấy thượng, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng vô cùng tốt, không khỏi có chút hâm mộ, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu là lúc trước ta là dẫn theo 30 tên huyết mạch chí tôn tới đây, đoán chừng chuyện hôm nay đủ để làm thành. Ngược lại là không nghĩ tới, ta tính toán cả đời, lại sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Nơi đây tới kịp giờ đi đám kia mười mấy tên tu sĩ, cùng với đã đảo tẩu cái đám kia tu sĩ cũng đều là hắn tốn hao đại lực hội tụ, như thế chỉ vì dựa vào những tu sĩ kia tiêu hao liễu ra trong tay nhị giai linh phù. Nhưng cái nào liệu, liễu ra căn bản cũng không dùng ra linh phù kia, ngược lại chỉ là dùng vài câu không biết thực hư tin tức liền dọa lui ở đây không ít người. Cũng nên vận dụng một chiêu kia, không phải vậy tiếp tục mang xuống, đợi sở ra tu sĩ vây quanh, chỉ sợ thật sự trốn không thoát. Hắn bất đắc dĩ thở dài, thần sắc hung ác, liền từ túi trữ vật bên trong lấy ra một viên chân tảng nhiều năm nhất giai thượng phẩm bảo linh đan, đây là tu tiên giới đa số tán tu đều sẽ chuẩn bị át chủ bài, dù sao tán tu đa số nội tình yếu kém cũng không loại kia có thể tăng cường thực lực thuật pháp, vì thế chỉ có thể dùng cái này ngoài vận. Mà theo đan này phục dụng, tu vi lập tức tăng vọt, trực tiếp liền từ luyện khí 9 tầng tăng lên tới luyện khí viên mãn chi cảnh. Gián tiếp phía dưới, nó thực lực đại trưởng, lại cầm trong tay một mặt pháp tuẫn, chống đỡ, đỡ được rất nhiều đột kích công kích, cùng đem ánh mắt nhìn phía bốn phía. Quy nguyên cốc phương hướng hỏa lực quá mạnh, không thích hợp phá vây. Chỉ có sở ra chờ tu sĩ thành lập vòng vây tương đối thích hợp. Nhưng nhóm người này thực lực lại tương đối mạnh. Cuối cùng, Bạo Viêm lao đạo đem ánh mắt nhìn phía đóng giữ phương Đông vây quanh điểm lầm đan sư một nhà. Bọn hắn tuy nói đều là cùng một chỗ, Tuần nữa trong tay đều có một vị trung phẩm pháp tuấn, cái kia Lâm đan sư càng là có một vị nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, nhưng tu vi của bọn hắn chính là không may. Chỉ có Lâm đan sư đạt đến luyện khí hậu kỳ chi cảnh, nhưng là nó không tiện chiến đấu, thực lực không cường. Mà vợ hắn tiếp đều là luyện khí 3 tầng chi cảnh. Thực lực như thế có thể không sánh bằng Sở gia, lão bại gia. Vì thế, Bạo Viêm lão đạo lúc này liền hạ quyết tâm, đối cứng lấy xung quanh đột kích công kích, thế ra lúc trước không dám lấy ra một bộ phi kiếm pháp khí đánh về phía Lâm đan sư một nhà. Số lượng vị ba tôn, toàn thân dài đến ba thước, hiện ra màu đỏ. Bộ xung xích viêm chi khí, thậm chí phẩm chất đều là đạt đến trung thượng, khí tức ở giữa cực kỳ tương tự, đồng thời ngự sử dụng tới cực kỳ dùng ít sức, đồng thời hắn còn ném ra ba cái hỏa hồng sắc viên châu. Tùy theo hắn liền ra chỉ một đạo tăng phúc tốc độ thuật pháp tại thân, hướng về Lâm Đan sư một nhà phương hướng phóng đi. Nguyên bộ xích tinh phi kiếm, Bạo Viêm châu, ngươi không phải là Đạp Hổ phường thị luyện khí sư Bạo Viêm lão đạo. Mà cái kia kiến thức rộng rãi Lâm Đan sư nhìn đột kích thủ đoạn, sắc mặt lập tức đại biến, lập tức tế ra những năm gần đây từ lão Bạch ra bên kia mua được rất nhiều phòng ngự linh phủ, cũng nghĩ lại một phen. Nguyên bộ pháp khí vốn là thiếu Mà Bạo Viêm Châu với tư cách hiếm có duy nhất một lần pháp khí độ khó luyện chế 10 phần cao, đồng thời phương pháp luyện chế cũng chưa lưu truyền. Cái này liền khiến cho toàn bộ đạo hộ quận đều không có bao nhiêu luyện khí sư biết luyện chế vật này. Ma phi kiếm này cùng Bạo Châu nhân tố tăng theo cấp số cộng, Lâm Nhưng là liền lập tức đoán được nó thân phận. Bạo Viêm lão đạo thân mặc hắc y, một mực cùng không lộ ra thân hình. Mà Bạo Viêm lão đạo thấy thân phận của mình bị nhận ra, không khỏi khẽ run lên, cái kia mang mạng che mặt gương mặt dương lên lên vô số phiền muộn. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn thật sự là không nghĩ tê ra cái kia xích tinh phi kiếm cùng Bạo Viêm Châu cái này hai kiện thành danh thủ đoạn. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ cần có thể đào tẩu liền thành. Cũng vào thời khắc này, cái kia ba tôn xích tinh phi kiếm cùng ba cái bạo viêm châu lập tức giết tới Lâm Đan sư một nhà trước mặt. Từng loạt lưỡi mác sát minh thanh âm lập tức vang lên. Chanh chanh, rầm rầm rầm. Mà cái kia ba cái bạo viêm châu tựa như lũ đạn bình thường, đụng một cái liền nát, cũng bạo phát ra đủ để thôn vẽ luyện khí hậu kỳ tu sĩ xích viêm linh lực quét sạch xung quanh. Nhưng những bạo viêm lão đạo ngoài ý muốn chính là, Lâm Đan sư một nhà lại tế ra trọn vẹn 10 cái hiếm thấy nhất giai thượng phẩm phòng ngự linh phù, tạm thời không lo. Luyện Đan sư quả nhiên có tiền, chính là đáng tiếc trên người ta nhất giai thượng phẩm bạo viêm nhẫn đã mất. Không phải vậy nếu là đem nó giết, đoán chừng có thể vớt lên một bút." Bạo Viêm lão đạo thầm nghĩ trong lòng. Tuy thế, hắn liền thừa dịp Lâm Đan sư một nhà bị cuốn lấy cơ hội này, từ Lâm Đan sư một nhà đóng giữ vây quanh điểm lỗ hổng, trực tiếp chuẩn mất. Nhưng chính đạo hắn vui vẻ thời khắc, một đạo trêu tức thanh âm lại đột ngột từ Quy Nguyên cốc phương hướng vang lên. Vị kia hư hư thực thực Bạo Viêm lão đạo đạo hữu, chờ một lát một lát. Đạo hữu người mang chí bảo, đi được như vậy sốt ruột làm gì? Ngay sau đó, Bạo viêm lão đạo quanh thân mấy trượng mặt đất liền đều là bùng lên lục sắc linh quang, cử động lần này cả kinh bạo viêm lão đạo trực tiếp tế ra một chút linh phù huyền hóa ra phòng ngự màn sáng tại quanh thân, cũng nhạy hướng về phía phụ cận trên tây, muốn dùng cái này phương thức rời xa này mảnh đất mặt. Nhưng tốc độ kia cuối cùng chậm một bước. Cái kia phiến lấp lóe dị quang mặt đất lại cấp tốc giạn nước, bắn ra trọn vẹn trăm đạo trường to bằng đầu người cự hình lục sắc đang mã trực tiếp quấn ở bạo viêm lão đạo quanh thân linh phù phòng ngự màn sáng bên trên, đem nó nặng nhình sinh sinh lôi trở lại mặt đất, đồng thời những cái kia dây leo lại đều là ẩn chứa ngàn cân cự lực, trong đạo tăng theo cấp số cộng phía dưới, liền xem như bạo viêm lão đạo quanh thân những cái kia phòng ngự màn sáng đều có chút không chịu nổi, vẫn là không ngừng run run. Hơn nữa dần dần xuất hiện vết rách, tấu chương xong, chương 247. Là gió lạnh bảo hộ tài. Chương 247, là gió lạnh bảo hộ tài. Bạo viêm lão đạo lập tức quỳ lên, vội vàng thúc đẩy cái kia ba tôn nguyên bộ xích tinh phi kiếm chém về phía những cái kia dây leo. Nhưng cái nào liệu những cái kia dây leo lại đều càng kiên cố. Cái địa ba tôn bảo kiếm chỉ là ở tại bên trên chém ra một con đường nhỏ lỗ hổng. Dựa theo hắn dự đoán, những cái kia dây leo hội tụ tại một chỗ, chỉ sợ uy năng thẳng bước luyện khí viên mãn cấp bậc. Mà hắn nếu là hao hết trên thân còn lại tồn chữ một số cấp thấp bạo viêm châu hoặc là linh phù chờ các loại thủ đoạn, có lẽ có thể tại trăm hơi thở bên trong thoát khốn. Nhưng trong khoảng thời gian này chỉ sợ đủ để Liêu Phong Hàn bọn người xử lý nơi đây còn lại còn tại vòng vây tán tu, cũng lại lần nữa đem hắn vây lên. Cái này khiến trong lòng của hắn ý mừng lập tức tiêu tán, ngược lại biến thành vô số không hiểu cùng hoảng sợ. Nếu là ta bộ kia xích tinh phi kiếm đạt đến thượng thừa phẩm chất, hoặc là trong đó một thành có thể đạt tới chuẩn nhị giai chi cảnh, có lẽ mới có chừa cơ. Mà cái kia thuật pháp uy năng mạnh như vậy, không phải là loại kia phẩm chất cao công pháp tự mang bản mệnh thuật pháp. Theo lý nếu là bình thường dây leo chi thuật, hẳn là chính là khốn hình thuật pháp mới đúng, căn bản không có khả năng có được như vậy cự lực. Cùng lúc đó, cái kia vừa hóa giải nguy cơ Lâm Đan sư một nhà, cùng với ngay tại vây khốn còn lại tán tu sở ra cùng lão bạch gia tu sĩ, một dạng đã nhận ra cái kia dây leo thuật pháp có chút không giống bình thường, bọn hắn đều lộ ra tim mang Nhao nhau bắt đầu suy đoán cái kia đạo bản mệnh thuần pháp tồn tại. Ma Thân ở Quy Nguyên trong cốc Liêu Phong Hàn, nhìn cái kia phiến tứ ngược quái dị dây leo, lông mi ở trong thì đều là vẻ hài lòng. Chiêu này uy năng quả thực không sai, hơn nữa cùng cái khác bản mệnh thuần pháp cũng không có gì khác biệt, chẳng những tiêu hao tương đối nhỏ, hơn nữa đối thần thức gánh vác tương đối nhỏ, lấy thần trí của ta đoán chừng có thể đồng thời duy trì ba đạo bản mệnh thuần pháp vận hành. Kể từ đó, chiêu này ngược lại là có thể dùng làm bình thường sát chiêu. Cái kia phiến quái dị dây leo chính là trước đó không lâu Thái Sơ đạo địa căn cứ Liêu Phong Hàn tu luyện Sâm La công vị nguyên, cũng căn cứ Liêu Hàn cung cấp phương hướng, tôi diễn đi ra một môn phổ thông phẩm chất bản mệnh vật pháp, tên là Sâm La dây leo chiều rừng, chủ khống địch, lần công kích cùng phòng thủ, thuộc về tương đối toàn diện thuật pháp. Hơn nữa uy năng không sai, chỉ ít so với bình thường thuật pháp mạnh lên gần chừng gấp đôi. Cũng chính là bởi vậy, cộng thêm Liêu Phong Hàn thần thức đạt được bản mệnh linh thực ngưng thần thảo, cùng với bạo nguyên linh quả thụ gia chỉ, đủ để có thể so với luyện khí tầng 8 9 thần thức tương độ, hắn có thể dựa vào chiêu này bộc phát ra có thể so với luyện khí viên mãn uy năng. Sau đó, Liêu Phong Hàn mảnh quan sát kỹ một phen bạo viêm lão đạo, thấy tu vi đột ngột tăng lên to lớn, hẳn là phục dụng bạo linh đan loại hình đồ vật. Hơn nữa nó bây giờ thực lực đại trướng, phong nự thủ đoạn vi phạm, không thích hợp tới cứng đối cứng. Cho nên hắn liền dự định đi chiến lược kéo dài. Dù sao cái này tăng cường thực lực chi vật đều là có thời gian hạn định, tầm thường vị 300 hơi thở, tốt một chút tiếp tục thời gian cũng liền càng lâu. Vì thế Liêu Phong Hàn lúc này liền mượn nhờ còn lại 6 7 thành dư lực, lại thi triển ra hai đạo bản mệnh thuật pháp xâm la dây leo chiều dâng. Kể từ đó, bạo viêm lão đạo xung quanh không khỏi xuất hiện càng nhiều cự hình dây leo, kinh khủng đến cực điểm. Một chút nhìn sang, liền tựa như một mảnh dây leo thế giới tầm thường. Mà nơi ở trung ương bạo viêm lão đạo thì tựa như thân ở lồng giam bên trong, nhỏ bé đến cực điểm. Hắn giờ phút này sắc mặt như bụi. Tại sao lại nhiều như vậy nhiều dây leo? Nếu là chỉ có một đạo xâm la dây leo chiều dâng chi thuật, hắn ngược lại là có năm chắc mượn nhờ thủ được khác, tại bạo linh đan dự hiệu hao hết lúc phá vỡ đạo tẩu. Nhưng bây giờ cái kia thuật pháp lại khoảng chừng ba đạo, cái này không khác đem hắn đẩy lên bên vách núi. Hắn chí ít cần 4-5 trăm hơi thở mới có thể đạo tẩu, nhưng hắn cái kia bạo linh đan dự hiệu lại chỉ có thể duy trì 300 hơi thở. Vì thế Hắn tên này thực lực tạm thời đạt đến luyện khí viên mãn tu sĩ, liền sóng sờ sờ bị Liêu Phong Hàn lôi chết rồi, cuối cùng bị vô số người mang cự lực dây leo trực tiếp đánh nát thân thể, biến thành một cục thịt bùi. Khối này xương cứng cuối cùng lại chết rồi. Bây giờ liền chỉ đợi chiến đấu kết thúc, tìm kiếm đứng dậy bên trên tài vật. Liêu Phong Hàn nhìn nơi xa cái kia bạo viêm lão đạo hóa thành thứ nát, nét mặt biểu lộ mấy phần vui mừng. Cái kia bạo viêm lão đạo tại vật thế nhưng là phi phàm, mà ở đây những người còn lại thì còn tại đắm chìm trong Liễu Phong Hàn lấy luyện khí 7 tầng thân thể lựa giết luyện khí 9 tầng bạo viêm lão đạo hành động vĩ đại ở trong đây chính là vượt qua hai cái tiểu cảnh giới giới địch, không phải bình thường người có thể làm được. Hơn nữa nó người mang bản mệnh thuật pháp, tu luyện công pháp thế tất cũng không bình thường. Kể từ đó, Dĩ Vãng vốn là bởi vì linh thực một đạo cùng tốc độ tu luyện cực nhanh nổi danh Liễu Phong Hàn, tại sở gia chờ tu sĩ trong lòng địa vị không khỏi cao hơn mấy phần. Cái kia sở nhân lão gia tự càng là hai mắt toát ra tinh mang, âm thầm cuồng hỉ một phen. Lúc trước nhường vui mừng gả cho Phong Hàn quả nhiên không sai, tiểu tử này quả nhiên là bảo, chẳng những am hiểu linh thực một đạo Hơn nữa tốc độ tu luyện cực nhanh, bây giờ lại thêm một cái chiến lực mạnh ưu thế, như vậy nghĩ đến, Phong Hàn quả thực chính là trời sinh trúc cơ người kế tục a. Mà đám kia còn sót lại tán tu, giờ khắc này thì đều biết không hi vọng chạy trốn. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, bọn hắn liền đều là mang theo hẳn phải chết quyết tâm, có chết đều muốn kéo một cái đệm lưng suy nghĩ, gián tiếp phía dưới, thế công của bọn hắn càng ngày càng hung. Tuy nói cuối cùng bọn hắn khó thoát một kiếp, nhưng thân ở Quy Nguyên Cốc bên ngoài sở gia chờ tu sĩ, lại hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút tương thế. Vì thế đơn giản quét dọn hiếu chiến trận qua đi, Liễu Phong Hàn liền đem sở gia tu sĩ bọn người gọi đến Quy Nguyên Cốc bên ngoài cái kia phiến đại điện trong đám đó. Nơi đây có mười mấy ngôi đại điện, đa số chính là cung ứng cho gia tộc những tán tu kia con rể cùng thê thiếp của bọn hắn ở lại. Nhưng cũng có mấy tòa đại điện chính là dùng để đãi khách đồng thời nơi đây có trước kia Quy Nguyên Cốc tòa kia nhất giai hạ phẩm bảo hộ cốc đại trận, cho nên tương đối an toàn. Liễu Phong Hàn lúc này liền đối đám người tuổi đầu nói cảm tạ. Chư vị trưởng bối, lần này Liễu mình trợ giúp thật là nhiều cảm ơn. Nếu không có chư vị kịp thời tương trợ, tộc ta bây giờ còn không biết là tình huống như thế nào. Sau đó hắn đem sớm đã chuẩn bị xong một số linh dược chữa thương huyết phong thảo lấy ra ngoài, cũng đẩy tới. Chư vị trưởng đối những này huyết phong thảo đều là tộc ta trồng trọt, phẩm chất cũng không tệ, đối với chữa thương có không nhỏ chỗ tốt, mong rằng chư vị nhận lấy, không phải vậy, vạn bối thật sự là thẹn trong lòng, dù sao, chư vị bây giờ thương thế trên người phần lớn là bởi vì tộc ta mà lên. Lâm Đan sư bọn người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía bay tới những cái kia huyết phong thảo phẩm giai cùng số lượng không khỏi hai mắt sáng lên, đây chính là nhất giai chúng phẩm huyết phong thảo, hơn nữa mỗi người đều phải năm cây, đơn thuần giá trị cực lớn khái tại 50 khối linh thạch tả hữu. Nhưng nếu là tìm một vị đáng tin luyện đan sư hỗ trợ luyện đan lời nói, những này huyết phong thảo có thể mang tới lợi ích hoàn toàn có thể tăng lên mấy lần, đặt tới 100 khối linh thạch trở lên đồng thời, cái này nhất giai trúng phẩm huyết phong đan nhưng càng nghiêm thấy, rất khó mua được, gián tiếp phía dưới, đủ để làm sâu sắc mỗi người bọn họ gia tộc nội tình, mang tới giá trị cũng càng lớn hơn. Vì thế đám người ngược lại cảm thấy lần này bị thương đáng giá, dù sao không phải cái gì lại thương, nguyên bản chỉ cần tĩnh dưỡng một số thời gian liền có thể. Tương đúng, đám người đối Liêu Phong Hàn cũng thân cận hơn một chút. Mà Sở lão gia tử đối nó cách làm cũng tương đối đồng ý, tấu chương xong, chương 248. Lão hổ Ly Lâm đàn sư. Chương 248, Lão hổ Ly Lâm đàn sư, 3600 chữ lại chương, cầu đặt mua. Dù sao lần này thế nhưng là sợ ra nhóm thế lực lần thứ nhất căn cứ đồng minh ước định mạo hiểm trợ giúp. Nếu là lần này không đánh tốt cơ sở, ngày sau Liễu gia tại gặp được nguy hiểm thời khắc, nghĩ đến lao bạch gia trở tu sĩ cũng sẽ không giống bây giờ như vậy liều mạng. Hơn nữa tại Liễu Phong Hàn xem ra, lần này sợ ra nhóm thế lực tương trợ, thế nhưng là nhường hắn tiết kiệm nhị giai linh phù hay là cái khác cao giai linh phù, cái này không thể nghi ngờ chính là chuyện tốt. Mà nhất giai trung phẩm hết phong thảo tuy tốt, nhưng Liễu gia lại trọng không. Ít. Cho nên Liễu Phong Hàn liền xem như đưa ra 560 gốc huyết phong thảo ngược lại không đau lòng. Mà giờ khắc này cái kia thân cư luyện đan tay nghề lẩm đan sư nhìn trong tay vừa cẩm tới những cái kia huyết phong thảo cao hứng đến cực điểm, dựa vào huyết phong thảo làm chủ tài luyện chế huyết phong đan thế nhưng là hắn sợ trưởng tuyệt chiêu. Vì thế hắn không khỏi có chút hối hận, không đem nhà mình dưới trướng cái kia hai cái đã nhập luyện khí 1 2 tầng hài tử mang tới hỗ trợ. Dù sao, Liễu Phong Hàn là theo đầu người cho huyết phong thảo, một người cho 5 cây. Sau đó hắn liền vui vẻ nói: "Không nghi tới, chúng ta vốn là tuân theo đồng minh ước định đến đây tương trợ." Còn có thể đến như thế bà bối, quý tộc quả nhiên là đại khí. Ngày sau nếu là còn có như thế phiền phức, nhớ kỹ lại để bên trên nhà ta, đến lúc đó nhà ta ổn thỏa kịp thời chạy đến. Những người còn lại nhao nhao phụ họa. Mà đây cũng là Liễu Phong Hàn nguyện ý nhìn thấy, trên mặt hắn ý mừng không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Đã đã thỏa mãn những thế lực này, liền chỉ cần tĩnh nhìn ta tộc tương lai gặp được phiền phức thời khắc, những thế lực này phải chăng còn sẽ như bây giờ như vậy toàn lực tương trợ. Tuy theo, đám người liền nhàn hàn huyên. Trong lúc đó, Sở Nhân lão gia tử bọn người mặc dù đều hiếu kỳ Liễu gia trận kia linh khí triều tịch sự tình, nhưng lại cũng không đề cập, để tránh cùng Liêu Phong Hàn ở giữa sinh ra ngăn cách. Sau một lúc lâu, cái tên tham tiền Lâm Đan sư cân nhắc đến lúc trước Liêu Phong Hàn cái kia cho huyết phong thảo đại thổ bút, hai con ngươi ở trong không khỏi dương lên mấy phần tinh mang. Tuy theo, hắn liền một mặt cười hì hì đối cái kia vừa đạt được một nắm huyết phong thảo sở nhiên lão gia tử bọn người nói: "Chư vị nhưng cần dự vào những cái kia huyết phong thảo luyện đan. Nếu là tin được lời của tại hạ, tại hạ nguyện ý đón lấy này sống, mà ta gần nhất luyện chế đan này tạo nghệ tăng lên không ít, xác suất đã đạt tới khoảng 7 phần 10, đồng thời có thể cam đoan ba cái thành đan số lượng." Kế hoạch phía dưới, đủ để bảo đảm Trư vị có thể mượn Phong Hàn tiểu hữu cho cái kia 5 cây huyết phong thảo kiếm 100 khối linh thạch tả hữu lợi ích. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều giật mình. Huyết Phong Đan nhưng so sánh bình thường cùng giai tu luyện đan dược khó luyện chế mới thành, tức ít có luyện đan sư luyện chế đan này sát suất có thể đạt tới bảy thành. Hơn nữa lấy cỡ này tiêu chuẩn, hoàn toàn liền đủ để đếm thử luyện chế nhất giai thượng phẩm huyết phong đan. Cái này không thể nghi ngờ tại hướng đám người lộ ra một tin tức, chính là Lâm đan sư tương lai chỉ sợ có hy vọng có thể trở thành một tiên nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Cái này ý nghĩa nhưng cực lớn phải biết, đẳng cấp này khác luyện đan sư thế, nhưng là cực ít, hơn nữa phần lớn là xuất từ riêng phần mình thế lực lớn, chỉ có số ít chính là tán tu xuất thân. Mà thế lực lớn luyện đan sư thường xuyên cần vì thế lực của mình luyện đan, rất ít tiếp việc làm thêm. Gián tiếp phía dưới, những tán tu kia xuất thân luyện đan sư liền càng nóng nảy. Người bình thường muốn tìm nói luyện đan đều là cần sắp xếp thật lâu đợi. Này các loại tình huống phía dưới, nếu là người quen biết Cố Lâm đan sư thật có thể trở thành nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, nhưng là một chuyện tốt. Mặt khác, Lâm đan sư tiêu chuẩn luyện đan nhập nhất giai trung phẩm nhưng không có bao nhiêu năm. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh Lâm đan sư tiêu chuẩn luyện đan bất phàm. Bất quá có những suy đoán này lắm người, lại ngược lại có chút tiếc hận. Lâm đan sư cùng Liễu gia nhóm thế lực một dạng, cũng chỉ là tán tu xuất thân, nội tình yếu kém. Trước kia hắn vì lấy tới nhất giai dưới, trung phẩm luyện đan truyền thừa, thế nhưng là hao tốn to lớn khí lực, chẳng những bán mình cho một cái thế lực cường đại, hơn nữa còn hao tốn không ít linh thạch. Còn nếu là không một trên bậc phẩm luyện đan thuần pháp tương trợ lời nói, nó đang đạo thế tất rất khó bước vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Nhưng Liễu Phong Hàn lại lại nghĩ tới lúc trước có quan hệ Lâm đan sư một sự kiện. Tục truyền Lâm Tiền Bối năm đó đã từng đi qua phi tinh cốc truyền thừa đại trận, mà lấy nó các loại không đồng đạo đồ tư chất đến xem, là thuộc cái này luyện đan tư chất mạnh nhất, mà cái kia truyền thừa đại trận linh trí lại tương đối cao, vì thế nhân chọn lựa truyền thừa thời khắc, chính là căn cứ tu sĩ mạnh nhất tư chất đến định, kể từ đó, Lâm Tiền Bối đoán chừng có rất lớn xác suất đạt được luyện đan truyền thừa, cũng không biết cái này suy đoán phải trang làm thật. Nhưng nếu không có này chuyện, hoặc là đã nói lên nó có tiềm ẩn càng mạnh mẽ hơn phú, như vậy lời nói, chỉ sợ vị này luyện đan tiên phú phi phàm Lâm Tiền Bối, muốn leo lên nhất giai thượng phẩm đan đạo cũng liền tương đối khó thậm chí có khả năng đời này nó luyện đan kỹ nghệ đều đem dừng bước tại trước, dù sao nó tuổi tác đã không nhỏ. Hơn nữa trên thị trường rất ít xuất hiện như vậy cao giai truyền thừa, còn nữa, cái này cao giai luyện đan truyền thừa giá trị bình thường đều cực cao, đoán chừng phải 5000 khối linh thạch mới có thể mua xuống, đây đối với Lâm Đan sư một nhà tới nói đoán chừng là một bút con số không nhỏ. Mặt khác coi như hắn nhận thức có được như thế truyền thừa người, nhưng muốn tự mình mua sắm, thế tất cần tốn hao giá cao hơn. Đồng thời, hắn không khỏi có chút may mắn tự thân lúc trước thông qua truyền thừa đại trận đạt được hoàn chỉnh nhất giai, nhị giai linh thực truyền thừa. Hội Xuân Linh Thức truyền thừa chi thuận, cũng thông qua đại trưởng lão chi thủ đạt được môn kia chốc cơ cấp bậc công pháp Thái Ức Vạn Linh Công. Có cái này hai phát tại, hắn trong thời gian ngắn trên cơ bản sẽ không gặp phải truyền thừa khuyết thiếu trở ngại con đường tình trạng quân bách. Mà chính như hắn đoán như vậy, Lâm Đan sư xác thực từ truyền thừa đại trận đạt được một môn luyện đan truyền thừa, hơn nữa chính là hoàn chỉnh nhất giai truyền thừa, đủ để trợ hắn đến chuẩn nhị giai tiêu chuẩn luyện đan. Cái này cũng khiến cho Lâm Đan sư những năm gần đây một mực càng may mắn đồng thời, hắn cũng chính là mượn nhờ cái kia luyện đan truyền thừa ở trong ghi lại một số tiền bối luyện đan kinh nghiệm, cũng tăng thêm tự thân cường đại luyện đan tư chất thông hiểu đạo lý. Lúc này mới có thể nhường luyện đan nhất đạo tiêu chuẩn tăng lên nhanh như vậy. Mà giờ khắc này, đám người tự nhiên là sẽ không đem trong lòng tiếc hận nói ra, nhao nhao chúc mừng một phen Lâm đan sư qua đi, liền nói đến nó đề nghị chuyện luyện đan. Lúc đầu, Sở Nhiên lão gia tử bọn người ngược lại là bởi vì trong tay huyết phong thảo chính là Liêu Phong Hàn vừa cho, kể từ đó, ngay trước mặt Liêu Phong Hàn, trực tiếp vị thắc Lâm đan sư luyện đan hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Bọn hắn liền có chút xấu hổ nói ra miệng. Bất quá Liêu Phong Hàn ngược lại cũng không thèm để ý, ngược lại mỉm cười nói nói: "Sở gia gia, mau thúc, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều." Ta đã, đã đem những cái huyết phong thảo đưa cho các ngươi, các ngươi xử trí như thế nào đều có thể. Hơn nữa cái này huyết phong thảo sát thực dùng để luyện đan tương đối phù hợp, không phải vậy trực tiếp phục dụng lời nói, hoặc nhiều hoặc ít có chút lãng phí. Có lời này, Sở Nhiên lão gia tử cùng Bạch phủ sư lập tức liền nghiêm tâm. Vì thế, bọn hắn nhao nhao liền đối với đưa ra giao dịch Lâm đan sư nói, không biết luyện đan tay nghề phí vì nhiều ít. Cái này luyện đan sát xuất sự tình lại có thể không cam đoan. Lâm đan sư một mặt cười hì hì truyền âm nói, đều là người quen biết cũ, muốn cái gì phí thủ tục. Ta nhưng kết minh, cái này chuyện luyện đan hô bang hỗ trợ thôi. Ngay sau, ta tìm chư vị hỗ trợ luyện khí hoặc là vẽ linh phù thời khắc, cho ta một cái tiện nghi giá tiền liền có thể. Về phần luyện chế cái này huyết phong đan sát xuất sự tình ta tự nhiên có thể cam đoan, ta là người như thế nào, mọi người còn không biết sao. Cùng lắm thì ta luyện đan thời điểm, chư vị canh giữ ở ta Lâm gia rượu Vân Phong phía dưới. Nếu là ta không dựa theo quyết định, cho chư vị đủ số lượng huyết phong đan, chư vị trực tiếp phá hủy ta rượu Vân Phong là được. Dù sao nhà ta thực lực yếu, chư vị cũng có thực lực này, liền cứ thảm 100% mà yên tâm a. Sở Nhiên lão gia tử cùng Bạch phủ sư hai cái này đương gia làm chủ người, thấy Lâm đan sư đều nói như thế. Tuần nữa nó phỏng hành sắc thực có thể, bọn hắn liền tin tưởng hắn. Nhưng cùng lúc, bọn hắn đều là minh bạch Lâm đan sư không muốn luyện đan tay nghề phí sự tình, chỉ sợ nguy độ lòng trọng. Hoặc là chính là nó luyện đan sát suất thành công cao hơn, hoặc là chính là kỳ thành đan số lượng càng nhiều. Lập tức bọn hắn liền cảm giác cái kia cười hì hì Lâm đan sư, thật giống một cái tham tiền lão hồ ly. Bất quá, cái này luyện đan chuyện giao dịch đối bọn hắn cũng có chỗ tốt, Lâm đan sư có thể thông qua việc này kiếm lợi ích cũng là người ta bản sự, cho nên bọn hắn liền đáp ứng hạ việc này. Mà một mực tại bên cạnh vây xem Liễu Phong Hàn gặp bọn họ giao dịch ngừng, liền lập tức đối Lâm đan sư lão hồ ly này chuyển âm một phen. Lâm Thiên Bối không biết ngài có phải không cố ý cùng tộc ta thúc đẩy mới luyện chế huyết phong đan giao dịch. Liêu gia từ mấy năm trước đó cùng Lâm đan sư chờ thế lực sau lưng kết minh thời khắc, liền đã cùng Lâm đan sư thành lập một cái luyện đan giao dịch kế hoạch. Liêu gia cung cấp linh thực, Lâm đan sư hỗ trợ luyện đan. Trong đó liền có đem huyết phong thảo luyện chế thành huyết phong đan cái này một kế hoạch. Mà một lần nữa định ra kế hoạch này sự tình, không thích hợp hắn người biết được, cho nên hắn lúc này mới lựa chọn truyền âm. Mặt khác, từ khi Liễu Hạo Hà bọn người ra ngoài liệt yêu về sau, gia tộc hết thảy sự vụ liền đều bị Liễu Hạo Hà giao cho Liễu Phong Hàn chưởng quản, cố ý đem Bùi Dương Thành vị gia tộc tương lai mới tộc trưởng. Nếu không phải như thế, Liễu Phong Hàn cũng không dám tiện tự làm chủ, sửa đổi cái này luyện đan giao dịch. Mà Lâm đan sư nghe vậy lập tức đại hỉ, vước xuống ngồi câu, cuối cùng là mắc câu rồi. Trước đó hắn sẽ chủ động nói ra bản thân luyện chế huyết phong đan tạo nghệ tăng lên, căn bản liền không phải là vì thuyết phục Sở gia nhóm thế lực ủy thác hắn hỗ trợ luyện chế huyết phong đan, từ đó kiếm lấy lợi ích. Nó mục đích cuối cùng nhất chính là liễu ra cái này khách hàng lớn, sở gia nhóm thế lực trong tay huyết phong thảo cứ như vậy điểm. Nhưng liệu ra thế, nhưng là lấy linh thực lập đạo, cho tới nay chính là hắn khách hàng lớn. Kế hoạch phía dưới, vẹn vẹn huyết phong thảo một hạng bên trên, liệu ra hàng năm liền chỉ ít sẽ cho hắn 50 gốc nhất giai dưới, cùng 50 gốc nhất giai trúng phẩm huyết phong thảo, nhường hắn hỗ trợ luyện chế thành huyết phong đan đồng thời hắn cần cam đoan 5 thành thành đan sát suất cùng với 3 cái thành đan số lượng. Mà chỉ cần có thể làm đến việc này, hắn mỗi luyện chế một lò huyết phong đan đều có thể đạt được 3 khối linh thạch, dư thừa huyết phong đan cũng về hắn tự thân. Gián tiếp phía dưới, vẹn vẹn này hạng tha liền có thể kiếm lấy không ít linh thạch nhưng cũng chính là dưới tình huống như vậy, Liêu Phong Hàn mới vừa rồi lạnh như vậy đại khí tùy ý lấy ra chọn vẹn 560 gốc nhất giai chúng phẩm huyết phong thảo giao cho đám người, cái này, nhưng chân để tỏ rõ, Liêu gia hàng năm vị thác hắn hỗ trợ luyện chế huyết phong đan huyết phong thảo thế tất chỉ là một phần trong đó mà thôi. Nó trong tay thế tất còn lưu có một ít huyết phong thảo. Cho nên, hắn liền dự định đem liễu gia trong tay huyết phong thảo toàn bộ móc sạch, thành lập một cái có quan hệ luyện chế huyết phong đan càng lớn giao dịch kế hoạch, kiếm lấy càng nhiều lợi ích, thậm chí là phát triển một số cái khác nhiệm vụ. Bất quá hắn mặt ngoài nhưng lại chưa biểu hiện ra cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ là nhàn nhạt truyền âm trả lời. Tiểu Hữu không ngại trước nói một câu cỡ nào giao dịch phương thức. Liêu Phong Hàn thấy nó bộ dạng, lập tức minh bạch việc này có hy vọng. Thậm chí đoán được Lâm Đan sư ngay ở chỗ này chờ lấy hắn. Nhưng hắn không đốc, sẽ chủ động mở miệng đề nghị thành lập mới chuyện giao dịch, tự nhiên liền có một bộ tránh cho thua thiệt biện pháp, vì thế, hắn liền truyền tâm nói: "Chỉ cần tiền bối nguyện ý đáp ứng đem luyện chế nhất giai dưới, trung phẩm huyết phong đan xác suất thành công từ ban đầu năm thành tăng lên đến bảy thành, thành đan số lượng vẫn như cũ duy trì tại ba cái. Đồng thời toàn lực chỉ điểm tộc ta một vị luyện đan học đồ một tháng thời gian." Như vậy tộc ta chẳng những có thể lấy đem tiền bối ước thành công một lọ nhất giai dưới, trung phẩm huyết phong đan tay nghề phí phân biệt tăng lên đến 3 khối linh thạch cùng 5 khối linh thạch, hơn nữa tộc ta hàng năm còn có thể nhiều hũ huyết thắc trăm cây nhất giai hạ phẩm huyết phong thảo cho tiền bối luận chế. Bản bạc phía dưới cũng chính là 150 gốc nhất giai hạ phẩm huyết phong thảo cùng với 51 giai trung phẩm huyết phong thảo. Lâm Đan Sương nghe vậy, lập tức kích động, thậm chí có chút khó có thể tin. Mấy năm gần đây, Liễu gia sẽ hủy thắc cho hắn luyện chế linh dược liền nhiều đến đem 300 gốc, nếu là lại tăng thêm Liễu Phong hàng trước mắt ra tăng cái kia trăm cây huyết phong thảo luyện bản bạc 400 gốc. Như thế số lượng linh dược nhưng càng cục lỗ, theo lý trí ít cần 14 mẫu linh điền mới có thể trồng trọt đi ra, mỗi một mẫu chỉ có thể trồng trọt 50 gốc linh dược. Nhưng tụ truyền, Liêu gia quy nguyên trong cốc duy trì có một đầu bình thường nhất giai hạ phẩm linh mạch. Mà cái này linh mạch nhiều nhất chỉ có thể khai tích 3-4 mẫu linh điền, duy trì 150 gốc hoặc là 200 gốc linh dược trưởng thành. Nhưng mực này linh thực số lượng cùng Liêu gia hàng năm cẩm cho hắn đám kia số lượng linh dược thế nhưng là ngày đêm khác biệt, tấu chương xong, chương 249. Giả nghèo. Chương 249, giả nghèo. Hàn La Liêu gia đầu kia linh mạch bức vào nhất giai trung phẩm chi cảnh hay là Liễu Gia nắm giữ có thể tăng lên huyết phong thảo chờ một chút linh thực tốc độ phát triển thủ đoạn đạt thủ. Từ đó lấy chút ít linh điền, hàng năm trồng trọt nhiều phê linh thực. Lâm Đan Sương nghĩ lại một phen, cuối cùng cảm thấy hai cái này suy đoán khả năng đều là thật. Không phải vậy chỉ bằng vào bất kỳ một cái nào suy đoán, đều rất khó nhường Liễu Gia hàng năm sản xuất số lượng linh dược đạt tới nhiều như thế. Mà hắn ngược lại là đoán đúng ba phần. Hắn cũng không biết là Liễu Gia bởi vì ban đầu linh mạch nhiều, cộng thêm Liễu Phong hẳn linh thực tạo nghệ cao, Đầu kia có được địa linh căn mục linh mạch cùng đầu kia ngũ hành linh mạch đều là có được tăng lên linh thực trưởng thành bản sự, có thể làm cho linh thực trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trưởng thành, đạt tới hơn 1 năm phê tình trạng. Cho nên Liễu gia hàng năm có thể sản xuất linh thực số lượng kỳ thật càng nhiều, chỉ là đa số đều vì linh mẹ hoặc là một nguyên liên đồng mà thôi. Như Mật Phong thảo chờ linh dược số định mức chỉ chiếm cứ 4 phần 10 thôi. Hơn nữa cái này 4 phần 10 số định mức ở trong lại chỉ có 3 phần 10 bị gia tộc giao cho Lâm đan sư luyện đan, mặt khác 1 phần 10 đều bị gia tộc giao cho luyện đan sư học đồ tiểu Phong Nguyên luyện tập sử dụng. Dù sao, tiểu Phong Nguyên tiên phú chỉ là luyện đan nhất đạo nước cơ đầu chỉ có lựa nhiều, mới có thể tăng tốc luyện đan nhất đạo tốc độ tăng lên. Mà lần này Liễu Phong Hàn nhường Lâm Đan sư hỗ trợ chỉ địa vị luyện đan sư kia học đồ, kỳ thật chính là cái này Tiểu Phong Nguyên. Tiểu Phong Nguyên mặc dù tại luyện đan nhất đạo có thiên phú phi phàm, bất quá thời gian hay, 3 năm liền đem luyện chế cốc linh đan sắc xuất thành công tăng lên tới năm thành, hơn nữa còn nắm giữ một loại khác bình thường tu luyện loại đan dược hoàng nha đan, cùng với chữa thương đan dược huyết phong đan, còn có khôi phục linh lực đan dược hồi linh đan phương pháp luyện chế, nhưng nó tinh lực dù sao cũng có hạ. Cho nên Tiểu Phong Nguyên luyện chế cái này ba loại đan dược sát xuất thành công đều khá thấp, chỉ có hai thành tả hữu, thậm chí còn đường tắc đan đạo bình cảnh, trong thời gian ngắn khó mà đột phá đây cũng là Liêu Phong Hàn muốn nhường Lâm Đan sư hỗ trợ chỉ điểm nói nguyên do. Dù sao, Lâm Đan sư luyện đan tạo nghệ không sai, nếu là nó có thể dùng tầm chỉ điểm, đối Tiểu Phong Nguyên thế tất có cực lớn có ích. Sau một lúc lâu, Lâm Đan sư cái này mới tỉnh hồi lại, vì xác định trong lòng suy đoán, hắn còn tận lực hỏi thăm một câu. "Tiểu Hữu, ngươi lời nói cái kia có thể ngoại định mức xuất ra trăm cây huyết phong thảo giao luyện chế cho ta sự tình thật là." Liêu Phong Hàn cười cười. "Tự nhiên" Bất quá nghĩ đến tiền bối cũng hiểu biết việc này ý nghĩa lớn bao nhiêu, cho nên mong rằng tiền bối bất kể có hay không sẽ đáp ứng ta cái kia đề nghị, đều chớ có đem việc này truyền ra ngoài, không phải vậy tộc ta hoặc nhiều hoặc ít sẽ chọc cho bên trên một chút phiền toái. Phiền phức thế tất phi lòng, cho nên Liễu Phong Hàn không quá nghĩ tinh lịch, nhưng hắn cũng không sợ việc này, Liễu gia thực lực trước mắt cũng không yếu, hơn nữa nội tình cũng không kém, liền xem như đối đầu luyện khí viên mãnh thế lực, cũng không giả. Mà Lâm đan sư thấy nó khẳng định, mặt bên trên lập tức đại hỉ, đồng thời chửi bậy nói: "Tiểu Hữu quả thực là coi trọng ta, ta chỉ là một cái luyện đan sư." Thực lực thậm chí liền Phong Hàn tiểu hữu ngươi cũng không sánh bằng, hơn nữa ta thế, nhưng là xem thấy tiểu hữu trong tay có rất nhiều cao giai linh phụ, dưới tình huống như vậy, ta lại sao dám khắp nơi nói lung tung việc này, hơn nữa việc này với ta mà nói thế, nhưng là cũng có chỗ tốt, ta cũng sẽ không tự đoạn tài lộ. Cái kia luyện chế huyết phong đan bạn mới dễ tùy nói yêu cầu cao không ít, nhưng lợi ích lại rất lớn. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành yêu cầu này, vẹn vẹn luyện đan tay nghề phí, hắn liền có thể kiếm 2-3 trăm khối linh thạch tả hữu đồng thời hắn luyện chế nhất giai hạ phẩm huyết phong đan thành đan số lượng thế, nhưng là có thể ổn định đạt tới 4 cái, khi thì có thể đạt tới 5 cái. Mà dựa theo yêu cầu Hắn mỗi luyện chế thành công một lò, lại chỉ cần nộp lên ba cái, kể từ đó còn lại huyết phong đan liền trở về chính hắn. Nay hạng lại có thể vì hắn mang đến không ít lợi ích. Kế hoạch phía dưới, liều ra cái này huyết phong đan bạn mới dễ, tối thiểu nhất có thể mang đến gần 5600 khối linh thạch tả hữu lợi ích, so với giấy bãng, nhiều gần hơn 200 khối linh thạch đây chính là không nhỏ thu hoạch. Vì thế, hắn lúc này cười hì hì đem Liễu Phong Hàn đề nghị cái kia bạn mới dễ phương thức đáp ứng xuống. Như thế, ngày sau vậy làm phiền tiền bối. Liễu Phong Hàn đồng dạng vẻ mặt tươi cười. Từ động lần này đối liều ra một dạng có chỗ tốt, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Dựa theo tính toán, liệu ra có thể thông qua cái này, bạn mới dễ phương thức nhiều kiếm 2 3 trăm khối linh thạch, cứ thế mãi, cũng coi là một buốt không nhỏ ích lợi. Lâm Đan Sương nghe vậy, cười nói: "Việc này há lại làm phiền, tiểu Hữu cái này không khác là cho lão phu ân đức à, đây chính là có thể nhiều kiếm lấy linh thạch cơ hội. Ta cảm tạ tiểu Hữu còn đến không tựa." "Đúng rồi tiểu Hữu, ta luyện chế còn lại nhất giai trung phẩm đan dược sát suất dù chưa đạt tới 6 7 thành như vậy cao, nhưng là ta luyện chế nhất giai hạ phẩm hoàng nha đan chờ một chút đan dược sát suất thành công lại đều đạt tới 6 khoảng 7 phần 10." chỉ cần tiểu hữu nguyện ý dựa theo mới vừa rồi như vậy giao dịch phương thức, hàng năm nhiều vị tháp ta lấy một số hoàng nha thảo luyện chế thành đan, ta liền có thể để thăng làm quý tộc luyện chế hoàng nha đan trợ nhất giai hạ phẩm đan dược sắt suất thành công. Liêu Phong Hàn thấy nó như vậy nhiệt tình tìm kiếm công việc, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nếu là không bạo nguyên linh quả thụ loại kia linh hỏa, hoặc là địa hỏa tương trợ, muốn luyện đan thế nhưng là cực kỳ tiêu tốn thời gian. Hơn nữa Liêu gia hàng năm vị tháp cho nó luyện chế số lượng linh dược cũng không ít. Chưa chừng, bởi vì chuyện này Lâm Đan sư còn cần giảm ít một chút thời gian tu luyện đây đối với con đường tu luyện nhưng cũng không phải gì đó chuyên tốt, nhưng tưởng đúng có thể nhiều kiếm một ít linh thạch. Vì thế, hắn quản thực có chút hiếu kỳ nói: "Tiên bối, ngài gần nhất là thiếu linh thạch." Lâm Đan sư thấy mình tình trạng quẫn bách bị phát hiện, ngược lại là cũng không ẩn tàng, mà là bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng mượn nhờ cái đề tài này, chẳng chọn cầu công việc. "Đúng vậy a." Không sợ tiểu hữu ngươi chế giễu, ta một nhà năm người ăn, chủ yếu đều dựa vào ta kiếm linh thạch. Ta cái kia hai cái xinh đẹp như hoa thê tiếp tu vi chỉ có luyện khí 2 3 tầng, quả thực là không cao, ta cũng không nỡ lòng bỏ các nàng ra ngoài lực yêu, mà ta dưới gối cái kia một trai một gái hai cái có linh căn hải tử một dạng tu vi còn thấp, nhưng bọn hắn tư chất tu luyện không sai, ta liền muốn lấy trên người bọn hắn dùng nhiều chút linh thạch, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn bổ dưỡng đến luyện khí hậu kỳ chi cảnh. Nói đến chỗ này, Lâm Đan sư vì giấu giếm tự thân từ phi tinh cốc truyền thừa đại trận cái kia được một môn nhất giai hoàn chỉnh luyện đan truyền thừa, liền nói thêm: Hơn nữa lão đạo ta còn cần tập hợp linh thạch, nhìn xem có thể hay không lấy tới nhất giai thượng phẩm luyện đan truyền thừa, dù sao ta khoảng cách như thế tiêu chuẩn cũng không xa, duy trì có còn kém truyền thừa chạy đường. Nhưng lão đạo nghèo rất mồng tới a. Hàng năm trừ ra tốn hao quá đi, căn bản thừa lại không có bao nhiêu linh thạch. Đồng thời ngày bình thường, mặc dù cũng có một chút thế lực hoặc là tán tu tìm ta luyện đan, nhưng là những người kia bình thường đều chỉ là tìm ta luyện chế mấy lô đan dược mà thôi, ta căn bản khó mà kiếm nhiều ít, cũng không có vị quý tộc luyện đan ổn định. Sau đó, Lâm đan sư liền lại nói lên một phen chính mình như thế nào như thế nào nghèo, cũng âm thầm vì Liễu gia làm việc tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Trọn vẹn qua một hồi lâu, hắn cái này mới ngừng lại được. Mà Liễu Phong Hàn quả thực bị hắn nói sửng sốt một chút. Một tên nhất giai trung phẩm luyện đan sư nói mình nghèo. Điều này thực có chút không có thiên lý. Dựa theo Liễu Phong Hàn dự đoán, Lâm Đan sư hàng năm vẹn vẹn bang nhà mình luyện chế đan dược đoán chừng liền có thể kiếm cái ngàn khối linh thạch, nếu là lại làm một ít khác công việc, kiếm cái 1500 khối linh thạch hoàn toàn không có vấn đề, đây chính là tu sĩ tầm thường khó mà so sánh. Dù sao, tu sĩ tầm thường hàng năm cũng đều chỉ có thể kiếm mấy khối hoặc là 10 mấy khối, hay là mấy chục khối linh thạch. Vì thế, Liễu Phong Hàn căn bản không có đem hắn giả nghèo sự tình để ở trong lòng, bất quá hắn ngược lại là tương đối tâm động Lâm Đan sư nói lên ra gia nguyện thác luyện đan gia hiệu. Tộc ta vốn là lấy linh thực đặt chân, kể từ đó, lấy gia tộc trước mắt thực lực, hàng năm lấy thêm gia trưởng trăm gốc linh dược hẳn là có thể. Tiếp theo Liêu Phong Hàn liền cùng nó một lần nữa định ra một số lấy linh dược luyện chế đan dược về vật. Kế hoạch phía dưới, từ động lần này hàng năm chí ít có thể lấy ngoài định mức kiếm lấy 500 khối linh thạch. Mà Liêu Phong Hàn lại có trong đó 3 thành chia hoa hồng, đủ để phân đến 150 khối linh thạch, cũng coi là tiểu kiếm. Sau đó Liêu Phong Hàn lại cùng Lâm đan sư nói chuyện phiếm hai câu, liền đình chỉ tự mình truyền âm, ngược lại cùng ở đây những người còn lại nói chuyện phiếm một phen, cũng bày một bàn yến hội, mở tiệc chiêu đãi bọn hắn một phen. Việc này một, Sở Nhiên lão gia tử liền dẫn đầu nói, "Phong Hàn, lần này tộc ta dù sao chính là dốc toàn bộ lực lượng gia tộc trụ sở tạm thời không người đóng giữ, chỉ có một tòa bảo hộ tộc pháp trận cùng với một số bảo hộ tộc linh thú đóng đỡ, một khi lúc này bị kẻ xấu để mắt tới, nhưng liền phi tán. Cho nên, ta cùng vui mừng cha mẹ bọn hắn liền dự định đi về trước. Một bên Bạch phủ sư cũng nói như thế, Lâm Đan sư một nhà vốn cũng dự định trở về, nhưng hắn còn gánh vác bang liễu gia dạy bảo tiểu Phong nguyên 1 tháng thời gian luyện đan nhất đạo, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại. Vợ hắn tiếp tu vi khá thấp, Lâm Đan sư sợ bọn họ ngoài ý muốn nổi lên, liền để các nàng cũng lưu lại. Dù sao nhà hắn hai đứa bé kia tại tộc địa, lấy tu vi của bọn hắn lại dựa vào Lâm Gia Diệu Vân Phong bảo hộ tộc đại trận, đủ để kéo dài một số tác toái đến lúc đó hắn liền có thể chạy trở về. Dù sao Diệu Vân Phong khoảng cách Liêu gia cũng không xa. Mà một bên Liễu Phong hẳn thấy Lâm đan sư trong thời gian này, một mực cùng cái kia hai cái tuổi tác bất quá hai mươi mấy tuổi mỹ mạo thê thiếp ngươi nông tàn đồng, không khỏi âm thầm giễu cợt một phen. Cũng không biết, Lâm tiền bối là thật lo lắng cái kia hai cái thê thiếp về nhà ăn nguy, vẫn không nỡ tại Liêu gia ta gần một tháng trong lúc đó ban đêm không ai làm bạn. Dù sao hắn nhưng là biết được Lâm đan sư chính là một cái lao sắc quỷ. Sau đó Liêu Phong Hàn cân nhắc đến lão Bạch gia cùng Sở gia khó xử, liền cũng không giữ lại, chỉ là dặn dò bọn hắn cẩn thận một chút. Cũng đem bọn hắn đưa ra Liêu gia địa giới. Mà đợi tất cả mọi người sau khi đi, đứng tại Liêu gia biên giới khu vực Liêu Phong Hàn, nhìn xung quanh, lông mi ở trong không khỏi lóe lên mấy phần hung quang. Đám kia đi đầu thả đi cái đám kia tán tu cùng ma tu, lại vẫn chưa đi. Quả nhiên là gan to bằng trời. Bất quá hắn lại không phải đối với cái này cảm thấy lo lắng, nếu không phải hắn cố kỵ nơi đây liền hắn một người, mà cất giấu tu sĩ thật sự là số lượng khá nhiều, muốn đem toàn diệt liền cần tiêu hao cao giai linh phù thậm chí là nhị giai linh phù, giá quá lớn. Không phải vậy, hắn chỉ sợ sẽ chủ động tìm tới đi, nhưng hắn ngược lại là dự định lấy tự thân làm mồi nhử, câu cá. Hắn ngược lại là muốn nhìn đám kia tu sĩ sẽ hay không thừa dịp hắn lạc đàn, không người chứng kiến tình huống phía dưới, động thủ với hắn. Bất quá, nhóm người này chung quy là có tặc tâm không có tặc đảm. Nó một Liễu Phong Hàn thực lực quả thực là mạnh, nắm giữ bản mệnh thuật pháp, thường nhân khó mà đối đầu. Nó hai, Liễu Phong Hàn trong tay cao giai linh phù nhiều đám kia huyết toa ma giáo ma tu bởi vì tương đối đột kết, số lượng lại tương đối nhiều, bọn hắn ngược lại là có mấy phần chắc chắn có thể giết Liễu Phong Hàn, nhưng bọn hắn dù sao danh khí lớn, lúc trước sợ ra nhóm thế lực lại biết được bọn hắn xâm lấn qua Liễu gia, cho nên bọn hắn đều sợ thân ở phi tinh cấp tiểu phong hổ truy tra việc này. Mà bọn hắn một mực trốn ở bốn phía, chủ yếu liền là muốn nhìn một chút còn lại tán tu sẽ hay không động thủ, nếu là sẽ lời nói, bọn hắn liền dự định đục nước béo cò, cuối cùng đem loa nước nhét vào đám kia tán tu trên thân. Nhưng này đàn tán tu trên cơ bản đều là top 5 top 3, thậm chí là một mình đến đây, thực lực quá yếu, cũng liền cũng không như những cái kia ma tu mong muốn, chủ động đối Liễu Phong Hàn động thủ, ngược lại bọn hắn cùng đám kia ma tu mở dạng, cũng tại cấp cái khác người hoặc là đám kia ma tu động thủ, tốt đục nước béo cò. Dù sao đến bây giờ cái này tu vi, cũng không có một cái là đồ đẩn, đều không có ý định làm chim đầu đàn. Bất quả cái này lại làm cho trên đường đi an toàn vô cùng liêu phong hẳn có chút mất hứng, hắn còn dự định mượn cơ hội này giết một số gan lớn tu sĩ, kể từ đó, tương lai liền cũng có thể thiếu tìm kiếm một số tu sĩ, có thể giảm bất không thiếu thời gian. Về phần nhất định phải tìm kiếm đi ra giết, thì là liêu ra ra phong. Bị người khi dễ, nếu là còn chịu đựng, điều này thực có chút biệt quất. Sau đó... Hắn lại hơi liếc nhìn đám kia cất giấu tu sĩ chỗ, gặp bọn họ cũng không động tĩnh khác, liền bắt đầu bắt chuyện tạng trong cốc luyện đan sư tiểu Phong Nguyên đi con dế đại điện đàn bên kia gặp mặt Lâm đan sư. Trước đó bởi vì tiểu Phong Nguyên các gia tộc thế hệ trẻ tuổi, đối với ngoại giới tu sĩ thật sự mà nói là lạ lẫm, nếu là toàn bộ hiện thế, hoặc nhiều hoặc ít sẽ náo ra một chút phiền toái. Vì thế Liêu Phong Hàn liền cũng không để bọn hắn lộ diện tiếp đãi sở nhân lão gia tử bọn người, dù sao quy nguyên trong cốc có che lớp đại trận, thường người vô pháp dò xét trong đó tình huống. Tấu chương xong, chương 250. Như quân thuộc. Chương 250, như quân thuộc. Liêu gia quyên nguyên gốc, nữ đế đại điện trong đám đó, một tòa đại khách đại điện. Lâm Thiên Bối, đây cũng là tộc ta vị luyện đan sư kia học đồ, sau đó một tháng liền làm phiền Thiên Bối. Liêu Phong Hàn đem sau Lương Tiểu Phong Nguyên đẩy lên trước người, đối Lâm đan sư giới thiệu nói, lại vì Tiểu Phong Nguyên giới thiệu một phen. Phong Nguyên, đây là Lâm đan sư nó luyện đan kỹ nghệ đạt đến nhất giai chúng phẩm chi cảnh, chính là là gia tộc chúng ta người quen biết cũ. Tiểu Phong Nguyên mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hắn từng tại tộc huynh Liêu Phong Hàn tiệc cưới thời khắc, xa xa xem qua Lâm đan sư, cho nên hắn cũng không sợ sinh đồng thời bởi vì Lâm đan sư luyện đan tạo nghệ, đối nó còn nhiều hơn mấy phần kinh nghi cũng đối nó hữu lễ vấn an một phen. Lâm Tiễn buổi tốt. Lâm Đan sư nhẹ gật đầu qua đi, trên dưới đánh giá Tiểu Phong Nguyên một phen, thấy bề ngoài mạo chỉ có 8, 9 tuổi, nhưng là tu vi lại đạt đến luyện khí 3 tầng chi cảnh, không khỏi có chút giật mình. Như thế nào là lấy Phong Nguyên làm tên, không phải là Liễu gia tổ nhân. Bất quá, Dĩ Vãng làm sao chưa nghe nói qua người này a? Mà khác, nó niên kỷ như thế nhỏ, làm sao tu là như thế cao? Lâm Đan sư trong lòng nghi hoặc không thôi, hắn còn tưởng rằng Liễu Phong Hàn trước đó ủy thác hắn hỗ trợ chỉ điểm đàn đạo luyện đan học đồ chính là ngoại sính, căn bản không có nghĩ đến đúng là Liễu gia tộc nhân của mình. Mặc khắc, người bình thường đạt tới 9 tuổi thời khắc, một thân căn cốt mới tương đối rõ ràng, có thể mượn bình thường đo căn cốt trận pháp dò xét linh căn, nếu là có, mới có thể nếm thử đi vào con đường tiến hành tu luyện. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng chỉ có thể suy đoán Liêu gia nắm giữ một số hiếm hoi phẩm cấp cao đo linh trận pháp hoặc là có cái gì đặc thù con đường, có thể mượn dùng cái này trận pháp, lúc này mới có thể tạo ra được một cái bất quá 8, 9 tuổi luyện khí 3 tầng tu sĩ. Ở trong đó, 8, 9 phần 10 chính là Liêu gia vị kia phi tinh quốc hoạch tâm đệ tử thủ bút, dù sao phi tinh tốc cao giai đo linh trận pháp rất nhiều. Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi có chút hâm mộ có một vị lĩnh tự thế lực lớn tộc nhân chính là tốt, nếu là ta nhà cái kia hai hài tử cũng có thể sớm đo ra linh căn, lấy tư chất của bọn hắn, chỉ sợ bây giờ 12, 13 tuổi niên kỷ cũng nên bước vào luyện khí ba tầng tạp hữu. Cái kia một trai một gái chính là tại Liêu Phong Hàn tiệp cưới một năm kia đầy 9 tuổi, cũng mượn nhờ phi tinh phường thị một tòa nhất giai đo linh trận pháp đem kế đo ra linh căn. Cho đến ngày nay, qua 4, 5 năm, bọn hắn tuổi tác tự nhiên cũng liền đạt đến 12, 13 tuổi. Chỉ bất quá Lâm Đan sư suy đoán đều là sai. Liêu gia chỉ có tiểu Phong Vũ cái này tuổi nhỏ lao thành tiểu tộc người từng cho mượn tiểu phong hổ chi thủ đi qua phi tinh cốc mượn dùng cao giai đo linh đại trận. Mà tiểu phong nguyên có thể sớm bị đo ra linh căn tất cả bởi vì Liêu Phong Hàn gốc kia bản mệnh linh thực thiên tầm hoa nắm giữ tự nhiên chi lực, này lực chẳng những có thể rất nhỏ dò xét một linh khí cùng với chờ một chút linh khí, hơn nữa còn có thể dẫn động tu sĩ thể nội linh căn tự hành vật chuyện. Mặt khác, tiểu phong nguyên kỳ thật chỉ có 4-5 tuổi khoảng chừng, hắn chính là tại Liêu Phong Hàn tiếp cư trước giờ ra đời, chỉ là bởi vì xuất sinh đã tu luyện, tư chất lại tốt, tu vi tiến bộ quá nhanh, thân thể nhận lấy linh khí tẩy lễ, lúc này mới khiến cho thân cao bùng lên, bề ngoài biến hóa tương đối lớn. Còn nếu là Lâm Đan sư biết được này chuyện, Đoan Trừng sẽ hâm mộ đến tổ huyết. Tạm niệm thu về, Lâm Đan sư đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ kiềm nén, cũng không chỉ ra, để tránh cùng Liễu gia náo ra cái gì ngăn cách. Tùy theo hắn liền nhiệt tình cùng Tiểu Phong Nguyên chào hỏi. Vị này Phong Nguyên tiểu hữu, quả nhiên là thiếu niên tiên tài a, tu vi càng như thế cao, hơn nữa còn thân cư luyện đan nhất đạo tiên phú, tương lai tiểu hữu con đường thế tất không nhỏ. Chưa chừng nhiều năm về sau, lão đạo ta tại nhìn thấy tiểu hữu thời khắc, liền phải hô tiểu hữu một tiếng tiễn bố. Đúng rồi, ta Lâm gia ngay tại Liễu gia phương Đông hơn 10 dặm nơi, nếu là có cơ hội, tiểu hữu nhớ ký thưởng đến ngồi một chút. Tiểu Phong Nguyên có chút ngậm. Theo như sách viết ghi chép, tầm thường đụng phải so với tự thân tu vi cao tiền bối, coi như còn có khách sáo vài câu, có thể theo như lý cũng không khách khí như vậy, á bộ dạng này đều có chút giống cùng tự thân thân nhân nói chuyện với nhau tầm thường. Vị tiền bối này, quả nhiên là như quan thuộc. Tiểu Phong Nguyên không khỏi cảm khái một câu, tùy theo hắn quan sát một bên Liễu Phong Hàn, thấy nó cũng không đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng của hắn không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ, vị tiền bối này tính tình một mực như thế? Như là lời như vậy, vị tiền bối này ngược lại là tốt ở chung cũng không biết, đợi chút nữa vị tiền bối này sẽ hay không chân tâm chỉ điểm ta luyện đan nhất đạo. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Phong Nguyên liền không khỏi có chút thấp vọng. Dụ tâm chỉ điểm cùng không dụng tâm chỉ điểm thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Còn nếu là hắn lần này cũng không thu hoạch gì lời nói, hắn muốn phá vỡ trước mắt đang đạo bình cảnh chỉ sợ rất khó. Cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng hắn kiếm lấy linh thạch trả lại tu vi đại nghiệp. Hắn ngày thường tuy nói tương đối nghịch ngợm, nhưng lại đối tu vi vẫn tương đối coi trọng. Nó một, hắn muốn vượt qua cái kiêu ngạo khắp thân tộc hình Liễu Phong Hàn, kể từ đó, hắn những năm này chịu đánh, liền có thể trả thù lại. Thậm chí ngày bình thường Còn có thể khi dễ khi dễ Liêu Phong Hàn, hắn tưởng tượng việc này, liền có chút hưng phấn. Nó hay, gia tộc lần này nguy cơ, hắn nhìn ở trong mắt, hắn cũng lần đầu cảm nhận được tu tiên giới tàn khốc, mà hắn bởi vì tu vi yếu kém, quả thực không đến giúp gấp cái gì. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút phức tạp. Nếu là lúc ấy hết thời hướng hòng phương hướng phát triển, nhưng liền xong rồi. Vì thế, cái kia ngây thơ chi tâm liền nhiều hơn mấy phần bảo hộ tộc chi niệm, đồng thời tiểu Phong Vũ chờ tuổi trẻ tộc nhân đều là như thế. Dù sao bọn hắn cũng không hi vọng chính mình từ nhỏ sinh hoạt liêu ra, tại một đoạn thời khắc che giạt, Cái này cũng gián tiếp tăng lên bọn hắn đối tu vi khát vọng. Lúc này, cái kia nói một tràng lời nói Lâm đan sư, cuối cùng là ngừng lại. Một bên cái kia một mực cũng không mở miệng Liêu Phong Hàn thấy thế, lại hơi liếc nhìn một bên cái kia có chút ngắn người, tựa như không có đang nghe Lâm đan sư nói chuyện tiểu Phong Nguyên, không khỏi âm thầm may mắn nói: "May mắn Phong Nguyên định lực không sai, không phải vậy nếu là một cái bình thường hài tử bị Lâm tiền bối như thế khen, chỉ sợ sẽ náo loạn bay." Tiếp theo, hắn liền đẩy một bên cái kia có chút ngắn người tiểu Phong Nguyên, cũng truyền âm một phen. Mà tiểu Phong Nguyên lập tức hiểu ý, lúc này liền đem Liêu Phong Hàn truyền âm chi điểm lời nói, toàn bộ chiếu trở tới Tiên Bối thật sự là khen, Vạn Bối quả thực có chút không chịu nổi. Mà Vạn Bối có thể có tu vi như thế, toàn bộ nhờ gia tộc Bối dưỡng. Mong rằng chưa đến 1 tháng trước Bối có thể chỉ điểm nhiều hơn Vạn Bối đang đạo, như thế ân đức, Vạn Bối ổn thỏa không quên. Lâm Đan sư thấy nó ngôn ngữ như thế giọt nước không lọt, không khỏi âm thầm tán dương một phen. Cái này tiểu hữu không hổ là thiên tài, càng như thế ông cụ non. Nếu là bị Tiểu Phong Nguyên biết nó suy nghĩ trong lòng, Đoan Trường sẽ tơi choáng. Dù sao hắn Phương mới nói lời nói, tất cả đều là trích dẫn Liêu Phong Hàn truyền âm. Sau đó, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Liêu Phong Hàn liền dự định rời đi. Nhưng hắn vì để tránh cho Lâm Đan sư chỉ điểm Tiểu Phong Nguyên luyện đan nhất đạo thời điểm, tùy ý lựa gạt, lợi dụng trước đó đã nói xong luyện đan ủy thác mới chuyện giao dịch hù dọa nó một phen. Ma cử động lần này cũng thực là có tác dụng. Dù sao cái kia luyện đan nhất đạo bạn mới dễ phương thức có thể ngoài định mức mang đến không ít lợi ích. Vì thế sau đó một tháng thời gian, Lâm Đan sư dạy bảo Tiểu Phong Nguyên luyện đan nhất đạo trong lúc đó có thể nói là dụng tâm đến cực điểm, liền tựa như đang chỉ điểm thân nhi tự bình thường, sợ Tiểu Phong Nguyên lần này không có thu hoạch gì. Cũng chính là bởi vậy, luyện đan nhất đạo tư chất vốn cũng không sai Tiểu Phong Nguyên thu hoạch to lớn. Nó luyện chế nhất giai hạ phẩm hoàng nha đan sát suất thành công trực tiếp liền từ hai thành rưỡi tạp hữu tăng lên tới ba thành độ cao đây chính là bình thường luyện đan sư cần tốn hao mấy năm thậm chí là mười mấy năm mới có thể vượt qua thành tựu, vì thế Lâm đan sư chỉ điểm nó đang đạo trong lúc đó, chấn kinh không ngừng, tấu chương xong.